t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín hủy diệt giáng lâm nhìn thấy phản ứng của mọi người một bên lãnh thương huyền hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò hỏi các vị sư thúc người này các ngươi nhận ra đại hoàng cầu nhìn hắn một chút trong thần sắc chấn kinh còn không có rút đi có chút quái gì nói hắn a chính là ngươi kia thất lạc nhiều năm đại sư huynh không nghĩ tới bị thiên đạo trộm tới đ ư ờ n g quân cờ cái gì lãnh thương huyền kinh dị không tên đây chính là đại sư huynh của mình sao không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt kia đại sư huynh hắn không có sao chứ hắn tiếp tục truy vấn một câu đại hoàng cầu lắc đầu đánh giá thiên mệnh bên trong đạo thân h n h kia chầm giải nhìn điệu bộ này nên vấn đề không lớn t á m thành là bị thiên đạo tạm thời phong ấ n lúc này mượn thể chất của hắn tới đối phó ưu sát chắc không được ta nhìn thấy những cái kia thanh liên thời điểm liền có một loại cảm giác quen thuộc thì ra là thế nghe nói đại hoàng cầu trả lời l ã n h thương huyền càng thêm đ ố i cái này chưa từng gặp mặt đại sư m i n h tò mò nghi ngờ nói sư thúc đại sư m i n h ra sao thể chất nhìn rất nhu b à. m ặ c lăng tiêu cùng phương thanh sơn mấy người cũng là dựa vào đi qua hiển nhiên cũng là muốn biết được đáp án Khi đại hoàng cầu cho đám người giải thích một phen còn tiện thể đem lanh thương huyền đã kích dừng lại bất quá cũng không phải nói ngoa lạc thanh l i ê n kẻ này thiên tư yêu nghiệt hoàn toàn không phải phương thiên địa này có thể đạn sinh ra thiên mệnh tri tử suất đạo đến nay một người một kiếm quét ngang vô địch b a n về thực lực so với lanh thương huyền mạnh hơn k h ô n g í t đối đại đạo lý giải có thể nói hoàn toàn đã vượt ra phương thiên địa này hỗn độn thanh liên thể đám người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ từ cái tên này liền có thể biết được mạnh bao nhiêu lập tức ngược lại là đối với hắn lúc này tình cảnh có chút lo lắng tựa hồ là nhìn ra sự lo lắng của bọn họ đại hoàng cầu b i u n ô i nói không cần sợ ta đoán chừng chủ nhân chậm chạp chưa từng xuất hiện chắc hẳn đã sớm biết thanh l i ê n tiểu tử này tình trạng có lẽ còn có chuẩn bị ở sau nói không chính xác ý nghĩ này hắn cũng là mới nghĩ tới dù sao làm cùng lâm diễn ở trung dài nhất lâu tồn tại hắn đ ố i cái sau vẫn có chút hiểu rõ nghe thấy đại hoàng c ầ u đám người lúc này mới trong lòng an định không ít tiếp tục quan sát lấy trong chiến trường song phương u sát kia hư hảo mông lung thân hình hắc khí không ngừng bốc lên lại sinh sôi ra một cỗ cực hạn phẫn nộ cùng đ á n n i ệ m thanh âm càng là giống như ác linh hướng phía thiên đạo g ọ n cam vận nói hắn là ai vì sao có thể khắc chế bản tọa nghe vậy thiên đạo trầm l Được làm vua từ h u a làm giặc, ngươi v ố khi đã từng trận chiến kia qua đi ngươi may mắn thoát đi vì tìm khắc chế biện pháp của ngươi ta khắp nơi tìm thiên điệu trung quy là để cho ta phát hiện hắn tồn tại cho nên ngươi hôm nay chi kiếp đã được quyết định từ lâu nói đến đây thiên đạo trần mặc lại Tự hắn như thế nào không biết đối phương ý nghĩ làm trời sinh đối lập tồn tại tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn song phương vô luận là ai thôn vệ đối phương đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn hắn là như vậy nghĩ thiên đạo tất nhiên cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau mà sau cùng mục đích cũng là vì siêu thoát phương này vị diện thiên đạo i ệ u c ngược lại tại lúc này biến có chút kích động nếu là đối phương thật bản thân hủy diệt không chỉ có hắn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cô năng lượng này sẽ còn tứ ngược phương tiên điện này liền xem như hắn cũng không có năm chắc bảo trụ vạn tộc sinh linh hậu quả đều sẽ tính tại thiên đạo tự thân phía trên tao nội trọng đại phản vệ sương mù ránh cái này bích con non điên rồi muốn ngọc thạch câu phần đại hoàng cầu mắng to lên tiếng vô ý thức nhảy dựng lên những người còn lại ngay vậy đều là hãi hùng kiếp vĩa hoang mang lo sợ nhìn đ i ệ u bộ này liền xem như bọn hắn muốn chạy trốn cũng là vô dụng công tiến hành trên người đối phương chỗ tiêu tán ra năng lượng hoàn toàn đủ để phá hủy vạn tộc giới vực vô luận chạy trốn tới cái nào đều chưa hẳn hữu dụng chớ nói chi là quanh mình không gian tựa hồ cũng bị phủ kín ở nó mục đích không cần nói cũng biết chính là muốn tại tự thân vẫn diệt trước đó kéo đám người xuống nước t i ê một mực tại một bên quan sát lấy thượng tông cường giả cũng là thần sắc h ã nhiên mới phát sinh hết thể hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn vô luận là kia ưu sắt vẫn là về sau xuất hiện thiên đạo đều không phải là tự thân có thể chống lại duy nhất có chút biệt khuất chính là đạo này phân thân cũng muốn chết ở đấy giới hắn rất khó chịu thì hao tốn không ít đại giới cưỡng ép hạ giới chỗ tốt gì đều không có mò lấy một loại thực vật ưu sắt giống như đ i ê n cuồng cố năng lượng kia ngắn ngủi mấy hơi thở liền tới đến điểm tới hạn tùy thời đều có thể bộc phát liền xem như thiên đạo cũng không có thắng người mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát phương này vị diện vĩnh viễn nói xong trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu sụp đổ răng rắc răng rắc vẹn vẹn một hơi ở giữa cả mảnh trời k h ũ n g đã nứt ra vô số khe hở đại địa sụp đổ phản p h ấ t phương thế giới này sắp hủy diệt làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng mất hết can đảm nhất là u minh đại đế bọn người đều là khé thở dài một hơi mấy trăm ngàn năm nhu đồ tại lúc này lộ ra càng b n cười nhưng bọn hắn tại lúc này đã b u ô n g xuống tất cả trách nhiệm nên đón hủy diệt giáng lâm thiên thọ a muốn cho c h ế tá đại hoàng cầu mười p h ầ n xúc nổi quái khiếu nhưng trong mắt cũng không có quá nhiều bối rối ngược lại làng ưu phi bọn người bị tâm tình của nó mang theo động đều là giống như kiến bỏ trên trạm nóng vô cùng nóng nặng có chút im lặng nhìn qua hắn làm ra vẻ biểu diễn trong lòng đồng dạng không có chút nào gần sóng bởi vì bọn hắn biết chủ nhân muốn tới chính như bọn hắn suy nghĩ một thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân tóc đen v ấ t phối ánh mắt như làm mênh n g ô n g vũ trụ tinh hạ ngón tay nhẹ dơ lên tại tất cả mọi người kinh hai trong ánh mắt hướng phía kia bắt đầu vỡ nát lu sát xa xa một điểm lập tức thiên địa tại lúc này phảng phất dừng lại kia cố hủy diệt ý cảnh tiêu tán không gian hoàn hảo như lúc ban đầu đại địa phục hồi như cũ hết thể phảng phất đều chưa từng phát sinh lâm diễn đứng ở giữa hư không ánh mắt thâm thú phong hoa tuyệt đại nhìn xuống vạn vật chúng sinh ngoại trừ đại hoàng c ầ u bọn người bên ngoài hôn đ ộ n chi nhãn rất nhiều đại đế thượng tông cường giả u sát bao quát thiên đạo đều là c h ấ n kinh đến tột đỉnh ngây người như phóng nhìn chằm chằm trong vòng trời đạo thân ả n h kia chương hai trăm tám mươi tầy lễ hạ màn kết thúc nhất là thân là hủy diệt đầu nguồn u sát hắn kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm k i a đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen thân là có thể thôn vệ thế gian hết thể tâm tình tiêu cực hắn lại giờ phút này trong lòng sinh ra đến nay chuyện chưa từng có thật sự là đối phương mới biểu hiện quá mức vượt qua lẽ thường hắn đã bản thân hủy diệt liền xem như trước mắt thiên đạo đều thúc thủ vô sách không cách nào ngăn cản mảy may nhưng tên này giống như thiên thần đồng dạng thanh niên lại là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra liền đem lực lượng hủy diệt đều tiêu chử quá mức nghe rợn cả người hôn đồn chi nhãn rất nhiều đại đế thì là ngu dại trong lòng dâng lên một cố kho nói lên lời kính sợ cùng thần phục thiên đạo thì là ánh mắt phức tạp lại hoảng sợ nhìn chằm chằm lâm diễn thân ảnh mấy trăm năm trước chém d ụ n g tự thân một phần mười bản nguyên người xuất hiện lần nữa lần này chỗ biểu hiện ra thực lực càng khủng bố hơn kia làm hắn vô kế khả thi chỉ có kiệt lực giảm xuống h giữa hai người t r ê n lệch giống như trời vực hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ phương thiên địa này ở giữa tại sao lại xuất hiện như thế một theo lý thuyết không nên tồn tại vô thượng cường giả hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên thượng tông cường giả thì là phản ứng nhất là chi lớn từ đối phương trên thân hắn vậy mà cảm nhận được một loại sâu kiến ngưỡng vọng cự long cảm giác loại cảm giác này chỉ có đối mặt trong tiên giới nhà mình tông chủ lúc mới có đến thậm chí trong lúc mơ hồ càng hơn một bậc nói không rõ không nói rõ nhưng không hề nghi ngờ người này tuyệt không phải phiến thiên địa này có thể đạn sinh ra cường giả vẹn vẹn mới kia một chỉ phong tình đ ạ o in dấu thật sâu khắc ở nội tâm bên trong cảm thấy không bằng chủ nhân đại hoàng cậu hòa phượng lựa lân chờ thú cùng kêu lên hô to nhất là lựa lân hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua lâm diễn uy nghiêm t r o n g con mắt tràn đầy kích động sư tôn lãnh thương huyền mặc lăng tiêu phương thanh sơn c ù n g kính vô cùng hành lễ lãnh thương huyền cùng lựa lân biểu hiện không có sai biệt đ ồ n g dạng vô cùng kích động đáy mắt chỗ sâu còn hiện lên một tia nước mắt đủ để chứng minh hắn thời khắc này tâm cảnh hắn trời sinh ma thai không cha không mẹ là lâm diễn đem nó thu làm đệ tử dạy bảo tu hành đối với cái sau trong lòng của hắn chỉ có cảm kích cùng tôn tính lưu phi mấy người cũng là tiếng như hồng trung lớn tiếng la lên mới một màn kia đơn giản đẹp trai nổ lâm diễn liếc nhìn đám người một vòng tại lửa lân cùng l ã n h thương huyền trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát có chút gật đầu sau đó hướng phía thiên mệnh ở trong lạc thanh l i ê n nhìn lại suy nghĩ khé động một c ô so với thiên đạo đều m ê n h mông không biết bao nhiêu uy áp đột nhiên gián g lầm một c ô ý niệm chuyển vào thiên mệnh bên trong thân ảnh thể nội Ông, ông, ông. Lập tức, giữa hư không, ngong ngong. thanh liên nở giữa Lập tức, hư vô số rộ, xuất hiện ở trước mặt mọi người hắn ý thức trở về bản thể liếc nhìn một vòng về sau cuối cùng ánh mắt rơi vào lâm diễn trên thân lạc thanh l i ê n mấy cái dậm chân ở giữa đi vào cái sau trước mặt q u ỳ mọc xuống đất ngựa khí cung kính tới cực điểm nói khẽ thanh l i ê n bài kiến sư tôn câu nói này vẫn bình tĩnh nhưng đám người có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa bành trướng tình cảm lâm diễn đánh giá đối phương một chút vô tận vĩ lực đem đối phương thân thể nâng lên cười n h ạ t nói không tệ đã rèn luyện đến cực cảnh không thẹn thiên tư của ngươi cùng cố gắng đệ tử hộ thẹn không thể phát giác thiên đạo an toán bị g i a n cầm nếu không phải sư tôn xuất thủ chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. thẹn với sư tôn vung chồng lạc thanh l i ê n nghe vậy cũng không có chút nào kêu i căng mà là tỉnh lại tự thân ngựa khí trầm giọng nói lâm diễn khẽ lắc đầu ngươi có biết vi sư vì sao muốn đợi đến giờ phút này mới đưa người tỉnh lại lạc thanh l i ê n trầm tư một lát sau tựa hồ thấy rõ bản chất không xác định đáp lại nói sư tôn là vì thành t o à ta đem u sắt cùng thiên đạo chi lực dung hợp tiến thêm một bước phải cũng không phải lâm diễn cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án nghe đám người như lọt vào trong sương mù nhất là làm thảo luận hạch tâm u sắt cùng thiên đạo hai người đều là trong lòng dâng lên một vẻ bối rối còn có phẫn nộ Lúc nào? bọn hắn vậy mà trở thành trong mắt người khác vật phẩm tùy ý đều có thể khi n h ụ lâm diễn không để ý đến u sát mà là ngược lại nhìn phía thiên đạo mở miệng nói nếu ngươi vẫn là lúc trước cái k i a chỉ vì bảo trì thiên địa cân bằng không có tư dục thiên đạo ta sẽ không hướng ngươi đ ậ p thủ đáng tiếc có lẽ là thuế nguyện mệt nhọc hay là quên đi dự tính ban đầu ngươi đã đã mất đi công bằng khó mà trưởng k h ố n g phương thiên địa này ngay vậy thiên đạo kia hỗn độn khí tràn ngập quan đoàn đột nhiên r u lên câu nói này giống như một thanh kiếm sắc thẳng vào bản tâm trong lúc nhất thời ân lý thuyết không nên có cảm xúc hắn lại có loại suy nghĩ ngàn vạn vô cùng hôn tạp cảm giác tỉ mỹ nghĩ lại, c ù nếu g lúc trước như ra đ ngươi n là muốn thoát ly thiên đạo tri thân tái tạo thể xác siêu thoát phương này vị diện ngươi không có sai thế gian này bất luận kẻ nào đều có truy tìm cao hơn con đường tư cách bao q u n t ngươi nhưng ngươi không nên bởi vì chính mình bản thân tư dục tạo thành đại lục dung chuyển ngươi đã từng sở tác sở vi hẳn là không cần ta nhắc nhở ngươi đi thiên đạo quan g đoàn run dày biên độ càng thêm kịch liệt nội tâm mười phần dãy ruột h ắ n tử khi có tư dục sau đã làm nhiều lần chuyện sai lại đều là thẹn với thiên đạo cái thân phận này sự tỉnh bình tĩnh mà xem xét xác thực không có tư cách lại lấy thiên đạo tự xưng lâm diễn nhìn thấy thiên đạo biểu hiện sau lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa đối với hắn mà nói vô luận thiên đạo làm cái gì đều không có quan hệ gì với hắn nhưng đối phương ngàn vạn lần không nên đối với hắn người bên cạnh động tâm tư không tệ thiên đạo sở dĩ đem l ạ thanh niên giam cầm không chỉ là vì đối phó ưu sát càng làm u ố n lấy làm đoạt xá mục tiêu thoát khỏi thiên đạo tri thân hôn đồn thanh niên thể một khi đoạt xá thành công không chỉ có không có chút nào mâu thuẫn càng là có thể làm được vô cùng phù hợp hoàn mỹ vô khuyết quả thực là vận mệnh chuyên môn vì hắn lượng thân định chế thể xác bởi vậy nếu như mưu đồ thành công lạc thanh liên chỉ có trở thành vật hy sinh u s á t lúc này mở miệng ngữ khi âm l ã n h nói ngươi muốn làm gì hắn thỏa hiệp ta cũng sẽ không tùy tiện để các ngươi toàn nguyện hắn chỉ tự nhiên là thiên đạo đối với u s á t mà nói liền xem như vẫn diệt cũng không muốn bị người xem như công cụ đến sử dụng tắc thành cho hắn n g ư i cái này sẽ là u sắt nhất tộc sỉ nhục lâm diễn vẹn, vẹn chỉ là nhìn hắn một chút đối phương liền không cách nào lại mở miệng hư hảo bản thể quanh thân hắc khí phun trào hiển nhiên đang cật lực dãy dội lấy nhưng chúng quy là vô dụng trước thực lực tuyệt đối hết t h ả đều sẽ lộ ra như vậy tái nhận bất lực chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng không đổi chân lý từ hôm nay ta thay mặt phương thiên địa này xóa đi các n g ư ờ i một lần nữa sáng tạo mới thiên đạo chi linh thành â m to vô cùng vang vọng toàn bộ đại lục tại vô số vạn tộc sinh linh trong lòng hiển hiện trí cao vô thượng lời nói rơi xuống lâm diễn bàn tay huy động ở giữa tại u sắt tuyệt vọng cùng thiên đạo hoảng sợ chúng tướng hai người triệt để ma diện lập tức đại thủ thăm dò vào thiên đạo chỗ ở trong biển hữu nội lần nữa sáng tạo ra mới thiên đạo ý trí lập tức đại lục ở bên trên nguyên bản bao phủ tầng kêu mây đen triệt để tiêu tán khôi phục yên lặng như cũ linh khí dư g i ả sinh cơ bừng bừng trong sân đ ư u sát cùng thiên đạo còn còn sót lại bản nguyên tri lực bị lâm diễn hôn hợp với nhau không có vào phe mình trận doanh tất cả mọi người thể nội trong lúc nhất thời đám người thân hình thần quang tăng vọt khí tức càng thêm n g ư n g thực từ thân hồn cho tới nhục thân đều là bị tẩy lễ một lần triệt triệt để để thoát thai hoàng cốt chương hai trăm tám mươi mốt lai lịch thần võ tông đại hoàng cầu bọn người đều là cảm giác toàn thân một trận sảng khoái cơ thể sinh huy bảo quang một phía huyết mạch nhục thân đều tại tăng lên so với lúc trước có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tất cả mọi người là một mặt say mê quá trình này kéo dài đến một k h ắ c đồng hồ mới kết thúc ưu sắt cùng thiên đạo bản nguyên chi lực triệt để tiêu tán vô hình tại trong quá trình này lâm diễn cũng đang lợi dụng thiên đạo bản nguyên rút ra trần đế chân linh là tấn trừ cái đó ra còn nhiều rút ra một người đó chính là thanh lan đệ tử đã từng tóc bạc tuân giả so với trần đế hắn tiêu hao bản nguyên chi lực cực kỳ bé nhỏ đại hoàng c ầ u toàn thân lông tóc càng thêm vàng sáng cùng mềm mại nhan giá trị đều tăng lên không ít đối với cái này nó hết sức hài lòng đánh giá chính mình sau đó hắn hướng phía lâm diễn nói chủ nhân Ta ta c、so、ả thế thế, trí trí có có bởi vậy nếu là có thể đến hai đại bản nguyên dung hợp sau bắt đầu nguyên chi khí cọ dựa tự thân không chỉ có thể cải biến tư chất của các ngươi còn có thể cường hóa huyết mạch của các ngươi đào móc ra càng sâu tiềm lực là hiếm có tạo hóa câu nói này vẫn là lâm diễn nói bảo thủ ở đâu là hiếm có liền xem như trong tiên giới đều không có bao nhiêu người có thể có được đồng dạng kỳ ngộ dù sao trước muốn tìm tới một cái đản sinh ra u sát hạ vị diện còn muốn xóa đi đem đối ứng thiên đạo nếu như không có thể một lần nữa sáng tạo một cái thiên đạo ý chí lời nói toàn bộ vị diện đều sắp sụp sập một cái vị diện sinh linh nhiều không kể xiết một khi hủy diện trong đó nhân quả q u ả lớn liền xem như tiên giới đại năng đều không chịu nổi bởi vậy cơ hội không có người sẽ làm như vậy có thể nghĩ cái này tạo hóa giá trị một bên thượng tông cường giả mắt thấy toàn bộ quá trình hâm mộ hai mắt xích hồng nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình sợ là muốn lạnh đang muốn lặng lẽ meo meo giảm xuống tồn tại cảm thừa dịp không ai chú ý mình v ụ n g trộm chạy đi nhưng mắt s ắ c đại hoàng cầu lại quát bảo ngưng lại ở hắn chỉ nghe đại hoàng cầu trong giọng nói tràn đầy đùa cờ nói uy đại huynh đệ n g ư ơ i đi cái gì à n g ư ơ i quên chúng ta ước định sao nói xong muốn cho trường sinh tông trông coi sơn môn vạn năm sao lời nói xoay chuyển ngữ khí biến ẩn chứa uy hiếp nói bổ sung vẫn là nói muốn muốn bị chấn áp hầm cầu vạn vạn năm ngay vậy đã bước chân thượng tông cường giả thân thể cứng ngắc lại xuống tới quay đầu nhìn về đối phương ai mẹ nó đáp ứng cho ngươi xem thủ tông môn văn năm cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng có thể bày tỏ trên mặt vẫn là lộ ra một vòng ý cười hiền lành nói đạo h ư u nói quá lời chúng ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết không cần thiết làm như vậy cương hướng hồ lấy các ngươi thực lực phi thăng lên giới kia là chuyện chắc như đinh đóng cột trùng hợp các ngươi phi thăng địa điểm ngay tại ta tông quản hạt phạm vi bên trong không bằng ta trước trở về thiên giới đợi ngày sau các vị đạo h ư u phi thăng cho các ngươi bày tiệc mời khách như thế nào nha đổi tính vẫn rất nhanh bất quá trong lòng ngươi đã sớm đang tính toán lấy tại tiên giới ông kê bày tỏ chuẩn bị thanh toán chúng ta a vậy ngươi nói ta còn có thể thả ngươi rời đi sao đại hoàng cậu cười nhạo nói liếc mắt liền nhìn ra đối phương tiểu tâm tư Không không không. đạo hữu trớ nên hiểu lầm ta tuyệt không có như vậy nghĩ nhiều cái bằng hữu nhiều còn đ ư ờ n g nhà hoan gia nên n giải không n ê n kết có việc dễ thương lượng thượng tông cường giả trong lòng đối đại hoàng cậu á m niệm đều muốn s ô n g ra bên ngoài cơ thể đối phương đơn giản không làm người à không đúng nó cũng không phải là người bất quá đối phương trong miệng ý nghĩ kia cũng không phải không c ó sinh ra qua nhưng rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ bởi vì hắn cảm thấy cái kia không giống phương thiên địa này sinh linh thanh niên mặc áo đen mạnh đáng sợ liền xem như đối mặt nhà mình tông trụt đều không có loại cảm giác này bởi vậy hắn quyết định từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ đi h ò a giải con đường đại hoàng c ầ u còn muốn tiếp tục t r e o chọc đối phương nhưng lâm diễn vào lúc này mở miệng chỉ gặp ánh mắt bình tĩnh nhìn phía thượng tông cường giả thản nhiên nói nói một chút lai lịch của ngươi đi ngay vậy cái sau toàn thân một cái giật mình cung kính nói h ồ i vị đại nhân này ta chính là tiên giới thần võ tông chấp pháp đường phó đường chủ xử đạt đến tưởng phúc thử thượng tông cường giả lời nói vừa dứt trong sân lập tức vang lên hơn mười chật từng cái cất tiếng cười to làm hắn có chút không hiểu đấu hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đám người chẳng lẽ lại hắn nói sai cái gì sao nhưng nhớ lại một phen l ờ i mới vừa nói cũng không có không đúng chỗ nào hắn lúc này cảm thấy trước mắt đám người này tinh khiết có bệnh trách không được cùng đại hoàng cầu đi gần như vậy quả nhiên không có một người bình thường trong đó đại hoàng cầu cười khoa chứ nhất tiền p h ủ hậu ngưỡng nước mắt đều bật cười thật lâu mới ngừng lại được còn lại những cái kia cưỡng ép đình chỉ không có cười ra tiếng cũng có thể nhìn thấy trong mắt ý cười lâm diễn cũng là quái dị nhìn đối phương một chút cũng không nói thêm gì đại hoàng cầu một mặt vẻ c ủ quái hắn dò、hỏi. ngươi làm thật không biết chúng ta đang cười cái gì nghe vậy s ử đạt,、like、đường đường đạt đến tường liền ắ đầu, b tranh h g i thủ ư tạp nghiệm tiết lại đáp n vứt bỏ bô bô nói một chàng đám người thần sắc cũng là càng thêm kinh ngạc cùng hướng về xem ở ngươi cung cấp tin tức phân thượng ta liền không đa số khó ngươi thối lui đi lâm diễn khoát tay áo hắn làm việc tùy tâm sử dụng đối phương đã không có đối phe mình người tạo thành tổn thương cũng cáo chi không ít trong tiên giới sự t ì n h hắn cũng không có nhất định phải đổi tận giết tuyệt ý nghĩ còn nữa đối phương cũng chính là một đạo phân thân thôi giết cũng không có bao nhiêu tác dụng là là là s ử đạt đến tường một mặt vẻ cảm kích hướng phía lâm diễn thi lễ một cái về sau b ó c nát một kiện vật phẩm thân hình hóa thành điểm sáng biến mất ở trong sân đại hoàng cầu có chút lưu luyến không rời nhìn đối phương rời đi vị trí thật vất vả có một cái về vui lại không có thể tận hứng có chút đáng tiếc bất quá đã bọn hắn tóm lại là muốn phi thăng t ư ợ n g giới mà lại sẽ là tại đối phương quản hạt địa vực nó có dự cảm sẽ còn g ặ p lại trong mắt lâm diễn tinh mang lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì trong đầu vang vọng đối phương mới chỗ giới thiệu tiên giới tình hình chung sau một hồi hướng phía đám người nói ra các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trăm năm về sau phi thăng tiên giới ngay vậy tất cả mọi người thần sắc kích động trong lòng tràn đầy trở mong đều là nhìn về phía thiên khung chỗ sâu ánh mắt lửa nóng vân tiêu trong tay cầm tin mệnh cũng không định tại hạ giới tấn thăng dự định trở về tiên giới lúc lại đi đột phá về phấn hỗn độn chi nhãn rất nhiều đại đế cường giả bao quát từ u minh đại đế bọn người đã sớm bị đại hoàng cầu bọn người chấn sắt thành hư vô Trước 282, mở thiên môn, thẳng vào thiên giới. trải ư ớ mở môn, thiên thẳng tiên t giới. vào r qua trận này về sau đại lục cách cục đã vững chắc thế nhân đều đã biết được bây giờ phương thiên địa này là từ hai tộc nhân yêu chấp trưởng đã từng phụ thuộc vào tam tộc liên minh t r ù n g tộc cũng đều là biểu thị thần phục cái này thời gian trăm năm đám người cũng là không có sống h ư n g rèn sắc khi còn nóng bây giờ trên tu hành hạn bị lại lần nữa cất cao tự nhiên cũng là nhao nhao bước vào thời gian tháp ở trong rèn luyện rèn luyện lâm diễn ngồi tại trong đình viện như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời phương này vị diện chính là hắn tu hành mấy trăm ngàn năm tuế nguyện địa phương nếu nói không có tình cảm kia thuần túy là lừa mình dối người bởi vậy liền xem như phi thăng lên giới hắn như thường cũng không có tính toán từ bỏ cùng phương thế giới này liên hệ ngược lại là có thể thiết hạ một cái chất pháp chờ tại trong tiên giới có mình nơi chú đóng sau phàm là chỉ cần là có thể đột phá đại đế cảnh sinh linh đều có thể được đến thượng giới còn có một cái làm hắn có chút không có nắm lấy thấu nghi vấn mình thực lực hôm nay ở đâu cái phương diện phía trên tại hạ giới bên trong hắn đã sớm biết tự thân là tuyệt đối vô địch tồn tại liền xem như thiên đạo trong mắt hắn đều là không quan trọng phản trần không chịu nổi mục nhưng tại không biết tiên giới bên trong thực lực của mình lại tại cái nào phương diện phía trên đâu hắn không chỉ có thân có trường sinh chi thể càng là có một loại kỳ lạ thuộc tính đến nay không có hiểu thấu đáo nhưng có thể xác nhận là hắn mấy chục vạn năm trước tại tu hành đến nhập đạo người chi cảnh sau cũng không nhận được phương thiên điệu này trói buộc tựa hồ có thể đánh vỡ thông thường không hạn chế đề cao tu vi chỉ cần cần có có thể số lượng lớn đủ nhiều bởi vậy hắn tại về sau thuế nguyệt bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu lấy vô cùng vô tận linh lực có thể nói phương thiên đ i ệ này cho tới nay linh lực khô kiệt cùng hắn có quan hệ mất tiết nhưng từ khi tại trường sinh tông sau khi xuất q u a n liền đình chỉ hấp thu mới nên đón hoàng kim đại thế điểm này hắn không có quên đang phi thăng sau liền sẽ bắt đầu cải tạo phương thiên địa này tu hành hoàn cảnh tin tưởng có tiên đạo khí tức tầm bủ có thể bồi dưỡng trước nay chưa từng có t h ị n h thế tuy nói không rõ ràng tự thân đ ị n h vị nhưng có thể khẳng định là liền xem như tại tiên giới cũng sẽ không yếu mới hắn đã cho phi thăng hành trình tính một quẻ đạt được kết quả là không có chút nào nguy hiểm vậy liền mang ý nghĩa quản hạt phương này vị diện tiên võ tông không làm gì được chính mình v ề n mang ý nghĩa n t ư ơ n g này vị diện tiên võ tông không làm gì được chính m n h phân xử đạt đến t ư ở trong miệng chỗ cáo chi tiên giới cảnh phan cảnh cảnh giới tối cao cùng phương này vị diện đại đế tương đương nhưng một ngày không thành tiên cũng không tính là bước vào tiên đạo c h i cảnh mà tiên đạo c h i cảnh ban đầu thì là có thể chia làm ba tiên cảnh theo thứ tự là chân tiên thiên tiên kim tiên có thể tu hành đến kim tiên c h i cảnh đều là một phương đại cao thủ tông môn c h i chủ thống ngự vô số địa giới mà tiên nhân phía trên thì là tiên quân tại tiên giới ở trong đều không nhỏ địa vị uy c h ấ n một phương lại đến chính là tiên vương cảnh tiên đạo c h i cảnh bên trong vương giả chấn áp một vực uy danh lan xa trên đó còn có tiên hoàng bao trùm tiên đạo hoàng giả thống ngự bắc phương uy áp vũ nội lại đến thì là tiên tôn tri cảnh quan sát tiên giới chúng sinh thần thánh không thể xâm phạm không dám hô kỷ danh chính là tiên giới cự phách vậy phần lại hướng lên phải t r ă n g còn có cao hơn cảnh giới tu hành đối phương cũng không hiểu biết có lẽ là bởi vì cấp độ quá thấp đi tiểu cảnh giới ngược lại là cùng hạ giới không khác nhau chút nào đều là chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong tứ đại cấp độ khẽ lắc đầu lâm diễn không nghĩ nhiều nữa hết thể đợi cho tiên giới liền có thể dần dần sáng tỏ không cần tăng thêm y u sầu trong n á y mắt trăm năm kỳ hạn đã qua thời gian trong tháp đám người cũng đều là nhao nhao xuất quan xúm lại tại đỉnh viện bên trong vô cùng náo n hắn i Diễn liếc nhìn đám người, ệ t tĩnh, thâm thủy Lâm đám m nhìn ngữ bình khí ánh t t lấp lóe, h ả nhân nói, h từ ô mấy nay, mở thiên môn, lâm tiên lên giới, nhập tiên lĩnh phôn thoảng qua như mây khói, phàm trần Hắn hoa, qua mây mở lâm phàm m tục thế thôi. hạ khói, giới, giới đi. Đi đạo đều vực, bỏ cái dậm chân ở giữa đi tới thiên khung c h ỗ sâu những người còn lại đều là đi theo sào lừng chấn động thế gian khí tức của bọn hắn không có chút nào che giấu lay động đất trời khiến vô số thế nhân đều có nhận thấy ngước đầu nhìn lên phá bích nhìn tiên lâm diễn mở miệng t h i ế như h ư n g trung chấn động bốn hợp bắt hoang h á n đại thủ tại phương thiên địa này giới bích bên trong xé ra lập tức xé mở một đạo cự đ ạ i khe từ trong đó ẩn ẩn tiêu tán ra tiên đạo khí tức khiến thế nhân kinh hại không hiểu tựa hồ cũng là dự cảm được có kinh thiên động địa đại sự kiện sắp phát sinh bất quá cái này vẹn vẹn từ tiên giới hàng rào ở trong chỗ tiêu tán ra không có ý nghĩa từng tia từng sợi có thể tưởng tượng đương bước vào tiên giới lúc lại là bực nào cảnh tượng lâm diễn không do dự trực tiếp bước vào trong đó cái này còn vẹn vẹn chỉ là thiên vũ vị diện giới bích thôi còn chưa đến chân chính tiên giới hàng rào mọi người đều là theo sát phía sau thân xác phân chấn vô cùng đối với tiếp x u ố n g chứng kiến hết thạch chờ mong vạn phần đây chính là phương này vị diện vạn cổ đến nay vô số sinh linh mộng ngủ để cầu mong mà không được sự tình hôm nay bọn hắn liền muốn khai sáng lịch sử chỉ có đại hoàng cầu hai tay thả l ò n g phía sau cuối cùng nhìn thoáng qua phương tiên địa này nổi lên một hồi tình cảm về sau t a o khí mười phần nói hạ giới chúng sinh ngưỡng vọng ở giữa ta đã đứng ngạo nghệ tiên tri đ ỉ n h đoạn văn này cố ý bị khuyết tán to lớn lục các lóng ngách tất cả mọi người trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm đây l ạ như thế nào một câu a bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí nhất là trong đầu còn không tự chủ được nổi lên đại hoàng cầu lúc này hình tượng. có thể nói là ở trước mặt người đời hung hăng tràn một tay thấy thế đại hoàng cầu hài lòng nhẹ gật đầu bước vào giới bích bên trong biến mất không thấy gì nữa kia quét sạch đại lục tiên đạo khí tức cũng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại vô số lòng người triều mênh ngông nhìn chằm chằm tiên không chỗ sâu khó mà bình phục sóng cả mãnh liệt tâm cảnh lâm diễn dẫn đầu mọi người tại không gian loạn lưu ở trong xuyên thẳng qua vô luận những cái kia loạn thạch dòng lũ như thế nào kinh khủng đều không thể tới gần mảy may rất nhanh liền xa xa thấy được một tòa không nhìn thấy bờ giới tiên đạo hàn rạo tiên quang tràn ngập không thể phá vỡ một đoàn người lẫn nhau đều là một bộ kích động bộ dáng. hiện nhiên là muốn muốn nhìn lấy bây giờ thực lực của mình có thể hay không dung c h u y ệ n dầm dầm dầm từng đạo kinh khủng thế công anh ra ngoại trừ phát ra dọa người bạo hưởng bên ngoài cũng không có tính thực chất hiệu quả k i u tiên giới hàng rào lông tóc không tổn h a o gì cái này khiến ngư phi bọn người có chút thủ rũ một màn này quá mức đả kích người bất quá bọn hắn dù sao vẫn là chuẩn đế đỉnh phong tu vi trên thực lực so với đại đế vẫn là kém không ít m ặ c lăng tiêu chiến ý dâng cao bước ra một bước trong tay trường thương màu đen đột nhiên huy động đâm ra một đầu giống như mấy chục vạn trượng hắc long t h ư n mang hung hăng nện ở hàng rào phía trên giám giáp đám người giật mình chăm chú nhìn lại. vậy mà phát hiện k i a bền chắc không thể phá được tiên giới hàng rào vậy mà đã nứt ra đạo đạo vết rách đều là hít vào một ngụm khí lạnh thực lực thế này coi là thật kinh khủng như vậy nhưng cũng không có xuống một bước vẹn vẹn chỉ là đã nứt ra số ít vết rách muốn đánh vỡ còn cần không ít thời gian sư tôn ta muốn thử xem lạc thanh l i ê n đứng dậy hắn hôm nay thực lực so với bị thiên đạo bắt được trước đều mạnh hơn hoành không ít có lòng tin dốc hết sức phá đi lâm diễn nhẹ gật đầu bản ý của hắn cũng là để đám người tự hành bại trừ dù sao xưa đâu bằng nay tăng thêm không có thiên đạo ngăn cản phá vỡ đơn giản là vấn đề thời gian thôi lạc trong mắt thanh l i ê n thần quang tăng gọn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh cổ phát sắp bén kinh khủng kiếm ý quyết tán quanh thân hỗn độn khí m á h liệt hắn cầm trong tay trường kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu nhắm lại hai mắt sau đó đột nhiên mở ra một đạo sáng như tuyết kiếm mang phá toái hư không chạm tại tiên giới hàng rào phía trên chật tại biến mọi người hãi nhiên bên trong k i a tiên giới hàng rào lập tức sụp đổ ra một cái thông đạo thẳng đến tiên giới chương hai trăm tám mươi ba sơ lâm tiên giới hắc lang sơn mạch lâm diễn nhẹ gật đầu không có quá mức ngoài ý mới lạc thanh niên thực lực vốn là cường hành tăng thêm bị bắt đầu nguyên chi khí cái kia có thể ngăn cản bình thường đại đế tiên giới hàng rào tại giới kiếm lộ ra không chịu được như thế một kích đám người cuối cùng quay đầu nhìn một cái xa xa thiên vũ vị diện giới bích kiên định lại hưng ơ phấn bước vào thông đạo ở trong ở trong đó xuyên qua sau một hồi xuất hiện trước mặt một đầu trắng xóa q u a n môn h i ệ n nhiên chỉ cần bước vào trong đó liền coi như là đã tới tiên giới lâm diễn thần sắp bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn là khó tránh khỏi có chút trở mong bước ra một bước biến mất tại quan môn phía sau đám người không cam lòng l ạ hậu n h o nhao đâm đầu lao vào chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái tiên giới cảnh tượng cũng là hiện lên ở trước mặt lâm diễn nhìn qua bôi phía có vẻ hơi k cái này tiên giới quả nhiên không phải tầm thường linh khí nồng nặc so với hạ giới không biết mạnh hơn nhiều ít khó mà tính toán hoàn toàn không cùng đẳng cấp bọn hắn thân ở hư không bên trên bốn phía chính là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch to lớn như là một đầu n g ù say cự lòng tại tiên khí bên trong như ẩn như hiện dãy núi bị mây mù bao phủ tiên khí mờ mịt sương mù đ ố t hơi cùng tiên địa hòa làm một thể vô cùng bao la hùng vĩ mà lại phiến tiên địa này không gian vô cùng vững chắc đại hoàng cầu bọn người nếm thử công kích lại phát hiện không cách nào dung chuyển mảy may liền xem như muốn phá vỡ không gian cấp tốc tiến lên đều là khó mà làm được có thể thấy được tiên giới cùng hạ giới khác biệt chỉ sợ đến tu luyện tới nhất định độ cao sau mới có thể làm đến cùng trời võ vị diện hiệu quả lần thứ nhất đạp lâm nơi đây bọn hắn không có tùy tiện hành động mà là giống như d ư ớ núi không ngừng dò xét c à n lộ m u ố n cấp tốc thích hướng phương thế giới này nga ô một đạo tiếng sói chu ở trong dãy núi v a n g vọng đám người cảm giác được từng đạo xa lạ khí tức ngay tại phi tốc tới gần lại thực lực có chút không thể khinh thường rất nhanh trong dãy núi một tòa rừng cây bên trong xuất hiện một đám cao tới mấy trăm trượng kinh khủng yêu lan từng cái hai mắt xích hồng a n g ngược chi khí tràn ngập yêu lan không có lập tức khởi xướng tiến công mà là đem mọi người đoàn đoàn bao vây cuối cùng tách ra một cái thông đạo tựa hồ đang đợi cái gì rất nhanh cũng không lâu lắm đám người liền biết được nguyên nhân một con ngự cao tới hơn ngàn trượng màu đen cự lang yêu thú xuất hiện ở giữa sân một cô kinh khủng sát ý bao phủ đám người ta siết cái đầu cái này thượng giới như thế hăng hái nhà tùy tiện đụng phải một đám yêu thú đều có như thế thực lực đại hoàng cầu chép miệng một cái hơi kinh ngạc đường như phi mấy người cũng đều là một mặt ngưng trọng biểu lộ quả nhiên cái này tiên giới chính là tiên giới mặc kệ tại hạ giới mạnh hơn đến nơi này lập tức liền thành tầng giới chót nhất tồ tại bọn này đột nhiên xuất hiện đem mọi người vây quanh yêu làng mỗi một cái đều có hạ giới chuẩn đế chi cảnh kinh khủng như vậy nhất là dẫn đầu đầu kiêu màu đen lang vương càng là có so sánh đại đế tu vi khí tức kinh khủng không có chút nào che giấu lâm diễn cũng là hơi kinh ngạc quả nhiên cùng hắn nghĩ như vậy hạ vị diện cường giả định cao tới tiên giới không nói là tầng d ư ớ i chót nhất vậy cũng không sai bị lắm cái kiêu màu đen lang vương đối với đám người tu vi có chút nhìn không thấu chỉ cảm thấy đối phương thể nội khí tức hô tạp tựa hồ không giống như là tiên giới sinh linh rất nhanh nó liền nghĩ đến nguyên do nhìn địa bộ này đối phương đám người này nên là mới phi thăng tới tiên giới bên trong còn chưa triệt đại ể thích hứng, g ớ hoàng tới t khí cầu đầu tiên Nếu như là đổi lại địa p xương sở sau đó mắng to lên tiếng cái gì gọi là cấp thấp sinh linh người mẹ nó một cái đại đế cảnh tu vi từ đâu tới cảm giác ưu việt hát lang vương cũng không tiếp tục đáp lại trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tuy nói những người trước mắt này tu vì không rõ có lẽ không yếu nhưng nó chính là đối hạ giới sinh linh không lọt nổi mắt xanh cảm thấy đơn giản chính là may mắn có thể phi thăng thôi ra đơn đấu m á n g ư ơ i đã như thế điệu vậy liền để cho ta xem tiên giới sinh linh đến cỡ nào cao quý đại hoàng cậu lột lột vốn cũng không tồn tại tay á o quát o h ừ chiến liền chiến ta sao lại sợ ngươi một con c h ò yêu hát lang vương cảm thấy bị khiêu khích cùng làm đục cười nạo một câu đồng ý gõ ngươi phun cho cậu ra nằm xuống đại hoàng cậu toàn thân chấn động khi tức kinh khủng không giữ lại chút nào phóng tích ra một c ỗ uy áp phô thiên cái địa đem chung quanh đàn sói chấn thân thể l ắ c một cái vô ý thức bị kinh sợ thối lui không được h ắ c lang vương cũng không phải vụng về chi thú lúc này liền biết được đá lên tiếp bản quá sợ hãi liền muốn chào hỏi tộc nhân rút lui nhưng đại hoàng cầu ngay tại nổi nóng chỗ trong nào có thể dễ dàng tha thứ đối phương bỏ chạy huyền hóa ra một con cùng h ắ c lang vương hình thể to lớn thú t r ả o hung hăng quất vào trên khuôn mặt nga ô lập tức h ắ c lang vương bị rút n ộ n g thực lực của nó đặt ở hạ giới so với bình thường đại đế cường hành nhiều lắm nhưng đối mặt nội giận đại hoàng cầu hoàn toàn không phải một cái phương di h é t thảm một tiếng về sau thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài trùng điệp ngã ở trên mặt đất chấn lên đầy trời bụi mù h ô đại hoàng cầu lập tức biến thư thản không ít nhưng không có dự định liền như vậy tùy tiện vung tha đối phương quyền cướp tương đối không ngừng kêu gọi hát lang vương trong lúc nhất thời giữa sân tràn đầy cái sau tiếng kêu thắng thiết bị hụ tộc nhân thần sắc hoảng sợ không ngừng lùi lại sau một hồi đại hoàng cầu tựa hồ đã ra xong trong lòng hắc khí vỗ tay một cái trong miệng không thang n ư ờ i còn tại hùng hùng hồ hồ nói về sau con mắt đánh bóng một điểm cái gì cấp bậc cũng dám trêu chọc ngươi cầu ra tai nổ vào đại hoàng cầu ghét bỏ gắt một cái nước bọn không có tiếp tục đập thủ hắc lang vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế rõ ràng không có đột phá tiên đạo lĩnh vực lại có thể tùy tiện treo lên đánh chính mình xem ra hạ giới sinh linh cũng không có trong truyền thuyết như vậy yếu đuối không chịu đ ổ i cũng có cường hoành tồn tại không thể mang theo thành kiến xem người nó kéo lấy thân thể cao lớn chậm rãi bỏ dậy trong mắt địch di đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vòng kính sợ vô luận lạ ở đâu bên trong đều là cường dạ vi tôn hắc lang vương trong miệng lần nữa phun ra lời nói, nói ngươi vì sao không dê ta nghe vậy đại hoàng cầu t vừa t hắc lang vương trầm mặc cũng không nghĩ tới cái này nhìn như ngạo mạn quần vọng tố chất đáng lo đại hoàng cầu sẽ bỏ qua bọn hắn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang đã là như thế các ngươi xin cứ tự nhiên Hát l a nghe v ư vậy sói đen bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại thấy là một ở đám người phía trước nhất một thanh niên mặc áo đen về sau tâm thần đột nhiên chấn động đây là ra nó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua lâm diễn rõ ràng đối phương liền đứng tại kia mới vậy mà không có chú ý tới có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không khỏi đánh giá một phen nhưng càng là nhìn kỹ trong lòng càng là kinh hãi n ó vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương hẳn là đối phương là đặc t h â n tiên đạo chi cảnh cường giả nhưng rõ ràng đối phương cũng là mới từ hạ giới phi thăng ấn lý thuyết là chuyện không thể nào nhưng sói đen trong lòng vẫn là sinh ra một tia kính sợ ngựa khí cung kính đáp lại nói hồi bẩm tiền bối nơi đây chính là hắc lang s ơ n mạch đúng là thuộc về thần võ tông địa giới q u ả n h ạ t a đại hoàng cầu nghe xong tới hào hứng k i a sử chăn tường thật đúng là không có nói sai bọn hắn phi thăng địa điểm đúng là thần võ tông bên trong phạm vi còn hạn thế là truy vấn thần võ tông thực lực như thế nào rất mạnh sao nghe thấy đại hoàng c ầ u vấn đề sói đen trong mắt đúng là lóe lên một tia e ngại trầm âm một lát sau mới trịnh trọng vô cùng nói nào chỉ là mạnh thần võ tông chính là phương này địa giới chúa t ể nói một không hai vô số cỡ nhỏ tông môn chỉ có ngưỡng vọng mới có thể sừng sững không ngã nó trong lòng nghĩ hoặc đối phương rõ ràng là mới phi thăng lên l ê n giới vì sao có thể biết được thần võ tông sự tình đại hoàng c ầ u nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi lúc này liền đoán được nó suy nghĩ trong lòng c ư ờ i xấu xa nói ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ chúng ta tại sao lại biết được thần võ tông nghe vậy sói đen theo bản năng điểm một cái đầu lâu to lớn nhưng sau một khắc hắn toàn thân lông tóc liền nổ tung tựa hồ là nhận lấy to lớn gì kích thích chỉ vì đại hoàng cậu lời kế tiếp kinh đến hắn chỉ nghe cái sau một bộ biểu tình dương dương đắc ý tiếp tục nói bởi vì lúc ở hạ giới thần võ tông chấp pháp đường phó đường chủ muốn đi trộm cắp sự t ì n h bị chúng ta treo lên đánh ba ngày ba đêm ngươi nói có quen hay không sói đen trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nhìn đối phương bộ này thần sắc t i ê u ngạo tám m chín phần mười là thật dù sao hắn đối đại hoàng cậu không hiểu nhiều lắm cũng không hiểu biết tính tình của đối phương trong lúc nhất thời hắn có chút ngơ ngác nhìn qua đối phương nói không ra lời mà ở xa một tòa tông môn đen nhánh đại điện bên trong, một thân hình cao lớn thân ả n h chính run lẩy bẩy co quắp tại nơi hẻo lánh ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng cô đơn hắn chính là sự c h a n tưởng nguyên bản phân thân trở về tiên giới sau không biết là ai đem hắn tự mình tiến về hạ giới sự tình vạch trần cho tông môn cao tầng liền cho gọi đến tới không thể không đem hạ giới chuyện xảy ra nói ra nhưng hiển nhiên có người cố ý nhằm vào hắn an một cái có lẽ có tội dành trực tiếp cho tạm thời nhốt trọng yếu nhất chính là hắn chấp pháp đường phó đường chủ thân phận tức thì bị tức đoạt hắn suy đoán tám chín phần m ư ơ i có người đối vị trí này thèm nhỏ dại đã lâu cho tới bây giờ mới đập thủ hắn cũng không có vụng về tới cực điểm trong lòng đối người xuất thủ cũng là có nhất định suy đoán chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ cùng tranh đấu huống chi cái này thần võ tông bực này quái vật khổng lồ trong đó phe phái bản dễ lẫn lộn không cẩn thận liền sẽ bị đến thai vã bất ngờ rất rõ ràng s ự trăn tường liền trở thành rất nhiều cao tầng trong tranh đấu vật hy sinh nhưng đột nhiên sau một khắc hắn đột nhiên hắt hơi một cái quanh quần tại đen nhánh bên trong đại điện kỳ quái làm sao lại vô duyên vô cớ nhảy múi hắn có chút không hiệu tự đủ hát lang vương trải qua ngắn ngủi mậm bích sau lấy lại tinh thần xác chăm chú vô cùng nhắc nhở các đã đắc tội bực này nhân vật chỉ sợ đối phương đã sớm đang chờ các ngươi phi thăng khó mà nói thần võ tông đã phái ra nhân thủ đang tìm kiếm các ngươi đại hoàng cẩu không nghĩ tới đối phương vẫn rất hào tâm đang muốn mở miệng nhưng từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức gián g lâm đem dãy núi này phong tỏa chỉ gặp từng người từng người người mặc tông phục cường giả đạp không mà đứng thần sắc nạo mạn nhìn bọn hắn chằm chằm kinh khủng uy áp không ngừng ép xuống thà cam ngươi mẹ nó miệng làm ở hết vẫn là sao thế nói cái gì đến cái gì đại hoàng cẩu nhìn một cái kia một mặt hoảng sợ hát l a n vương trong lòng không khỏi oán thầm một câu lạc thanh ni vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong một đ o à n người k i a bốn phía vây quanh mỗi một đạo thân ảnh đều là tản r a đại đế cảnh khí thế một người cầm đầu khí tức càng là kinh khủng nồng đậm tiên đạo khí tức tràn ngập trong sân tám chín phần mười là một bước vào tiên nhân cảnh cường giả chỉ gặp liếc nhìn đám người một vòng dáng vẻ cao cao tại thượng ngựa khí khinh miệt nói các ngươi chính là sử chăn tường trong miệng thiên vũ vị diện người nhìn có chút ý tứ tại thần trí của h ắ n cảm ứng bên trong phía dưới có mấy đạo thân ảnh đều có tiên giới phản cảnh cực hạn tu vi lại cũng đều là làm bên trong người nổi bật tình huống này là vị diện khác phi thăng gi chớ nói chi là trong đó còn có một thanh niên mặc áo đen cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác nhưng hắn cũng không có quá mức để ý coi là đối phương có cái gì bí pháp đặc thù ẩn n ặ c khí thức chẳng lẽ lại mạnh hơn còn có thể so với hắn đường đường chân tiên cảnh cường giả còn mạnh hơn lãnh thương huyền có chút kỳ q u á i h ỏ i kia sử chăn tường không phải chấp pháp đường phó đường chủ sao bình thường tới nói địa vị tại ngươi thần võ tông bên trong cũng không tính t h ấ p đi ngươi sao dám cứ gọi thẳng tên ngay vậy kia đã là quá khứ thức hắn hiện tại đã biến thành tù nhân bị giam cầm đoán như thế nào trường trị cũng còn không rõ ràng đâu chấp chấp con hàng này thật là đủ thảm không chỉ có hạ giới một chuyến cái gì cũng không có m ỏ lấy chức vị còn ném đi đại hoàng cầu trên mặt toát ra một vòng đồng tình phối hợp nói ngưu phi mấy người cũng là tràn đầy đồng cảm đều là không tự chủ được nhận đồng nhẹ gật đầu vậy ngươi thần võ tông tới tìm chúng ta làm cái giám a đây không phải các ngươi trong tông sự tình sao đại hoàng cầu mặc dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn là hỏi thăm một câu quả nhiên t i ê u chân tiên cường giả thần sắc hiện hiện một vòng cười lạnh sắc ý lắm như nói đã hắn đều đã không phải chấp pháp đường phó đường chủ làm ra qua sự tỉnh tự nhiên bị tông m ô n biết được ta là tới mang các ngươi trở về không tệ tại sử chăn tường bị giam giữ trước hạ giới đã phát sinh qua sự tình đều là bị thay cho ra vô luận là thiên mệnh vẫn là bị bắt đầu nguyên chi khí cọ rửa tẩy lệ sự tình cao tầng đều đều biết được thân là thần võ tông cao tầng chứng kiến hết thệ vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời bởi vậy lâm diễn đáng người giá trị không cần nói cũng biết mới có mới phát sinh hết thệ về phần sử chăn tường hảo ý nhắc nhở hoàn toàn không có bị đông đảo cao tầng quan tâm quá nhiều nói đùa chỉ là một người hạ giới lại có thể mạnh tới đâu sử chăn tường trong miệng nói tới tự nhiên là lâm diễn nhất thời khẩn trương muốn kiệt lực đền bù xuống vẫn là đem cái sau nói ra ngu xuẩn à, thật không biết làm sao lên làm chấp pháp đường phó đường chủ vị trí một điểm đầu góc đều không có dễ、anh. đại hoàng c ầ u trong lòng liên tục thầm mắng để ở xa thần võ tông sử chăn tường liên tục lại đánh mấy mảy mũi có chút không nghĩ ra tia chân tiên cảnh cường giả thấy đối phương chậm chạp không có mở miệng có chút không kiên nhẫn đang muốn quát lớn lại nghe thấy tên k i a một mực không có động tác thanh niên mặc áo đen lên tiếng ngươi là ba trong tiên cảnh cái nào cảnh giới câu nói này mười phần bình tĩnh nhưng tia cổ phong khinh vân nhạt chi ý lại làm cho trong sân thần võ tông cường giả đều là không khỏi nhữ mày chương hai trăm tám mươi lăm tiến tay chân áp giá lâm thần võ tông đối mặt loại cục diện này đối phương vậy mà không có hiện lộ chút nào bối rối hoàn toàn không có cố giả bộ chấn định ý vị như vậy nói rõ đối phương không phải thấy không rõ tình trạng chính là đối t ự t h â n có lực lượng nhưng vô luận bọn hắn thấy thế nào đều cảm thấy đối phương không giống như là cái trước kia chỉ có cái sau có thể giải thích rõ nhưng một hạ giới phi tham giả lại có thể có cái gì át chủ bài có thể ngăn cản bọn hắn nhiều cường giả như vậy đâu trong lúc nhất thời trong sân lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong cầm đầu chân tiên cường giả cũng là n h ữ mày trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc dò hỏi ngươi không sợ ta Lâm d i ễ nói nhàn nhạt quét đối phương một chút, quét một đối khẽ, kỷ, Ha ha, nhiên Thần chân thêm nhưng chỉ nghe hắn nghe chính là chân tiên cảnh trung kỷ, chấp vì võ vẫn vấn sao sợ. ta ngạo muốn mò, Lâm mới quả trung tiểu tông tiên cường càng Diễn nói, tiên đường trưởng. giả lại đội Nói có ý tứ. tò là là đáp đề, pháp xong nhìn thấy lâm diễn không có phản ứng coi là đối phương là h ù dọa không khỏi có chút đắc ý tiếp tục nói thế nào có phải hay không cảm thấy thực lực của ta vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi Cũng thế, ngươi một cái chỉ ngươi thế, một h là sự thật cũng xác thực như thế hạ giới phi thăng giả đa số đều không thể đột phá cảnh giới tiên nhân chỉ có một số nhỏ thiên phú chắc tuyệt người mới có thể đánh vỡ hạn chế nhưng lâm diễn câu nói tiếp theo lại để cho hắn ngạc nhiên tại chỗ hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề lâm diễn thần sắc có chút cổ quái nhìn đối phương một chút về sau chậm rãi nói là vượt quá tưởng tượng của ta không nghĩ tới chân tiên cảnh đúng l à như vậy nhỏ yếu a cái này đại hoàng cầu bọn người hai mặt nhìn nhau câu nói này nghe làm sao như thế muốn ăn v à đâu nhưng lại là như vậy bích khí mười phần liền ngay cả tự phong bích vương cái chức đều cảm thấy không bằng bất quá lâm diễn cũng không phải là phô trương thanh thế mà là rất nghiêm túc đáp lại hắn m u ố n cho là chân tiên cảnh đã đã vượt ra phàm cảnh phạm chủ ấn lý thuyết hẳn là rất mạnh mới đúng nhưng khi đối phương nói hắn là chân tiên trung kỳ về sau mới hiểu được cái này ba tiên tri cảnh bên trong đệ nhất cảnh giống như không có theo dự liệu cường đại như vậy thậm chí có thể nói yếu đáng thương cùng hạ giới thiên đạo đều không có quá lớn khác nhau lâm diễn giờ phút này đối với mình thực lực lại có cấp độ càng sâu hiểu rõ có lẽ tại đụng phải một cái đủ c ư ờ n g sâu hiểu rõ có lẽ tại đụng phải một cái đủ càng sâu hiểu rõ có lẽ tại đụng phải một cái gì đối phương vậy mà cảm thấy chân tiên cảnh rất yếu chớ có côn vọng n g ư ơ i có thì biết n g ư ơ i đang nói cái gì hắn lớn tiếng quát lớn trong giọng nói tràn đầy tức giận chỉ cảm thấy mình đã bị cực lớn nhục nhã ta đương nhiên biết lâm diễn lời nói rơi xuống chống r i ô n g huyên hóa ra một con linh lực bàn tay đại thủ mình không tại đối phương vừa kinh vừa sợ phía dưới giò xét ra ngoài thật can đảm chân tiên cảnh cường giả giận dữ một thân tiên đạo khí tức quét sạch thiên địa v a n g ra một đạo thần quyền muốn đem đại thủ xe rách lại để cho đối phương biết cái gì gọi là cường giả giận dữ sắt chết trôi vạn giảm nhưng tiếp theo màn cảnh tượng lại lần nữa để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ khó có thể tin nhìn qua chỉ gặp cái kia đạo toàn lực thi triển quyền ấn rơi vào bàn tay to kia phía trên không có nhắc lên chút nào g ầ n sóng ngược lại là tự hành vỡ nát ra bàn tay lớn kia trực tiếp đem hắn thân hình trộm vào trong đó khi tức tử vong bay thẳng chán để hắn triệt để thanh t ỉ n h lại cho đến giờ phút này hắn mới biết được đối phương lúc trước tại sao lại nói ra những lời này thực lực thế này cho dù là đã từng thân là chấp pháp đường phó đường chủ sử c h ă n t ư ờ n g đều chưa từng có được trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu phải biết sử trăn tường sở dĩ có thể ngồi lên vị trí này chính là nương tựa theo hắn chân tiên cảnh định phong thực lực đền đủ đầu góc khuyết điểm tiền bối tha mạng tiểu nhân không biết trời cao đất rộng đắc tội ngài mong rằng xem ra thần võ tông phân thượng tha ta một mạng thân hình hắn không kịch liệt run dày lên trong miệng cầu xin tha thứ thấy thế không chỉ có hắc lang vương nhất tộc nhìn ngây người liền ngay cả tùy hành thần võ tông những cường giả khác cũng đều mắt chừng t r ó n g đốc khó mà tiếp nhận đại hoàng cầu bọn người ngược lại là không có quá lớn phản ứng có lẽ trong lòng bọn họ lâm diễn chính là vô địch đại danh tử dù là trước mắt một màn này rất kinh hãi cũng không có sinh ra quá lớn tâm tình chập trờn lâm diễn khẽ lắc đầu quả nhiên cái này chân tiên c h i cảnh quá yếu yếu đến ngay cả hắn tiện tay một kích cũng đỡ không nổi ánh mắt của hắn bình tĩnh thản nhiên nói đã ngươi nói xử trăn tường chức vị không còn kia lại là người nào phái ngươi đến bắt chúng ta ngay vậy chân tiên cường g i ả ánh mắt lấp lóe có chút chần chờ nhưng theo lâm diễn trong tay không ngừng dùng s ứ c kia cường hành vô song cảm giác g á p bách đè ép mà đến vẫn là lựa chọn giữ được tính mạng lại nói bởi vậy hắn vội vàng lên tiếng nói là ngũ trưởng lão hắn cùng các trưởng lão khác đạt thành liên hợp không chỉ có đem thất trưởng lão dưới tay xử đường chủ cách chức cũng cho ta dẫn đầu tông môn người đến đây bắt tiền bối các ngươi đám người mới chợn hiểu ra hợp lấy sự trăn t ư ờ n g chỉ là trở thành phe phái tranh đấu ở giữa vật hy sinh đơn giản chính là thay bay vạ gió tinh khiết thẳng xui xẻo một cái điều này cũng làm cho bọn hắn đối lửa g i ậ n cắt giảm không ít đối mặt loại cục diện này hắn không có nói tính mệnh có thể giữ được hay không đều khó nói nơi nào còn dám giấu giếm hạ giới sự tỉnh ngươi ngũ trưởng cảnh có tục biết láo ra sao cảnh giới? Lâm diễn tiếp tục hỏi, Diễn muốn tùy tiện chấm dứt việc này. Khi c â nghe tiên cảnh n c ư ờ giả i nhiên không nghĩ tới đối hỏi lời nói. Cụ thể ta cũng không phải hiểu ể thể n không nghĩ phương vấn này, ngâm vẫn thành cũng không nhưng n chầm thật g một lát trả ta rất đề sẽ sau Cụ rõ, trong tông môn nghe đồ nói, ngũ trưởng lao thực lực nên là thiên tiên trung hậu kỳ, có hay không thuộc lao môn nghe nói, ngũ nên không hậu hay đồ có lực là kỳ, vậy ề thực ta không phải ta bực này, tiểu nhân vật có n vậy, lâm diễn có chút gật đầu đối phương trong miệng lời nói ngược lại là cùng mình suy đoán xuất nhập không lớn lần nữa tính một quẻ về sau quyết định tiến về thần võ tông một c h u y ế n đi thôi mang ta tiến về các người thần võ tông hắn nhàn nhạt mở miệng nhưng câu nói này lại để cho kia chân tiên cảnh cường giả không nghĩ ra được đều nói ngũ trưởng lão là thiên tiên trung hậu kỳ cường giả ngươi còn muốn đi tìm hắn để gây sự đây không phải trong nhà vệ sinh bớt đèn tìm phân sao tuy nói đối phương biểu hiện ra thực lực rất là bất p h ả m nhưng thần võ tông cao tầng tích uy chính thịnh hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác tăng thêm nếu như mang đối phương trở về không chỉ có thể giao nộp còn có thể báo một tiễn mối thủ hã không vẹn toàn đôi bên lúc này hắn liền liên tục không ngừng như là ga con mổ tóc không điểm đứt đầu biểu thị nguyện ý dẫn đường cứ như vậy không bao lâu lâm diễn một đoàn người tại tên kia trần tiên cảnh cường giả dẫn đầu hạ liền tới đến một tòa tiên quang lửa l khi thế bảng bạc tông môn bên ngoài chương hai trăm tám mươi sáu phá núi cửa thế không thể đỡ không thể không nói thần võ tông tòa này tông môn vẫn là mang cho đám người không nhỏ rung động hoàn toàn không phải thiên vũ đại lục có khả năng tương đương từng tòa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga đứng vững sáng trói thần quang bao phủ tiên h vụ quần quận ở giữa càng thêm phụ trợ tòa này tông môn bàng bạc chi thế vẹn vẹn kia to lớn sơn môn liền cho người ta khó nói lên lời cảm giác gáp bách đừng nói là p h ả m cảnh cực hạn tu vi liền xem như bước vào cảnh giới tiên nhân cường giả cũng sẽ không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ lâm diện ánh mắt thâm thúy bình tĩnh quét mắt tòa này bá chủ cấp tông môn thế lực trong mắt không chỉ có, không có chút nào gợn sóng ngược lại có một cỗ sắc bén chi ý phun trào tia chân tiên cảnh cường giả trở lại tông môn sau kia thần sắc khẩn trương lập tức liền hòa hoãn cũ ít nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt cũng không có quá nhiều kiên kỵ ngữ khí cũng là không có lúc trước như vậy cung kính mở miệng nói tiền bối đây cũng là thần võ tông theo ta vào sơn môn đi ngay vậy lâm diễn khẽ lắc đầu tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc hướng phía không trung lao đi sau đó một chỉ điểm ra một đạo trăm vạn trượng to lớn ngón tay chống rông h i ể n hóa hướng phía phía dưới thần võ tông ép xuống đại hoàn cầu bọn người trong lòng nhảy một cái chủ nhân vẫn là a nga không đi đ ư ờ n thượng bất quá cũng thế đã đều là đến đập phá quán còn cần cùng đối phương khách khí sao t i ê u chân tiên cảnh cường giả đầu tiên là kinh ngạc cùng không hiểu nhưng nhìn thấy lâm diện ý đồ cưỡng ép đánh vào thần võ tông sau trong mắt tràn đầy khinh thường nói đùa thần võ tông cất ở đây à dài tuế n g u y ệ n hộ tông đại trận càng là trải qua nhiều đời tông môn cường giả gia trì sớm đã không thể phá vỡ cho dù là t h i ê n tiên cảnh đều chưa hẳn có thể dung chuyển nhưng một màn kế tiếp màn lại là để trong lòng của hắn sợ hãi thân thể càng là giống như run rẩy run rẩy kịch liệt chỉ gặp cây kia cự chỉ lôi cuốn diệt thế chi uy hướng phía, phía dưới rơi xuống đồng thời cũng đã kích hoạt lên thần võ tông hộ tông đại may t ừ hiện hiện, người đạo nào phạm ta thần võ tông một dâu tóc b ặ t trắng tiên phong đạo cốt lão giả hét lớn một tiếng trong tay linh lực rót vào trong đại trận tiến hành gia trì còn lại tiên cảnh cường giả đều là nhao nhao bắt trước vẻ mặt nghiêm túc bọn hắn từ đạo này kinh khủng cự trong ngón tay cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp đủ để nguy hiểm cho tự thân uy hiếp nhưng cự chỉ tại trạm đến đại trận s á t na đám người này đều là tao nộ p h ả n vệ không trung phun ra màu tươi bay ngược mà ra giang giác phanh nhất là làm bọn hắn sợ vỡ mật chính là tông môn đại trận chỉ là chặn mấy tức thời gian liền triệt để sụp đổ ra thần sơn lắc lư sương mù rãnh đây quả thực quá mức tàn bạo bất quá ta thích đại hoàng cầu chép miệng a chép miệng a miệng cảm giác bờ môi có chút khô giáo hoàng sợ nói hắn tuy nói cùng lâm diễn thời gian trung đụng g i i nhất nhưng chủ nhân thực lực cụ thể nó lại là hoàn toàn không biết. cái h thấy ỉ cảm đ mặt này g nếu là có thể cầm xuống thần võ tông hoàn toàn có thể tạm thời làm trường sinh tông một cái cứ điểm a lạc thanh niên chờ tứ đại đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy tính sợ cùng tôn sùng mặc dù đối với cái này cũng là rất khiếp sợ thế nhưng mười phần hướng tiêu ngạo đây cũng là bọn hắn sư tôn vô địch làm đại danh từ vô thượng tồn tại về phần ngư phi bọn người đã sớm sợ ngấy người trong đó kinh hãi nhất thuộc về vân tiêu phải biết hắn nhưng là sinh trưởng ở địa phương người của tiên giới tự nhiên minh bạch đây hết t h ể ý vị như thế nào người dám tin một từ hạ vị diện đi ra người ra sân liền nghiền nát một tòa tông môn đại trận nhìn điệu bộ này càng thêm đặc sắc còn tại phía sau đâu chính yếu nhất chính là tòa này tông môn thực lực còn rất mạnh dựa theo suy đoán của hắn nên sẽ có kim tiên cường giả tòa trấn lâm d i ễ n trông thấy tông môn đại trận đã phá đ ạ p không mà đi mấy bước ở giữa liền tiến vào thần võ tông nội bộ nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người bọn hắn lúc này đều là một mặt vẻ hoảng sợ. lúc trước lên tiếng tên kia tiên phong đạo cốt lao giả thần sắc ngưng trọng mở miệng nói các hạ người nào cớ gì phạm ta thần võ tông ngay vậy lâm diễn không nói gì quay đầu nhìn về kia một mặt cho tàn trạng chân tiên c ứ n g giả ra hiệu để giải thích thả cái sau cảm nhận được ánh mắt của đối phương về sau biến sắc hướng phía phía dưới lao giả cung kính nói hồi bẩm mười một trưởng lão ta phụng ngũ trưởng lao chi mệnh b ả n ý là muốn đem vị tiền bối này mời về sân môn làm khách không nghĩ tới sẽ náo ra bộ này cục diện hắn vừa nói chuyện đồng thời còn quan sát đến lâm diễn thần sắc biến hóa cũng đem bắt đổi thành làm khách có thể thấy được là có chút nhãn lực kình tia được xưng là mười một trưởng lão lao giả lông mày cao lại lập tức liền minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ chuyện này hắn cũng biết t ỉ n h thế nhưng cũng không có làm chuyện bởi vì hắn cũng không cho rằng bắt một chút hạ giới phi thang giả có thể xuất hiện cái gì sai lầm nhưng sự thật lại cho hắn một cái c á i tát gương mặt đau nhức nhưng hắn mặc dù cũng là trưởng lão đoàn bên trong một viên nhưng cũng không có nhúng tay phe phái ở giữa tranh đấu ở vào trung lập bất quá vô luận như thế nào thần võ tông hiển nhiên là t r e o chọc một cái đại phiền thoái một cái xử lý không tốt hậu quả khó mà lường được hắn trầm ngâm một lát trong giọng nói xen lẫn một tia cung kính nói ra việc này là thần võ tông làm không ổn ta tông nguyện ý bồi thường mong rằng bất giận lâm diễn nghe nói lời ấy thần sắc không có biến hóa chút nào đang muốn mở miệng một đạo tràn đầy phẫn nộ cùng bá đạo thanh â m vang vọng trong sân lao thấp nhất người ta đều đánh tới cửa rồi ngươi còn như thế không đúng đơn giản cho thần võ tông mất hết mặt mũi lời nói rơi xuống một đạo người mặc trưởng lao phục sức lao giả trống rông xuất hiện quanh thân tràn ngập sắc khí hiện nhiên không phải cái gì tốt sống chung nhân vật hắn hai đầu lông mảy tràn đầy sắc k đại trận bị công phá thời điểm chỗ hắn tại tông môn chỗ sâu bởi vậy không có kịp thời xuất hiện hắn đầu tiên là quát lớn một tiếng mười một trưởng l a o về sau thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm lâm diễn lên tiếng nói xem ra các ngươi trên người có không ít bí mật à, vừa phi thăng vậy mà liền có thực lực như vậy bất quá hôm nay ngươi phạm ta thần võ tông nếu để cho ngươi thuận lợi rời đi vậy ta tông liền cũng thành này phương địa giới chê cười hắn tuy nói là có chút nhìn không thấu lâm diễn nhưng này cố tham lam cùng bá đạo tính tình lại chưa từng sinh ra lùi bất chi ý đối trọi g â y gắt l a o ngũ n g ư ơ i biết ngươi đang làm gì sao mười một trưởng lão thần sắc đã biến lên tiếng quát to trong mắt tràn đầy phẫn nộ rõ ràng là hắn trước t r e o chọc đối phương bây giờ bây giờ người ta thực lực không rõ rất có thể đối tông môn sinh ra to lớn uy hiếp còn muốn cùng sinh ra tranh chấp rất là không khôn ngoan ngươi n g ậ m miệng cũng là bởi vì các ngươi đám này c h u n g lập phái tông môn phát triển mới có thể nhận ngăn chặn nếu là dựa theo chúng ta ý nghĩ đến đã sớm tiến hơn một bước hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không hòa thuận lý niệm cũng là hoàn toàn khác biệt lao g i a hỏa ngươi mẹ nó tại chó sủa cái gì một đạo tràn ngập niệm mai chi ý thanh âm vang vọng trong sân để ngũ trưởng lao thần sắc cứng nở sau đó dần dần biến âm trầm xuống v đại, nhìn nhìn, đại hoàng cầu mắt thấy đối phương gấp lúc này thêm lửa thêm tuổi tiếp tục đâm kích nói lão phu muốn người chết ngũ trưởng lão gần từng chữ h i ệ n nhiên đã dẫn tới cực điểm để thần võ tông vô số đệ tử toàn thân run lên cái này ngũ trưởng lão tại tông môn ở trong vốn là loại kêu bá đạo tính tình làm việc năng ngược không biết bao nhiêu người trong lòng đối sinh ra bất mãn nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn chỉ có thể giận mà không dám nói gì đến a người đến cắn ta a đại hoàng cầu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng âm dương quái khí mà nói ngũ trưởng lão tâm tính sập cũng không muốn lấy cùng đối phương làm nhiều miệng lưỡi chi tranh trực tiếp phát động thế công một cái đại thủ viện hóa mà ra hướng phía đối phương t r ụ m tới còn chưa đến đại hoàng cầu trước người liền đột nhiên đ ỉ n h trệ trong hư không sau đó từng khúc n ứ t ra tiêu tán vô hình ngũ trưởng lão t r o mày hướng phía thanh niên mặc áo đen kia nhìn lại trong lòng dâng lên một tia khớ ổn mặc dù mới một cách này không hề sử dụng toàn lực thế nhưng không phải thiên tiên cảnh trở xuống người có thể ngăn cản bất quá hắn lúc này lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất đối phương đều đem hộ tông đại t r ậ n phá thực lực sẽ yếu sao ngươi lại là gì cảnh giới tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy lâm diễn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng để kia dẫn đường chân tiên ám đạo không tốt câu nói này làm sao quen thuộc như vậy đâu sẽ không cần ra yêu tiêu h thân à. ha ha ha chỉ là một hạ giới phi tham giả được một ít cơ duyên chính là như vậy không coi ai ra gì sao chỉ bằng ngươi cũng dám nhìn trộm lão phu tu vi cảnh giới ngũ trưởng lão nghe vậy cười nhạo lên tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường trong mắt hắn đối phương đơn giản chính là thu được một chút hắn chỗ không biết được bí mật mới có loại thực lực này đây cũng là hắn cấp thiết muốn muốn chiếm thành của mình tìm tòi hư thực nguyên nhân chỗ nhưng lâm diễn không để ý đến hắn điểm ra một đạo lưu quang hướng phía đối phương bàn tới uy thế kinh khủng đ ể ngũ trưởng lao trong lòng sinh ra một vòng sợ hãi thiên tiên hậu kỳ thực lực toàn bộ bộ c phát trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm đột nhiên hướng phía cái kia đạo lưu quang trạm đi kiếm khí ngốc trời một kiếm l ă n vân keng nhưng khi trưởng kiếm trạm đến lưu quang một sắt na phát ra một tiếng tinh thiết va chạm thanh đ m tại thần võ t cái này còn không phải kết thúc kia l ưu quan g càng đem ngũ trưởng lao thân thể xuyên thủng máu tơi ư vẩy ra khi tức đột nhiên trì trệ kém chút liền thân hình đều khó mà ổn định ngũ trưởng lão trong mắt tràn đầy không thể tin sững sờ nhìn xem bụng mình vị trí lố máu và môi hơi run r u dậy thật lâu không cách nào bình phục kia sụp đổ tâm cảnh thấy thế lâm diễn cũng là ấn chứng ý nghĩ của mình xem ra cái này thiền tiên c h i cảnh cũng không thể đối với mình sinh ra uy hiếp thậm chí có thể nói là không chịu nổi mức ích mười một trưởng lão thần sắc chấn động vô cùng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thực lực thật đáng sợ tùy ý xuất thủ liền cường thế đánh bại thân là thiền tiên cảnh hậu kỳ ngũ trưởng người khác không biết ngũ trưởng lão tu vi hắn nhưng là rõ ràng so với tự thân thiên tiên trung kỳ cũng mạnh hơn một cái cấp độ tại trong tông môn chỉ có xếp hạng hàng đầu bốn vị trưởng lão có thể áp chế một bậc lão đầu liền chút thực lực ấy về nhà bú sữa mẹ đi thôi đ ừ n g đi ra mất mặt xấu hổ đại hoàng c ầ u đương nhiên sẽ không buông tha cái này kích thích đối phương tuyệt hảo cơ hội lớn tiếng rêu cờ nói mặc dù nó thực lực hiện tại còn kém xa lắm nhưng nó có chỗ dựa a ngay vậy ngũ trưởng lao tức thì nóng giận công tâm không chung lần nữa phun ra một đạo máu tươi hoán i ệ m vô cùng nhìn chằm chằm đại hoàng cậu thân ảnh tựa hồ là bên này cử động rốt c ụ c kinh động đến bế quan cường giả từng đạo cường hành vô song thân ảnh xuất hiện chừng bốn đạo nhiều bốn người này đều là lão giả bộ dáng phục sức cùng chỉnh thể diện mạo ngược lại là cùng mười một trưởng lão cùng ngũ trưởng lao không kém nhiều h i ệ n nhiên đều là trưởng lao đoàn người trong đó ba tên phát tán ra khí tức so với ngũ trưởng lão còn muốn cường hoành hơn không ít nhưng nhất là khiến lâm diễn chú ý chính là ở thủ vị một uy nghiêm lão giả khí tức của hắn không có h i ể n lộ bên ngoài nhưng lại là trong mấy người cường đại nhất một tôn cường giả chỉ gặp uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn trong sân một lát liền thấy rõ tình thế mười một trưởng lão cũng đem mới phát sinh hết thẻ chi, tiết cáo chi. nhưng hắn không chỉ có không có lối bước ngược lại thanh em dường như sấm xét vang vọng hư không mở miệng nói các hạ không khỏi quá mức làm cản tại thần võ tông bên trong lấn ta tông môn trưởng lão là muốn không chết không thôi sao thả ngươi nương cái giam chó ngươi cái này thần võ tông dù sao cũng là một phương đại tông không nghĩ tới cao tầng đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp ngu mội hạng người thật cho tiên giới mất mặt lần này mở miệng ngược lại không phải đại hoàng cậu mà là một mực không có lên tiếng v â t tiêu hắn bây giờ đã là lâm diễn bên người một viên tự nhiên là muốn thay phe mình người nói chuyện nhìn thấy cái này thần võ tông đều là một đám bại não về sau rốt cục nhị thần võ tông là không yếu nhưng sau lưng của hắn năng lượng nhưng xa xa không phải đối phương có thể tương đương không nghĩ tới các ngươi nhóm người này ở trong còn có tiên giới người ngược lại là có chút khiến lao phu ngoài ý mớn tiêu đại trưởng lão cũng không hề tức giận cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng đánh giá một phen vân tiêu sau lên tiếng nói bất quá ngươi đã là người của tiên giới vậy mà giúp đỡ một đám hạ giới sâu kiến nói chuyện nên chém thần s á c hắn lạnh lùng lập tức bổ sung một câu chẳng ta chỉ bằng ngươi thần võ tông cũng xứng vân tiêu lúc này toàn thân khí chất đại biến một cỗ tôn quy chi ý tràn ngập từng đạo tiên đạo quang hoàn hiện hóa tại phía sau sớn thắc càng th ai u sưng ơ mù rãnh tiểu tử này còn có ngón này đại hoàng cầu mười phần kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức c h ấ n kinh dù sao bọn chúng một đoàn người đã sớm biết được thân phận đối phương không tầm thường bằng không thì cũng không có năng lực một mình hạ giới thay thế thần võ tông một đám người bao quát đại trưởng lão đều là quá sợ hãi trong đầu cũng là không tự chủ được hiện ra một đạo tin tức tiên đạo quang hoàn đây là chỉ có tiên đạo bên trong đại năng giả mới có thể tu lợi ra bình thường chỉ có đại năng bản thân cùng huyết mạch trí thân mới có được như vậy liền mang ý nghĩa đây chỉ có năm tuổi hài đồng bộ dáng phạm cảnh tu sĩ là một tôn tiên đạo đại năng ruột thịt huyết mạch nếu là như vậy bọn hắn thần võ tông liền muốn cân nhắc một chút đắc tội một tôn tiên đạo đại năng đó chẳng khác nào tự chịu diệt vong không có chút nào đường sông có thể nói đại trưởng lao thần sắc vô cùng n g ư n g trọng nhưng hắn cũng không phải thấy không rõ tình thế người nổi lên một phen sau trầm giọng nói là lao phu nhìn lầm không nghĩ tới công tử có như thế thân phận tại ta đây đại biểu thần võ tông cho ngài bội tội chật chật chật c h các người cái này l ấ n yếu sợ mạnh mượn gió bẻ m a n g công phu rất giỏi à bội phụ bội phụ đại hoàng c ầ u cảm thấy đối phương hành vi để hắn rất là bờ nôn đùa cờ nói vân tiêu cũng là cười lạnh một tiếng sau lạnh sau lạnh sau Tu vi m ặ chương dù yếu đối, n hai trăm h lại tám mươi tám thu phục thần võ lại đạp hành trình lập tức thần võ tông hoàn toàn y ê n tĩnh các đại trưởng lão đều là đẩy mặt vẻ hô sâu liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt n g h n g trọng chuyện này nếu là một cái giải quyết không tốt đem ảnh hưởng thần võ tông vận mệnh mấy đại trưởng lão đều là đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão cái sau cắn răng một cái cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định ngữ khí trịnh trọng nói sau đó ta sẽ hướng công tử bồi tội nhưng bây giờ ta muốn đem những n à y xâm phạm c h i địa cầm nã thần võ tông không d u n g m ạ o phạm tốt một cái thần võ tông ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có gì cậy vào vân tiêu giận dữ liền muốn bắt đầu dùng mình tại tiên giới át chủ bài thủ đoạn lại bị lâm diễn ngăn trở chỉ gặp lâm diễn lắc đầu nói không cần như thế bọn hắn còn uy hiếp không đến ta ngay vậy vân tiêu cũng là đem phía sau tiên đạo quang hoàn tán đi về tới trong đám người côn vọng vậy liền để lão phu đến lĩnh giáo một phen các hạ thủ đoạn thần võ tông đại trưởng lão mừng dỡ gặp nhưng nghe được lâm diễn lời nói sau lộ ra càng tức giận c ả m thấy bị làm đục chỉ là hạ giới sinh linh cũng dám nói dũng nhưng trong tay nhưng không có nương tay chút nào đối phương có thể đánh bại thân là thiên tiên hậu kỳ ngũ trưởng lão nói do thực lực rất có thể đặt chân thiên tiên đình phong tuy nói không biết hắn vì sao có thể làm được điều này nhưng hết thể chở cầm xuống đối phương sau liền sẽ tra ra manh mối còn nữa hắn cũng không phải đơn giản thiên tiên đình phong đã là một chân bước vào kìm tiên t r i cảnh bình thường đình phong không phải địch toàn thân khí tức đều bộc phát một cỗ hạo đã uy áp quét sạch thiên đ i ệ thưa không đều đang rùng động hắn không có tự mình thì là ném ra ngoài một kiện phát khí chính là một kiện bình ngọc quay tròn xoay tròn lấy lại còn tại không ngừng bí lớn sau đó to lớn miệng bình hướng phía lâm diễn một đoàn người móc ngược mà xuống kinh khủng thôn phệ chi lực phong thích muốn đem mọi người một mẹ hút gọn giam ở trong đó nhìn thấy đối phương như thế minh n g oan bất linh lâm diễn cũng không cùng đối phương tại làm dây dưa dự định xoề bàn tay ra chậm d ã i n ắ m tay đột nhiên hướng phía phía trên anh ra và anh k i a uy thế kinh khủng để cả tòa thần võ tông đều tại kịch liệt đung đưa phản p h t sau một khắc liền sẽ sụp đổ giang giác tia bình ngọc tại đại trưởng lao ánh mắt kinh hãi bên trong sụp đổ thành hư không cái này cái này cái này có thể đem không gian đánh nát đây là ngay cả tông chủ đại nhân đều làm không được sự tình phải biết đây chính là một tôn kim tiên cảnh cường giả a nhưng lâm diễn không có cho đối phương giảm sóc cơ hội sau một khác đại trưởng lão thân hình liền đột nhiên nộp tung hóa thành một đoàn viết vụ thần hồn mẫn diệt cách gần đó chút trưởng lão đều có thể cảm nhận được trong không khí ướt át ánh mắt đờ đẫn giống như ngu dại TTT. nhất í a dưới c là ngũ trưởng lão hắn nhưng là chuyện này kẻ đầu tư có lẽ đối phương mục tiêu kế tiếp liền sẽ là hắn thần võ tông nào đó một chỗ bế quan trí điệu một cường giả đột nhiên mở to mắt sau đó chậm dai đứng người lên đẩy ra cửa đá liền biến mất ở nguyên điệp lâm diễn cũng không định đối thần võ tông như thế nào đơn giản chính là đến giải quyết phiền phức thuận tiện xác minh một phen ý nghĩ của mình thôi bất quá bây giờ trong lòng của hắn ngược lại là hiện hiện một cái mới ý nghĩ đó chính là đem thần võ tông thu được dưới trướng làm tại cái này tiên giới ở trong cái thứ nhất điểm dừng chân hắn suy nghĩ k h ẽ động cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức đang đến gần liền nhìn thấy một người mặc hoa lệ t r ư ờ n g bảo trung niên nhân xuất hiện tại thiên không một góc lập tức thần võ tông tất cả trưởng lão tựa hồ cũng là cảm giác được người tới tồn tại vội vàng nhìn lại sau đó kích động cung kính hành lễ nói gặp qua tông chủ phía dưới vô số đệ tử cũng là nhao nhao to thần võ tông kiếp nạn này có thể hay không vượt qua đều xem tông chủ đại nhân bất quá tên trung niên nhân này tiếp xuống biểu hiện ngược lại để đám người mở rộng tầm mắt chỉ gặp ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang thân hình l ó i lên xuất hiện ở ngũ trưởng lao trước người sau đó năm cái cổ xếp lên tông tông chủ vì sao ngũ trưởng lao vốn là bị trọng thương khi tức c à n g là rơi xuống đến đáy cốc còn nữa đối mặt tông môn người mạnh nhất vốn cũng không có chút nào sức phản kháng sắc mặt đỏ lên gian nan lên tiếng dò hỏi vì sao mới các ngươi giữa hệ phái tranh đấu ta vốn không nguyện lất vào nhưng ngươi dám vì bản thân tư dục vì tông môn dẫn tới t h i hoa ta ha có thể thà cho ngươi thần võ tông tông chủ thần sắc lạnh lùng ngựa k h i giống như vạn niên hàn băng không có chút nào mềm lòng hôm nay ta lấy thần võ tông tông chủ chi danh ngay trước tông môn các đệ tử trước mặt l ộ t chứa ngươi trước trưởng lão tự tay chém giết đ ấ á c tính nói xong hắn đại thủ có chút dùng sức một cố năng lượng kinh khủng đem ngũ trưởng l ã o c h ấ n thành một mảnh huyết vụ đi vào đại trưởng l ã o theo gót cuối cùng hắn hướng phía còn lại đông đảo trưởng lão nhìn một cái tràn đầy ý cảnh cáo ngoại trừ trung lập phe phái mấy tên trưởng lão ngoài ra còn lại đều là thân thể chấn động mạnh túi đầu không dám cùng chi đối mặt nhưng cũng may nhưng hôm nay bởi vì đại trưởng lao đáng người khuyết điểm kém chút dẫn tới thần võ tông sinh ra diệt môn nguy hiểm hắn đương nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình nhưng điểm trọng yếu nhất hay là hắn từ lâm diễn trên thân cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp cái này chính là hắn thân là kim tiên cảnh trung k ỳ cường g i ả trực giác cho nên còn không bằng hiện lộ chân thành một chút có lẽ sự t ì n h còn có chuyện cơ nhưng không thể không nói hắn một chiêu này mười phần có hiệu quả c h ỉ ít đại hoàng cầu bọn người rất là công nhận nhẹ gật đầu trên mặt nộ khí cũng là tiêu tán không ít coi như có cái rõ lý lẽ đại hoàng cầu càng là phối hợp nói một câu lâm diễn có chút gật đầu hắn có thể cảm giác được đối phương không giống tại làn bộ làm tịch mà là lời từ lấy lỏng cho nên hắn nhẹ dọn hướng phía đối phương nói ra đã là như thế vậy chuyện này liền đến này là ngừng đi bất quá ta quá có, tông tông có m lần này thần võ tông tông chủ thần sắc thay đổi nghe ý tứ này đối phương đây là muốn chiếm núi làm vua a có thể thực lực của đối phương bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống còn lại trưởng lão cũng đều là một bộ vô cùng nóng nảy bộ dáng muốn thật đáp ứng thần võ tông cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của đối phương lâm diễn lần nữa mở miệng nói ngươi yên tâm thần võ tông vẫn là cái kia thần võ tông đơn giản chính là quy thuận tại trường sinh tông thôi mục tiêu của ta không ở nơi này qua không được bao lâu liền sẽ rời đi nếu như ngươi thần võ tông gặp phải cái gì không thể địch nguy cơ ta có thể thay các ngươi b ã i bình câu nói này bá đạo vô song ẩn chứa vô tận tự tin để vốn là có chút giao động thần võ tông chủ triệt để hạ quyết tâm thần võ tông nguyện ý quy thuận q u tông một đạo không chút do dự thanh âm vang vọng không ngừng quanh quẩn ở trong tiên lâm diện thấy thế cũng không có chút nào ngoài ý m u ố n hắn nhìn ra đối phương là một người thông minh so với những cái được gọi là trưởng lão đoàn muốn càng thêm hiểu được xem xét thời thế t ă n g thêm mình điều kiện này đối phương tất nhiên cự tuyệt không được hắn cũng là từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ so với đại trưởng lão còn muốn cường hoành hơn khí t ứ c nếu như không có đ o á n sai nên là kêu ba trong tiên cảnh cuối cùng một cảnh kim tiên tri cảnh thần võ tông chủ sở dĩ không cùng đại trưởng lão bọn người ôm lấy ý một là bởi vì hắn vốn là cùng cái sau đám người lý niệm khác biệt cân nhắc sự tình cũng sẽ càng thêm toàn diện cùng cẩn thận Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp lại n ồ n g đậm đến cực hạ n tựa hồ chỉ cần hắn một khi đậu thủ liền sẽ đi vào đại trưởng lao theo gót bị đối phương tại chỗ đập thành hết u y vụ hắn có thể tu luyện tới kim t i ê n tri cảnh tự nhiên có độc đáo địa phương vô luận là thiên phú tầm mắt cách cục tâm cảnh đều không phải là người bình thường có thể đánh đồng đương lâm diễn cho ra hứa hẹn về sau hắn cũng không do dự nữa lập tức liền đồng ý đối phương yêu cầu kỳ thật thần võ tông tất cả mọi người không biết là một cũ có khả năng phá vỡ quyền thống trị uy hiếp đang đến gần tùy thời đều có thể đem nó nuốt hết chỉ có thần võ tông chủ một người biết được cho nên hắn mới muốn cố gắng tăng cao tu vi thủ vệ tông môn an uy nhưng tu vi cảnh giới ở đâu là dễ dàng như vậy nói đột phá đã đột phá bởi vậy bế quan hồi lâu vẫn là không có quá lớn tiến triển cho nên lâm diễn xuất hiện vừa v ặ n l à tại trong tuyệt vọng dáng lâm cái kia đạo ánh dạng đông tựa hồ là nhìn ra thần võ tông chủ có cái gì nan ngôn c h i ẩn lâm diễn trực tiếp mở miệng nói thế nhưng là gặp cái gì không thể địch nguy cơ ta nói ngươi chỉ cần nguyện ý quy thuận trường sinh tông liền có thể giúp ngươi giải quyết có chuyện cứ nói đừng lại ngay vậy thần võ tông chủ rốt cục thở dài một hơi sắc mặt kia x ó a ưu sầu cũng là dần dần giảm đi hắn tổ chức một phen tìm từ sau có chút ngưng trọng nói ra không dối gạt tiền bối ta thần võ tông xác thực gặp một cái đại phiền thoái một cái sơ sẩy liền có thể có thể biến thành người khác bàn đạp cái gì ngay vậy lâm diễn còn chưa lên tiếng thần võ tông một đám trưởng lão cùng đệ tử đều là một mảnh xôn xao chuyện trọng yếu như vậy bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết có lẽ là cảm thấy mình nói không đủ kỹ c ả g thần võ tông chủ tiếp tục nói bổ sung tiền bối bọn người mới phi thăng cũng không hiểu biết tiên giới cách cục thần võ tông vị trí địa giới là thương linh châu địa vực bao la trong đó có trên trăm tòa t ô n g môn bằng vào ta tông cầm đầu có thể nói thần võ tông chính là thương linh châu thống ngự người có nói một không hai trí cao quyền lợi nhưng cùng thương linh châu liền nhau hãn hải châu bá chủ cấp t ô n g môn hãn hải tông bọn hắn thực lực tổng hợp cùng ta tông không kém bao nhiêu cho tới nay đều là nhìn chằm chằm dòng nó nhưng bởi vì trên thực lực cân bằng cho tới nay cũng bình an vô sự nhưng hãn hải tông không biết từ nơi nào tìm tới một tòa chỗ dựa trực tiếp là hướng ta truyền đạt sau cùng thông điệp nếu là trong vòng mười năm không chủ động hướng đối phương đầu thành liền sẽ san bằng thần võ tông tính lên thời gian đến khoảng cách mười năm kỳ hạn cũng chỉ có một tháng thời gian nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại trước mắt có thể cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa ở trong chính là lúc trước chấn áp thô bạo thần võ tông thanh niên thần bí trong mắt cũng là khó mà ngăn chặn dâng lên một tia hy vọng có lẽ sự tình có chuyện cơ lâm diễn nghe xong đối phương về sau có chút gật đầu không có nhận chút nào ảnh hưởng ngựa khí bình tĩnh nói việc này ta biết được đi đầu cho ta chờ an bài một chỗ trô đặt chân sau một tháng ta đến bãi bình việc này câu nói này tự hồ là cho thần võ tông chủ dốc vào một t ẩ thuốc trợ tim làm hắn yên tâm xuống tới đồng thời trong mắt bắn ra một tia lửa nóng đối phương tìm một cái chỗ dựa hắn thần võ tông cũng có một tôn chỗ dựa đến lúc đó liền đ ỏ sức một phen bên nào càng cường mạnh hơn đi nếu là đối phương thắng nói do hắn thần võ tông khí số đã hết không l ờ i nào để nói nhưng nếu là bọn hắn thắng đó chính là nhất cử cầm xuống đối phương thế lực cùng địa bàn thời cơ tốt nhất câu phú quý trong nguy hiểm hắn sớm đã làm lạnh không biết nhiều năm huyết dịch tại lúc này lại có cỗ sôi trào chi ý sau đó thần võ tông chủ trực tiếp đem mình chủ phong cấp cho ra chính là trung tâm nhất tòa kia thần sơn đương đại hoàng cầu bọn người bước vào chủ phong về sau vẫn là bị hết thể trước mắt cho kinh đến xuất hiện tại trước mặt là một mảnh giống như thiên cung lầu các cung điện khí phái bất phàm tiên quang cùng mây mù vờn quanh ở giữa đem nó sấn thắc càng thêm hùng vĩ to lớn còn nữa chính là kia kinh khủng linh khí so với địa phương còn lại đều muốn nồng đậm mấy lần không ngừng h i ệ n nhiên là trải qua một loại nào đó tụ linh trận chỗ ra chỉ qua thần võ tông chủ tướng lâm diễn bọn người đưa đến nơi đây sau liền mười phần tự g i á rút lui còn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần mảy may để đại hoàng cầu cũng không khỏi yên lặng cho đối phương điểm cai tâm tư tỉ mỉ rất biết là người lâm diện đứng tại thiên cung bối cảnh trước liếc nhìn đám người một vòng nói các ngươi còn chưa triệt để đem hạ giới linh lực thay thế thành tiên giới thực lực cũng vẫn là kém không ít ta sẽ đem thời gian thắp một lần nữa tạo nên một phen các ngươi hào h ả o tu hành ta hy vọng s u ố t quan thời điểm các ngươi đều có thể bước vào chân tiên cảnh đại hoàng cầu đám người này thực lực không phải so sánh đại đế nhập đạo người chính là chuẩn đế đình phong thực lực sớm đã chạm tới bình cảnh bởi vậy cần hào h ả o lắng động một lần sau đó nếm thử đột phá tiên đạo tri cảnh đều là cung kính xác nhận đối với tiếp xuống tu luyện tràn đầy t r ờ m o n g khi thấy nguyên bản mình có thể tại hạ giới xương hùng làm tổ thực lực tại thượng giới biến không đáng chú ý về sau cũng đều là cảm nhận được tranh l ệ n h trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một cô đấu trí tựa hồ lại về tới đã từng cố gắng tu hành những năm tháng ấy nhưng mọi người tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian liền có thể tại trong tiên giới cấp tốc của thời có được năng lực tự bảo vệ mình lâm diễn g ậ t gật đầu cũng không có trì hoãn trực tiếp gọi g a tản ra cựu thải thần quang thời gian h á p l ộ n lấy vung tay lên liền đem nó nguyên bản lực lượng pháp tắc thay thế để vốn là có chút bất phàm thời gian thắp tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên đạo khí tức cái này thần sơn đỉnh chóp vô số linh khí đều tràn vào trong đó cho đến khúc kiệt nhưng lâm diễn tựa hồ cảm thấy còn xa xa không đủ suy nghĩ khẽ động một cơn lốc xoáy trống rông trên bầu trời thần võ tông hiền hóa kinh khủng thôn vệ chi lực để linh khí bốn phía đều là đột nhiên hướng phía nơi đây tụ đến dẫn tới thương linh châu vô số cường giả kinh hãi nhưng nhìn đến đầu nguồn phương hướng là thương linh châu bá chủ thần võ tông hậu phương mới kết thúc nhìn trộn thần võ tông bên trong vô số đệ tử đều là ánh mắt chấn động vô cùng nhìn chằm chằm trên bầu trời kia kinh khủng vô biên linh lực dòng lũ bọn hắn chưa từng gặp qua bực này tràn diện l i ê n ngay cả một đám trưởng lão cùng thần võ tông chủ đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này sương mù rãnh đây rốt cuộc là thần thánh phương nào trong lúc giơ tay nhấc chân liền dẫn động toàn bộ thương linh châu linh khí coi là thật cực kỳ kinh người chưa từng nghe thấy chương hai trăm chín mươi mười năm kỳ hạn đã tới hãn hải tông đột kích nên biết được thương linh châu địa vực sao mà chi lớn trước mắt đạo này vòng xoáy lại có thể khiên động cả t o à lục địa trình độ kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ lâu đương linh khí dòng lũ hoàn toàn biến mất về sau bọn hắn đều có một loại h à o giác đó chính là phiến thiên địa này ở giữa linh khí đều trong nháy mắt mỏng manh không ít đại hoàng c ầ u bọn người ở tại một bên làng lạng địa c o n sát trong mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý tràng diện này mười phần h ù n g vĩ nhất là những linh khí này dòng lũ đều là tràn vào tòa kia nho nhỏ thời gian trong tháp bọn hắn cũng không dám tưởng tượng về sau tiến vào trong tháp sẽ có cỡ nào kinh khủng hiệu quả theo lâm diễn trong tay cuối cùng một đạo ẩn chứa vô tận đạo vận lưu quang dốc vào thời gian tháp cải tạo đã kết thúc hắ trước từ t ầ ngay thứ nhất b vậy ngư u phi gãi đầu thần ú t k h biết rõ mà hỏi, chủ nhân, đây sắp hương ả i đã thích chút, chút h kết lập tức cảm thấy có chút xấu hổ dưới thân móng theo bản năng bắt đầu v n mẹo một cử động kia để một đoàn người đều là hiếu kỳ nhìn qua phát hiện cái kia không biết là dùng chất liệt gì xếp thành trên mặt đất bị nạnh sinh sinh chụp ra một cái lỗ thủng đ n g người không tệ tại thiên vũ vị diện thời điểm cái này t ầ n g thứ chín bởi vì thiên địa hạn chế miễn cưỡng có thể đạt tới tiếp cận gấp trăm lần tốc độ c h ạ y mà tại cái này trong thiên giới đại đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện trải qua cải tiến tốc độ c h ạ y đã tăng lên mấy lần không ngừng tại tầng thứ chín ở trong tu luyện năm trăm n năm tương đương với ngoại giới chỉ qua một năm cho nên các ngươi không cần thiết mơ tưởng xa vời muốn tiến hành theo chất lượng Khi thật cái này còn không phải thời thắp hạn, cái còn cực này gian nhưng bởi vì tài i l một, một đoàn người đều là đã đạt đến riêng phần mình bình cảnh nhất thời bán hội ở giữa là sẽ không xuất quân lâm diễn cũng là tùy ý tìm một chỗ cung điện bước vào trong đó Một t cũng thời g may n đ theo một tiếng cửa đá mở ra âm thanh một thanh niên mặc áo đen từ trong cung điện đi ra mới khiến cho hắn thở dài một hơi hắn cung kính hướng về phía trước nên đón thi lễ một cái nói tiền bối lâm diễn nhẹ gật đầu còn chưa mở miệng liền cảm thấy phía chân trời xa xôi có một cô cường hành khí tức tại cấp tốc tới gần mục tiêu chính là thần võ tông trong lòng của hắn hiểu rõ nên là kia cái gọi là hãn hải tông tới quả nhiên thần võ tông tông chủ cũng là cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao phủ trên tông môn dưới hai đầu lông mày lóe lên một tia lăng lệ ha ha ha phong tuyệt mười năm kỳ hạn đã qua ngươi cân nhắc như thế nào một đạo to lại mang theo một chút đùa cợt ý vị thanh em vang vọng thần võ tông không ngừng tiếng vọng lập tức đưa tới chú ý của mọi người một đám trưởng lao vút không mà lên song song đứng thẳng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thanh em đầu nguồn phương hướng ngay sau đó ước chừng mười mấy đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại thần võ tông bên ngoài nồng đậm tiên đạo khí tức q u y t á n hiện nhiên đều là tiên nhân cảnh cứng, giả. cầm đầu một đồng dạng là trung niên nhân bộ d á n g cường giả đang sảng khoái lãng cười lớn mới âm thanh kia chính là xuất từ trong miệng của hắn bất quá khí chất so với thần võ tông tông chủ phong tuyệt muốn càng thêm âm tàn một chút tiếu lý tàn đao Thừ, thu mặt, tịch. Thần、võ、tông tông chủ phong tuyệt thần tông trên mặt không có thu tựa tuy Hải, hồi chớ chủ phong lạnh hướng phía hãn hải chủ Hải không phần, hồ Vương võ vậy, ngươi Vương cười buồn nôn lùng, nói. Ngay nụ nửa kia liễm bộ sắc sắc có có làm làm thế nhưng không cần đem hộ tông đại trận đánh nát ta hiển nhiên hắn là phát hiện thần võ tông hộ tông đại trận dị thường lấy hắn kim tiên tri c ả n h thực lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đại trận này ở vào hủy hoại trạng thái trong lòng cũng là dâng lên một tiêng nghi hoặc chẳng lẽ lại lúc trước thần võ tông phát sinh qua cái gì chiến đấu sao ừ phong tuyệt nghe vậy chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không trả lời đối phương ý tứ thời gian vội vàng một tháng thời gian muốn một lần nữa dựng lên một tòa hoàn chỉnh đại trận cần hao phí tinh lực quá khổng lộ bởi vậy còn không bằng bảo tồn thực lực đi đầu ứng đôi sắp lên cửa hãn hải tông liên tục bị thần võ tông chủ không nhìn vương hải rốt cục thu liễm lại trên mặt mang tiêu d u n g điểm như nói n phong tuyệt người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám thần phục vẫn là diệt vong hắn trực tiếp hạ đ ạ t sau cùng thông điệp thần võ tông chủ khoe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh sắc khí lâm như nói n muốn ta thần võ tông thần phục hắn hải tông đi ngủ sớm một chút đi trong mộng cái gì cũng có diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hy vọng tiếp xuống ngơi ư đ ừ n g hối h ậ n hãn hải tông chủ vương hải thần sắc lập tức âm chầm xuống vung tay lên sau lưng chiến lập vô số cường giả đều là bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng đến cực điểm khí thế để vô số phổ thông đệ tử trong lòng chầm xuống giống như đặt lên một tảng đá lớn một đám trưởng lão tuy nói cũng là kiệt lực ngăn cản cố này liên hợp phía dưới uy thế nhưng hiển nhiên là đã rơi vào hạ phong dù sao thiếu đi ngũ trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người trực tiếp là phá vỡ cân bằng nhất là cái sau chính là thần võ tông nhân vật số hai nửa bước kim tiên cảnh tồn tại nhưng dù cho như thế thần võ tông chủ thần sắc cũng không có sinh ra biến hóa thần sắc trong lúc lơ đẳng nhìn một cái b lập tức hướng phía vương hải cao dọ quát ngươi có dám đánh với ta một trận có gì không dám nhận khiêu khích vương hải cười lạnh một tiếng lúc này đáp lại một câu hai đạo thân hình phóng lên tận trời nhảy vào thiên khung bên trong cũng không có trực tiếp tại thần võ tông bên trong khai chiến phong tuyệt tự nhiên là vì không thai họa đệ tử tầm thường mà vương hải sớm đã đem nơi đây coi là mình vật trong bàn tay cũng không muốn lọt vào phá hư trong lúc nhất thời thiên khung chỗ sâu buộc phát ra kinh khủng tiếng nổ lớn đưa tới thương linh châu vô số cường giả chú ý a n h a n h a n h phong tuyệt trong tay nắm chặt một thanh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây c h ế n ạ o trên thân đao hiện đầy kim sắc đường vân hàn quang rượu rượu đao khí ngốc trời hắn một hơi ở giữa liền tiến vào tư thế chiến đấu đại khai đại hợp phía dưới chiến đao bổ ra vô số đạo kinh khủng đầy trời đao quang quét sạch tiêu h cung chương hai trăm chín mươi mốt vương hải cậy vào lao giả thần bí vương hải trong tay xuất hiện một thanh tam xoa kích vung vẩy ở giữa trong hư không phát ra trận trận sóng biển thanh âm cực kỳ kỳ diệu hắn đối mặt đầy trời đao quang không có chút nào vẻ sợ hãi trong tay tam xoa kích đột nhiên đâm ra lập tức một cỗ màu xanh đậm linh lực giống như sóng biển chống g ô n g hiền hóa sau đó dầm dầm bá bá b ạ c h đao quang cùng sóng biển tương hỗ thôn vệ sau khi va chạm phát ra kinh khủng k h i ế u âm khuyết tán hướng bốn phía thiên địa lần thứ nhất giao phong phía dưới hai người thế lực n g m nhau n không phân cao thấp phong tuyệt thân hình thoát một cái liền trực tiếp xuất hiện tại vương h ả i bên cạnh thân một đao hung hăng đánh xuống như muốn một phân thành hai cái sau nâng lên tam xoa kích cả lại phát ra tinh thiết đan sen tiếng vang sau đó một cái tá lực phát động phản kích ken ken ken hai người thân hình không ngừng đan sen ánh lửa vang khắp nơi gây nên lôi vân phun trào phát ra sấm rền nổ vang phong nhận xoáy không múa phong tuyệt gầm thét một tiếng một đ a o bổ ra trong nháy mắt phân ra ba đ a o p h o n g nhận không ngừng xoay trở lấy hiện ra tam giác chi thế tiến hành khóa chặt đ ạ kích phá thoái hư không lưu lại một đạo sáng trói lưu quang đem không gian đều cắt chém xuất ra đạo đạo nhỏ xíu vết tích có thể thấy được kỳ phong duệ trình độ nếu là đ a o quang chém chúng thân hình tất nhiên sẽ biến thành ba đoạn nhục thân t á c h rời sóng b i ể n vệ xương kích vương hải thay thế ơ trong tay chiến kích thân hình phía dưới từng đạo gợn sóng khuếch tán ra tới kinh khủng nặng nghề nước biển từ phía sau hắn phóng lên tận trời giống như sóng g ữ kích trời còn tại hướng lên tăng vọt đạt tới một cái điểm tới hạn về sau bắt đầu đột nhiên sóng lớn quần c u ộ n ở giữa còn ẩ n ẩ n mang theo một cỗ thôn vệ chi ý phản phất chỉ cần bị kỳ trùng soát đến liền sẽ h à i cốt không còn ba đao phong nhận đón sóng biển thẳng tắp đánh tới trực tiếp đem nó cắt ra ba đao khe lại còn tại không ngừng xâm nhập muốn phá vỡ mãnh liệt sóng lớn chạm tại vương hải thân thể bên trên phá phong tuyệt thân hình thần quang tăng vọt một cỗ so với hạ lúc trước càng tăng mạnh hơn hành o uy áp sông ra bên ngoài cơ thể linh lực ra chỉ phía dưới phong nhận nguyên bản dần dần trì trệ không tiến uy năng lần nữa chuyển động ba sáng như tuyết đao mang triệt để vỡ vụn kinh thiên sóng lớn thế không thể đỡ hướng phía vương hải thân h n h chạnh cái sau quá sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ đột nhiên cất cao một cái cầu thang vội vàng tôi động hộ thể thần quang tiến hành chống cự gian g g i á c nhưng này lâm thời tạo thành lồng phòng ngự cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn vẹn vẹn giữ vững được một lát sau liền triệt để sụp đổ ra một đạo máu tươi bắn tung tóe v ẩ y xuống giữa hư không phát ra tư tư tiếng vang chỉ gặp vương hải chăm chú c h e lấy mình cánh tay trái đem đao ý s ô tan thần sắc không thể tin nhìn qua kia đứng nạo nghễ và o hư không ở trong phong tuyện một đao kia trực tiếp để cánh tay trái của hắn tạm thời đã mất đi sức chiến đấu suýt nữa đem toàn bộ cánh tay g ỡ xuống Cũng may thần võ tông chủ phong tuyệt thần sắc trâm trọng nói mặc dù hắn mười năm này hắn không thể triệt để đột phá đến kim tiên hậu kỳ nhưng cũng có bước tiến dài chí ít đánh bại dậm chân tại chỗ vương hải không có bất cứ vấn đề gì a Ta người ợ c l thật ra dám phong tuyệt tức giận còn đánh giá thấp đối phương âm hiểm trình độ nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tam xoa kích đâm về thần sắc hoảng sợ trường lao đoàn không tệ vương hải cái này một kích mục tiêu không phải người khác chính là một đám trưởng lão đoàn tại trong kế hoạch của hắn liền xem như thu phục thần võ tông những này nguyên bản cao tầng cũng là muốn tiến hành thanh trừ hiện tại đơn giản là sớm một bước thôi lâm diễn quan sát hồi lâu có chút không thú vị lắc đầu trải qua mới quan sát hắn cũng là minh bạch cái này cái gọi là k i m tiên tri cảnh vẫn là không có hắn tưởng tượng bên trong c ư ờ n g đại ngay cả không gian đều không bể nát thực lực rất có hạn nhìn như vậy đến thực lực của mình nên là tại ba tiên cảnh phía trên cũng không biết ở vào cái nào cấp độ nhưng hắn vẫn là dỗi ra một ngón tay hướng phía kia đã nhanh muốn rơi xuống tam xoa kích nhẹ nhàng điểm một cái lập tức kia đủ để đem một đám thần võ tông t r ư ở n g lão đoàn oanh thành bột mịn tam xoa kích chậm rãi ổn định ở giữa hư không không núp đ í c h chán một màn này không chỉ có để hãn hải tông cao tầng ngạc nhiên vô cùng cũng là để thần s ắ c đắc y vương hải sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới có chút không rõ ràng cho lắm hắn rất nhanh liền phát hiện người xuất thủ chính là một thanh niên mặc áo đen thấy không rõ tu vi cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc tựa như một đoàn lỗ đen hắn không từ bỏ lần nữa thôi động đậy máy may càng là trong mắt mọi người từng khúc nứt ra tiêu tán không vô hình trong lòng của hắn lập tức dâng lên một đoàn lửa giận âm lạnh hướng phía thanh niên kia nhìn lại trong mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc thấy thế phong t u y ệ t hơi thở dài một hơi thân hình bắt đầu hạ xuống v ề tới thần võ tông bên trong cung kính đứng ở lâm diễn bên cạnh thân hắn biết chuyện kế tiếp cũng không phải là mình có thể lấp vào vương hải nhìn thấy cử động của đối phương không khỏi nhữ mày suy tư một phen về sau bình phục một chút nộ khí cười nói ta nói phong t u y ệ t tông chủ vì sao như thế lại nhạt nguyên lai、like、cũng đã tìm được giúp đỡ cũng không biết ngươi mời tới cái này giúp đỡ có thể hay không tại đại nhân nhà ta trước mặt vượt qua một chiêu đại nhân còn xin hiện thân hắn hướng phía trong hư không hô một tiếng lập tức cả mảnh trời không đều âm trầm xuống lôi quang lấp lõe một đạo thân hình tiểu tụy lão giả đứng ở chính giữa v ò n g trời vị trí đang dùng kia có chút đục ngầu ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người lão giả kia thân hình dần dần biến hư hảo trực tiếp xuất hiện ở thần võ tông trên không một cố vô hình kinh khủng cảm giác gác bách tràn ngập trong sân phong tuyệt biến sắc có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm đối phương vẹn vẹn từ từng tia từng sởi khí tức b mà lại hắn có một loại dự cảm liền xem như mình bước vào kim tiên hậu kỳ đều chưa hẳn có thể cùng địch nổi như vậy thì mang ý nghĩa lao giả này rất có thể là đặt chân kim tiên đỉnh phong tồn tại khoảng cách kia trong truyền thuyết tiên quân c h i cảnh chỉ có cách xa một bước đây chính là người cầu lao phu xuất thủ c h ấ n áp t ô n g môn giống như cũng không có gì đặc biệt ngữ khí của hắn mang theo một cố quỷ dị tà tính có chút khinh thường nói lời nói này tự nhiên là để thần võ tông tất cả mọi người thần sắc oán giận sắc mặt đỏ lên nhìn chằm chằm hắn nhưng cũng không thể làm gì phong tuyệt sắc mặt lạnh lẽo đầu tiên là thận trọng nhìn một cái lạnh nhạt vô cùng lâm di Các hạ tuy mạnh, tuy n vương hải ô thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng ở một bên châm ngòi thổi gió nói đại nhân đối phương biết hôm nay ngài sẽ san bằng thần võ tông bởi vậy cũng tìm một người trợ giúp dứt lời còn đem ngón tay hướng về phía phong tuyệt bên cạnh thân lâm diễn a thật sao vậy lão phu ngược lại là muốn kiến thức một phen vị đạo hữu kia muốn đối địch với ta cái kia thân hình tiểu tụy lão giả hướng phía vương hải chỉ vào phương hướng nhìn lại phát hiện là một thanh niên mặc áo đen trên giới đánh giá một phen sau ngoại trừ kia cỗ xuất trần khí chất bên ngoài cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc thù duy nhất có chút cổ gia quái là có chút nhìn không thấu tu vi của đối phương cảnh giới nhưng có lẽ là đối tượng thân thực lực có tuyệt đối tự tin cũng không có quá mức để ý thế là khỏe môi nhét lên kia xóa tà ý càng thêm nồng đậm thanh âm càng là giống như tử tịch c h i đ i ệ u bên trong quả đen tiếng tê bén nhọn t r ó i thai mười phần khó nghe hắn tiếp tục mở miệng nói lão phu chính là hát nha đạo nhân ta xem đạo hữu khí độ phi phạm không bằng kết một cái thiện duyên cho ta một cái chút t ì n h mọn như vậy thối lui như thế nào hắn nhìn như k h á c khí nhưng trong giọng nói ẩn chứa tia cố vênh vang đắc ý chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ liền xem như thần võ quanh thân một cỗ nồng đậm yêu khí k h u y ế t tán ra đến kinh khủng uy áp tràn ngập trong lúc mơ hồ tập trung vào lâm diễn thân ảnh nhưng trọn vẹn qua mấy tức thời gian đều chưa từng sau khi nghe thấy người đáp lại thần sắc lúc này biến có chút không vui vương hải cảm nhận được hát nha đạo nhân cảm xúc biến hóa lập tức liền đứng dậy quát lớn đạo h ư u chớ có sai lầm hát nha đại nhân ngàn năm trước đó cũng đã là kìm tiên cảnh định phong tồn tại nếu như chọc giận đại nhân hậu quả ngươi hắn còn chưa nói xong lâm diễn có chút không kiên nhẫn nhìn hắn một chút ánh mắt thâm thúy một cỗ tinh mang ở trong đó phun trào vẹn vẹn cái này còn không phải kết thúc sau một khắc bộ ngực của hắn đột nhiên sụp đổ xuống dưới một ngụm máu tươi phun ra ngoài thân hình hướng về sau rơi xuống bị trọng thương ồn ào lâm diễn thản n h i ê nói n lại làm cho trong sân tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng kinh hãi tt t t, -t. ừ n g đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng t r ợ ánh mắt sùng kính nhìn phía tiên như tiên như là thần thanh niên mặc áo đen phong tuyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này vẹn vẹn một ánh mắt liền trực tiếp trong lúc vô hình đả thương nặng một kim tiên hậu kỳ cái này cũng không khỏi quá mức đáng sợ hát nha đạo nhân trong lòng cũng là r u lên ánh mắt dần dần biến t r ị n h chọc chút hiện nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này có thể dễ dàng như thế liền cách không trọng thương một kim tiên hậu kỳ liền xem như hắn đều không thể tùy tiện làm được chẳng lẽ lại đối phương là am hiểu đồng thuật cao thủ vị đạo hữu này vương hải bất kể nói thế nào đều là lao phu dưới tay người ngươi như vậy hành vi không cảm thấy có chút không ổn sao hắn trong giọng nói tràn đầy ý vi hiếp phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ độc thủ lâm diễn lắc đầu cái này tiên giới cùng hạ giới kỳ thật không có gì khác biệt vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ gặp phải cái này tự cho là đúng lòng tự tin bảo r ằ người luôn cảm giác mình có chút thực lực cũng đã rất ghê gớm khắp nơi mù nhảy nhót thật tình không biết thường thường loại người này chết nhanh nhất nếu là đại hoàng ở chỗ này đối phương nhưng là không còn dễ dàng như vậy tâm bình khí h ò a đứng ở chỗ này thực lực chẳng ra sao cả nhảy vẫn rất vui sướng lâm d i ệ n ngữ khí bình tĩnh hoàn toàn không có để ý trước mắt t ô n k é p nại nhép Rõ r à n g xem ra lão phu không có triển lộ một chút thủ đoạn ngược lại là bị đạo hữu cho coi thường hát nha đạo nhân khí cười lẩm bẩm nói một câu về sau toàn thân khí tức đều đ ư c phát một cỗ kinh khủng hắc diễn thiêu đốt hư không quần quần khói đen đem trên bầu trời tia sáng đều cho che lại giống như ngày tận thế tới. một con vô cùng to lớn hát nha c h ố n g r ô n g huyền hóa mà ra chậm rãi bay lên không xinh hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lâm diễn phe phẩy đen nhánh hai cánh hoa trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu chói thai về sau vũ cánh đắp xuống quỷ dị không khí bao phủ cả tòa thần võ tông mọi người đều là nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm thế cục biến hóa lâm diễn cũng chỉ làm đ a u chậm rãi s ẹ t qua hư không động tác lộ ra mười phần tùy ý nhưng chính là cái này động tác đơn giản phía dưới cái kia khổng lồ hát nha thân hình đột nhiên dừng lại sau đó một phân thành hai hóa thành hắc diễn tiêu tán yếu có y phàm là có thể bước lui ta một bước liền không lấy tính mệnh của ngươi lâm diễn lần nữa nhìn về phía hát nha đạo nhân trong mắt lóe lên một tia hàn quang cũng là càng thêm ấn chứng ý nghĩ của mình đối phương nếu thật là kim tiên đình phong vậy hắn tuyệt đối là siêu việt cảnh giới này hắn thấy cái này cái gọi là kim tiên đình phong cũng không có so thần võ tông chủ mạnh hơn nhiều ít không để cho mình nhiều s ử suất một phần cường độ nếu là phong t i ệ t biết được lâm diễn ý nghĩ chỉ sợ đạo tâm đều sẽ biến bất ổn cái này kêu cái gì lời nói giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh được không thật muốn đánh không nói miểu sắt cũng sẽ không khó khăn nhiều ít c h ọ n vẹn t r ê n lệch hai cái tiểu cảnh giới đám người xôn xao cái này khẩu khí thật lớn à, vậy mà nói kim tiên đỉnh phong yếu cái này cần cuồng đến mức nào mới có thể làm đến một bước này a không nói hãn hải tông cực giả liền nói thần võ tông bên trong những trưởng lão kia cũng đều cảm thấy câu nói này có chút quá mức cuồng vọng nhưng chỉ có phong tuyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái trực giác nói cho hắn biết lâm diễn cũng không phải là loại kia thích nói mạnh m i ệ người n g cái kia chỉ có một lời giải thích hắn nói đều là sự thật khả năng đủ áp đạo kim tiên đỉnh phong chỉ có con kia nghe kỳ danh không thấy chân thân tiên quân cấp cực giả ch chẳng lẽ lại cái này vừa phi thăng không lâu thanh niên là cái nào đó đại năng chuyển thế chi thân sao không phải hắn hoàn toàn tìm không thấy lý do để giải thích vì sao vừa phi thăng liền có bực này lịch thiên thực lực hát nha đạo nhân cũng là giận không kèm được chưa hề nhận qua như thế nhục nhã cũng không cần phải nhiều lời nữa trong tay xuất hiện một cây đen như mực tản ra hàn mang to lớn lâm vũ cầm trong tay giống như cầm một thanh màu đen chiến đao một cỗ sắc bén vô cùng khí tức tại trên đó lưu truyền cái này chính là hắn bản mệnh linh minh là bước vào kim tiên tri cảnh sau chút bỏ lâm vũ sau đó bị không ngừng rèn luyện rèn chế hiện nay cho dù là ngang nhau cấp bậc đối thủ gặp đều chỉ có thể nhuộm bộ lui binh không dám đón đỡ hắn không chút do dự trong tay niệm động pháp quyết t ừ n g đạo màu đen lưu quang rót vào trong đó tăng thêm một cô bức nhân như thế hông quả huyết n g u y ệ t chém một vòng huyết n g u y ệ t hành không vô số quả minh thanh không ngừng vang lên giống như có thể nhớ loạn người tâm cảnh nếu như lâm diễn không có thể ngăn ở kia không chỉ là cả người hắn sẽ hồn phi p h c h tán cả tòa tông môn đều sẽ như vậy vỡ vụn hóa thành phế tích lâm diễn tóc đen đầy đầu bị cuồn phong k i n h khí thổi tứ tán tung bay tại huyết quang phản chiếu hạ sấn thác giống như ma thần d á n g lâm ánh mắt thâm thúy mà sắp bén phản phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật bản chất hắn chậm rãi nâng lên hai ngón tay nhẹ nhàng một cái đồ bính liền đem k i a thế không thể đỡ ánh đao màu đỏ ngỏ cho kẹp ngược lại đứng im bất động lơ lửng trong hư không Trưng 293, thủ đoạn ra hết, hát tuyệt tất thể tin nhìn qua một mặt ra người đoạn nha vọng. này, không nhìn đều qua Cái mọi cả là giữa sân lập tức lâm vào một trận t í c h mịch thẳng đến có người nuốt nước miếng thanh â m vang lên mới phá vỡ bình tĩnh thân là người thi triển hát nha đạo nhân trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đ à o hải lãng lúc trước ngăn trở kia to lớn hát nha xung kích còn có thể giải thích không có chăm c h ú cái này hung quạ chém mất là chân chân chính chính không có chút nào lưu thủ đội thanh bình thường kim tiên đỉnh phong là vạn vạn không dám chính diện ngăn cản tuy nói hắn còn không có chân chính đột phá đến vậy nhưng nhìn mà không thể thành tiên quân tri cảnh nhưng tích lũy nhiều năm như vậy hạ cũng có không ít cảm nộ tại kim tiên đỉnh phong cảnh giới này chìm đắm đã lâu xem như uy tín lâu năm cường giả nhưng cái này tuyên bố để hắn ba chiêu thanh niên thần bí lại không tốn sức chút nào liền ngăn lại toàn lực của mình một k í c h trong đó tranh lệch không cách nào cân nhắc giờ phút này nội tâm của hắn sinh ra một tia dao động còn cần tiếp tục sao chẳng lẽ tái xuất hai chiêu liền có thể đánh bại đối phương sao cái này không thực tế còn có hai chiêu lâm diễn tức thời nhắc nhở một câu ta không cam tâm hát nha đạo nhân tự a hồ là bị lâm diễn đánh thức tỉnh lại lên bắt đầu ấp ủ hạ một đạo sát chiêu liền xem như bại hắn cũng muốn bại không có lời oán giận âm quả hét giận dữ t ử vong gián lâm trên bầu trời hiện ra một đạo hư ả o hình tượng đám người ngẩng đầu nhìn lại có thể phát hiện kia là một gốc to lớn cây huệ mục nát khô cạn đã mất đi sinh cơ một đám màu đen quạ đen lít nha lít nhít đứng ở trên c à n h cây trong miệng phát ra bén nhọn gáy gọi âm phong gào thét quét sạch đại địa quỷ dị tới cực điểm sau đó đạo này hình tượng bên trong quạ đen đột nhiên bay lên không phô thiên cái địa giống như một đoàn mây đen huyền không từ hư hào trong bức tranh bay ra từ hư hào c h u y ể n thành chân thực một màn quỷ dị này để mọi người vây xem không khỏi trong lòng run r u y nhất là mảnh này mây đen chỗ tiêu tán ra khí tức mười phần làm người ta sợ hãi làm cho người lương phát lạnh Thôn phệ, biến. hát nha đạo nhân ra lệnh một tiếng t i u phiến từ vô số âm quạ tạo thành mây đen cấp tốc rủ xuống bao phủ tại lâm diễn đỉnh đầu muốn triệt để đem hắn bọc lại ở bên trong một khi bị bao trùm ở sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành một bộ bếp cốt huyết n ụ c bóc ra thôn phệ hầu như không còn chiêu thức này quỷ dị nhất một điểm là những n à y âm quạ đều là từ tử vong tinh khí huyên hóa mà thành không có thực thể cho dù là bị vật lý công kích chạm diệt cũng còn có thể lần nữa sinh sôi khó mà ma diệt bất quá vô luận là từ cái gì tạo thành đối lâm diễn mà nói cũng không có quá lớn khác nhau hắn vẹn vẹn liếc qua trên đỉnh đầu mây đen oanh thân bắt đầu tản mắt ra một mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tầng cũng không nồng đậm nhưng mây đen tại cảm nhận được tầng này sương mù màu đen thời điểm lại là đột nhiên run lên tựa hồ là gặp cái gì đại khủng bố hát nha đạo nhân trong lòng lần nữa sinh ra bất an cưỡng chế tính điều khiển tiếp tục rơi xuống có thể biến đổi cho nên lại xuất hiện lâm diễn quanh thân tầng kia mở nhà t h á p vụ bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ hóa thành một con thân hình hư hào tiểu xảo sinh linh chỉ gặp toàn thân tản ra nồng đậm đến cực hạ tử vong chi ý mở ra một đôi miếch ồ n g sắt hai con người nhìn phía kia phiến từ ầm quạ tạo thành mây đen mọi người đều là nhìn thấy nó cặp kia con mắt đỏ ngầu quang mang ngay sau đó mở ra một chương so với thân thể đều muốn to lớn không biết gấp bao nhiêu lần n h ư n g lớn hung hăng một ngụm đem nó đều nuốt vào trong bụng nấc tia hư hảo sinh linh giống như vật sống ở một cái nhìn chung quanh một chút đi sau hiện không có hấp dẫn nó đ ổ vật sao hóa thành một đạo hắc mang về tới lâm diễn thể nội cái này đám người ngốc ngốc nhìn qua một màn này hắc nha đạo nhân lại một đường sát chiêu cứ như vậy tùy tiện biến mất thậm chí ngay cả lâm diễn thân hình đều không có chạm đến hắc nha đạo nhân tựa hồ là bị phản vệ kêu lên một tiếng đau đớn thân hình khống chế không nổi hướng phía sau lưng lui lại mấy bước trong mắt tràn đầy không hiểu mấy cái tia hư hả vì sao có thể không tốn sức chút nào liền nuốt ăn hắn trưởng khống tử vong tinh khí lâm diễn khẽ lắc đầu thế gian đại đạo ngàn v ạ n loại mới cái kia hắc khí sinh linh nhưng thật ra là từ tử vong đại đạo tu luyện r a bản nguyên chi lực thai ngén mà thành pham là chỉ cần là cùng tử vong có liên quan đồ vật đối mặt nó liền chỉ có túi đầu xương thần mặc kệ xâm lược còn có một chiêu lâm diễn phảng phất là cho đối phương sinh mệnh tuyên cáo ra đến lược khiến hắc nha đạo nhân trong lòng càng thêm hoảng loạn cái sau trong lòng không ngừng suy tư đối sách hiện nay đã ra khỏi hai chiêu nếu là một chiêu cuối cùng còn không thể dung chuyển đối phương cái kia chỉ có một con đường chết hắn có thể nhìn ra Đối p hát ư người, được. người ơ n nói nói hắn liền nhất định g giết là loại là là làm là kia ta. h Đây sẽ bức nhà đạo nhân hiện hiện lên ngân phản phất hạ thét Hát là đạo đó nào tiêu cái tiếng. lệ, ra sắc mặt một tâm, gầm thét một quyết vũ phong bạo h á t toàn thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên kinh khủng uy áp chấn động hoàn vũ cả tòa thần võ tông đều đang không ngừng lắc lư nếu không phải phong tuyệt bảo vệ có lẽ đã bắt đầu sụp đổ một cỗ lốc xoáy bao t á c đột ngột hiện hóa hiện ra màu đen k ị t nội bộ còn có vô số màu đen lông vũ đang điên cuồng chuyển động giống như từng trôi sắc bén chiến ao không ngừng tắt không gian phong bạo tốc độ tại cấp tốc tăng vọt mà h á c nha đạo nhân thân hình liền ở vào vị trí trung ướng nhất cuối cùng lốc xoáy bao t ắ p tốc độ đã đạt tới một cái cực hạn màu đen lông vũ lóe ra rượu rượu h à n mang tại h á c nha đạo nhân thao túng hạ hóa thành một dòng lũ lớn từ trên xuống dưới nghiêng mà xuống vô số đạo màu đen lông vũ đáp lấy gió bao xẹt qua hư không h u n g h ă n g chém về phía mặt không đổi sắc lâm diễn cái này hát nha đạo nhân giống như kiếm tiền khu động nước cờ không rõ trường kiếm màu đen dứt địch một chiêu này trải qua ấp vũ cùng tụ lực chỗ buộc phát ra huy năng trong lúc mơ hồ đã vượt ra khỏi kim tiên đỉnh phong phạm tr không gian đều t ạ i vang lên kèn kẹn có chút không chịu nổi phong tuyệt thần sắc cũng là vô cùng n g h n g trọng nếu như không phải lâm diễn xuất hiện một chiêu này liền có thể đem chọn tòa thần võ tông san thành bình địa hôi phi ên d i ệ t một chiêu này có chút ý tứ còn còn thiếu rất nhiều lâm diễn tự mình đánh giá một câu trước người trống rỗng ngưng tụ ra một đạo vô hình hậu thuẫn mặc cho hắc vũ phong bạo cọ rửa đều bất động mảy may kèn kèn kèn to lớn kim thiết tiếng va chạm vang vọng đất trời bởi vì đạo này thế công chính là tiếp tục tính sắc chiêu cho nên còn chưa từng kết thúc hát nha đạo nhân tâm dần dần chìm xuống thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực c nhưng theo thời gian trôi qua hắn tâm đã chìm đến đ á y cốc thần sắc cũng là vô cùng thất bại trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng rốt cục theo cuối cùng một cây hắc vũ tiêu tán hắc nha đạo nhân triệt để hết hy vọng thất hồn lạc phách đứng tại giữa hư không thật lâu không bình tĩnh nổi sau một hồi ánh mắt của hắn có chút đờ đẫn nhìn về phía vậy không có lui ra phía sau nửa phần lâm diễn cười khổ nói ngươi đi vào t i ê n quân chương hai trăm chín mươi bốn hôn thế ma quân nghe vậy lâm diễn không có trả lời chỉ là nhàn nhạt nhìn qua đối phương tiên quân sao chính hắn cũng không biết bất quá ngược lại là từ s ự chăn tường trong miệng có hiểu biết biết được k i a là áp đảo kim tiên phía trên cấp độ liền xem như tại lớn như vậy tiên giới ở trong đều có địa vị tương đối cao giữa sân yên tình i mắng mọi người đều là hoảng sợ nhìn chằm chằm khí chất kia siêu nhiên thanh niên mặc áo đen phong tuyệt cùng khí tức kia bể h o ả i vương hải trong lòng càng là không bình tĩnh thật chẳng lẽ như hát nha đạo nhân trong miệng lời nói lâm diễn là một tiên quân cấp cường giả sao bất quá từ cái này cho thấy thực lực đến xem ngược lại là có thể là thật hát nha đạo nhân trông thấy đối phương không có trả lời lần nữa cười khổ một tiếng ánh mắt phức tạp vô cùng lúc đầu tưởng rằng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. không nghĩ tới sẽ gặp phải bực này nhân vật ba chiêu đã qua ngươi nhưng còn có lại nói lâm diễn chậm rãi giơ tay lên liền muốn chân sát đối phương chờ chờ một chút ta còn có lời muốn nói hát nha đạo nhân sắc mặt lo lắng vội vàng lên tiếng ngăn cản sợ chậm một bước liền muốn thân tử đạo tiêu hắn đầu tiên là mắt lộ ra sát cơ nhìn một bên nơi hẻo lánh vương hải một chút về sau ngự a khí mang theo cầu xin tha thư ý vị nói tiền bối ngươi không thể giết ta ta còn chưa hoàn thành ma quân nhiệm vụ nếu như hắn phát hiện ngươi giết ta lấy tinh tình của hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ ta có thể lý giải thành ngươi đang uy hiếp ta sao lâm diễn kia thâm t h ú í đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang thản nhiên nói không không phải ta nói đều là thật ta sở dĩ đi vào cái này mấy lục địa phụ cận chính là để hoàn thành ma quân hạ đạt nhiệm vụ cũng không có l ừ a gạt ngươi hát nha đạo nhân thần sắc kích động liên tiếp giải thích một đồng lớn sợ đối phương hiểu lầm hắn nói mà thảm t a o độc thủ nghe ý tứ này chuyện này còn chưa kết thúc ca nhất là kia hãn hải tông tông chủ vương hải hắn che ngược giờ phút này đang cố gắng điều trị lấy thân thể thương tích trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên mặc dù cái này hát nha đạo nhân là hắn mời tới bất quá đối phương lai lịch hắn lại là hoàn toàn không biết chỉ biết là chỉ cần mình giúp đối phương làm việc liền có thể xách một cái yêu cầu yêu cầu này rõ ràng đó chính là trấn áp thần võ tông nhưng bây giờ nghe đối phương ý tứ sau lưng của hắn rất có thể đứng đấy một tôn tiên quân cường giả a phong tuyệt trong lòng cũng là khó tránh khỏi dâng lên một tia lo lắng nếu như đối phương không có nói sai vậy chuyện này có thể có chút khó làm đối phương trong miệng ma quân tám chín phần mười chính là tiền quân cấp cường giả nếu là giết cái này hắc nha đạo nhân tất nhiên sẽ dẫn tới t a i họa đến lúc đó không biết lâm diễn còn có thể hay không chống đỡ được dù sao h ắ n đến nay để không rõ ràng cái trước thực lực cụ thể a ma quân lâm diễn nghe được hai chữ này ngược lại là chậm rãi bung xuống đã n â n g tay lên nói khẽ trong miệng ngươi ma quân tu vi thế nhưng là tiên quân cảnh hát nha đạo nhân thấy thế không khỏi thở dài một hơi cung kính nói hồi tiền bối lời nói ma quân đại nhân tu vi đúng là tiên quân cảnh giới thực lực thâm bất khả chắc hắn coi là đối phương là bởi vì hắn chuyển ra ma quân có kiếm kỵ n g h ĩ thầm hôm nay nguy hiểm có lẽ có thể giải nhưng lâm diễn câu nói tiếp theo để hắn lông tơ đứng đấy có chút không thể lý giải thần sắc chấn động vô cùng ngươi có thể hay không đem nó gọi ta muốn gặp một lần hắn cái gì không đơn thuần là hát nha đạo nhân khó có thể lý giải được liền ngay cả phong tuyệt bọn người là trợn mắt hốc mồm nghe lâm diễn ý tứ hắn là muốn chủ động gặp một lần hát nha phía sau ma quân a nhưng cái này lại có ích lợi gì chứ một cái sơ sẩy đầy bàn đều thua a lâm diễn không nhìn ánh mắt của mọi người hắn đã có thể xác định thực lực của mình áp đảo kim tiên phía trên nhưng đến ngọn nguồn là ở vào cái gì cấp độ có lẽ có thể từ mạnh hơn tiên quân trên thân tìm tới đáp án về phần có thể hay không nhóm l ử a tự tiêu kia không nằm trong phạm vi lo lắng của h ắ n h ắ n tu hành mấy trăm là năm sớm đã không phải mới ra đời tiểu tu sĩ tăng thêm đặc thủ thể chất đ tâm cảnh chi siêu nhiên không phải những người khác có thể tưởng tượng cũng không phải là coi trời bằng vùng mà là hắn kết nối xuống tới chuẩn bị làm sự tình có tuyệt đối tự tin hắn chấn áp h á t nha đạo nhân hoàn toàn không có sử dụng bao nhiêu khí lực nếu là nghiêm túc liền xem như một vạn cái đối phương đều có thể một quyền oanh bạo bởi vậy có thể thấy được liền xem như đối mặt so với kim tiên còn phải mạnh hơn một bậc tiên quân cũng chưa chắc không có lực đánh một trận tự vệ không ngại thậm chí trong lòng của hắn còn có một cái còn đợi xác nhận dự cảm đó chính là tiên quân còn không phải tự thân cực hạ hắc nha đạo nhân một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại mánh cắn đầu lưỡi ức ép để cho mình khôi phục tỉnh táo c h m ngâm một lát sau thận trọng nói tiền bối n g à i là chăm chú sao ma quân tính tình của hắn không phải rất tốt ta sợ hắn còn chưa nói xong cũng bị lâm diễn đánh gãy chỉ nghe một thanh â m chuyển đến phong khinh vân đ ạ m ẩn chứa vô biên b ạ khí để ngươi làm ngươi liền làm nếu là làm không được ngươi liền không có giá trị tồn tại hát nha đạo nhân khẽ cắn m ô i chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối đen nhánh l ệ n h bài phía trên dùng kim sắc kiểu chữ khắc họa lấy bốn chữ lớn hôn thế ma quân tâm tư tỉ mị phong tuyệt trước tiên liền chú ý tới trong lòng không hiệu du lên ám đạo thật c ù n tôn hiệu dám lấy tên hôn thế hai chữ chỉ gặp hát nha đạo nhân thôi động một tia linh lực rút vào trong đó nhất thời làm bãi phát ra ông minh c h i thanh một đạo vô hình gợn sóng k h u y ế t tán ra tới chật một đạo hình tượng cũng là trầm r g i hiện lên ở giữa hư không đối phương tựa hồ là ở vào một tòa to lớn đại đ i ệ n bên trong ngồi cao vương t ò a phía trên uy nghiêm mười phần một nhìn không rõ ràng bóng người cũng là ngồi tại trên đó vệ lên chân b ắ t chéo phóng đạn g không bị trói buộc khí chất cuồng n ạ o hát nha chuyện gì tìm một quân thế nhưng là phân phó đưa cho ngươi sự tình làm xong một đạo mười phần tùy ý ngữ từ hình tượng bên trong truyền ra chật nghe xong đối phương giống như không có quá mức để ý nhưng đám người trong lúc mơ hồ có thể nghe ra ẩn chứa không vui cùng áp bách nghe vậy h á c nha đạo nhân tựa hồ rất là e ngại thân hình thoát một cái run run rẩy rẩy nói ra hồi ma quân đại nhân tiểu nhân bên này gặp một chút phiền thoái đối phương chỉ mặt gọi tên muốn gặp n g à i hắn nói xong còn vô ý thức nhìn lâm diễn một chút a k i a vương tọa phía trên thân ảnh chậm rãi đứng người lên nhiều hứng thu dò hỏi là người phương nào muốn gặp bùn quân h á c nha tay không tự chủ chỉ hướng xa xa lâm diễn ánh mắt có chút né tránh lập tức lâm diễn liền phát giác được một đạo kinh khủng ánh mắt rơi vào trên người mình tựa hồ đang quan sát hắn、à. k i u ma quân thanh em lần nữa truyền đến có vẻ hơi kinh ngạc sau một hồi khá lâu mới tiếp tục nói ra vì sao bùn quân nhìn không thấu được ngươi t u vi ngươi lại là người nào t ì m ta làm cái gì hình ảnh kia bên trong bóng người liên tiếp hỏi hai vấn đề tựa hồ đối với đáp án rất là b ứ c thiết cùng hiếu kỳ lâm diễn cũng tương tự đang quan sát hình tượng bên trong người những người còn lại cố gắng thấy không rõ mặt mũi của đối phương hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bề ngoài kia cái gọi là hôn thế ma quân là một trong miệng ngậm một c ọ n cỏ n g ạ n lưu manh vô lại tuổi trẻ nam tử tướng mạo ngược lại là được xưng tục anh tuấn nhưng phối hợp khí chất kia không thể so với thổ phỉ xuất thân đổ cường tốt hơn bao nhiêu bất quá đối phương trên thân phát tán ra cỗ khí tức kia ngược lại là so với kim tiên cảnh mạnh hơn không biết nhiều ít hoàn toàn không cùng đẳng cấp lâm diện ánh mắt có chút quái dị nhìn qua hắn trong miệng vẫn là nhàn nhạt phun ra một câu ta nghĩ l i n h giáo một phen các hạ thực lực có thể hay không có thể toàn g u y ệ n trong lúc nhất thời hình tượng bên trong thân ảnh tựa hồ là nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đứng tại chỗ đứng im bất động Trưng 295, buồn bực Trần Thiên thân ở rộng lớn đại điện ở trong hôn thê ma quân không khỏi móc móc lỗ thai Cảm giác m ì nếu h nghe lầm hay không, kinh ngạc nói, cái gì đồ chơi, khiêu h có ngạc cái c nói, người muốn gì lầm i đồ n Thanh này lộ ra vô cùng kinh ngạc, thanh nói ta. cất ra cao âm âm lộ độ, vô đ ề b i ế như o toàn à n Nếu n biệt. khác h nói lúc trước h ồ n thế ma quân đang khi nói chuyện là m ạ n bất kinh tâm hiện tại là biến hơi kinh ngạc ánh mắt của hắn như đuốc phản phát xuyên thủng hư không từ hình tượng bên trong bắn ra một đạo lăng lệ tinh mang để trong sân tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ khó tạ áp bách <t Mutters> ha ha có chút ý tứ chưa hề đều là bổn quân khiêu khích người khác vẫn là lần đầu bị người tìm tới cửa nếu muốn cùng ta một trận chiến kia trước muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này kia hôn thế ma quân lại lên tiếng ngự khí biến có chút kích động đối lâm diễn đề nghị tựa hồ mượn phần cảm thấy hứng thú hắn nói xong một cỗ bá đạo đến cực điểm khí tức nào h từ hình tượng bên trong quét sạch cả phiến thiên địa vô số lưu quang c h ố n g rông hiền hóa cuối cùng ngưng tụ ra một đạo không khác nhau chút nào thân ảnh sau đó liền nghe được ma quân tiếp tục nói ra đây là ta một đạo hóa thân nếu muốn cùng ta một trận chiến trước được qua cửa này ngay vậy lâm diễn ánh mắt khẽ nhúc đ í c h tinh tế cảm giác ma quân hóa thân lập tức không khỏi nhữ mày chuyện gì xảy ra vì sao vẫn là yếu như vậy trong lòng của hắn nói nhỏ có chút làm không rõ ràng vì sao tiên quân cấp hóa thân không như trong t câu nói này cũng may cũng không nói ra miệng không phải hôn thế ma quân tuyệt đối phải phun máu ba lần tựa hồ là phát hiện lâm diễn thần sắp biến hóa ma quân hóa thân miết miệng cười một tiếng vô lại mười phần nói thế nào cái này sợ không khỏi cũng quá kém một chút đi lâm diễn không nói gì mà là chậm rãi lắc đầu có vẻ hơi thất vọng người đây là ý gì xem thường một quân ma quân hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe ngự khí biến có chút tất giận hãn tử đối phương trên mặt cảm thấy thất vọng đây là trắng trợn khiêu khích à làm sao có thể nhẫn bởi vậy ma quân hư lạnh một tiếng vô tận tiên quang hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn liền hướng phía lâm diễn trộm tới trong sân tất cả mọi người đều là thân hình r u lên cảm nhận được một cỗ trực kích linh hồn u y áp không giống với hát nha đạo nhân cỗ khí tức này cho người ta một loại không thể đ ị ợ h nổi muốn cúi đầu xương thần cảm giác thuộc về một cái khác phương diện thay thế lâm diễn đồng dạng viễn hóa ra một cái đại thủ hành không cùng đụng vào nhau Vâng,、anh. kinh khủng dư ba ngược thiên khung, khiến không gian phát ra răng rắc răng tiế phát dư ba ra tứ rắc rắc t i ê ngươi k h ô n lai ngươi cũng bước vào tiên quân cảnh a t h á c h không được muốn tìm bùn quân nói đi là ai phái ngươi tới ngay vậy lâm diễn lông mày nhữ lại xem ra đối phương là hiểu lầm cái gì bất quá hắn cũng không có ý định làm nhiều giải thích uy ngươi nếu là không có nói tia đừng trách bùn quân lòng dạ gác hôn thế ma quân thanh âm đều biến trầm thấp không ít ẩn chứa một tia sắc cơ hắn đã coi lâm diễn là thành thế lực đối địch phái ra người chuyên môn đến nhắm vào mình ai nên nói không nói ta cái này cái đầu nhỏ thật đúng là thông minh căn bản không làm khó được ta trong lòng của hắn có chút đắc ý khen mình một câu người mẹ nó cấm a thấy đối phương không muốn phản ứng mình hôn thế ma quân mắng to lên tiếng hoàn toàn lật đổ trong sân đám người đối tiên quân cường giả huyết tưởng cái này ma quân làm sao cho bọn hắn một loại du côn đường phố máng cảm giác là ảo ra sao lâm diễn không có sinh khí chẳng qua là cảm thấy đối phương cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đến cùng là ở đâu gặp qua đâu đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một đám người cùng một chỗ hình tượng đến nguyên lai là đại hoàng cậu cùng ngưu phi bọn người c h ắ c không được hắn động thân hình thoát một cái xuất hiện tại ma quân hóa thân trước mặt đấm ra một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào đối phương phần bụng lập tức vẫn còn n g ộ n g bích bên trong ma quân hóa thành một đạo lưu tinh bay ngược mà ra đem hư không đều xé rách ra một đầu đen nhánh khe hở nhưng rất nhanh đối phương lần nữa về tới trong sân khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ thân hình có chút rất nhỏ run rẩy lại bị hắn gắt gao chế ma quân hóa thân kéo ra khỏe miệng trong giọng nói có chút oán niệm chửi đời nói x ư ơ n g mù r á n h người trẻ tuổi không nói v õ đ ứ c vậy mà chơi đ á n h lén ta nói cho ngươi nếu không phải ta chủ quan không có tránh ngươi hắn lời còn chưa nói hết thân hình lại bị một cái chân quất vào trên lồng ngực trong miệng hú lên quái dị lần nữa bay ra ngoài sau đó tại mọi người mắt chừng chó ngốc nhìn chăm chú ma quân hóa thân không có chút nào sức chống cự bị đơn vương treo lên đánh chỉ có thể nghe thấy không ngừng gầm thét dừng tay ma quân hóa thân hét lớn hắn có chút bị không ở hắn tuy nói không muốn thừa nhận nhưng sự thật nói cho hắn biết đạo này hóa thân thực lực hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương hắn đau nhai răng trận mắt hoàn toàn không có chút nào cường giả phong phạm không phục nói m á nếu không phải bùn quân đạo này hóa thân thực lực có hạn hà có thể dùng ngươi làm cản hắn câu nói này cũng không phải là nói giả cái này lâm thời ngưng tụ ra hóa thân thực lực chỉ có bản tôn không tới ba thành nhưng cũng là hàng thật giá thật tiên quân cấp tiêu chuẩn nhưng đối diện cái này vô luận bề ngoài và khí chất đều để hắn âm thầm ghen tị thanh niên lại dữ dội đáng sợ tại trong tay đối phương giống như đồ chơi bị điên cùng trà đạc hát nha đạo nhân ở một bên nơi hẻo lánh run l trước mắt một màn này quả thực thần như màn minh ma mà hắn Hắn này là không nhẹ.、Hắn、kính như thần mà quân đại nhân vậy quả hủ để đại đ bị ồ n dạng không phải đối diện địch, cái này tấu ăn táo hoàn. g dược phải địch, đối cái tiết táo tấu Ồ, vậy ngươi liền để bản tôn tự mình đến một chuyến ta c h ờ ngươi lâm diễn không khỏi dừng tay lại bên trong động tác ánh mắt quái dị nhìn qua đối phương nói khẽ ai bùn quân vốn cho là ta đã đủ cuồng không nghĩ tới trên đời còn có người so ta còn m u ố n cuồng ta xem như thêm kiến thức nhưng ngươi chẳng lẽ cho là mình vô địch nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiểu tử chớ có hết ngồi lấy giếng hôn thế ma quân liên tục truyền vận trong giọng nói vẫn là không phục lắm hắn tên trần thiên cuồng từ khi ra đời đến nay liền không có gặp phải bất kỳ trở ngại cùng bình cảnh một đường hát vang tiến mạnh tính tình cũng là cao ngạo phi thường t h ơ phụng trời như ban t h ư ở n g ta huy hoàng ta định so trời cắn rỡ từ trước đến nay đều là nói một không hai không quen nhìn sự tình liền muốn nhung tay thấy ngứa mắt người liền muốn dẹp đối phương dừng lại bởi vậy cũng là đắc tội không ít được nhân hiện nay hắn ngạc nhiên phát hiện tựa hồ có người so với mình còn muốn cuồng đó là một loại nội liếc cuồng cùng hắn hoàn toàn tương phản vô biến địch không phải vô địch ta không biết nhưng ta cảm thấy chấn áp ngươi không có bất cứ vấn đề gì lâm diễn khẽ lắc đầu thản nhiên nói nhưng câu nói này lần nữa đem trần thiên quần vô cùng tức giận nhưng cân nhắc lợi hại chẳng biết tại sao vẫn là không có hành động theo cảm tính hắn bây giờ tình cảnh không có cách nào tùy tiện xuất đầu lộ diện kia dễ dàng bị cựu gia phát hiện nhưng bởi vì tính tình nguyên nhân hắn vẫn là mạnh miệng nói một câu ừ lần này sự tình b u ồ n quân n h ớ kỹ ngươi chờ đó cho ta lần sau ta nhất định phải đánh nằm bẹp ngươi dừng lại để ngươi biết điệu thấp hai chữ viết như thế nào nói xong liền muốn tán đi đạo này hóa thân đi đầu rút lui nhưng sau một khắc lại bị lâm diễn ngăn lại chương hai trăm chín mươi sáu truy tung ma quân kinh hãi trần thiên cùng nhìn hằm hằm trước mắt đem hắn ngăn lại lâm diễn khó chịu nói nếu không phải hắn tình huống bản tôn không thể tùy ý xuất hiện chỗ nào có thể thụ cái này đ i ề u khí từ trước đến nay chỉ có hắn khó xử người khác hôm nay đây là muốn ngược lại đúng không mọi việc không thuận à. lâm diễn sở dĩ không đối đầu mặt đi tự nhiên cũng là một chút xuyên thủng ý nghĩ của đối phương đổi lại còn lại thời điểm có lẽ không sẽ cùng hắn so đo nhưng hắn có loại dự cảm nếu là đem người này cầm xuống có thể cho mình tại trong tiên giới nhanh chóng biết rõ ràng tự thân định vị chỉ nghe lâm diễn mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng nói ngươi không thể đi đưa người bạn tốt gọi a a a trần thiên không giận không kèm được hô lên một phen sau sát ý lâm như nói tiểu tử ngươi qua thật sự cho rằng ta dễ khi dễ à ta tức giận lên ngay cả chính ta đều sợ hãi có đúng không ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút đáng sợ bao nhiêu lâm diễn cười cười cố ý trêu đùa đối phương ta gõ rất tốt ngươi thành công chọc giận ta thấy đối phương khó chơi trần thiên cùng con ngươi đảo một vòng có một ý kiến đầu tiên là gầm thét một tiếng làm bộ bộc phát ra một cỗ kinh khủng ỹ năng p h ả n phất sau một khắc liền sẽ đột nhiên gây khó khăn nhưng ai biết sau một khắc thân hình của hắn bắt đầu đột nhiên tiêu tán thần xác đắc ý lưu lại một câu sơn thủy có gặp lại đừng để l ạ i r a gặp lại ngươi cam cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn lần nữa cho đám người cả trầm mặc đối với tiên quân cường giả h u y ễ n tưởng triệt để phá diện cái quỷ gì t r è o lên tây trần thiên cùng hiển nhiên là chơi một tay ve s ầ u thoát xác biết được đối phương không muốn thả mình đạo này hóa thân rời đi muốn cưỡng ép tiêu tán nói vẫn là rất có độ khó nếu như là bỏ qua đạo này hóa thân đối bản tôn thực lực sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng thế là làm bộ muốn cùng đối phương đ ộ thủ âm thầm thì là lặng yên tan g ã năng lượng trong cơ thể đạo này hóa thân là lợi dụng hôn thê ma quân lệnh bài làm môi giới đến cưỡng ép đem một đạo hóa thân cách vô tận không gian truyền có đ tiếu tiếu, tại trần tiên quẩn g kinh sợ trong tiếng gào ghét đạo này hóa thân lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh của hắn sững sờ đứng tại chỗ ta cam ngươi ngươi ngươi trần tiên quẩn vô cùng phẫn nộ dùng tay chỉ lâm diễn trong giọng nói tràn đầy kinh hãi cùng bán niệm cái này mẹ nó người nào a ta đều chuẩn bị trượt còn đem ta cưỡng ép cả lại ngươi lễ phép sao Trật nét mặt của hắn biến hung ác, lạnh lung tốt, tốt, tốt. hú ác, dùng tối cường n g ã n h ngữ khí nói ra nhất sợ chuẩn bị từ bỏ cô này hóa thân không có cách nào hắn mặc dù cùng nhưng cũng rất có đầu não bằng không thì cũng không thể một mực tại bị thế lực đối địch truy kích hạ tiêu diêu tự tại tuy nói bỏ qua đạo này hóa thân có chút đau lòng nhưng tốn hao chút đại giới còn có thể bù đắp lại hát nha đạo nhân thần sắc ngốc trệ ngu dại nhìn chằm chằm nhà mình đại nhân có chút không rõ ràng cho lắm là thế giới này điên rồi hay là hắn điên rồi ngày bình thường không ai bị nổi nạo khí ngút trời ma quân đại nhân vậy mà nhận sợ trần thiên cùng nhìn lâm diễn biểu lộ rất là cổ quái cuối cùng vẫn là hỏi nội tâm nghi ngờ nói ngươi đến cùng muốn làm gì đại gia ta trêu c h ọ c ngươi vì sao nhất định phải cùng bổn quân không qua được nếu là ta dưới tay người đắc tội ngươi ngươi cứ việc trách phạt chính là nhiều nhất bổn quân cho ngươi thêm điểm bồi thường hà tất phải như vậy đâu hắn đối lâm diễn hành vi rất là không hiểu giống như mình sau khi xuất hiện cũng không có làm chuyện khác người gì đi hắn không hiểu nhìn thấy đối phương có chút sụp đổ lâm diễn cũng không có tiếp tục cùng đối phương đùa dỡn tâm tư chậm rãi mở miệng nói ta có chuyện cần hỏi ngươi cho nên muốn đem ngươi lưu lại Cũng không muốn phải là lấy trần í n h thiên c u ồ n g học mất hắn suy nghĩ kỹ nhiều cái đáp án nhưng vẫn là bị bất tỉnh lình lý do vọt đen e o hắn nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn triệt để mập bích mẹ nó ngươi càng là muốn cho đại gia lưu lại đại gia liền càng không bằng người ý trần thiên c u ồ n g nội tâm bướng bình kinh đi lên không tệ hắn chính là ăn mềm không ăn cứng càng là bức bách hắn càng kháng cự không phải liền là một bộ phân thân nha cái này đại giới đại gia ta còn giao nổi nội tâm của hắn bản thân an ủi một câu về sau triển lộ ra một bộ m ặ c cho ngươi làm thịt bộ dáng lâm diễn thâm thủy ánh mắt quét qua lập tức liền minh bạch ý nghĩ của đối phương vẫn là nhẹ giọng nói một câu đ ắ tội hắn đ u ô i trần thiên cùng ấn tượng coi như không kém cũng không có quá lớn đ ị c h trí tăng thêm tiếp xuống có không ít sự t ì n h đều làm u ố n từ đối phương trong miệng hiểu rõ bởi vậy dự định đi đầu cầm xuống đối phương lại nói sau đó lại cho cho chút bồi thường cái gì trần thiên c ù n có chút lên người không phải rất rõ ràng đối phương ý tứ hắn đều chuẩn bị bỏ qua phân thân còn muốn cả cái gì yêu tiêu thân sau đó thân xác hắn dần dần thay đổi biến có chút không thể tin cùng hoảng s bởi vì hắn phát hiện đối phương vậy mà ý đồ từ trên phân thân khí tức tìm đến tìm bản tôn vị trí muốn vượt qua vô tận không gian bắt được chính mình a ớt nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh t h ầ n s ắ c có chút khinh miệt ngươi cho rằng ngươi là ai a tiên giới đại n ă n g sao muốn bằng vào khí tức liền muốn khóa chặt mình chuyên môn ẩ n tàng vị trí coi như ngươi có thủ đoạn đặc thù có thể tìm tới mình chẳng lẽ lại liền nhất định có thể thắng hay sao hóa thân thực lực cùng bản tôn t r ê n lệch có thể nói là một cái, ở trên trời một cái tại đất giới t r ê n lệch mười phần to lớn thật muốn độc thủ kết cục còn chưa vì có biết dần dần hắc nha đạo nhân cùng phong t u y ệ t mấy người cũng là ý th thần sắc khiếp sợ nhìn qua một màn này bất quá bọn hắn nội tâm ý nghĩ cùng trần thiên c u ầ n ngược lại là không sai biệt lắm dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng giống như thần tích lâm diễn tự nhiên không biết mọi người tại suy nghĩ gì hắn chỉ là thôi diễn một phen cảm thấy mình nên có thể làm được liền liền biến thành thực tế hành động hắn lợi dụng t r ư ớ c mắt đạo này hóa thân bên trên khí tức bắt đầu hướng về bắt ngát thiên địa tinh tế cảm ứng rất nhanh trong mắt của hắn liền xuất hiện một vệt đen tựa hồ là đối phương còn sót lại vết tích thuận đầu này hát tuyến hắn quả nhiên tìm được đối phương chỗ ân thần chính là một cái nhìn so với thần võ tông không biết cường đại bao nhiêu một tòa tông môn trong lòng núi hơi cảm ứng một phen về sau trong mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n tòa này trong tông môn giống như có cùng hôn thê ma quân đồng dạng cường hành o khí tức cực giả nên cũng là tiên quân cấp bất quá con mắt của nó đã đặt thành lâm d i ệ n hướng phía trần thiên cuồng lộ ra một vòng nụ cười quỵ dị làm cho đối phương không khỏi dù mình m Ngươi!、So、thân có chút hoảng hốt mà hỏi, chẳng phương Cái hỏi, lại đối có chút sao hóa hốt thật tì mà lẽ tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là an toàn nhất câu nói này quả nhiên không sai nhưng sau một khắc hắn một trái tim đột nhiên treo lên bởi vì lâm diễn thanh â m chuyển tới nội dung của nó là các hạ giỏi tính toán giấu tại ở giữa lòng núi chỉ tiếc vẫn là bị ta phát hiện lập tức trần thiên cùng hóa thân hổ khu chấn động mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua đối phương đại thủ hướng thẳng đến trong hư không cái kia còn tồn tại hình tượng bên trong mới tới trong đại điện ma quân bản tôn thần sắc cùng hóa thân không khác nhau chút nào thần sắc trấn kinh ngay sau đó ở đây ở giữa ánh mắt mọi người bên trong bàn tay lớn kia vậy mà trực tiếp vươn vào hình tượng bên trong hướng phía đã lấy lại tinh thần m a quân trộm tới đen nhánh rộng lớn đại điện bên trong trần thiên cùng nhìn thấy trước mắt thật xuất hiện một cái đại thủ l ú c sớm đã nói không ra lời thật sự là thủ đoạn này quá mức dọa người rồi nhưng hắn tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu chói đấm ra một quyền muốn đem đại thủ đánh lui nhưng quyền của hắn ấ n rơi vào đại thủ phía trên vậy mà không thể dung chuyển máy may ngược lại là đem mình cho đẩy lui mấy bước q u á i vật trong lòng của hắn triệt để hiểu rõ mình không phải đối thủ của đối phương liền muốn vận dụng còn lại thủ đoạn rời đi nơi đây thân hình một cái cất b ư ớ c liền muốn xuyên qua đại điện nhưng sau một khắc trong miệng hắn hét thảm một tiếng ai u lúc này mới nhớ tới vì để tránh cho bị thế lực đối địch phát hiện mình giấu kín tại bọn hắn tông môn một ngọn núi trong bụng phí hết không ít công phu mới đưa nơi này chế tạo vững như thành đồng b ả n ý là muốn trốn tránh một đoạn thời gian tạm thời không có ý định ra ngoài thật không nghĩ đến lại rời lên tảng đá đập chân của mình thời gian khẩn cấp hắn căn bản không kịp phá giải chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ đem mình giam cầm sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại t ĩ n h mịch đại điện phản phất chưa hề có người tồn tại qua thần võ tông tất cả mọi người sớm đã đã mất đi năng lực suy tư đều là ngơ ngác nhìn qua trong hư không hình tượng mới hết thể bọn hắn đều thấy rõ lâm diễn vậy mà thật làm được cách vô tận không gian đem hôn thế ma quân bản tôn cho bắt được lâm diễn đại thủ chậm rãi thu hồi trần thiên cùng bản tôn lại cũng bị tách rời ra xuất hiện ở trong sân trong lúc nhất thời ma quân bản tôn cùng hóa thân mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhìn nhau không khí mười phần quỷ dị nội tâm của hắn sớm đã sụp đổ cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a bắt hắn một cái đường đường tiền quân giống như v ụ con gà c o n tùy tiện đáng sợ nhất chính là hắn từ kia nơi xa xôi trực tiếp lôi đến nơi đây cái này cần là dạng gì tu vi cảnh giới mới có thể làm được a lâm diễn càng thêm ấn chứng ý nghĩ của mình quả nhiên mình dự cảm không có sai cái này nhìn như chuyện không thể nào thật sự có thể làm được hắn quét mắt một chút hai cái giống nhau như lúc ma quân cuối cùng nhìn phía đối phương bản tôn thản nhiên nói hiện tại có thể hào hào nói một chút sao nghe vậy trần tiên cùng trong lòng mười phần không bình tĩnh âm thầm đoán thầm một câu sau mờ miệm thay đổi lúc trước mạnh miệng cùng cường thế biến rất là khách khi nói ai nha nhìn ngài nói cái này đều không phải là sự tình có chuyện gì cứ hỏi đi ta định biết gì nói dòng đấy hắn thậm chí còn rất sốc nổi vỗ v ô bộ ngực của mình bang bang rung động không có cách địa thế còn mạnh hơn người đối mặt một tôn không thể địch nhân vật còn không chịu thua đây không phải là tự tìm khổ sao hắn ma quân thế nhưng là rất t i ế c mệnh tự nhiên không thể làm loại chuyện ngu xuẩn này đúng chính là như vậy hắn không ngừng mà thuyết phục mình sắc mặt lại có một tia không dễ dàng phát giác định nọt tri sắc để lâm diện ánh mắt càng thêm cổ quái hắn cảm thấy đối phương cùng đại hoàng cầu tuyệt đối có thể đi đến một khối đây rõ ràng chính là hình dạng người nó ngươi yên tâm ta đối với ngươi cũng không có quá lớn á c ý nếu như ngươi có thể cho ta muốn đáp án sau đó ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện hắn là dùng vũ lực c ư n g ép chấn áp ma quân đối phương nếu như không có hoàn khí, đó là không có khả năng huống hồ hắn làm việc thuận theo bản tâm chỉ vì suy nghĩ thông suốt nếu là có thể từ ma quân kia đạt được mình muốn nhất định sẽ không bạc đại đối phương Thật. Trần thiên tự a hồ là nghĩ tới điều gì do hỏi ta không có lý do lừa ngươi lâm diễn đáp lại một câu trần thiên cùng lúc này mới yên lòng lại đối phương nói không sai lấy thực lực của hắn chấn áp mình kia là vài phút sự tỉnh không cần thiết quanh coi lòng vòng thực lực của đối phương hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua đã lật đổ tự thân tưởng tượng nếu như có thể thu hoạch một cá i nhân t ì n h kia tác dụng nhưng l ớ n lắm nhưng để cho an toàn hắn vẫn là thăm dò tính nói tới điều kiện một mặt cười làm lành nói nếu như ngươi có thể tại cơ sở này bên trên cam đoan an toàn của ta ta liền đáp ứng ngươi tự hồ là lo lắng câu nói này sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả hắn tiếp tục nói bổ sung đừng hiểu lầm tình huống của ta ngươi cũng đ o á n được nếu là bọn họ tìm tới ta vậy ta liền ngọn cụ tỏi nghe được câu này lâm diễn suy tư một lát liền minh bạch mục đích của đối phương thản nhiên nói t ố t chỉ cần ngươi còn tại bên cạnh ta nếu có tình huống ta sẽ hộ ngươi chu toàn trần thiên cùng lúc này mới triệt để b u ô n g lòng xuống đem hóa thân lực lượng thu hồi về sau quét mắt quanh mình hoàn cảnh hỏi cần chuyển sang nơi khác sao nhiều người ở đây chó tạm không thích hợp lắm nói chuyện t u t ngươi đi theo ta lâm diễn nhẹ gật đầu dẫn đầu hướng phía thần võ tông chủ thần sơn lao đi trần thiên c ù n theo sát phía sau trong sân đám người đầu mang một cái dấu chấm hỏi mới kêu ma quân là đang mắng bọn hắn sao cái gì gọi là nhiều người c h ó tạm nếu không phải đánh không lại đối phương đã sớm một đế giải q u ố t tới v ề phần h ắ c nha đạo nhân cùng một đám hãn hải tông người tự nhiên lại không lòng phản kháng không thấy được h ồ n thế ma quân bản thân đều bị bắt làm tù binh sao chuyện còn lại phong tuyệt tự nhiên sẽ xử lý không cần lâm diễn l ẫ n b ả o lâm diễn mang theo trần thiên cùng đi tới trong thiên cùng một gốc to lớn cây cối hạ là tòa nơi này có bản đá cùng đá chính là thần võ tông chủ này bình thường uống trà địa phương nhìn xem trần thiên cùng sau khi ngồi xuống hắn tổ chức một phen ngôn n ữ hướng phía đối phương hỏi thăm hắn câu nói đầu tiên liền đem đối diện cho hỏi ngộng chỉ nghe lâm diễn hỏi ngươi cảm thấy thực lực của ta ở đâu cấp độ a trần thiên c u ồ n g trận tròn mắt đây là vấn đề gì ngươi thực lực gì ngươi hỏi ta ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa hắn ấp úng một hồi lâu sau mới thăm dò tính hỏi tiên đạo đại năng lâm diễn kinh ngạc đáp lại nói tiên đạo đại năng đối ngọn là cái nào cảnh giới ngươi không biết trần thiên c u ồ n g có chút không hiểu rõ đối phương là thật ngốc hay là giảng ngốc rõ ràng thực lực mạnh như vậy lại đối thứ căn bản hoàn toàn không biết gì cả lâm diễn thế là đem lai lịch của mình đại khái đến giảng thuật một phen để trần tiên h cùng thần sắc khiếp sợ nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái gì hắn đứng người lên hai tay đập vào trên bàn đá bởi vì cảm xúc tương đối kích động không có đem k h ô n g tốt linh lực bàn đá lúc này hóa thành bụi theo gió phiêu tán ý thức được mình mất khống chế về sau hắn có chút ngượng ngủng gãi đầu một cái nhưng vẫn là đối lâm diễn l ờ i mới rồi cảm thấy khó có thể tin đối phương vậy mà không phải tiên giới người mới phi thăng một tháng thời gian cái này sao có thể phải biết hạ giới phi thăng giả như cá g i ế t sang sông nhiều vô số kể nhưng vô luận đã từng thực lực như thế nào tại tiên giới cuối cùng còn thuộc về phạm cảnh phạm chủ nhưng đối diện thanh niên m ặ cáo đen này mang theo cho hắn cảm thụ cho dù là tiền quân đỉnh phong đều chưa từng có đây cũng quá tả môn một chút Trưng 298, xuất quan, tranh phong tương đối. Lâm diễn không cắt đứt biết một chút thời gian để tiêu hóa tin tức tự thân thụ, rõ ràng phương, được phương quan, phong diễn không lặng lặng nhìn hắn, cần gian này. Hắn cũng gì qua hóa chỉ chỉ đối. đối đối để đặc Lâm là là sợ v dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới lâm diễn chậm rãi nói đồng dạng là người ngươi vì sao như thế chi sâu ngay vậy lâm diễn có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn quả thật cực kỳ giống đại hoàng cầu não mạch kín mười phần thanh kỳ rất là n h ạ y thoát tiếp tục lời mới rồi để đi trong miệng ngươi tiên đạo đại năng là đối ứng cái nào cảnh giới lâm diễn không cho đối phương lại xả đạm cơ hội truy vấn nha a a t h ố t không có ý tứ là để trần thiên cùng vô hót một cái cưỡng ép đem tư duy cho tách ra trở về phối hợp nói ra xem ra ngươi đối tiên đạo trong lĩnh vực rất nhiều cảnh giới còn có một số hiểu rõ t i ê n quân cấp tuy nói không yếu còn không gọi được tiên đạo đại năng danh hiệu chỉ có trên đó tiên vương cảnh mới có thể xưng là tiên đạo trong lĩnh vực đại năng giả chấn áp một vực uy danh hiền hách tiên quân đến tiên vương chính là một đạo đường danh giới cuối cùng có thể vượt qua người không đến một phần mười bởi vậy tiên vương cảnh cấp độ này số lượng liền xem như lớn như vậy trong tiên giới cũng sẽ không quá nhiều địa vị có chút chi cao nói đến đây sắc mặt của hắn biến có chút t r n h trọng chăm chú nói ra mặc dù ta không xác định ngươi là có hay không vượt qua đạo này là trời nhưng xa so với ta biết bất luận cái gì tiên quân đều cường đại hơn、chỉ người đem ta từ vô tận địa vực bên ngoài địa phương trực tiếp bắt tới đây điểm này ngoại trừ tiên đạo đại năng bên ngoài t u y ệ t không có khả năng làm được lâm diễn cẩn thận nghe cùng mình suy đoán ngược lại là xuất nhập không lớn sau đó hắn lại hỏi một chút liên quan tới tiên vương cảnh đặc thù có nào nghe tới tiên đạo quang hoàn thời điểm hắn liền biết được vân tiêu thân phận quả nhiên không tầm thường nếu như không có đoán sai hẳn là một tiên vương dòng dõi nhưng mình tựa hồ lại không có thứ này là tu vi của mình cảnh giới không có đạt tới tiên vương cảnh vẫn là chỗ đi lộ tuyến cùng thế nhân cũng không giống nhau đâu hắn rơi vào chấm tư bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu cười cười chỉ cần biết rằng thực lực của mình đủ mạnh là đủ rồi nghĩ quá nhiều đây chẳng qua là tăng thêm phiền nào thôi về sau hắn lại hướng trần thiên cùng hỏi rất nhiều liên quan tới tiên đạo lĩnh vực sự t ì n h không thể không nói đem đối phương bắt tới quyết định này rất là chính xác con hàng này mặc dù nhìn như không đáng tin cậy nhưng biết được đồ vật lại là rất nhiều cũng rất h ứ c tạp đây là phong tuyệt cung cấp không được dù sao cấp độ không giống hắn cũng là biết được trần thiên cùng tính danh cùng tu vi chính là tiên quân trung kỳ tồn tại dựa theo hắn nói chỉ chờ một cơ hội hậu kỳ tùy thời đều có thể đột phá trần thiên cùng chỉ cảm thấy mình giống như một cái công cụ người chuyên môn cho lâm diễn phục vụ trong lòng cảm thấy có chút thua thiệt còn ngươi đảo một vòng bắt đầu vì chính mình tiếp xuống hành động nhu đồ hắn lần nữa cặp đánh giá một chút lâm diễn về sau nhấc lên một vòng tà mị tiêu dung cái này không phải liền là một trương vương nổ sao chỉ cần thời cơ phù hợp đủ để nghịch chuyển mình chỗ tao nổ k h ô n cục nghĩ tới đây hắn không khỏi cười ngây ngô lên tiếng trong giọng nói thoáng có chút đắc ý lâm diễn thấy thế ánh mắt lộ ra một vòng yêu mến thiểu năng ánh mắt để trần thiên cùng toàn thân không được tự nhiên hướng phía đối phương nói một câu sau liền tự mình đi hướng tiên h cung trần thiên cùng đồng dạng cũng lạ như quen thuộc hướng đi một tòa cung điện nói đùa có như thế một cây cột trụ không kín ôm chặt lấy đây không phải là ngốc sao hướng hồ đi nơi nào có thể so với đợi tại đối phương bên người an toàn hắn quyết định muốn mặt dày mày dạn đi theo hai bên một tấc cũng không rời dù là làm liếm cho cũng ở đ â y không tiếc ai ta cái này cái đầu nhỏ đến tột cùng là thế nào lớn lên như thế thông minh trong miệng hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lầm lầu bầu khoe khoang một câu thoáng t r ớ c mắt một năm trôi qua đi nhưng thời gian này đối với tiên giới mà nói thật là cực kỳ bẽ nhỏ không chút nào thu hút tiên đạo lĩnh vực sinh linh thọ nguyên tuy nói cũng có cực hạn nhưng hoàn toàn không phải p h ạ m cảnh có thể đánh đ ổ n g thời gian trong tháp cũng là sinh ra một chút d ị động đưa tới lâm diễn chú ý hắn đi vào thiên cung vị trí trung ương phát hiện trần thiên cùng cùng làm tặc vây quanh thời gian tháp đông sờ sờ tây nhìn xem cái sau cảm nhận được tiếng bước chân về sau liền trưng trạc đàng hoàng ho nhẹ một tiếng lên tiếng chào hỏi lâm diễn cũng không có để ý không có hắn cho phép thời gian tháp ai cũng thăm dò không được mảy may đại ca đây là thứ độ gì nhìn rất n h ư bê dáng vệ a thật là nồng nặc thời gian phát tác trần thiên cùng rất không muốn mặt trực tiếp xưng hô lâm diễn vì đ thuyết minh cái gì gọi là đả xả t ù y côn bên trên ra mặt dày như tường thành lâm diễn không để ý đến mà là yên lặng nhìn chăm chú lên thời gian tháp thấy thế trần thiên cùng tự chuốc lục nhã nhưng thời hồ cũng ý thức được cái gì đồng dạng đứng ở một bên chờ ông thời gian tháp phát ra một đạo ông minh c h i thanh thần quang tăng vọt ngay sau đó lục đạo lưu quan g bay ra hiển hóa ra thân hình theo thứ tự là đại hoàng c ầ u lựa lân h ỏ a phượng lạc thanh liên lanh thương huyền mặc lăng tiêu bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là nhập đạo người so sánh đại đế tri cảnh dẫn đầu xuất quân cũng là chuyện đương nhiên lúc này bọn hắn quanh thân tản ra nồng đậm tiên đạo khí tức so với đã từng không biết mạnh mẽ nhiều ít đều là thuận lợi bước vào chân tiên tri cảnh bát trong tiên cảnh đệ nhất cảnh rốt cuộc ra nhàm chán mấy trăm năm rốt cuộc có thể tìm điểm về vui đại hoàng cầu nhân tính hóa r ỗ i lưng một cái có chút h ư n g phần nói nó ở đâu là chịu được tính tình người nếu không phải thực lực quá yếu ước gì mỗi ngày khắp nơi sóng thế nhưng rõ ràng tại tu hành giới nhỏ yếu chính là nguyên tội nếu như không có tương ứng thực lực ngay cả việc vui cũng không tìm tới bởi vậy tiến hành tu hành cũng mười phần ra x ư c chưa từng qua loa a ở đâu ra chó làm sao như vậy hẹn bọn đột nhiên một đạo hơi kinh ngạc thanh â m vang lên do đám người nhảy một cái chủ yếu đạo thanh â m này rất là lạ lẫm hướng phía thanh â m đầu nguồn nhìn lại phát hiện là một có chút vô lại tuổi trẻ nắm tử toàn thân tản ra một cố nhìn không thấu khí tức giờ phút này chính có chút hăng hái nhìn c h ầ m c h ầ m đại hoàng cầu cái sau đang nghe lời nói của đối phương sau trong lòng tức giận dù là đối phương cho nó một loại khí tức nguy hiểm nhưng chủ nhân liền đứng ở bên cạnh nơi nào có e ngại có thể nói về đối nói người mẹ nó ai vậy dài cùng bí đỏ giống như trần thiên cùng rõ ràng x ữ n g sở có chút không có dự liệu được sẽ là kết quả này hắn thuần t h í là cảm thấy đại hoàng cầu cho hắn một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ không h i ể u quen thuộc bởi vậy mới có lúc trước câu nói kia nhưng không nghĩ tới con chó này thái độ giống như có chút ác liệt à hắn ở đâu là người chịu thua thiệt thế là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương đua cợt nói ngốc cho mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều không phải sao trước mặt ta liền có một đầu lựa lân bọn người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đứng ở một bên không có lên tiếng không nghĩ tới xú danh chiêu lấy đại hoàng cầu cũng có một ngày như vậy bọn hắn có một loại dự cảm đ ố chương hai trăm chín mươi chín chân linh mạnh vỡ phục sinh chỉ gặp đại hoàng cậu ánh mắt sắc bén vô cùng xen lẫn một tia khó tả phất nộ hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt vô lại thanh niên nó bước vào tu hành đường đến nay chưa hề chỉ có nó mắng người khắc phần đâu chịu nổi loại này được khí bởi vậy nổi lên một hồi lâu sau mở ra măng chiến hình thức ở đâu ra nhỏ ma cà đông người cái này miệng ước mấy năm như thế ngon n g ự đây đều nói xúc cảnh sinh tình ta nhìn ngươi liền chiếm trong đó hai chữ phương đông không sáng phương tây sáng hai bích dạng gì ngươi dạng gì ngươi nhìn cái gì nói chính là ngươi đại hoàng cầu tựa hồ thật nổi giận nước dai bắn tư tung để đám người triệt để ngây n g ẩ n cả người nhất là lanh thương huyền cái chán càng là toát ra một k i a mồ hôi lạnh hắn đã từng cũng không có ít bị tội bởi vậy nhìn thấy trạng thái này hạ đại hoàng cầu lòng còn sợ hãi có chút t r ộ ạ n g sương mù rãnh trần thiên quần cũng là cho p h ư động nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng đồng dạng mở ra hình thức chiến đấu trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt vô hình hỏa hoa v a n g khắp nơi càng mắng đi càng gần nước b ọ t đều nhanh bay đến trên mặt của đối phương đáng người lâm diễn không có ngăn cản chính như hắn phỏng đoán như vậy cả hai gặp nhau tất có một phen đại chiến hiện tại xem xét không sai chút nào c h ọ n vẹn qua một khắc đồng hồ một người một chó mới miệng đắng lời ư k h ô n g ngừng lại thần sắc đều là phẫn nộ tới cực điểm còn kém ra tay đánh nhau bất quá bọn hắn vẫn rất có phân tất biết được đối phương hẳn là phe mình trận doanh người bởi vậy mới khắc chế bất quá tổng hợp điểm này trần thiên còn vẫn cảm thấy mình thắng con chó kia mặc dù một mép công phu cường hành nhưng thực lực cũng mới khó khăn lắm bước vào tiên đạo lĩnh vực thôi. cùng hắn tiên quân trung kỳ tiêu chuẩn kém cách xa vạn dặm đại hoàng cầu tuy nói không rõ ràng đối phương cụ thể tu vi nhưng vẫn là có thể cảm thụ ra so tự thân mạnh hơn nhưng nó hoàn toàn không thấy điểm này không phải liền là tu vi cảnh giới sao vấn đề thời gian thôi Tốt. lâm diễn đánh gãy còn muốn đại chiến ba trăm hiệp hai người đơn giản giới thiệu một phen về sau đám người cũng biết thân phận của đối phương lựa lân bọn người rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới cái này cùng đại hoàng cầu lực lượng ngang nhau cá mẹ một lứa thanh niên lại là một đáp đảo bà tiên tri cảnh siêu cấp cường giả đại hoàng cầu đĩu môi k i n h thường nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh ngạc một màn này bị trần thiên cùng nhạy cảm bắt được lúc này cười ha ha trong lòng ngất khi đều thả ra không ít mà vô tận địa vực bên ngoài thái nhất t ông một ngôi đại điện bên trong giờ phút này lại hội tụ mấy toàn thân tản ra tiên quang cường giả mấy người t h ầ n sắc đều có chút âm trầm tựa hồ đang thương thảo cái gì chỉ gặp thủ tọa bên trên một khí thế hùng hồn lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói trần thiên cùng kia tiểu vương bắt đạn dĩ nhiên thẳng đến dấu ở ta tông bên trong thật là âm hiểm đ á n g t i ế c ta phát giác được thời điểm hắn vậy mà không hiểu thấu biến mất p h í người ánh cuối bén như ưng tóc cùng là một tướng mạo khí chất khác nhau rất lớn trong nhân nhân tăng thể diện mùi gừng ánh mắt hung hát nham hiểm nhìn liền không giống như là cái gì tốt sống chung nhân vật nhưng lại cùng hai tên hiển nhiên là tu sĩ chính đạo đi cùng một chỗ rất là không hài hòa hắn lẳng lặng nghe giữa hai người đối thoại chậm rãi mở miệng nói không có khả năng nơi đó có đánh nhau vết tích còn x u ấ t lại tuyệt đối không phải là có trong đám người ứng bên ngoài hợp húng hồ hắn ẩn tăng hào hào vì sao muốn đột nhiên tại thời gian này điểm rời đi còn làm ra cái này động tĩnh hắn để hai tên lão giả cũng là trầm m ặ t lại hiển nhiên là cũng cảm thấy đối phương nói rất có lý thượng thủ tên kia lão giả tóc trắng trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói vô luận tiểu t ử kia chạy đến đâu bên trong nhất định phải bắt hắn lại vật kia không cho sơ thất ánh mắt sắc bén tóc đen lão giả nhẹ gật đầu đứng dậy một mình rời đi hắn muốn thi triển chính mình thủ đoạn tìm đến tìm tung tích của đối phương hung ác nham hiểm trung niên không hề rời đi mà là lẳng l sau một khắc trong tay hắn xuất hiện hai viên phát da mông lung quang mang mảnh vỡ chính là trần đế cùng tóc bạc tôn giả chân linh bọn hắn cùng có được luân hồi thánh thể tô tử diễn khác biệt là chân chính vẫn lạc tiêu tán ở trong thiên địa tại hạ giới lúc hắn tại xóa đi thiên đạo sử dụng sau này bản nguyên chi lực đem hai người chân linh mảnh vỡ thu thập lại giờ phút này chính là muốn đem hai người triệt để tại tiên giới ở trong phục sinh hoàn thành lời hứa Lơ lửng lên, dần dần lên, cao ấm ấm. trong lúc nhất thời trên bầu trời lôi quan đại tác phát ra trầm thấp tiếng vang một luồng áp lực vô hình tràn ngập giữa thiên địa thư không không tách ra nước từng đầu đốn lượn quanh co khe hở lan tràn ra đưa tới thần võ tông trên dưới chú mục đại hoàng cậu cùng trần thiên quần lúc này đều đình chỉ cãi lộn ánh mắt không nháy một cái nhìn t h ằ m chằm trước mắt hình tượng lửa lân mấy người cũng là thần sắc trị trọng cho chết đại ca đây là muốn làm cái gì trần thiên c u ầ n lấy tuổi trò đụng đụng bên người đại hoàng cậu do hỏi Ngươi hắn ít lôi kéo làm quen, lôi mẹ làm ít kéo đại ca cũng là người có ngươi là t hoàng ể thể, gọi. Muốn biết cũng không phải không biết phải Muốn c h ta t cầu ra cho ta nghe nghe. được đối phương lập tức liền có chút sủ đông một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập hai người quanh thân lạc thanh niên bọn người có chút bất đắc dĩ lắc đầu hai người này tuyệt đối bắt tự xung đột một lời không hợp liền muốn đánh nhau lâm diễn đem tiên đạo pháp tắc khống chế tại một cái điểm thăng bằng về sau hướng phía hai đạo chân linh mảnh vỡ rót vào đi vào lập tức để phát ra khắp thiên thần ánh sáng hai đạo chân linh phảng phất là nhận lấy cái gì tầm bổ thể tích bắt đầu không ngừng biến lớn quanh thân mông lung quang mang cũng là triệt để đem bào chung lại òng n g o n g ngong. quá trình này kéo dài đến một nén nhang tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lôi vân tán đi quang mang nội liễm hai thân ảnh cũng là chậm dài xuất hiện theo thứ tự là một người mặc bạch bảo nam tử trung yên hình dạng bình thường nhưng lại có một cỗ khác khí chất xuất trần một người khác thì là một khuôn mặt tuấn tú thanh niên tóc bạc khí chất thanh lãnh hai đầu lông mày mơ hồ có lấy một loại cao ngạo chi ý nhưng hai người phát tán ra khí tức lại là ngày đêm khác biệt tại vẫn lạc thời gian hẳn là đứng ở thiên địa đ ỉ n h phong đại đế cường giả cùng tu vi lệnh yếu tôn giả c h i cảnh giống như trời vực sương mù rãnh phục sinh trần thiên quẩn h ã i nhiên vô cùng thanh â m nơi xa phát ra để tất cả mọi người hồi thận lại phải biết liền xem như tại trong tiên giới hắn đều chưa nghe nói qua có thể chống rông phục sinh một người cái này hoàn toàn là lật đổ thế giới của hắn xem thôi đi ngươi đến c ũ n g phải hay không người địa phương ngạc nhiên cùng d ễ nhũi chưa thấy qua việc đời đại hoàng c ầ u cười nhạo một tiếng đương nhiên sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào có thể trào phúng đối phương cơ hội lần này trần tiên h còn cũng không có phản ứng nó mà là ánh mắt nhìn chỏng chọc vào trên bầu trời kia đã dần dần mở mắt ra hai người trần đế dẫn đầu mở ra kia thâm thúy đôi mắt cảnh giấc đánh giá hoàn cảnh một phía khi thấy đây là một mảnh xa lạ thiên địa về sau trong lòng giật mình có chút không rõ ràng cho lắm nhưng theo không ngừng hấp thu tiến thể nội linh lực n ồ n g nặc trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang hướng phía phía dưới nhìn lại quả nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc hắn hoạt động một phen thân thể về sau thân hình hạ lạc đi tới lâm diễn trước mặt trong mắt tràn đầy hãi nhiên nói ra lâm v i n h ta thật sống lại nhìn trước mắt lạnh nhạt thanh niên mặc áo đen hướng hắn nhẹ gật đầu trần đế hít sâu một hơi sau chăm chú ông quyền tiếp tục nói ra lâm v i n h đại ân đại đức ta vĩnh sinh sẽ không quên người ta ở giữa không cần như thế thiện tay mà thôi, thôi lâm diễn lắc đầu không thèm để ý chút nào đem đối phương đỡ lên trần đế thời khắc này nội tâm mười phần không bình tĩnh t r nhưng t r sau khi nhìn thấy c lâm diễn lúc thân hình hắn đột nhiên run lên tựa hồ ý thức được cái gì miễn cưỡng khống chế thân hình hạ xuống tu vi của hắn tại hạ giới coi như không yếu nhưng đến tiên giới quả thật là tầng d ư ớ i chót nhất tồn tại thậm chí không cách nào làm được thời gian dài bay lên không hắn rơi xuống đất về sau nhanh chân hướng phía lâm diễn đi đến rất cung kính bái phục trên mặt đất trầm giọng nói tóc bạc gặp qua sư tổ sau đó có chút trần trờ mà hỏi sư tổ nơi này là lâm diễn còn chưa lên tiếng một những bên mặc lăng tiêu đi tới hồi đáp nơi này chính là tiên giới sư tôn ta đưa ngươi phục sinh cần phải hảo hảo tu luyện chớ có cô phụ lao nhân ra ông ta tấm lòng thành ngay vậy tóc bạc ánh mắt ngưng tụ kích động nói lăng tiêu sư tổ ngài cũng tại cái này hắn là thanh lan đồ đệ mà mặc lăng tiêu chính là thanh lan sư tôn tự nhiên là nhận ra thân phận của đối phương sau đó trải qua một phen giải thích tóc bạc giờ mới hiểu được sảng khoái trước tình huống trong lòng đối với lâm diễn càng thêm sùng k í n h đối thủ đoạn cảm thấy vô cùng kính sợ cuối cùng lâm diễn trực tiếp để bọn hắn tiến vào thời gian trong tháp tu hành c h ỉ ít trước hào hào tăng lên một ít thực lực nếu không tại cái này tiên giới nửa bước khó đi mà trần thiên quần mắt thấy toàn bộ quá trình cũng ẩn ẩn đoán được thời gian tháp tác dụng ánh mắt nhìn về phía kia đứng sừng sững ở vị trí trung ương tản ra thời gian chi lực bảo tháp lúc ánh mắt lộ ra một vòng thẻm nhỏ dài chi xác trong lòng của hắn vừa tối ngầm nhiều một chút tiểu tâm tư chẳng qua trước mắt còn không cách nào đ ạ t thành bất quá hắn tự tin chỉ cần ở bên người lâm diễn ở lâu điểm sớm muộn có một ngày có thể thoại nguyện nghĩ đi nghĩ lại trên mặt hắn dần dần lộ ra một vòng như si như say tiểu dung rất là đần độn uy lớn ngốc trời ngươi cười bị ổi như vậy làm cái gì không có ý t ố t ta đại hoàng cầu hầu nghi nhìn chằm chằm đối phương nhìn ngay sau đó khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh bị đường cong cái gì trần thiên cùng lấy lại tinh thần có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương thân xác bất thiện nói ra ngươi cái này n ố c chó ai bảo ngươi gọi như vậy thế nào người ngốc còn không cho người nói nhiều chuyện trên người cậu già người quản được sao trong lúc nhất thời hai người lại bắt đầu mang chiến bất quá đám người cũng tập mãi thành thói quen không có để ý lâm diễn dàn xếp hai người về sau trong lòng cũng không khỏi cũng suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo thần võ tông chỉ có thể làm tạm thời điểm dừng chân còn phải tìm một cái trường sinh tông nơi chú đóng đột nhiên hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì đem lúc trước ý nghĩ hết thẻ cho vứt bỏ tiên giới to lớn như thế chưa hẳn nhất định phải có sơn môn t u y ê n chỉ hoàn toàn có thể chế tạo một tòa có thể di động tâm môn đi đến đâu liền có thể di động đến đâu cứ như vậy còn có thể mang theo bên người một đám người một khối lịch luyện vẹn toàn đôi bên hắn làm việc lôi lệ phong hành đã nghĩ đến vậy liền lập tức khởi hành thế là gọi hơi nghi hoặc một chút trần tiên tuồng nói khẽ ta có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ cái sau ánh mắt sáng lên cảm giác cơ hội của mình tới miệng đây đáp ứng nói đại ca chuyện gì chỉ cần là ta có thể làm tất nhiên sẽ không chối tử lâm diễn có chút buồn cười nhìn xem hắn chăm chú nói ra trên người ngươi nhưng có có thể dùng cho chế tạo tông môn vật liệu ta dự định đi đầu kiến tạo một tòa tông môn ra hút nạp khả dùng môn nhân để phát triển hắn sở dĩ tìm trần thiên cùng tự nhiên là coi trọng tu vi của đối phương cùng địa vị có thể tu luyện tới cấp độ này cường giả nên hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít thân gia bảo vật trần thiên cùng đầu vẫn là rất linh quang một nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của đối phương cắn răng sau vẫn là giả bộ như phong phong nói ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu đây đều là vật ngoài thân đại ca ngươi muốn cứ việc cầm đi là được nói xong hắn từ trong ngực móc ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho lâm diễn nha nhìn không ra ngươi còn rất hào phóng nếu như đau lòng lời nói liền kêu đi ra đi đ ư n g kìm nén đại hoàng cầu đối trần thiên quần có càng sâu nhận biết vô luận đối phương có mục đích gì vẫn là để nó lau mắt mà nhìn nhưng miệng bên trong không thang người ở một bên q u á i thanh q u á i khí đường ừ bùn quân khác không có chính là không thiếu tiền chính là ngang tàng trần thiên quần nói đến đây thần sắc có chút đắc ý bất quá trên một điểm này xác thực không có nói k h o á c bởi vì hắn tu hành đến nay xác thực đã làm nhiều lần sự kiện lớn cũng vơ vét không ít đ ồ tốt tài phú kinh người lâm diễn cười nhạt một tiếng tiếp nhận không gian giới chỉ về sau thần thức dò vào trong đó cảm giác một phen chỉ gặp nội bộ đang nằm lấy vô số tiên kim thần mục còn có trồng chất như núi cắt đá v ỡ thạch dùng cho chế tạo chỉnh thể hình dáng đầy đủ ngoài ra còn có không ít lóe ra tiền quang linh ngọc tựa hồ có thể thôn nạp linh lực có lẽ có thể dùng lấy dựng tụ linh trận sử dụng ngoại trừ những này bên ngoài còn có lít nha lít nhít cổ quái ly kỳ đồ vật có thể nhìn ra trần thiên quần g là bỏ hết cả tiền vốn lâm diễn khẽ vất cảm đối phương tiểu tâm tư hắn cũng có chỗ suy đoán nhưng cái này cũng sẽ không để hắn phản cảm trần thiên quần là một rất có phân tất cảm giác người nội tâm tinh tế tỉ mỉ không giống bề ngoài nhìn như vậy bất cần đời nếu như sau này đối phương gặp gỡ một chút không giải quyết được phiền thức hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến thân hình hắn nhảy vào tiên không bên trong đem trong giới chỉ đ ồ vật đều lấy ra trong lúc nhất thời không trung rơi xuống mảng lớn bóng ma che khuất bầu trời ầm ầm không gian bắt đầu lắc lư theo lâm diễn động tác tất cả vật liệu đều đâu vào đấy bắt đầu d u n g hợp rèn đúc rất nhanh liền xuất hiện một tòa khổng lồ vật thể lơ lửng giữa không trung trường, 301, trường sinh tông, tiên giới phân tông. sinh phân giới Khi lâm diễn lần nữa rút ra linh khí trong thiên địa đem vô số địa vực tất cả đều cho dẫn dắt đi qua sau đó không ngừng rót vào những ngọc thạch kia bên trong lập tức để b ộ c phát ra vô tận sáng trói tiên quang hắn đem những ngọc thạch này có thứ tự bố trí tại tông môn các ngõ ngách sau m ộ t khắc tòa này mới dựng tông môn liền bắt đầu tản mát ra nồng đậm vô cùng linh khí lại còn tại không ngừng mà hấp thụ giữa thiên địa linh lực để mà bổ sung sơn môn chỗ hai cây cột thể đá phóng lên tận trời phía trên còn khắc họa lấy không ít m i n hoặc khó hiểu phu văn liên tiếp lấy một đầu giống như thang trời thềm đá sơn môn phía trước nhất một tòa bia đá ở ph cổ pháp khí quyển phía trên khắp lây trường sinh tông ba chữ tông môn chỗ cao nhất một đạo thác nước từ đỉnh núi c h ư t xuống như là ngân hà đổ n g ư ợ c tiếng nước oanh minh rung động lòng người vô số tiên quang v ầ n t oanh mây mù bốc hơi đem t r ọ n tòa tông môn sấn thác như là như tiên cảnh m ở mịt thần bí cuối cùng chính là một tòa đại trận bệnh mờ n m ngược mà xuống sau đó biến mất không thấy gì nữa thời khắc thủ hộ lấy tông môn một khi phát động vững như thành đồng không gì phá nổi đến tận đây một tòa hoàn toàn mới tông môn liền chế tạo thành nhìn phía dưới đám người hoa mắt thần trì cảm thán không thôi c h ợ n bọn hắn cũng minh bạch tòa này tông môn tương lai chính là bọn hắn tại tiên giới ở trong nhà thần võ tông tông chủ phong tuyệt đã sớm bị kinh động đến cũng là thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm trên không tòa kia so với nhà mình còn muốn khí phái mấy phần tông môn trong lòng hiểu rõ quả nhiên lâm diễn biểu thị sắp rời đi thuận tiện đem thiên vũ vị diện trưởng khống quyền cho muốn đi qua dùng đại thần thông đem nó khóa lại tại mới xây lập trên tông môn về sau chỉ cần đem truyền thâu đại trận dựng hoàn thành chỉ cần có mới phi thăng giả liền có thể trực tiếp tiến vào trong tông môn miễn đi không ít phiến thức trong đoạn thời gian này vương hải sớm đã thần phục với th hát nha đạo nhân có chút thấp thỏm nhìn qua nhà mình ma quân biểu thị muốn tiếp tục đuổi theo trần thiên cùng cho đối phương một lựa chọn cho trường sinh tông trông coi tông môn tương lai tất nhiên sẽ không bạc đại với hắn hát nha đạo nhân không chút do dự thần xác kích động nhìn một cái lâm diễn về sau trực tiếp đáp ứng xuống nói đùa có thể tùy tiện trấn áp nhà mình ma quân siêu cấp đại năng nếu như có thể gia nhập trường sinh tông bên trong liền xem như trông coi tông môn đó cũng là một cái tạo hòa à, khó mà nói tương lai liền có thể tiến thêm một bước tuy nói hát nha đạo nhân nhìn như không phải người tốt lành gì nhưng có thể bị trần thiên c ù n thu nhập dưới trướng tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó nếu là tội ác tại trời sớm đã thân tử đ ạ o tiêu bởi vậy lâm diễn cũng không có cự tuyệt tính toán của hắn là thà thiếu khâu cầu đệ tử tầm thường đều không có ý định tiếp tục thu bởi vì không cần thiết trường sinh tông toản này tông môn sáng lập mục đích vẹn vẹn chỉ là vì có một cái nơi dừng chân chi điệm một bên đại hoàng cầu nghe đến đó n h ã n tình sáng lên trong mắt dạo qua một vòng sau đi lên phía trước hướng phía phong tuyệt nói các ngươi chấp pháp đường cái kia sử chăn t ư ờ n g ở nơi nào ta có việc tìm hắn nghe vậy phong tuyệt suy tư một lát sau đáp lại nói người này còn giống như n ố t tại đại điện bên trong nhưng cần ta đem hắn gọi đại hoàng cười cười rất là quý dị nhưng cũng là nhẹ gật đầu phong tuyệt không có dây dưa dài dòng trực tiếp để cho người ta đem một thân t r ậ t vật sử chăn tường cho dẫn tới trong sân hắn lúc này sắc mặt tiểu thụy tinh thần h o à n g hốt sững sờ nhìn xem đám người tỉnh lại đại hoàng cầu khét quát một tiếng lập tức để sử chăn tường hồi t h ầ n lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm đối phương nhưng lập tức toàn thân một cái giật mình phản phất gặp quỷ nhìn trước mắt cười xấu xa lấy đại hoàng cậu có chút không biết do thời khắc này tình trạng đại hoàng cầu n ế c miệng cười nói lao sử ta liền nói chúng ta sẽ gặp lại như thế nào hôm nay chúng ta trường sinh tông một lần nữa sáng lập mở rộng sân môn mời chào người hữu duyên. ngươi có muốn hay không suy tính một chút sử c h ă n tường đầu giống như một đoàn bút não nhưng nhìn thấy tông chủ đại nhân ở chỗ này giống như đều địa vị không phải rất cao hắn nghĩ nghĩ mình tại thần võ tông tình cảnh nếu là tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ sợ vẫn là sẽ bị đám kia cao tầng nắm khó xử còn không bằng gia nhập đối phương có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn nói không chừng hắn nhỏ giọng dò hỏi cái kia ta gia nhập ngươi trường sinh tông ngươi cho ta chức vị gì đại hoàng cầu v ô v ô bờ vai của hắn ngự trọng tâm trường nói người giữ cửa thế nào không thể đi đây chính là một cái cực kỳ trọng yếu chức vị vô luận ai tới đại hoàng cầu lần nữa cho đối phương tẩy não hướng dẫn từng bước nói lao sử a chúng ta trường sinh tông cấp bậc rất cao người bình thường muốn gia nhập kia là muốn trải qua trùng điểm khảo nghiệm ta cũng là xem ở chúng ta đã từng giao tình bên trên mới cho người thương lượng cửa sau ngươi cũng không nên không biết tốt xấu a sự trăn tường trong lòng mắng to lên tiếng mẹ nó rõ ràng là một cái trông coi sân môn phổ thông đệ tử mới làm sự tình ngươi kéo chợ đâu bất quá hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài thần s ắ c do dự đ ư n g đưa không ngừng đại hoàng cậu tựa hồ là nhìn ra đối phương lo lắng cùng lo lắng hướng phía hát nha đạo nhân chỉ chỉ nói ra lão sử nhìn thấy bên kia lão đầu kia không hắn nhưng là kim tiên đình p h o n g nếu không phải hắn thành tâm thành ý muốn gia nhập cái này trông coi sơn môn chức vị cũng không thể cho hắn kiếm một trèn canh ngươi không có nghe lầm hắn cũng là trường sinh tông người giữ cửa hát nha đạo nhân mặt ngoài không có biến hóa nội tâm đã sớm đang thầm mắng đại hoàng cậu không muốn mặt khi dễ người thành thật đâu tt ngay vậy sử chăn tường hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy không thể tin cũng là hướng phía hát nha đạo nhân nhìn qua trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng chẳng lẽ lại đối phương nói là sự thật trước mắt tên này bề ngoài xấu xí khí chất tâm lãnh lao giả là một so tông chủ đại nhân đều muốn cường hoành kim tiên đại l a o bất quá đối phương trong lúc mơ hồ mang đến cho hắn một cảm giác thật muốn so nhà mình tông chủ còn mạnh hơn ra mấy phần trong lòng cũng là tin tưởng hơn phân nửa mạnh như thế người đều chỉ có thể giống như hắn trông coi tô môn giống như cũng không phải không thể tiếp nhận hắn hít sâu một hơi kiên định nói t u t ta nguyện y ra nhập trường sinh tông một bên phong thuyệt không có sinh khí hiện nay thần võ tông đều là trường sinh tông phụ thuộc thế lực đối phương chỉ là muốn đi một chân tiên thôi không ảnh hưởng toàn cục này mới đúng mà đại hoàng cầu nhìn thấy mình thành công đem đối phương tẩy não trong lòng vô cùng đắc ý hắn thuần túy là chơi tâm nổi lên tăng thêm sự c h ă n t ư ờ n g người này cũng rất có ý tứ về sau còn có thể tìm một chút việc vui cũng coi là hoàn thành tại hạ giới lúc thả ra ngoan thoại làm cho đối phương t r ô n g coi tông m ô n vạn v ạ n năm bất quá cũng là cho đối phương một cái cơ duyên trường sinh tông sự phát triển của tương lai tất nhiên là vô cùng tấn mãnh sử c h a n tưởng thành t i ự u tương lai tuyệt đối phải so đợi tại thần võ tông mạnh lên vô số lần chương ba trăm linh hai hồng thiên vực đào vong một bên trần thiên cùng nhìn không được nhìn không được lên tiếng nói cậu tử ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đang cho hắn tẩy não đại hoàng c ầ u khinh thường lượng đối phương một chút thuận miệng nói tự tin điểm ta chính là sử c h a n tưởng đã như vậy vậy chúng ta liền rời đi đi cáo tử lâm diện hướng phía thần võ tông tông chủ nhẹ gật đầu thuận tiện ném cho hắn một khối ngọc phủ cáo chi đối phương nếu là gặp gỡ nguy cơ có thể đem bóc nát phong tuyệt cảm kích liên tục bãi tạ đưa mắt nhìn trên bầu trời kia che khuất bầu trời phi hành tông môn biến mất ở chân trời lâm diễn đi đến trần thiên quân bên cạnh hỏi người đối tiên giới hiểu khá rõ có hay không phù hợp chỗ đ ặ t chân cái sau suy tư một lát sau giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì cười hh t t nói có nghe nói nơi đó tiên quân cấp thế lực đều có không ít cũng tương đối phôn hoa hoàn toàn không phải biên giới này khu vực có thể so sánh mô phỏng thần võ tông những n à y lục địa tuy nói cũng là cường giả như mây vậy cũng chỉ là cùng hạ giới so ra xem như trong tiên giới biên giới vị trí mà trần thiên cùng trong miệng nói tới vị trí kia là khoảng cách thương linh châu vô tận xa xôi một tòa đại vực quản hạt lấy không biết nhiều ít lục địa nơi đó mới là cường thịnh phồn vinh chi địa bất quá lâm diễn tuy nói có thể lấy tốc độ nhanh hơn đã tìm đến mục đích nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là lướt qua từng cái bắt ngát lục địa cảm thụ được khác biệt địa vực khác nhau thời gian nhanh chóng một cái trước mắt chính là thời gian ba năm trong lúc này cái này nguyên bản to lớn lại tiêu điều vắng vẻ trường sinh tông rốt cục biến náo nhiệt chỉ vì thời gian trong tháp đám người nhao nhao xuất quan tu vi đều là đột phá đến tiên đạo lĩnh vực chân tiên cảnh biết được hiệu bọn hắn vị trí t ò a này tông môn chính là tương lai nơi đóng quân về sau từng cái bắt đầu chọn lựa tự thân c h ô ở trường sinh tông lơ lửng tại thiên khung cực cao vị trí cấp tốc di động lâm diễn cùng đại hoàng c ầ u còn có trần thiên c u ù n g thì là đứng tại đỉnh núi quan sát trước mắt bao la địa vực trần thiên c u ù n g ta mị cười một tiếng nói ra chúng ta đến hồng thiên vực ta đạp ngựa tới rồi nghe vậy đại hoàng c ầ u kinh ngạc nói lớn đ ốc nghe ý tứ này ngươi đã tới nơi này cái trước không nhìn thẳng đối phương xưng hô hơi có chút kiêu ngạo mà nói đương nhiên bổn quân tại nơi này vẫn là rất có chút đ danh càng là lưu lại không ít chuyện dấu vết chờ l đại hoàng cầu không tin tưởng lắm ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào người không tin trần thiên cùng nhìn thấy đối phương biểu lộ rất là hoài nghi thế là khó chịu nói lâm diễn thần thức quét qua quả nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được phương này địa vực sinh linh so với lúc trước dọc đường muốn phổ biến mạnh hơn nhiều quả nhiên vô luận là ở nơi nào càng thêm tới gần trung ương vị trí liền càng thêm cường thịnh h á n minh g ô n g thần thức trực tiếp tìm được một tòa không người giữa núi non vô cùng to lớn tông môn rơi trên mặt đất phía trên để đại địa cũng vì đó n h o á một cái trong tông môn tất cả mọi người biết được đến nơi muốn đến không ngừng quét mắt m ộ n phía phát hiện tự thân đang đứng ở một mảnh khu rừng rậm rạp chỗ sâu mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng thú gạo rất là nguyên thủy p h í a địa vực này chính là hồng thiên vực quản hạt c h i địa thanh minh châu vô số tông môn san sát so với thần võ tông chỗ thương linh châu muốn càng thêm bao la ngay tại trường sinh tông kết thúc không lâu tương đối liền nhau một tòa tông môn chính gặp hủy d i ệ t tính đ ạ kích trên tông môn hạ bị gần như bị tàn sắt trong không vô số môn nhân đệ tử hóa thành mưa máu tiêu tán trong lúc nguy cấp kỳ tông làm chủ dùng bí phát buộc phát ra gấp đội uy năng mới đưa một đoàn người một tên thiếu niên trong đó muốn rách cả mỹ mắt nước mắt đầy mặt nhìn qua tông môn phá d i ệ n một mặt kia bị mấy tên cường giả cưỡng ép mang rời khỏi một toàn thân tràn ngập hết u y sát chi khí trung niên nhân đem tòa này tông môn tông chủ anh bạo thư l ệ n h một tiếng dẫn đầu rất nhiều thủ hạ tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì nhưng theo dưới tay người báo cáo sắc mặt của hắn dần dần biến có chút khó coi xuống tới không biết là vận dụng thủ đoạn gì hắn đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại trong mắt tràn đầy sắc cơ khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng khát máu độ con lập tức biến mất không thấy gì nữa hai tên trung niên nhân cùng một, giả chính mang theo một thất hồn lạc phách thi trên không trung x t qua một đạo lưu quang trên người bọn họ đều là đầy người sắc vết máu khí tức đều là có chút bất ổn nhưng thần sắc lại vô cùng nóng nảy không dám dừng lại đáng chết quỷ sắt tông lão phu cùng các ngươi không đội trời chung cầm đầu một lão giả hai con ngươi xích hồng trong miệng gào thét một tiếng mặt mũi tràn đầy bi thương chi ý nhị trưởng lão chúng ta bây giờ đi đâu bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện đồ vật không tại tô n g môn có lẽ đã đang truy kích trên đường nên đi nơi nào một người trung niên cắn chặt hàm răng có chút mở mịt không chừng nhìn qua bên người lao giả nói một tên khác trung niên nhân không nói gì nhưng trong mắt tần chứa cựu hận giống như thực chất lập tức có chút lo lắng nhìn qua thiếu niên bên cạnh tia được xưng là nhị trưởng láo lao giả trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng nếu là đối phương phát hiện tung tích của bọn hắn một khi đuổi theo cũng căn bản trốn không xa trong đầu linh quang loay lên trầm giọng nói đi thủ đ ạ o minh ta có một cố nhân ở nơi đó giao tình không ít có hắn c h ấ n nhiếp quỷ s á t tông tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng trong này khoảng cách nơi đây còn có không ít lộ trình hy vọng thời gian có thể tới kịp chỉ có thể nắm chắc cái này một chút hy vọng sống nhưng cũng may con đường sau đó t r ì n h gió êm sóng lặng tựa hồ hết thệ thuận lợi nhưng nhị trưởng lão lại ẩn ẩn có chút b ấ t a n khiến cho lông mày níu c h ặ t thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau thật vừa đúng lúc chính là đường chạy trốn của bọn họ lúc này vậy mà đi tới trường sinh tông phụ cận dưới thân đều là một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm các ngươi chạy trốn nơi đâu đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên để mấy người thần sắp đại biến cảm nhận được một cố cường h à n h đến cực điểm uy áp cùng sát ý bọn hắn không dám chỉ hoãn vội vàng tăng nhanh tiến lên tốc độ điên cùng tiêu đ vừa vặn sau kia cố uy hiếp cũng đang không ngừng tới gần một sát khí ngập trời mặt thẹo nam tử lôi cuốn một đám thủ hạ không nhanh không chậm nhìn qua phía trước đào vong một đ o à n người trong lòng cười lạnh hắn cũng không có lập tức đ ổ i kịp mà là một bộ mẹo v ầ n chuột tư thái muốn để đối phương thể nghiệm một chút tử vong tiền đến phá hủy đáy lòng phòng tuyến rất nhanh nhị trưởng lão liền đã nhận ra ý nghĩ của đối phương trên mặt hiện lộ một tia tuyệt vọng chẳng lẽ trời muốn diệt bọn hắn sao đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía đông vị trí nhìn lại phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào xúc lập một tòa tiền quang lượn lờ to lớn tâm môn không khỏi làm lòng người hắn vẹn vẹn tại trong chốc lát liền làm ra một cái to gan quyết định đó chính là hướng kia tông môn vị trí bỏ chạy ý đồ tìm kiếm trợ giúp bọn hắn giờ phút này giống như sắp ngâm nước người muốn bắt lấy hết t h ể có thể làm cho tự thân sống sót đồ vật dù là hy vọng xa vời chủ yếu nhất là hắn có một cố dự cảm trước mắt tòa này thần bí tông môn có lẽ có thể cứu vớt bọn họ tại nguy nan lúc c h ỉ ít hiện tại là chỉ có phương pháp này mới có một tia hy vọng bảo toàn tự thân nếu không một khi bị đội kịp hẳn phải chết không nghi ngờ rất nhanh hắn liền dẫn ba người tới gần càng cảm nhận được một cỗ bả quy nghiêm chi ý tâm thần không khỏi có chút kích động sau lưng truy kích trung niên mặt thẹo người lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn trong mắt còn kèm theo một vòng đùa cận hắn thấy đây bất quá là vùng vây dây chết tôi h người đến người nào một đạo thanh âm hùng hậu mang theo một cỗ cường đại uy áp vang vọng đất trời đem lão giả bọn người cho đều ngăn lại chương ba trăm lẻ ba thần bí ngọc bài huyền hạo trường sinh tông sơn m u ô n chỗ một mặt buồn bực ngán ngẩm sử c h ă n tường cùng hát n h à đạo nhân t r i n h chú đóng ở đây thực hiện tự thân chức trách hắn ý đồ cùng nhắm mắt dưỡng thần hát nha đạo nhân đắc lời lại ngay cả ngay cả vấp phải chắc trở chưa từ trận liên tự mình trốn ở nơi hẻo lánh tại mặt đất vẽ lên vòng vòng lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức ngay tại cấp tốc tới gần thế là quát to một tiếng đem người cho ngăn lại hát nha đạo nhân cũng làm ở mắt ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm trước mặt một đ o à n người phát hiện đối phương máu me khắp người tựa hồ là bị người đuổi giết quả nhiên lại là một đám người xuất hiện ở trước mắt là một đám trên thân lôi cuốn lấy nồng đầm sát khí cừng giả xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản nhất là cầm đầu một người trung niên trên thân phát tán ra tu vi vậy mà đạt đến kim tiến cảnh để hắn hơi kinh ngạc bất quá cũng không có để ở trong lòng nhị trưởng lão nghe được kia âm thanh van g r ộ i về sau vội vàng ngừng lại phòng ngừa trở mặt cái này liên quan đến lấy đoàn người mình tính mệnh ánh mắt của hắn không khỏi đánh giá tới phát hiện là một thân hình cao lớn trung nhân nhân làm cho người ta chú ý nhất chính là tu vi của đối phương lại là một tôn chân tiên cường giả tối đỉnh dùng chân tiên cường giả tối đỉnh dùng để trông coi tô n g môn liền xem như tại thanh minh châu bên trong cũng là chưa từng nghe thấy kinh khủng như vậy một tên khác thì là thân hình tiểu tụy áo bào đen láo giả lại là nhìn không thấu tu vi cảnh giới nhưng lại tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm ký t ứ c hắn vội vàng gạt ra mỉm cười nói ta chính là ngọc tinh môn nhị trưởng lão tông môn bị d i ệ t muốn tìm kiếm q u ý tông trợ giúp mong rằng dỗi lấy viên thủ tại hạ vô cùng cảm kích s ử chăn t ư ờ n g một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn đối phương nói uy lao đầu chúng ta nơi này không phải thiện đường a cũng không phải cầu nguyện địa phương ngươi đến nhầm địa phương a hắn thấy đối diện lao đầu t ử này có mao bệnh đi ngươi để chúng ta giúp ngươi liền giúp ngươi a nhìn đằng sau đám người kia hiển nhiên không phải kẻ tốt lành gì không cần thiết vì một đám người xa lạ đem trường sinh tông cho liên l y đi vào hắn đối với mình chức trách nhận biết vẫn là rất rõ ràng Nha. À, không phải, là mới nhất thời khoái ngữ quên đi chuyện quan trọng nhất nếu như không có đầy đủ chỗ tốt cho dù ai cũng không có khả năng nhúng tay việc này cho mình đổ sinh sự đoan hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái không gian giới chỉ, thoáng có chút đau lòng ném cho đối phương trong này thế nhưng là tông chủ tại trước khi chết giao cho hắn cơ hồ đã bao hàm cả tòa tông môn nội tỉnh tài phú sử c h a n tường theo bản năng nhận lấy thân thức d ò vào trong đó quét mắt một phen về sau trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thật nhiều bà bối thậm chí có nhiều thứ liền xem như lấy kiến thức của hắn đều khó mà phân biệt thế là đem chiếc nhận đưa cho hát nha đạo nhân cái sau những mày hơi quét qua kiểm sau cũng là hơi kinh ngạc đồ vật trong này xác thực đầy đủ mê người hoàn toàn có thể thuê một kim tiên cường giả xuất thủ nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái h i ệ n nhiên là không muốn lẫn vào việc này dù sao bọn hắn chỉ là trường sinh tông người giữ cửa không có quá nhiều quyền hạn sử c h ă n tường hơi có vẻ đáng tiếc còn đưa đối phương trong mắt có chút không cam l ò n g thế nhưng không có bị tham lam choáng váng đầu góc nhị trưởng lao thấy thế có chút thở dài nếu không phải món đồ kia vô luận như thế nào cũng không thể có mất hắn nơi nào sẽ đem tông môn tất cả tại phú chắp tay mình cho ủy sắt tông trung niên mặt thẹo thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng lúc trước cử động của đối phương hắn cũng nhìn ở trong mắt thế nhưng không từng có bất kỳ lo âu nào dù sao hắn đối t ự thân thực lực có đầy đủ tự tin chẳng lẽ lại có người nguyện ý vì chỉ là tài vật bỏ qua tính mệnh không thành nếu không phải kia trông coi sơn môn tiểu thụy lao giả hắn có chút nhìn không thấu hắn thậm chí động thuận tay đổ d i ệ t trước mắt tông môn dự định nhưng quyền hành một phen sau vẫn là đi đầu hoàn thành tông chủ bàn giao lao đầu n g ư ơ i thối lui đi n g ư ơ i chết ở đâu đều được chính là đường chết tại ta tông sơn một chỗ cái này rất xối quậy ngươi hẳn là thảo a sự t r a n tưởng có chút thương hại nhìn đối phương một chút biết được bọn hắn cho là không có đường sống nhưng lại tại lúc này tia nguyên bản giống như là mất hồn phách giống như thiếu niên tại lúc này t h à n h tình lại đầu tiên là nhìn một cái sau l ư n g định nhân sau đó lại liếc mắt nhìn lão già bên cạnh cùng hai tên trung niên trong mắt lóe lên một tia kiên định hướng về sử c h ă n tường cùng hát nha đạo nhân lên tiếng nói hai vị tiền bối chỉ cần các ngươi có thể cứu chúng ta ta nguyện ý dâng lên một vận định sẽ không để cho tiền bối thất vọng a sử c h ă n tường cùng hát nha đạo nhân lướt nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc tại đã bị cự tuyệt qua một lần tình hôm giới còn có thể như vậy mở miệng tất nhiên là có trộ ý vào chẳng lẽ lại còn có càng bạo bối đồ vật thiếu niên không do dự móc ra một khối từ bạch ngọc chế tạo thành một bài phía trên vẹn vẹn khắc họa lấy huyền hạo hai chữ lại cho người ta một loại q u ỷ bái chi ý nhìn thấy cái lệnh bài này thời điểm mặt t h e o nam nhân thần s ắ c thay đổi hắn vội vàng quá to ngươi dám nhanh chóng đem vật này giao cho ta khó mà nói còn có thể thả ngươi chờ một con đường sống thiếu niên không nói gì mà là ánh mắt mong đợi nhìn qua sử c h ă n tưởng cùng hát nha đạo nhân thiếu chủ ngươi một người trung niên có chút lo lắng nhìn qua thiếu niên lại không biết nên nói cái gì nhị trưởng lão cũng giống như thế nhưng lập tức thật sâu thở dài một hơi hắn hiểu được thiếu niên y tứ Cũng đ、so、dần dần lúc này hắn ngược lại càng thêm không dám làm quyết định liền tranh thủ quy tắc này tin tức truyền lại cho nhà mình ma quân chờ đợi chỉ thị người muốn chết sao mau đem đồ vật giao cho ta nếu không ta định để các ngươi chết không có c h ỗ t r ô n trung niên mặt thẹo cũng cũng là phát hiện hát nha đạo nhân thần sắc biến hóa sợ có biến cố gì phẫn nộ quát thiếu niên bất vi sở động hắn lúc này thay đổi nguyên trạng non nớt gương mặt bền trên viết đầy kiên nghị biết được cử động của mình đã có hiệu quả trong lòng hắn nếu là có thể làm lại hắn tình nguyện ngọc tinh môn chưa hề có được qua cái ngọc bài này như vậy liền sẽ không bị đến thai vạ bất ngờ nha tình huống như thế nào náo nhiệt như vậy sao ngay tại trung niên mặt thẹo người muốn trực tiếp động thủ cước đoạt thời điểm sơn môn trên cầu thang chuyển đến một thanh âm nương theo lấy mấy đạo tiếng bước chân một lưu manh vô lại thanh niên cộng thêm một đầu đại hoàn g cầu sóng vai đi xuống sau lưng còn đi theo bốn cái bộ dáng khác nhau yêu thú theo thứ tự là một đầu đỉnh lấy cực đại chiến sừng hữu yêu một con toàn thân dục hỏa loài chó yêu thú một đầu đen nhánh lại tại hư không xoay quanh dao lòng một con mọc ra hai cánh màu xám trắng hổ yêu bọn hắn đi cùng một chỗ tuy nói bộ dáng khác nhau chúng tộc cũng là khác biệt nhưng cho người cảm giác đúng là lạ thường tương tự nhất là tản ra loại kia khi chết chương ba trăm lẻ bốn tiên vương kiến mấy câu nói kia chính là trần thiên quần trong miệm phát ra về phần vì sao b vậy dĩ nhiên là cùng c h u n g trí hướng hắn quét mắt sơn môn chỗ đám người một chút cuối cùng rơi vào kia phát ra mông lùng quang mang trên ngọc bài kia huyền hạo hai chữ vậy mà cho hắn một c ố lực hút vô hình chủ yếu nhất là kia tiêu tán ra từng tia từng sợi khí tức vậy mà siêu việt tiên quân phạm chủ đồ tơ ta trần thiên cùng trong mắt lóe lên một tia tinh mang ho nhẹ một tiếng sau hướng phía sử chăn tường cùng hát nha đạo nhân nói đến sống đám người này chúng ta bảo đảm hắn tuy nói không phải rất lớn nhưng trong sân mỗi người lại là nghe rõ ràng thiếu niên cùng nhị trưởng lão bọn người không khỏi thở dài một hơi nếu là ngay cả vật này đều không thể bảo vệ hắn、nhóm. chỉ có thể nói là thiên ý mặt thẹo nam tử c h o mày quả thật như hắn sở liệu xảy ra biến cố nhưng thứ này liền xem như minh mạnh cũng muốn đoạt tới tay hắn hướng phía sau lưng hơn mười người nhìn một cái lập tức từng cái toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng đều là đặt chân tiên đạo lĩnh vực cường giả s ử chăn t ư ờ n g trong mắt lõe lên một tia khinh thường hướng phía hát nha đạo nhân nói ra hát nha huynh vết sẹo đao kia mặt giao cho ngươi những người khác giao cho ta hắn có thể cảm giác được ngoại trừ cầm đầu cái kia trung niên mặt thẹo có một cỗ uy hiếp trí mạng bên ngoài những người khác đều là chân tiên trí cảnh một người có lẽ liền có thể chấm dứt Cái sau thay mặt không đại ổ i liền nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, liền ngăn khẽ gật t đầu, hoàng a giữa, ngựa ta i điểm nói. Đại ngươi phe nhân khí như nhân nhà ta các ngươi cũng nghe thấy, h cũng mạ ở các ặ c l l ă hoặc, là lăn, hoặc là chết. Chập chập chập, nhân này thật lao là này n đ ú là lời hoàng nghe ngươi. Đại cẩu có chút hâm mộ chép miệng một cái hướng phía bên cạnh một mặt đắc ý trần thiên c ù n g nói kết là tự nhiên cũng không nhìn một chút b u ồ n quân là ai trần thiên c ù n g cười ha ha không có chút nào lo lắng đối phương một đám người ở trong mạnh nhất đơn giản chính là vì thủ nam tử trung yên tu vi đạt đến kim tiên trung kỳ ủy sắt tông đám người bắt đầu bạo động mặt thẹo nam tử sát cơ bùn phía âm thanh lạnh lùng nói các hạ tốt nhất đừng nhúng tay việc này phòng ngừa đắc tội ta quỷ s á t tông ta không thể cam đoan sau đó ngươi tông còn có thể bình yên sừng sững ở đây câu nói này uy hiếp ý vị mười phần muốn chấn nhiếp đối phương dù sao hắn quỷ s á t tông tại cái này thành mình châu có thể nói hung danh hiển hách hát nha đạo nhân không có trả lời giống như nhìn một người chết ánh mắt bình tĩnh để mặt thẻo nam tử có chút tức giận nhưng đại hoàng cầu bọn người nhưng không nghe được loại lời này cái trước càng là trực tiếp c h â m t r ọ c nói quỷ s á t tông đây là nơi nào nhỏ tạp lạc đạo các ngươi nghe qua sao nó hướng phía sau lưng tứ đại yêu thú dò hỏi biểu lộ sốc nổi tựa hồ rất là bộ dáng nghiêm túc. như phi bọn người tự nhiên chưa từng nghe qua c h ư ớ c mắt liền minh bạch đại hoàng cầu ý đồ lúc này phối hợp như phi sờ lên đầu khinh miệt nói lão như ta cũng chưa từng nghe qua hẳn là cái nào tiểu môn tiểu phái chẳng có gì lạ thiên hổ nhết miệng cười một tiếng phụ họa nói quỷ s ắ t tông nghe giống như cũng không có cái gì cấp bậc à cái gì c h â u ngờ cũng dám phạm ta trường sinh tông họa đấu cùng hát dao đồng dạng dếo cận một tiếng để trung niên mặt thẹo sắc mặt trong nháy mắt tử thanh tại phương này địa giới hắn chưa từng nhận qua như thế nhục nhã động thủ hắn vung tay lên kim tiên trung kỳ khí thế đột nhiên b ộ c phát ra hướng phía kia tiểu t ụ lão giả hung hang o như muốn phóng thích lựa giận trong lòng sau lưng còn lại chân tiên cường giả đều là hướng phía kia cao lớn trung niên đánh tới hình thành vây quét chi thế nhưng sau một khắc nam tử mặt xẹo cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra hắn chỉ cảm thấy mình như là đâm vào một tòa không thể dung chuyển thần sơn bên trên n a m đấm càng là phát ra một tiếng răng rắc giòn v a n g trong miệng phát ra một tiếng kêu trên mới h ắ t nha đạo nhân vẹn vẹn trước người ngưng tụ ra một đạo bình t r ư ớ n g liền làm cho đối phương tự thức các quả giữa hai người tranh lệch giống như trời vực hoàn toàn không tại một cái phương diện sự c h ă n tưởng đối mặt mười mấy tên chân tiên cường giả không có sợ hãi chút nào thậm chí chiến ý dâng cao trong tay thanh quang tăng vọt một con to lớn ngón tay bị hắn điểm ra hôn nguyên nhất khí chỉ căn này ngón tay trực tiếp đem mấy tu vi lệnh y ế u chân tiên cảnh cường giả ép thành hết u y vụ để những người còn lại quá sợ hãi nhưng đối phương hiển nhiên cũng là nghiêm trình huấn luyện phối hợp khắc khít hình thành một tòa chiến trận bộc phát ra mạnh hơn uy năng trong lúc nhất thời ngược lại là cùng hắn chiến lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời t g ư ợ c l ạ cùng n chiến l ư n g ngang h ắ n trước kia liền cảm giác nhìn không thấu tu vi của đối phương vốn cho rằng là có cái gì thủ đoạn đặc thù ẩn giấu、đi. nhưng chưa bao giờ có tin tưởng nội tâm cái ý nghĩ khác hắn không tin dạng gì tông môn có thể làm cho một kim tiên cường giả tới làm thủ vệ người cái này cần kinh khủng đến mức nào a người có thể chết hát nha đạo nhân thanh â m k h ẳ n g hẳn nôn xuất phát thủy một đạo màu đen lưu quang lóe lên liền biến mất trực tiếp đem nó xuyên thủng tóe lên một mảnh huyết hoa mặt thẹo nam tử trong ánh mắt tràn đầy không thể tin quay đầu nhìn về vậy ề v sẽ tự thân xuyên thủng hát mang là vật gì phát hiện kia là một cây đen như mực sắc bén lâm vũ sau một khắc thân hình của hắn liền thắng tắp rơi xuống dưới hư không còn không đợi rơi xuống đất liền hóa thành một mảnh cho bụi sử t r a n tường nhìn thấy hát nha đạo nhân đã giải quyết cũng không còn lưu thủ trên bầu trời mây đen dày đặc vang lên tiếng sấm nổ bạo hưởng hắn bắt đầu thôi động lôi đ ỉ n h chi lực ngũ lôi phong thiên ấn hắn thi triển tại hạ giới thời điểm sử dụng quan sát chiêu ngũ s á c lôi đ ỉ n h không ngừng đàn sen chậm rãi ngưng tụ thành một đạo p h á p ấn hướng phía phía dưới bông u xuống v o a anh theo một tiếng tiếng vang to lớn còn lại chân tiên cường giả nhìn thấy mặt thẹo nam tử v ỡ lạc vốn là vô tâm tác chiến tại cái này kinh khủng pháp ấn phía dưới càng là trực tiếp bị chấn sắt thành hư vô hô sử t r a n tường mặt mũi tràn đầy thần thanh phí sản ngọc tinh môn nhị trưởng lão cùng thiếu niên còn có hai tên trung niên nhân khó nén sắc mặt kích động nhất là cái trước càng là cảm thấy mình thành công thiếu niên thay thế lập tức liền đem vật cầm trong tay giao cho trần thiên tuồng để một đoàn người đều là xúm lại cùng một chỗ quan sát đại hoàng cầu dò hỏi l ã o trần đây rốt cuộc là thứ đồ gì trần thiên c u ồ n g hơi có vẻ ngoại ý muốn nhìn qua đại hoàng c ầ u không nghĩ tới đối phương vậy mà khó được nói một câu tiếng người không có ngữ bên trong có gai hắn cũng là không dám xác định ngồi đáp không rõ ràng nhưng phía trên này lại ẩn chứa một c ố tiếng nói của hắn chưa rơi ánh mắt kia sáng tỏ thiếu niên lên tiếng nói đây là tiên vương lệ ngay vậy trong sân lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong có chút hoảng sợ nhìn qua đối phương cái gì t i ê n vương kiến là tiên quân phía trên cái kia tiên vương sao như phi bọn người có chút ngoại ý mới Bọn hắn chương ũ n g là biết ợ c t i i i chia, phân ba ở i đối vậy thứ này trăm t linh năm hồng thiên vượng thế cục chín đại cung chi tranh nguyên lai、like、cái này tiên vương khiến chính là một tôn tên là huyền hạo tiên vương lưu tại thế gian nghe nói có được này khiến người có thể i ế t kiến tiên vương thậm chí nói ra một cái yêu cầu nhưng tên này tiên vương nghe đồn đã biến mất rất dài tuế nguyệt đến nay cũng không thể xác nhận phải chăng còn còn sống ở thế bởi vậy giá trị còn không cũng biết ngọc tinh môn nhất đại tông môn cũng là giới cơ duyên xảo hợp thu được này lệnh coi như chân bảo biết được tác dụng về sau càng là không ngừng tìm hiểu lấy huyền hạo tiên vương hạ lạc nhưng tiên giới to lớn vô biên tăng thêm huyền hạo tiên vương đã biến mất đã lâu một mực chưa thể đạt được ước mơ nhưng nếu là một ngày kêu tìm được tiên vương tung tích liền có thể đem tông môn phát dương quang đại một bước lên mây nhưng đến thế hệ này lúc cái này bí mật chẳng biết tại sao bị quỷ sắt tông biết được mới có diệt môn nguy hiểm có thể nói là thời vận không đủ nhưng trần thiên quân g cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại cảm thấy là kiếm lợi lớn dù sao bọn hắn giải quyết những người kia không cần tốn nhiều sức cái này tiên vương khiến cơ hồ có thể đại biểu cho một cái tiên vương đại năng l ân tình coi như thời gian ngắn không được tác dụng nhưng tương lai nếu như tên này vì huyền h ạ o tiên vương cường giả xuất hiện kia giá trị coi như không thể so sánh nổi các ngươi tạm thời tìm một chỗ trụ sở chân đợi sự tính kết liền rời đi đi trần thiên quân hướng phía cảm động đến rơi nước mắt một đoàn người nói sau đó cùng đại hoàng cầu bọ bọn hắn tìm được lâm diễn cáo chi việc này cái sau cũng là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ bởi vì hắn đến bây giờ đều không xác định mình phải t r ă n g có tiên vương cảnh thực lực tương lai nếu là có thể gặp phải lệnh bài này chủ nhân hẳn là có thể giải khai nghi hoặc ủy s á t tông ở vào thanh minh châu tận cùng phía bắc thống ngự lấy rất nhiều tông môn có thể nói là một phương thổ hoàng đế nói một không hai tông chủ mặt sẹo trưởng lão mệnh của hắn bài nát một người đệ tử hướng về một thấy không rõ khuôn mặt bóng người bẩm bạo nói ta đã biết lui ra đi phía trên chuyển đến một đạo thanh em trầm thấp ngay vậy tên đệ tử kia vội vàng thối lui ra khỏi nơi lê đại đại cái này thanh minh châu còn có người dám cùng quỷ s á t tông đối nghịch ta cũng phải nhìn một cái là thần thánh phương nào Quỷ s á t tông tông chủ thấp giọng lẩm bẩm trong giọng nói ẩn chứa một tia s á t cơ nồng nặc có thể khiến hắn không tưởng tượng được là vẹn vẹn ngày thứ hai hắn còn không có khởi hành tiến về nam tử mặt sẹo vẫn lạc địa điểm liền bị người đánh lên cửa Quỷ s á t tông đám tiểu thể tử ra nghên tiếp vua của các ngươi một đạo to vô cùng thanh n â m vang vọng cả tòa tông môn thiên khung bên trong trần thiên quần cùng đại hoàng cầu bọn người còn có nhị trưởng lão một đoàn người xuất hiện tại ủy sắt bên ngoài tông bọn h ắ n càng nghĩ cùng chờ lấy người khác tì trần thiên quần trên trên lời nói vừa dứt phía dưới lấy màu đen kiến trúc làm chủ sắc điệu trong tông môn đã tuân ra vô số thân ảnh vậy mà cho tới đệ tử từ trưởng lao tất cả đều xuất động trên người bọn họ đều không ngoại lệ đều la tản ra một cỗ nồng đậm sát khí trình hợp lên sát khí trực trùng vân tiêu để bầu trời đều biến âm chầm xuống lôi quang chất động người nào dám can đảm ở ta quỷ sát tông dương ai một giọng ngoại dàn mua vang lên một cường hành khí tức phóng lên tận trời trận mắt nhìn nhìn chòng chọc vào trước mắt một đ o à n người phía sau hắn đồng dạng đứng đấy không ít c ờ n giả trong đó không thiếu đạt tới thiên tiên tu vi c ư ờ n giả khi thấy ngọc tinh môn nhị trưởng lão lúc trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý mớn đùa cờ nói đây không phải ngọc tinh môn chó nhà có ta sao thế nào mang theo một đám a miêu a cậu là muốn tìm ta quỷ s á t tông báo thù sao ta mẹ nó đại hoàng cậu cùng minh lôi thiên hổ cảm nhận được một cỗ thật sâu ác ý hai người cảm thấy đối phương tựa hồ là đang nói bọn hắn lão bác tử hai mắt mụ trứng bất chị sẽ mủ ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta là mèo vẫn là m i n A là, để nói, để cậu, tốt, à, cậu tử h h i n cái này cũng không giống như tác phong của người a trần thiên cùng mười phần kinh ngạc lấy tuổi trò đụng đụng đại hoàng c ầ u nói có khách quý tới cửa ngược lại là bổn tông chủ chậm trễ mong rằng chớ nên trách tội một đạo thanh â m trầm thấp từ quỷ sát tông chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó một người mặc trường b à o màu tím thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong sân hắn vừa xuất hiện quỷ sát tông sở hữu người đều là cung kính vô cùng nhìn qua hắn thi lễ một cái thậm chí trong thần sắc còn kèm theo một tia sợ hãi bởi vậy đó có thể thấy được cái này quỷ sát tông chủ tại trong tông môn địa vị cùng thủ đoạn hắn hướng phía người tới liếc nhìn một vòng về sau sắc mặt bình tĩnh thẳng đến trông thấy trần thiên cùng sau m ớ i nhũ mày biến có chút nghi trọng trần thiên cùng cùng đại hoàng cậu mấy người cũng là có chút kinh nghi bất định nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh người này có vẻ như thật không đơn giản. Vừa vặn vì tiên quân cấp cường giả, vô luận đối phương như thế nào q u ỷ dị trước thực lực tuyệt đối hết thệ đều là phù vân thôi lao trèo lên ngươi chính là quỷ sắt tông tông chủ a người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám ngày hôm nay chúng ta chính là đến gây chuyện cái khác không cần nhiều lời đại hoàng cầu móc móc lỗ thai thuận miệng nói cho dù là mặt đối mặt trước rất nhiều so tự thân đều mạnh hơn hoành địch nhân đều không có chút nào vẻ sợ hãi tâm cảnh của nó có chút bất p h à m dù là thực lực tạm thời còn theo không kịp nhưng cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua c h ư vị ý đồ đến bản tông tự nhiên sẽ hiểu nhưng mọi người đã đều là thanh minh châu thế lực ta có một cái đề nghị không ngại nghe một chút đại hoàng cậu cùng trần thiên quân lướt nhau chợt cái trước nhiều hứng thú nói nói nghe một chút để cậu ra nhìn xem ngươi nghĩ làm cái gì yêu tiêu thân thấy thế quỷ sắt tông tông chủ cười cười lên tiếng nói hồng thiên vực dưới trướng hết thể có một trăm linh tám châu từ chín vị c u n g chủ phân biệt thống ngự mà chúng ta thanh minh châu thuộc về thương lan cánh c u n g chủ dưới trướng nói đến đây hán ngự k h í dừng lại tiếp tục nói ra nhưng thương lan cánh c u n g chủ bảo thủ không chịu thay đổi tại chín đại c u n g chủ tranh đấu ở trong rõ ràng lâm vào xu hướng suy tàn ta chuẩn bị liên hợp thanh minh châu thế lực khác cùng nhau chuyển ném một vị khắc công chủ dưới trướng tuy nói quý tông cùng ta quỷ sát tông có chỗ ma sát nhưng nếu là có thể đồng n h ư u đại sự lúc trước gân đoán đều có thể xóa bỏ ngay vậy trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cầu một đoàn người rất là kinh ngạc không nghĩ tới đối phương dã tâm to lớn như thế thậm chí muốn mời bọn hắn trần thiên c u ầ n trong mắt lóe lên một tia tinh mang ta khí cười nói nha đây chính là cái m ù a bán l ớ n a chính là không biết chúng ta muốn đầu nhập vào cái nào tôn cung chủ a hắn đối hồng thiên vực cách cục tự nhiên rõ ràng nhưng không có nghĩ đến thế cục đã nghiêm trọng đến trình độ này có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền đem bộc phát đại chiến nhưng quỷ sát t ô n chủ hiển nhiên không phải người ngu cũng không trực tiếp nói rõ mà là hướng dẫn từng bước nói chư vị yên tâm chỉ cần vi tông nguyện ý hợp minh ta định không có chỗ dấu diếm trong sân lập tức biến có chút t i ế n tĩnh quỷ sắt tông chủ không có thúc giục mà là lẳng lặng chờ đợi trả lời chắc chắn trên mặt của hắn v i ế t đầy đã tính trước chương ba trăm l i h sáu hứa hẹn thần tướng g h ế uy người ta ở giữa chỉ có thù hận ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng ngươi h u ố n hồ cùng các ngươi cùng một chỗ phạm như thế lớn hiểm lại có chỗ tốt gì cái này nếu là bị phát hiện chỉ có một con đường chết trần thiên c ù n hỏi nghi ngờ trong lòng vì sao đối phương sẽ bày ra một bộ đã tính trước tư thái phải biết cho dù là thương lan cánh cung chủ thế yếu nhưng cũng là tiền quân bên trong nhân vật đứng đầu bình thường tiền quân thế lực tại trong mắt đối phương một tay có thể diệt u y s á t tông chủ sau khi thông nghe khoe miệng nhấc lên một vòng bị dị độ con g chấm âm một lát chậm rãi nói ra quý tông nếu là nguyện ý cùng ta kết minh sau khi chuyện thành công có thể hứa hẹn một cái thần tướng chức vụ có lẽ là sợ đối phương không hiểu rõ thần tướng đại biểu ý nghĩa hắn tiếp tục nói bổ sung mỗi vị cung chủ phía dưới đều sắp đặt tám đại thần tướng chức vị cơ hồ đều là từ tiền quân cường giả đặc nhiệm ta mặc dù không biết quý tông thực lực cụ thể nhưng ta xem các hạ khí độ bất phẩm thực lực càng là thâm bất t ă nghe t ê m đến đó đại hoàng cầu cùng mưu phi bọn hắn tuy nói không hiểu rõ hồng thiên vực thế cục nhưng từ đối phương trong lời nói nội dung không khó nghe ra cái này thần tướng ghế hứa hẹn rất là mê người địa vị rất cao trách không được đối phương tự tin như vậy trần thiên cùng trong lòng càng thêm kinh ngạc đối phương thậm chí ngay cả thần tướng chức vụ cũng dám hứa hẹn có thể thấy được mưu đồ cùng gia tâm hiển nhiên là mưu đồ đã lâu nhưng thần sắc hắn lại hiện hiện một vòng t ư ổ i lạnh mở miệng nói nguyên quỷ sắc tông tại thanh minh châu đều không phải là mạnh nhất tính chân thực lại như thế nào làm cho người tin phục ha ha sớm biết các hạ có này nghi hoặc quyển tiêu tông chủ liền đều xấu hắn toàn thân khi thế biến đổi từ nội liệm biến vương thả bá đạo kinh khủng uy áp tràn ngập giữa thiết địa đúng là nửa bước tiên quân tu vi lại càng là có tiến thêm một bước xu thế nếu là thuận lợi chỉ sợ lại đem thêm ra một tôn tiên quân cảnh cường giả như thế nào quỷ sát tông một mực ở vào âm thầm lưu đồ không lộ ra trước mắt người đời các hạ không biết rõ tình hình cũng đúng là c h u y ệ n t h ư ờ n g chính như ta trước đây cũng không biết thanh minh châu bên trong còn có quý tông tồn tại quý tông nếu là vẫn chưa yên tâm ta nguyện lập xuống lời thề nhưng làm trái lưng thần hồn câu diện câu nói này ngược lại là để trần tiên q u ù n có chút xem không hiểu nguyện ý lấy mệnh lập thệ hẳn là có cái gì không muốn người biết cậy vào chỉ khi nào lập xuống thiên địa lời thề nếu là vi phạm thân tử đạo tiêu không thể n ị c h đến cùng là cái gì cho hắn như vậy g ũ ú p khí đại hoàng c ầ u lạng yên truyền âm n ó i lao trần cái đồ chơi này không giống cái gì tốt hơn à, ngươi nói trực tiếp giết hắn vẫn là đi đầu ở nút xem hắn muốn làm cái gì cậu tử ta cảm thấy chuyện này có kỳ và ca không bằng trước mặt ngoài cùng đối phương liên hợp lại đi điều tra một chút hắn trong bóng tối lập n g ư cái gì rất nhanh hai người liền đ ạ t thành chủ ý trần thiên cùng trên mặt mang lên một vòng hư giả nụ cười nói đã ngươi đều nói như vậy ta từ chối nữa không phải lộ ra chúng ta rất không t ứ c thời sao ngươi ngay ở chỗ này lập xuống lời thể ta liền cùng ngươi kết min tốt sảng khoái Quỷ sắt tông chủ lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ tại mọi người trong mắt lập xuống thiên địa lời thề nếu là vi phạm hôi phi yên d i ệ t không vào luân hồi ngọc tinh môn nhị trưởng lão bọn người thần sắc k ị biến đang muốn nói cái gì thời điểm bị đại hoàng cậu ngăn trở cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trưởng trao đổi liên lạc tín vật về sau song phương kiếm bạt nỗ i trương tình thế mới dần dần hòa h o ã n xuống tới bầu trời cũng khôi phục xanh l a m chi sắc trần thiên cùng bọn người quay trở về trường sinh tông ven đường bên trong mấy người còn tại thương nghị việc này mà ủy sắt tông chủ ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng khẽ lắc đầu sau liền một mình về tới tông môn chỗ sâu Hắn t mà một bên trần h âm ưu thiên đ i quần l cùng đại hoàng cầu bề ngoài nhìn như bất cờ đời vừa ý nhỏ như tóc đã sớm đã nhận ra biến hóa của hắn đại hoàng cầu đứng chắp tay thản như nói lao đầu ngươi chớ có lo lắng quá nhiều là đối phương lập hạ thể chúng ta nhưng không có muốn đổi ý tùy thời đều có thể còn nữa kia quỷ sắt tông xem xét chính là d i p tâm hại người chúng ta như thế nào lại bảo hộ lỗi h ự c ra đây hết thể bất quá là kế h o á n binh thôi chờ đối phương không có giá trị lợi dụng thời điểm đến lúc đó lại trở mặt không nhận người không được sao i ê n nào nghe được đại hoàng cầu lời nói này nhị trưởng lão một đoàn người trong lòng treo lấy tảng đá mới lấy rơi xuống đất sau đó mấy tháng quỷ sắt tông chủ tỉnh h t h o ả n g m ờ i hai người tiến về trao đổi nội dung đơn giản chính là vây quanh làm phản một chuyện nói là đã tại tiếp xúc còn lại các thế lực lớn ngay tại đại hoàng cầu bọn người có chút không có kiên nhận thời điểm Quỷ s á t tông chủ rốt cục cho chính xác h ồ i âm mời thanh minh châu rất nhiều thế lực hội tụ một đường trao đổi sau cùng một nghị lần này trần thiên cùng cùng đại hoàng cầu chỉ dẫn theo hát nha đạo nhân bọn hắn cũng không cho rằng k i a quỷ s á t tông chủ kìm nén tốt c á i r á m đoán chừng sẽ ở hôm nay thấy rõ ràng địa điểm vẫn là tại quỷ s á t tông khi bọn hắn mấy người đã tìm đến thời điểm đại điện bên trong đã ngồi đầy không ít thân ảnh mỗi một cái đều là tản r a dọa người khí t ứ c từ phục sức bên trên có thể phân biệt ra lần này đến đây có chừng năm đại tô môn đều là thanh minh châu đứng hàng đầu cường thịnh hàng ngũ trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cầu tìm một vị trí xếp hàng ngồi xuống. hắn h nhân đạo t r ự còn tiếp đ chưa nói xong liền bị một đạo có chút thô cạnh thanh âm cắt đứt chỉ nghe chủ nhân của thanh âm kia lớn tiếng nói ra quỷ sắt tông chủ lợi xã giao liền không cần nói ra chúng ta có qua có lại chỉ cần hoàn thành riêng phần mình hứa hẹn liền có thể nói đi hôm nay tìm chúng ta đến đến cùng ra sao sự tỉnh vậy ta liền thẳng vào chủ đề bây giờ c h í n đại c u n g chủ chi tranh đã đến thời kỳ mấu chốt cố gắng qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ khai chiến chư vị không phải là muốn biết được chúng ta muốn chuyển n é m chính là vị kia c u n g chủ sao nửa tháng sau theo ta tiến về một chỗ đến lúc đó hết thể tự nhiên sáng tỏ thoại âm rơi xuống giữa sân lâm vào một trận trơ mặc m đều đang suy tư đối phương trong lời nói hàng nghĩa chương ba trăm linh bảy tính mịch c h i hải người háo đen ảnh đám người tâm tư dị biệt không có làm mặt tỏ thái độ mà là lại hỏi có nhiều vấn đề sau đó liền tán đi những người khác có lẽ không có phát hiện trần thiên cùng cùng đại hoàng cầu mắt sắc tại trước khi đi phát hiện k i a tựa như là tử tiêu các các chủ trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy quan mang thậm chí liền ngay cả quỷ sắt tông chủ đều là không có phát hiện rất là mịt mờ hai người lính nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc xem ra nửa tháng sau có trò hay để nhìn nửa tháng thời gian lóe lên liền biến mất đến ước định thời gian một đoàn người lần nữa tụ tập cùng một chỗ ngồi lên một chiếc chiến thuyền hướng phía phía tây mau chóng đuổi theo chiếc này chiến thuyền tốc độ rất nhanh không bao lâu liền rời đi thanh minh châu pha vi vút không mạ qua trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày mới đi đến được một t ò a x trên chiến thuyền rất nhiều thế lực tông môn trong mắt lóe lên vẻ suy tư tựa hồ đang tìm kiếm liên quan tới nơi đây tin tức đứng ở đầu thuyền vị trí q u ỷ sát tông c h ủ một thân áo b à o màu tím bị kính phong thổi bay phất phới vừa đúng giải thích nói đây là càn hoàng châu chính là từ chín đại cung chủ chung đoạn thiên liệt cung chủ còn hạt không tệ chúng ta chỗ đầu nhập vào chính là cùng thương lan cánh cung chủ chỗ đối lập liền nhau đoạn thiên liệt cung chủ hắn sát phạt quả đoán chưa từng sợ đầu sợ đôi tại trong tranh đấu thường thường là chiếm cứ lấy thượng phong bởi vậy, vậy chính là người chọn lựa thích hợp nhất ngay vậy đám người không nói gì đã lựa chọn hợp tác kia sớm đã chuẩn bị k chỉ cần có thể mang cho bọn hắn đầy đủ lợi ích là được đây cũng là bọn hắn bị thuyết phục nguyên nhân bất quá trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cậu có chút hiếu kỳ chính là đối phương cho bọn hắn hứa hẹn một cái thần tướng chức vụ cho những người khác lại là cho chỗ tốt gì mới có thể đem thuyết phục càng nghĩ làm sao cũng không thể nào là đồng dạng đáp án nếu không kia thần tướng không phải nát đường cái xâm nhập càn hoàng châu về sau đám người nghi ngờ phát hiện ven đường tựa hồ cũng không có sinh linh sống sót dấu hiệu lại càng đi chỗ tĩnh mịch chi ý càng thêm đồng、đậm. trong lòng bọn họ không khỏi để ý quay đầu hướng về phía trước quỷ sắt tông chủ nhìn lại lúc phát hiện hắn hoàn toàn như trước đây là đối quanh mình hết thể không thèm để ý chút nào một đoàn người lúc này trong lòng có dự cảm không tốt nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có đi một bước nhìn một bước đối phương luôn không khả năng phát dồ đem tất cả mọi người rết đi kia không chỉ có trực tiếp sẽ khiến đại chiến nếu là bị vực chủ biết được liền xem như c u n g chủ cũng trốn không thoát liên quan đây đối với bọn hắn mà nói là hại lớn hơn lợi nghĩ tới đây trong lòng bọn họ an định không ít chỉ có tử tiêu các chủ bình thản ung dung đối với cái này không có chút nào lo lắng trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cầu âm thầm không biết đang nói cái gì hát nha đạo nhân hoàn toàn như trước đây thủ hộ tại phía sau hai người tại chiến thuyền dần dần dừng lại thời điểm đám người lúc này mới đánh giá lên hoàn cảnh b ố n phía phát hiện thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần đen nhánh phía trên đại dương trong không khí tràn ngập một cỗ khó người khí tức ủy s á t tông chủ quay đầu nhìn về tất cả mọi người nói ra đây là càn hoàng châu tĩnh mịch chi hải vô luận ra sao sinh linh đều khó mà ở chỗ này thời gian dài sinh tồn bởi vậy cũng coi là một chỗ cấm kỵ chi điện ta nhận được tin tức còn có những người còn lại còn chưa từng đến mời chư vị làm sơ chờ đợi trong lòng mọi người run lên hoàn toàn không nghĩ tới ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có những người khác sau đó đợi chừng một canh giờ sau mới nên đón một canh giờ sau mới nên đón một canh thuyền mà tới nhân số quy mô ngược lại là cùng bọn hắn không kém bao nhiêu tu vi đồng dạng không kém chỉ sợ là cái khác mấy cái lục địa người huyền vân tông tông chủ càng là từ trong đó màn phát hiện mấy cái có chút quen thuộc gương mặt có vẻ như là cùng thanh minh châu liền nhau một tòa lục địa cường giả một cái khác chiếc chiến thuyền người cũng là đồng dạng phát hiện tình huống này trong lòng dâng lên không ít suy nghĩ theo lại một chiếc chiến thuyền t i ế n đến tính mịch chi hải bên trên hết thệ chìm nổi lấy ba chiến thuyền đến giờ phút này mọi người mới xác định bị xối dục lục địa đã có ba cái nhiều phải biết một cái cung chủ chỗ thống ngự lục địa bất quá là m ư ơ i hai số lượng nơi này liền chiếm một phần tư nếu làm hưu đồ thành công đủ để cho thương lan cánh cung chủ thương cân đ ộ n g cốt đối tiếp xuống tranh đấu rất là bất lợi ha ha chư vị hoan n ê n đi vào tĩnh mịch c h i hải một đạo chấn động hư không để toàn bộ tĩnh mịch c h i hải nhấc lên tầng tầng sóng lớn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa tĩnh mịch c h i hải chỗ sâu chống giống đi ra một t o à n thân bao phủ tại áo bào đen ở trong nhân viên cho người cảm giác tựa hồ là cố ý đem tự thân cho che giấu rất là quỳ dị tất cả mọi người ở đây đều là đem ánh mắt nhìn phía âm thanh tia chủ nhân trong lòng có chút nghĩ hoặc đương muốn hỏi chủ đạo việc này người dẫn đầu lúc lại phát hiện đối phương sớm đã biến mất không thấy gì、nữa. sau đó liền thấy được người áo đen kia sau lưng cung kính đứng đấy ba đạo nhân ảnh chính là quỷ sắt t ô n g chủ còn có còn lại hai đại châu chủ đạo người trong lòng mọi người một cái lộ bộ không thể nào chẳng lẽ lại cái này thật chính là một cái đơn giản âm nhữ không thành đem tam đại châu rất nhiều thế lực tụ lại đến cùng một chỗ đi d i ệ t sát sự tỉnh nhưng đối phương đ ổ chính là cái gì cái nghi vấn này bao phủ trong lòng của bọn hắn trần thiên c u ầ n cũng là có chút nhìn không rõ đối phương chẳng lẽ lại vẹn vẹn nghĩ uy b ư ớ c lợi d ụ dần dần từng bước xâm chiếm thương lan cánh công chủ đến dưới trướng thế lực nhưng thủ đoạn này không khỏi cũng quá mức thấp kém cuối cùng liền xem như đem tam đại châu thực lực đều xóa đi kết quả cuối cùng đơn giản chính là gây nên sóng phương mở ra đại chiến tuy nói vực chủ đối với dưới tay người tranh đấu sẽ không tiến đi can thiệp nhưng d i ệ t tuyệt lục địa đ ỉ n h tiêm thế lực loại sự tình này một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ gây nên chú ý đến lúc đó liền xem như đoạn thiên liệt một phương chiến thắng cuối cùng cũng sẽ bị vực chủ hỏi tội cái này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình trừ phi trừ phi đối phương căn bản cũng không phải là cái gọi là đoạn thiên liệt cung chủ dưới tay người mà là ngay tại trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cầu có chỗ minh ngộ thời điểm người áo đen kia ảnh mở miệng chỉ nghe hắn chậm dai nói ra chư vị có phải hay không cảm thấy ta đem các ngươi lừa gạt tới mục đích đúng là vì giết người diệt khẩu không không không k i a đối ta mà nói chỉ có thể là lợi ích thu nhỏ lại nếu như các ngươi có thể giúp ta hoàn thành đại kế sau đó không chỉ có đáp ứng chuyện của các ngươi sẽ thực hiện sẽ còn cho chư vị một cái ngoài ý muốn niềm vui tia tử tiêu các chủ trong mắt lóe lên một tia lệ mang bất động thanh s ắ c hướng phía người á o đen hỏi chúng ta đã lựa chọn cùng các ngươi hợp tác đương nhiên sẽ không để ý ngươi là ai lại có gì mục đích chỉ cần có thể cho chúng ta muốn đồ vật là được ngay vậy người á o đen kia ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút lại nhìn thấy trong đám người phần lớn đều là công nhận cái trước sau hài lòng cười cười hắn tự mình tiếp tục nói ra đã chư vị đều tỏ thái độ vậy ta cũng không cần che giấu ta muốn các người đem này p h á p môn tu luyện truyền bá đến riêng phần mình lục địa bên trong nhưng muốn âm thầm tiến hành không cần thiết d ố n g chống h cơ chiêng hắn nói cho hết lời tại mọi người trước mặt đều là xuất hiện một bản phát ra kỳ lạ khí tức màu đen nhánh ra mặt thư tịch một cỗ xúc động chi ý từ trong lòng hiện lên tựa hồ chỉ cần tu luyện công pháp này liền có thể thu hoạch được lực lượng hủy thiên d i đ i ệ trong lúc nhất thời đám người tâm thần chập trợn Khó mà lựa chương ọ n p ba trăm linh tám kinh khủng áo bào đen dây bại tiên quân trần thiên c u ầ n cùng đại hoàng c ầ u quan sát tỉ mỉ lấy trôi nổi tại trước người màu đen ra mặt thư tịch chỉ cảm thấy bên trong lộ ra cốt ta tính đại hoàng c ầ u truyền âm nói ngạo tiên tu vi của ngươi cao có thể nhìn ra manh mối gì sao trần thiên c u ầ n lông mày nhữ lại nghi vấn hỏi ta nói cậu tử ngươi tại sao lại đổi tên i hô ăn không ăn c ô dầu còn có ta mẹ nó là trời cuồng không phải ngạo tiên khác nhau ở chỗ nào sao đại hoàng cậu phản kích hai người kém chút lại bắt đầu cãi lộn quên đi trước mắt chính sự những người khác là các lục địa nhân vật đứng đầu tự nhiên đều không phải là cái gì người ngu giữa lẫn nhau liếc nhau một cái về sau một người trong đó mở miệng nói công pháp này là nhưng hắn còn chưa nói xong liền bị người áo đen kia cắt đứt chỉ nghe hắn ngữ khí bình tĩnh nói những này các ngươi không cần hỏi đến có nhiều thứ biết quá nhiều không có chỗ tốt ngươi nhưng minh bạch ngay vậy mới mở miệng người kia không nói nữa sợ chọc giận đối phương dù sao người áo đen kia lai lịch rất là thần bí tám thành không phải cái gọi là đoạn thiên liệt công chủ dưới c h ư n g người tốt ta để chư vị tới không vì cái gì khác một là để các ngươi giúp chúng ta cái này chuyển đỏ chuyển bá công pháp thứ hai là cho mọi người đóng cái ấn ký phòng n g ừ a sinh ra không cần thiết biến cố tiếng nói của hắn vừa dứt toàn bộ tính m ị c h c h i hải liền bắt đầu phiên trào hát vụ bốc lên một đạo đạo ấn ký chống g ô n g ngưng tụ m à thành xa xa đối ứng mỗi người người đây là ý gì chúng ta đều đã đáp ứng người yêu cầu cái này có chút hơi quá a mọi người thấy chuyện này hình đều là ngồi không yên bọn hắn liền xem như có ngốc cũng có thể cảm thụ được cái này ấn ký tuyệt đối không phải vật gì tốt một khi bị in dấu xuống ấn ký tất nhiên muốn bị đối phương chỗ thúc đẩy thậm chí ngay cả tư duy đều muốn bị ngăn trở ha, ha các người cảm thấy còn có lựa chọn nào khác sao hoặc là thần ph hoặc là chết nơi đây cũng không phải các ngươi nghĩ đến liền có thể đến muốn đi liền có thể đi địa phương tựa hồ là vì phối hợp hắn tính mịch c h i h ả i biên giới vị trí đột ngột dâng lên một đạo h ắ c quang đang nhanh chóng lan tràn rất nhanh liền tạo thành một tòa đại trận đám người tâm thần chấn động quả nhiên đối phương sớm đã bố trí xong hết thảy liền đợi đến bọn hắn gợi ông đập l ư n g ông bất quá nói cho cùng vẫn là bởi vì đám người tham lam lựa chọn bảo hộ l ộ ậ t g a bị kỳ phản vệ cũng tại bình thường bất quá bất quá cũng không phải là tam đại châu tất cả thế lực đều bị mê hoặc vẫn là có không ít không muốn tham dự trông coi một mẫu ba phần đất dù sao nếu là sự tình bại lộ làm phản tội danh đầy đủ để t h ư ờ n g lan cánh đem bọn hắn chỗ thế lực xóa tên có thể đến chỗ này đều là có dã tâm khát vọng không muốn dậm chân tại chỗ muốn tiến thêm một bước nhưng cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót tuy nói đã dự liệu được xấu nhất kết cục nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương tại lập thể tình huống còn muốn lấy đem tất cả mọi người bước đến t u y ệ t cảnh không cho bất kỳ đường sống đối mặt loại tình hình này không ít người trong mắt d â y rủa qua đi vẫn là lựa chọn thần p ụ nếu không lúc trước hết t h ầ đều đem bầu phí rất nhanh một đạo đạo ấn ký bắn vào một số người thể nội sau đó biến mất không thấy gì nữa tựa hồ cũng không có quá nhiều h người áo đen kia khẽ vất cảm thản nhiên nói không cần lo lắng ta chim ư u đồ sâu xa hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng nếu như là vì lừa gạt các ngươi còn không đáng đến ta tốn công tốn sức chỉ cần các ngươi thành thành thật thật vì ta làm việc tính mệnh không ngại theo hắn câu nói này trong sân càng ngày càng nhiều người lựa chọn gia nhập trong đó chỉ còn mấy cái thế lực còn chưa quyết đoán trong đó ngoại trừ trần thiên cùng còn có đại hoàng cầu bên ngoài liền có cái kia tử tiêu các các chủ hắn lúc này cho dù là đối mặt loại cục diện này cũng không có hiện lộ chút nào khiếp ý trong mắt càng là hiện lên đạo đạo hà mang lập tức liền để cho hai người biết được đối phương muốn xuất thủ hắn chầm rãi đứng vậy ánh mắt như đ a o sắp bén chăm chú nhìn trong vòm trời người áo đen cười lạnh nói bọn trốn nhát tuy nói ta không rõ ràng ngươi già sao lai lịch nhưng muốn tại thương cung chủ địa giới gây song rõ không thể để ngươi sống nữa hắn từng bước một hướng lên trời k h u n g bên trong đi đến theo hắn mỗi một bước rơi xuống khí tức trên thân cũng là liên tục tăng lên từ kim tiên định phong một đường bước vào nửa bước t i ê n quân cái này còn không phải kết thúc cuối cùng càng là bước vào chân chính tiên quân c h i cảnh ổn định tại sơ ký cấp độ hắn cường hành vô song khí thế quét sạch toàn bộ tính mịt tri hải một mục tập trung vào kia đứng ở giữa hư không áo bào đen thân ảnh tt trong sân mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn không nghĩ tới tại trong bọn họ còn ẩn tàng một tôn tiên quân cấp cường giả tu vi của bọn hắn cơ hồ tại kim tiên đ ỉ n h phong cấp độ bước vào nửa bước tiên quân chỉ có mấy người vì sao mạo hiểm cùng đối phương hợp tác đơn giản chính là muốn đột phá tự thân công cùng xiềng xích bước vào cảnh giới càng cao hơn nhưng trước mắt xem ra nhất cử nhất động của bọn họ tựa hồ cũng đã tại thương lan cánh cung chủ nhìn chăm chú phía dưới có thể nói hết thể còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc chờ đợi kết quả của bọn hắn có thể nghĩ bây giờ chỉ có nhìn người áo đen kia phải chăng có thể cưỡng ép chấn áp người này có lẽ còn có một tia tr nha a ta liền biết sự tình không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy tiên quân đều phái ra liền ngay cả ta đều không thể phát giác chính là không biết kia áo b ả o đen ứng đối ra sao nhưng ta nhìn hắn vững như lão cậu mười chín tám chín đã là có chỗ dự liệu trần thiên quần hướng phía đại hoàng cầu truyền âm n ó i hoàn toàn không nhìn đối phương k i a giết người con mắt từ tiêu các chủ lông mày nhữ lại nhìn qua vậy không có lên tiếng người áo đen kinh ngạc nói ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc ha ha thương lan cánh bất kể nói thế nào cũng là một tôn cung chủ điểm ấy thủ đoạn ta tin tưởng vẫn là có bất quá có thể phái ra một tiên quân ngược lại là ta ngoài dự liệu nhưng đối với ta mà nói còn c hừ ư Người cười Người trước như như phương. a hóa ra gian nhanh vai của đáng đen đen đôi đại đến điện đầu đối áo áo tái các ngữ không biến nào, nói. nhợt thân hình liền kể. khí kỳ khẽ thiểm thời rỗi tới tiêu vào thủ, chủ h có trục bất một tử mặt, lập lệ cái sau hừ lạnh một tiếng một trường hung hăng đem nó đánh lui lập tức bước ra một bước quyền quang vô song chiếu sáng bốn phương tiên vũ để cả ngày ở vào trong bóng tối t ĩ n h mịch chi hải sáng như ban ngày hai người một hơi ở giữa va chạm mấy lần kinh khủng dư ba tứ ngược để đám người liên tiếp lui về phía sau phòng ngừa t a i họa rượu nhật băng thiên quyền một đạo quyền quang giống như huy hoàng đại nhật chống giông hiển hóa mang theo đầy trời quang diễm đột nhiên đánh phía phía trước người áo đen một quyền này để tĩnh mịch c h i h ả i đều nhấc lên kinh đảo hải lãng không gian vỡ vụn phát ra răng rắc b ạ o hưởng nhưng người áo đen tuy nói khuôn mặt bị áo bào đen bao lại nhìn không rõ ràng nhưng mọi người đều có thể cảm thụ được đối phương k i a lạnh nhạt bộ dáng hắn đem một bàn tay trắng sáng ngăn tại trước người tại tất cả mọi người hãi nhiên ánh mắt hạ hời hợt đem quyền ấn ngăn cản xuống dưới tia thế không thể đỡ quyền quan tại tiếp xúc đến tia tái nhật bàn tay thời điểm vậy mà giống như mặt trời đã khuất như băng tuyết nh chương á i tiêu gì? Màn. Tử cắt c ủ t ba trăm linh chín xuất thủ phách lối vô hạn ngạo tiên hộ giá đại hoàng cầu thấy thế vội vàng hướng phía bên cạnh thân trần tiên quần hô lớn thần xác sốc nổi nhìn cái sau mặt s ậ m lại người lễ phép sao bổn quân dù sao cũng là tôn hiệu hơn thế lúc nào gánh vác lên hộ vệ chức trách bất quá trần thiên cùng sắc mặt cũng là sen lẫn một tiên ngưng trọng hát bảo nhân này tu vi không ngoài sở liệu đã đặt đến tiên quân trung kỳ nếu không rất khó làm được điểm này hãn tự thân tu vi cũng đang đứng ở cảnh giới này nhưng là đã có một chút chạm tới hậu kỳ còn đang chờ một cơ hội mới có thể đột phá cho nên hắn đối mấy người an toàn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng lui một vắp bước coi như chơi không lại đối phương còn không chạy nổi sao những năm này chạy trốn công lực cũng không phải sửa không làm được người áo đen sửa sang lại áo bảo nhàn nhạt nói ra hôm nay trừ phi thương lan cánh tự mình giá lâm nếu không ai cũng không ngăn cản được chuyện này câu nói này phối hợp thêm hắn mới thủ đoạn để còn lại còn tại chưa quyết định mấy cái thế lực lập tức tự nguyện cùng ấn ký dung hợp sợ đến cuối cùng gây nên đối phương bất mãn khu khu tử tiêu c ắ t chủ khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi chậm rãi lên t i ế nói g n xem ra là cùng chủ đại nhân khinh thường sự điên cuồng của các ngươi nhưng liền xem như ta hôm nay bỏ mình n g ư ơ i mưu đồ trung quy sẽ không thành công hắn chuyến này đúng là dâng thương lan cánh mệnh lệnh nguyên bản phái một tiên quân cường giả xuất mã nên là mười phần chất chín nhưng không có ngờ tới đối phương như thế vững vàng vừa ra tay liền ít nhất là tiên quân trung kỳ cường giả phải biết liền xem như cung chủ dưới t r ư ớ n g loại này cấp bậc cường giả chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay có thể thấy được đối phương chú ý cẩn thận trình độ làm cho người giận sôi hắn đã làm tốt vẫn lạc tại chỗ chuẩn bị toàn lực đem tin tức chuyển trở về không cho đối phương p h ả n nguyện nhưng đối phương đ á n g sợ tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của hắn người á o đen kia lần nữa cười khẽ một tiếng kinh phong lướt qua lúc cái kia mặt mùi tái nhật l ó lên liền biến mất treo đủ cười quá dị chỉ nghe hắn phối hợp nói ra hôm nay ngươi không riêng phải chết ở chỗ này liền ngay cả tin tức đều chuyển không q a y về cũng coi là cho thương lan cánh một cái trầm thống giáo n g ư ơ i tử tiêu các chủ nghe vậy thần sắc đ ạ i biến vội vàng nếm thử thôi động chuẩn bị ở sau muốn đem tin tức truyền t ố n g về đi còn chưa rời đi mảnh này t ĩ n h mịch c h i hải liền giống như đá chìm đ ấ y biển không có động tĩnh n g ư ơ i có biết ta vì sao muốn tuyển tại t ĩ n h mịch c h i hải ngoại trừ là một cái giết người nơi tốt bên ngoài còn có có thể giúp ta bố trí ngăn cách bất luận cái gì tin tức đại trợt ừ bỏ đi ngươi có thể nghĩ tới ta đều đã nghĩ đến sau đó thương lan cánh ngoại trừ có thể biết được ngươi chết bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết gì cả câu nói này không riêng gì chạm diệt tử tiêu các chủ đến cái cuối cùng suy nghĩ cũng là đại hoàng cầu cảm thán một tiếng nhìn về phía người áo đen kia trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc trần thiên cùng cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu hắn tình nguyện địch nhân của mình thực lực mạnh một điểm đầu góc tàn một điểm cũng không muốn đụng phải cái này đối thủ khó dây dưa bất quá một khi tia tử tiêu cắt chủ chết rồi giữa sân chỉ còn lại bọn hắn còn không có làm ra lựa chọn đến lúc đó tất nhiên muốn chính diện đối đầu háo b à o đen huống hồ bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý bị k i ê n tà tính ấn ký nhất phải đứng tại mặt đối lập là chuyện sớm hay m u ộ n không bằng chủ động xuất thủ có có thể được tử tiêu các chủ một cái nhân tình hắn cùng đại hoàng cầu lẫn nhau truyền âm m ấy lần về sau cuối cùng lựa chọn đứng ra thống kích đối thủ tử tiêu các chủ lúc này mà xám như cho liền muốn tự hành chấm dứt không muốn chết trong tay của đối phương hắn chậm rãi nâng tay phải lên trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị định hướng phía bộ n ự c của mình chỗ ân xuống người áo đen không có ngăn cản mà là lẳ nhưng tay của hắn còn chưa rơi xuống liền bị một con mạnh hữu lực đại thủ nắm chặt thân xác hắn biến đổi d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện là một lưu manh vô lại thanh niên chính diện mỉm cười cho nhìn lấy mình sau đó đối phương lộ ra một vòng tự nhận là nụ cười ấm áp nói ra một câu làm hắn có chút mộng bích người tin tưởng chỉ riêng sao lời vừa nói ra không chỉ có tử tiêu các chủ trên mặt bò đầy dấu chấm hỏi trong sân cũng là lâm vào một trận an tĩnh bị dị đại hoàng cầu song trào nâm c h á n một bộ không mặt mũi nhìn biểu lộ thật tình không biết nếu đổi lại là nó tám thành cũng là sẽ làm ra cùng đối phương không kém bao nhiêu hành vi cái gì tử tiêu các chủ theo bản năng hỏi ra âm thanh trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc trần thiên cùng nhìn thấy đối phương một bộ kẻ lỗ mãng biểu lộ thế là gia tăng âm lượng la lớn ta nói n g ư ơ i tướng tin ánh sáng sao n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không biết tử tiêu các chủ lần này nghe rõ ràng sao có thể nghe không rõ à đối phương nước bọt đều t u n g t ó é đến trên mặt của hắn chậm trong mắt bắn ra một tia thần thái hắn vội vàng hướng phía đối phương dò xét mà đi lại phát hiện nhìn không thấu tu vi của đối phương cảnh giới khả năng đủ dễ dàng như thế ngăn cản mình đáp án không cần nói cũng biết môi hắn có chút đ ô n g n ú p đ í t thật lâu mới hồi phục tinh thần lại suy tư một phen sau mới nói ra một cái vốn không nên từ trong miệng hắn nói ra ta tin hắn suy đoán đối phương đã lúc này ra còn ngăn cản mình rất có thể là đứng tại phe mình trận doanh tuy nói vấn đề này rất quái dị nhưng hắn vẫn là thành thật lựa chọn câu trả lời chính xác rất tốt vậy bản đại gia hôm nay liền làm một lần chính nghĩa sứ giả cứu vất ngươi tại trong nước sôi lửa bỏng trần thiên cuồng hài lòng nhẹ gật đầu ta mị cười một tiếng người á o đen khẽ ồ lên một tiếng trên ánh mắt hạ đánh giá này trước mắt cử chỉ này nôn ngữ đều là không giống người bình thường trần thiên cuồng hồi lâu sau mới lên tiếng do hỏi, Các hạ người nào, muốn o n rằng nghĩ g lại mà làm mà sao, chớ có vào tiến giết cần t h ta r n h chấp ở tiểu r o lệ nhưng đã từng hỏi qua bồn quân trần thiên quần mặt không đỏ tim không đập mạnh rác hăng nôn để người áo đen cùng tử tiêu các chủ đều là ngây ngẩn cả người cái trước trong này tựa hồ trong đầu tìm kiếm lấy liên quan tới trước mắt nhân vật này tin tức cái sau thì là triệt để được vòng hắn làm sao không biết đạo c u n g chủ bên người đại nhân còn có nhân vật này mà lại mình lúc nào trở thành đối phương tiểu đệ đại hoàng cầu mắt chừng chóng đốc đối với trần tiên h cùng hành vi rất là chân kinh chợ phun ra một ngụm trọc khí lần nữa cảm thán một tiếng người trí tiện thì vô địch các hạ đừng muốn nói bữa thương lan cánh bên người nhưng không có người nhân vật này bây giờ cách đi ta liền không cùng ngươi so đo nếu không tự gánh lấy hậu quả người á o đen thanh e m dần dần lạnh xuống chỉ cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình sao con chim ngươi đang u hiếp bản đại gia ngày hôm nay không cho ngươi đánh n h ị gia xị đến tính ngươi nha kéo sạch trần thiên cùng như là đã làm ra quyết định cũng không có l i ề u tay dự định toàn thân khí tức biến đổi k i a cả lơ phất phơ khí chất quét sạch sành sành thay vào đó là một cô uy bá thiên hạ khí thế tràn ngập giữa thiên địa chương ba t r ờ i trời côn phát u y vệ nghệ thiên hạ rất tốt xem ra các hạ thành tâm muốn cùng ta đối nghịch kia lời còn chưa dứt một con tái nhợt đại thủ trong nháy mắt xuất hiện tại trần thiên cùng trước người sắp khắc ở trên lồng ngực giống như lúc trước đánh bại tử tiêu c á t chủ như vậy sương mù ránh ngươi cái lao âm ích trần thiên cùng giật này mình vội vang né tránh hiện mà lại hiểm tránh thoắt một cách này trong miệng hắn mắng to vốn cho là mình đã đủ góc hiểm không nghĩ tới còn có người so với hắn còn muốn dũng mãnh đây là ai thuộc cấp n g h i ê n xúc đại gia ngược lại là muốn nhìn một cái ngươi trốn ở cái này áo bào đen phía dưới chính là cái nào phó tôn dung như thế nhận không ra người trần thiên quân bắt đầu báo phản kích sóng s â u cao hơn s ó n g trước khí tức để người áo đen lại có loại thở không nổi cảm giác thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên hầu tử thâu đảo long t r o thủ bạo long vô cánh bay lượn hắm n á chiêu nhiều lần ra đánh người áo đen liên tục bại lui vô cùng xấu hổ đại hoàn cầu từ trần thiên q u ồ n trên thân thấy được cái bóng của mình nó vẫn là lần đầu làm người đứng xem đến cảm thụ lúc này có chút hiểu thành chưa từng trải qua những địch nhân kia đều như vậy thống h ậ n mình ai quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân ma người bình thường thật đúng là cầm người áo đen không có cách nào theo chiến đấu càng thêm kịch liệt người áo đen trong lòng dâng lên một cỗ không ổn phải biết hắn như n g là tiền quân trung kỳ tu vi A, vẫn là loại kia chìm đắm đã lâu không phải mới vào cái chủng loại kia nhưng dù vậy hắn đối mặt với đối phương điên c u ồ n g công kích đều có loại khó mà chống đỡ cảm giác có thể nghĩ gặp loại địch nhân nào trần thiên quần đối với hắc bảo nhân này thực lực cũng là có đại khá hiểu rõ không sánh bằng mình nhưng cũng là này cảnh giới bên trong một cái hảo thủ mười phần cao minh trong lòng của hắn có một ý kiến tại chiến đấu đồng thời thừa dị p bất ngờ hướng phía đối phương sau lưng hoảng sợ nhìn lại biểu tình kia giống như gặp ủy thương lan cánh cung chủ một bên tử tiêu các chủ nghe vậy cũng là vội vàng nhìn lại lại phát hiện không có cái gì vô cùng ngạc nhiên nhưng có lẽ là cái biểu tình này mê hoặc người áo đen để thân hình trì trệ hướng phía sau lưng nhìn lại cơ hội tốt trần thiên của một cái hộp h á p tới gần đối phương bắt lấy đối phương góc áo đột nhiên kéo một cái liền đem toàn bộ áo bào đen lạnh xinh, xinh kéo xuống lập tức người áo đen biết được mình bị lừa rồi trong lòng sát ý ngập trời tức giận vô cùng lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm hắn chưa hề gặp qua như thế mặt d à y vô s ỉ người quả thật cuộc đời ý thấy đôi cái này hạ lưu thủ đoạn có chút không hiểu nhiều lắm bởi vậy bị t h i ệ t lớn thân hình của hắn cũng là bại lộ tại trước mặt mọi người chỉ thấy là một khuôn mặt tái nhợt vô cùng vô cùng gầy gò nam tử người mặc một bộ áo bảo màu xanh s ắ c mặt âm chầm đứng ở hư không trong mắt tràn đầy sát cơ áo bảo màu xanh phối hợp với cái kia mặt mũi tái nhợt lúc có loại thư sinh đặc hữu nho nhã chi ý nhưng diện mục giữ tận lại đem cố này khí ch người đang tìm cái chết người áo đen tựa hồ là rất khó tiếp nhận mình chân thực diện mục hiện lộ tại mọi người trước mắt trong miệng phát ra một tiếng thấu xương lạnh âm quanh q u ẩ n trong hư không hắn không biết thúc giục bí thuật gì thể nội hiện lên một cỗ hát vụ khí tức đột nhiên cất cao một đoạn để toàn bộ t ĩ n h mịch c h i hải đều tại kịch liệt lay động trong tay xuất hiện một cái q u c t xếp phiến múa ở giữa bắn ra từng đạo sắc bén vô cùng hát mang bao phủ trần thiên quần quanh thân điều trùng tiểu kỹ trần thiên quần cười nhạo một tiếng tay không tất sát hướng phía phía trước không ngừng cơ nằm đấm lập tức từng đạo to lớn quyển ấn đánh phía những cái kia hát mang hư không nổ lớn. kinh khủng dư ba để t ĩ n h m ị c h c h i h ả i đều tách ra hai bên sòng lớn lộ ra đen nhanh dưới đáy người háo đen trong tay động tác không giảm lần nữa vua ở giữa một con to lớn vô cùng màu đen phượng hoàng trống giống hiện hiện ra tại thiên khung bên trong chấn động lấy hai cánh một đôi huyết hồng sắc con mắt chính gắt gao tập trung vào trần thiên cùng thân ảnh không chút do dự thân hình không ngừng tất cao cao tốc xoay tròn cuối cùng đột nhiên tấn công mà xuống kia uy thế kinh khủng còn chưa dáng lâm liền để trần thiên cùng thân sắc hơi đổi đạo này công kích nếu là chứng thực liền xem như hắn cũng sẽ không dễ chịu hắn thân thể hơi ngựa ra sau thay đổi thân e o tay phải không ngừng tụ lực, lôi quang một đạo ngàn trượng quyền ấn hung hăng đánh ra cùng lôi bá thiên quyền theo quyền ấn đánh ra trong hư không đồng thời vang lên một tiếng sấm r ề n bạo hưởng làm cho tất cả mọi người không khỏi bưng kín lỗ hai đạo này quyền ấn giống như danh tự cuốn bạo vô cùng kia từ lôi quang tạo thành quyền ấn xé rách hư không trực tiếp đem cái kia màu đen phượng hoàng bao phủ ở bên trong cả hai tiếp xúc về sau cũng không có buộc phát ra quá lớn dư ba bởi vì cái kia màu đen phượng hoàng tại trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô chỉ còn lại mấy sợi hát vụ phiêu tán quyền kia ấn uy thế không giảm tiếp tục hướng phía người áo đen trực kích mà đi để cái sau thần sắc đại biến theo hắn lần nữa hắn u y hóa rất a m thông minh đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là thương lan cánh người nhưng hôm nay lại có chút đâm lao phải theo lao suy nghĩ bắt đầu nhảnh quay ngược trở lại suy tư phá cục kế sách trần thiên cùng tóc đen đầy đầu phất phới giờ phút này giống như một tôn chiến vô bất thắng chiến thần đứng nạo nghễ vào hư không hưởng thụ lấy đám người ánh mắt hoảng sợ hắn nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ suy tư trước tiên liền minh bạch người háo đen ý đồ không có dừng lại lần nữa bắt đầu truy kích m o ắ t con c ò n muốn vận dụng đầu đại gia trực tiếp cho người đánh gậy thi pháp trần thiên c u ồ n g chính là ôm ý nghĩ này mở ra vô địch hình thức đánh người háo đen hiểm tượng hoàng sinh e m chút liền bị trọng thương người háo đen trong lòng mắng to lên tiếng người trước mắt là hắn tu luyện đến nay gặp phải buồn nôn nhất đ ị c h nhân chủ yếu nhất là đối phương không hề giống là bề ngoài như vậy là cái mã phu hắn một chút nhỏ cử động đối phương vậy mà đều nhìn ở trong mắt có thể thấy được đối phương là một cái đại trí nhược vu người bên ngoài thô nội tú đây là n g ư ờ i bước ta người áo đen trong mắt lóe lên một tia lệ mang trong tay quả xếp bắt đầu toát ra đại lượng hắc vụ bắt đầu có quy luật vỗ trần thiên quần muốn ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước phát hiện trước mắt hắc vụ chậm rãi bắt đầu ngưng tụ không giống với lúc trước lần này trọn vẹn xuất hiện tám đạo thân ảnh tuy nói thấy không rõ khuôn mặt nhưng đều là hình người trong tay nắm lấy khác biệt binh khí lần này hắn không có tùy tiện hành động mà là ánh mắt liếc nhìn cái này tám đạo hình người thân ảnh từ những người này trên thân cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp hắn suy đoán có lẽ cái này nên là đối phương át chủ bài thủ đoạn quả nhiên người áo đen kia đang thi triển ra cái này tám đạo thân ảnh sau khi tức biến suy yếu không ít thanh em ngược lại là đã hình thành thì không thay đổi âm lãnh chậm rãi mở miệng nói để ngươi quát tháo lâu như vậy cũng là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút t a chân chính thủ đoạn ngươi nếu là có thể đem nó phá giải vậy liền tính ngươi thắng Trước giết, mà quân tinh trị. chém ma quang quân ồ thật có như thế sâu trần thiên quần tuy nói trong mắt không có chút nào khinh thị thần sắc vẫn là một bộ mười phần k i n h thường không để ý nói không đợi hắn tiếp tục nói chuyện người áo đen tựa h ổ cũng không tính cho hắn cơ hội này trong tay quạt xếp vung lên tám đạo bóng đen bắt đầu động tám đạo bóng đen dáng người khác nhau nhìn ra có nam có nữ cầm trong tay khác biệt vũ khí hiện lên tứ phía vây quét mà tới một thanh to lớn đao mang hút không mà qua hung hăng hướng phía trần thiên cột u mặt chém tới sương mù ránh hắn giật mình kêu lên oanh ra một đạo quyền lớn đem nó vỡ nát nhưng cái này còn không phải kết thúc lại là một đạo hắc lòng gào thét xé mở không gian từ hắn phía dưới bay thẳng mà lên g ư ơ n g anh muốn vớt rất là do người trần thiên cột không dám k i n h h ư ờ n g nhận ra đầu này cái gọi là hắc long là một đạo thương mang huyện hóa m à thành đại thủ h n h không xoay một tiếng đem nó ngạnh xinh xinh xé thành hai đoạn có thể khiến hắn có chút nhức đầu là đối phương có chừng tám đạo bóng đen ở sau đó hắn không ngừng né tránh đánh tan từng đạo thế công có chút mệnh mọi chống đỡ trong sân tình thế trong nháy mắt lâm vào rằng co bên trong không có lúc trước nghiêng về một bên thay thế người áo đen sắc mặt mới dần dần dễ nhìn một chút nếu là sau cùng thủ đoạn cũng không thể làm sao đối phương vậy hôm nay sở tác sở vi đều mất đi ý nghĩa mà thật coi đại gia ta dễ khi dễ a trần thiên cùng đem trước mắt bóng đen đánh lui trong miệm hùng hùng hồ đối với chung quanh những n à y dính người ra hỏa cảm thấy rất là phiền c h á n hắn muốn từng cái đánh tan nhưng t i u tám đạo bóng đen phối hợp khắc hít hoàn toàn không cho hắn cơ hội này chỉ cần một người bị n h ầ m vào còn lại bảy đạo thân ảnh liền sẽ phát động mãnh liệt tiến công làm viện thủ đại hoàng cầu nhìn thấy trần thiên c u ầ n tao ngộ sau không khỏi những mày nhưng cũng không có quá mức lo lắng nó mặc dù nhận biết cái sau không tính là quá lâu thời gian nhưng bởi vì hai người tính cách rất là gần đối phương tất nhiên có áp đáy hòm át chủ bài còn chưa thi triển người á o đen toàn thân hắc vụ phun trào ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên giữa sân không dám chậm trễ chút nào nhưng hắn đã dốc hết có khả năng chỉ có chờ đợi kết quả giữa sân trần thiên cùng lần nữa bị tám đạo thân ảnh liên hợp đánh lui thân hình bay ngược mà ra hai chân đ ạ p mạnh hư không để không ngừng vỡ ra không sử dụng chút thật thủ đoạn ngươi lại còn coi đại gia ta hôn t h ế ma quân danh hào là bạch lê a hắn hét lớn một tiếng để quanh mình không gian tất cả đều nứt ra không ngừng lan tràn toàn thân k h í tức biến càng thêm kinh khủng ma quân tinh quang chỉ ngón tay hắn phát ra quang mang đen kịt phía sau trống g i n g xuất hiện vô số ngôi sao hư ảnh lóng lánh sáng trói tinh quang sau đó vô số tinh quang bắt đầu hướng phía hắ cái tiêu đạo quang mang đen kịt bắt đầu lớn mạnh đương tụ lực đến một cái cực h á n lúc tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong hung h ă n g điểm ra một con to lớn vô cùng tinh quang cự chỉ c h ố n g rông h i ể n hóa chừng ngàn trượng lớn nhỏ che khuất bầu trời hoành ép hết thảy theo cự chỉ rơi xuống phía dưới tính m ị c h chi hải giống như s ô i trào bắt đầu nhấc lên to lớn c ủ a nước sóng giữ kinh thiên chết trần thiên cùng hai đầu lông mạnh lúc này hoàn toàn không có bất cần đời cùng nạn g lớn ẩn chứa một tia uy nghiêm chi ý trong mắt hàn quang lang liệt không được người áo đen kia cảm nhận được cỗ này uy thế hủy thiên diện địa sau thần sắc kỷ biến không để ý thể nội đã gần như kh c ư ơ n g ép vô quản xếp dẫn dắt tám đạo bóng đen làm ra p h ả n kích ảnh vệ thiên địa tám đạo bóng đen trên thân thể tiêu tán ra quần quấn hắc vụ quét sạch lên không trúng sau đó bắt đầu d u n g hợp lẫn nhau âm lôi lấp lóe sương mù bốc lên ở giữa lại cũng là bao trùm nửa mảnh thiên cung cuối cùng một đầu bốn chân cự thú từ hắc vụ bên trong chui ra vô cùng to lớn hai mắt đỏ như máu đỉnh đầu còn mọc ra một cây trùng thiên c h i ế n sừng phát ra rít lên một tiếng về sau mở ra một chương huyết bùn đại khẩu hướng phía rơi xuống tinh quang cự chỉ đánh tới theo cả hai càng thêm tới gần cái kia vốn là như, là như lỗ đen miệng lớn càng phát ra mở rộng liền x thậm chí còn hơn nhìn tình hình này đoán chừng là muốn tướng tinh chỉ riêng cự chỉ cho nuốt vào trong bụng ngăn cản đạo này sát chiêu u ố n quây đến cực điểm trần thiên c u ồ n g trong miệng cười lạnh một tiếng ngón tay lần nữa hướng phía hư không một điểm kia tinh quang cự chỉ tốc độ tăng nhanh không ít nghiền nát dọc đường không gian hung h ă n g rơi vào kia cự thú trong miệng giang giác giang giác cả hai tiếp xúc ngoặc hư không đầu tiên không chịu nổi phát ra tiếng vang to lớn trận kia cự thú đã đem cự chỉ hơn phân nửa nuốt vào trong bụng khổng lộ thân hình nhận lần có chút lắc hư giống kia cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ mắt thấy lập tức liền muốn đem cự chỉ đều nuốt hết, nhưng sau một khắc người áo đen trên c h á n chạy xuống một k i a mồ hôi lạnh con ngươi đột nhiên co giùt lại chỉ gặp kia tinh quang cự chỉ tại sắp biến mất trong chốc lát buộc phát ra cực đoan kinh khủng mỹ năng trực tiếp đem kia hắc vụ hình thành cự thú cho mạnh mẽ c h ấ n tan h ó a thành đạo đạo hắc khí tung bay cả mảnh trời k h u n g tràn đầy trói mắt tinh quang đem mảnh này tử tịch chi địa c h i ế u sáng trong sân đám người chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều có chút sai lệnh thấy không rõ lắm trước mắt sự v ậ t Vậy anh tất cả mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy bầu trời chiến trường thượng không ở giữa không có một chỗ hoàn hảo giống như miền bá lít nha lít nhít mà một thân ảnh đứng ngạo n g h ệ vào hư không phía trên không có nhận ảnh hưởng chút nào mà đổi thành bên ngoài một bên người áo đen kia quỳ một chân trên đất khi tức bể vải đến thực hạng mười phần t r ậ t vật chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể rõ ràng đã phân ra thắng bại đại hoàng cầu nhìn thấy trần thiên cùng lúc này tư thái có chút miệng dự định lần này sau khi trở về liền bắt đầu bế quan tu vi hiện tại còn có yếu còn có ai trần thiên c ù n ánh mắt như sắc bén trường mâu liếp nhìn trong sân đám người một cố bệ nghệ thiên hạ chi ý kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người không thể động đậy tiểu bạch kiểm ngươi còn chịu phục hắn hướng phía kia trạng thái vô cùng kém người áo đen nhìn lại chậm rãi mở miệng nói a a kẻ thắng làm v u a kẻ bại khấu ta không lời nào để nói nhưng chuyện này xa còn chưa kết thúc ngươi dính vào liền không có lần nữa thoát ly khả năng người áo đen trên mặt hiện hiện một kia làm người ta sợ h ã i tiểu dung ý vị thân trường đ ố i trần thiên cùng cười nói thôi đi ngươi làm bản đại gia là dọa l ớ n à, lão tử đã làm há có thể bị ngươi dăm ba câu uy h ế p được trần thiên quần khôi phục trước kia bộ kia cả lơ phất phơ biểu lộ cười nào nói ba ba ba. một đạo tiếng vỗ tay vang vọng người áo đen kia chật vật đứng thẳng sau khi đứng dậy hai tay cổ động tựa hồ đối với trần thiên c u ầ n càng tán thưởng không hổ là hôn thế ma quân quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy không sợ trời không sợ đất hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền người nhận ra ta lần này ngược lại là đến phiên trần thiên c u ầ n kinh ngạc lông mày nhữ lại kinh ngạc hỏi tự nhiên người hôn thế ma quân tại trước đây không lâu còn làm một kiện đại sự ta làm sao có thể không biết được người áo đen giọng bình tĩnh nói có ý riêng xem ra người biết vẫn rất nhiều nhưng ta hiện tại không có kiên nhẫn cùng ngươi nói nhảm đưa người văn sinh trần thiên quần thân hình lóe lên đi vào trước người đối phương đấm ra một quyền đem nguyên bản còn có lời nói người áo đen doanh thành hư vô lập tức phía dưới quăng tới từng đạo kính sợ tới cực điểm ánh mắt xen lẫn một tia sợ hãi chương ba trăm mười hai dòng sông thời gian thần bí tiểu nữ hải kết thúc kết thúc công việc trần thiên cùng vỗ tay tùy ý nói một câu sau đó đem ánh mắt kiểm nhìn phía cái tia còn ở vào ngây người tử tiêu các chủ đi lên t r ư ớ c vô vô đầu vai của đối phương nói ra đại huynh đệ ân cứu mạng ngươi cũng không thể quên a quay đầu nhớ kỹ báo đáp tại ta a tia tử tiêu các chủ lấy lại tinh thần ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm đối phương sau đó chăm chú nhẹ gật đầu đáp lại nói chuyện này ta sẽ như thực hướng thương lan cánh cung chủ b m báo mặt khác ta thiếu ngươi một c á i mạng có cái gì ta có thể làm ta định sẽ không chối tử rất tốt có ngươi câu nói này là đủ rồi vậy kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi đến giải quyết tiếp nhận trong tay đối phương liên lạc tín vật về sau hắn về tới đại hoàng cầu bên cạnh thân hơi có vẻ đắc ý nói thế nào thấy chóng đi cậu tử có lại là đại hoàng c ầ u xem thường cùng khinh thường nhưng hắn cũng không có để ý đã sớm biết sẽ là kết quả này nhưng vẫn là nhịn không đ ư ợ ca sau đó b ọ nhưng ắ n cũng mặc kệ tiếp xuống n mặc các chủ kệ tiếp tử tiêu h thế à o i i ả quyết, đầu e m mịch bao bộ bên sau, toàn trong, phủ tĩnh chi hải hư không trận nát tận một nơi đại rời đi đây. đ vỡ về Vô m này h thời chạy hắn như khúc chiết, khứ mông một sông xuôi, vô ngần dòng sông thời gian lạng lạng chảy xuôi. Hắn tựa như một đầu cự lòng, vốn lượn khúc chết, xuyên qua kim, liên tiếp lấy vô tận quá khứ cùng tương、lai. Nhưng n vâu đầu qua quá đầu tựa tiếp kim, lai. lấy cự cổ trường hà phía trên lại có mấy thân ảnh đang tiến hành đại chiến tựa hồ là đang tranh giành lấy cái gì quanh thân tản ra ánh sáng ngông l u n g huy thân hình v ĩ n g ạ chiếu dọi c ủ kim trong đó một tôn người khoác kim sắt chiến giáp cầm trong tay một thanh sáng trói thần kiếm hắn mỗi một bước bước ra đều phảng phất có thể ở trong dòng sông thời gian lưu lại một đạo thật sâu lạc ấ n huy kiếm ở giữa kiếm khí tung hành chấn áp ngũ phương tiên h địa khiến chung quanh thời không cũng vì đó r u t rôn dậy một vị khác thì là một bộ áo xanh phiêu nhiên như tiên nàng hai tay không ngừng kết ấ n quanh thân còn quấn huyền ảo phù văn l o ạ ra thần bí quan mang phóng xuất ra chấn áp càn khôn uy thế nàng mỗi một lần xuất thủ đều có thể dẫn động thiên địa chi lực để d ư i thân dòng sông thời gian cũng vì đó cuộn trừ cái đó ra còn có hai thân ảnh tạy đụn vào là nh hai phe như nước với lửa đại khai đại hợp ở giữa cũng không có chút nào lưu thủ phá vỡ dòng sông thời gian từ xưa tới nay bình tĩnh cái này mấy thân ảnh phía trước nhất tựa hồ là có một đạo thần bí quan g đoàn quan g mang hạ là có một tầng không thể diễn tả vật chất đổ bê tông mà thành ra lóe ra sáng bóng trong suốt thánh khiết vô cùng cổ láo lại thần bí mỗi một sởi quan g mang đều phảng phất tại nói một đoạn viễn cổ truyền thuyết làm lòng người sinh kính sợ không dám nhìn thẳng cái này quan đoàn tựa hồ là ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí để mấy tên hiển nhiên thuộc về trí cường giả hàng ngũ thân ảnh đang kịch liệt tranh đoạt quan đoàn chìm nổi tại dòng sông thời gian phía trên, không ngừng xuyên thẳng qua khó mà đ ụ n g vào cái này mấy thân ảnh h i ệ n nhiên đã tại lúc này ở giữa trường hà nộp lên chiến hồi lâu tuyết nguyệt khó mà phân ra thắng bại nó mục đích chính là vì đạo ánh sáng n à y đoàn nhưng một mực yên lặng trùm sáng vào lúc này phát sinh biến cố buộc phát ra trước nay chưa từng có thiêu đốt thịnh quan mang sau đó bắt đầu kịch liệt run r u dày phảng phất sắp sụp đổ một vết nước tại quang đoàn mặt ngoài xuất hiện c u n g cấp tốc quyết tán tại một tiếng thanh thúy thanh â m ở trong vỡ vụt da tại quan đoàn vỡ vụn trong nháy mắt một cỗ cường hành vô cùng lực lượng từ đó buộc phát ra đem chúng quanh thời không đều cho vỡ ra đến lập tức hấp dẫn mấy thân ảnh chú ý bọn hắn muốn có s ợ tắc vì nhưng lại bị một cỗ vô hình mênh mông lực lượng bất l u i khó mà tiếp cận chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo lưu quang từ dòng sông thời gian trong cái khe rơi ra đi biến mất tại vô tận thời không ở trong tiên giới thiên không chỗ sâu đột ngột đã n ứ t ra một vết nứt một đạo lưu quang từ đó rơi xuống nghiêng nghiêng hướng phía hạ không rơi xuống nó xuyên qua tầng, tầng tinh vực lướt qua sao lốm đẩy trời bầu trời đêm không biết mệnh mọi đã tới tiên giới vô tận địa vực ở trong. nó xẹt qua từng cái giới vực lục địa còn tại không ngừng đi về phía trước không có mục đích nhưng đột nhiên lưu quang đình chệ tại giữa hư không tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn nó không còn hướng về phía trước tiến lên mà là đổi một cái phương hướng hướng phía một ngón tay định cộng minh vị trí bay đi lâm diễn hoàn toàn như trước đây ngồi tại một tòa phong cách cấu tạo c ũ n g đã từng không kém bao nhiêu trong sân nhắm mắt dưỡng thần bên người còn bồi bạn sáu con yêu thú chính là kim si đại bằng điệu bọn người về phần mưu phi bọn người tuy nói không cùng đại hoàng cầu bọn người đồng hành nhưng cũng là không chịu nổi tịch mỹ chủ một đoàn người không biết đi hướng nơi nào đột nhiên lâm d i ệ n trong c õ i u minh cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí tại ở gần tựa hồ là hướng phía chính mình sở tại vị trí cấp tốc mà tới lúc này đang đứng ở ban đêm tinh không vô tận bên trong một đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời giống như một đầu sáng chói ngân hạ l ó e ra chói mắt quang mang dần dần ở trước mắt phóng đại cái này động t ĩ n h để trong viện yêu thú đều là đánh thức ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời không ngừng đến gần lưu quang trong lòng mười phần cảnh giác nhưng khi nhìn thấy đã ngẩng đầu nhìn chăm chú lên lưu quang g á n g lâm lâm diễn lúc bọn chúng lại không còn lo lắng trong ánh mắt chỉ còn lại có hiếu kỳ đương lưu quang rơi vào trường sinh tông thời điểm cả tòa tông môn thần mang đại phóng. đem bốn phía chiếu xạ tựa như mặt trời ban trưa lại nhanh chóng l ă n g xuống lâm diễn trong mắt lóe lên kinh ngạc có chút không rõ ràng cái này lưu quang tại sao lại tìm tới chính mình k i a lưu quang người phần sáng chói mục đích hết sức rõ ràng trực tiếp rơi vào trong định viện lâm diễn trước người tựa hồ là vì hắn mà tới lục đại yêu thú bị trước mắt quang mang đâm có chút không mở ra được hai mắt trốn ở trong góc run lời bẫy sở dĩ có cái này biểu hiện đó là bởi vì cái này lưu quang lúc này tản ra một cỗ vô hình lực uy hiếp để bọn chúng không sinh ra lòng thẳng lâm diễn ngược lại là không có chút nào chịu ảnh hưởng ánh mắt hướng phía quang mang nội bộ nhìn lại. làm hắn mười phần kinh ngạc là trong này không phải bảo vật gì mà là một người nói đúng ra là một tiểu nữ h à i ước chừng năm sáu tuổi quảng trường phấn đ i ê u ngọc c h ắ c lúc này chính đóng chặt lại hai con người lông mày giống như hai vầng trăng non lông mi thật d à i như là hồ được cánh rung động nhẹ nhẹ sống m ũ i thẳng mà tiểu xảo vì nàng khuôn mặt phát họa ra hoàn mỹ hình dáng cánh ngôi phấn nộn như cánh hoa trên gương mặt mang theo đỏ ửng càng làm người thương yêu yêu làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ lộ ra nhàn nhạt con chạch tóc mềm mại mà nồng đậm dối tung trên bay như là màu đen thác nước nang liên lẳng lặng địa nằm tại lưu quang bên trong lơ lửng giữa không trùng người mặc một bộ màu xanh nhạt váy áo giống như một đoá nở rộ thanh l i ê n một mình nở rộ tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong tàn ra một cỗ đặc biệt khí t ứ c đó là một loại phảng phất có thể làm cho lòng người sinh đốn n ộ đột phá bình cảnh vớt lên tâm ma tinh khiết cùng yên tĩnh không nói rõ được cũng không tả rõ được lâm diễn rất là kinh ngạc vốn định muốn dò xét một phen cô bé này lai lịch nhưng tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí cho đã cắt trở hắn tuy nói có thể cưỡng ép bài trừ nhưng lại cũng không làm như thế quan g mang dần dần tiêu tán tiểu nữ h à i thân hình cũng là triệt để hiện lộ tại đ ỉ n h viện c h ú n g thú trước mắt lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn nó Trưng tiên hề. Lục đại yêu thú đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt trung tiểu nữ hài, trong mắt chàn đầy không thể tưởng tượng、nổi. Tình huống như thế、nào? trên trời rơi xuống thần、3. Thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường tới rơi như niệm kinh ngạc nhìn này lửng không nữ chàn không nổi. huống nào, xuống không hắn không không đến nhà. Bọn chúng dần dần nhích tới gần, nhìn giữa đại cái hài, yêu mẹ mở hề. hoa. hợp cho hợp hợp Lục là lơ là cửa, đều đầy qua sự nhưng vào lúc này tiểu nữ hải mí mắt có chút rung động sau đó chậm rãi mở ra kia là một đôi sáng trói như như bảo thạch đôi mắt thanh tịnh vô cùng như là mặt trời mới mọc bắn ra ra ấm áp cùng hào quang sáng tỏ còn kèm theo một tia mờ mịt ngắm nhìn một phía trong mắt chậm rãi hiện hiện mấy phần n g h i hoặc sau đó chậm rãi rơi xuống đất mắt to vô tội nhìn qua đám người nàng không nói gì nhưng nhìn thấy mấy cái yêu thú càng thêm tới gần về sau nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẫn là theo bản năng lui về phía sau vừa vặn đụng phải lâm diễn nàng nhẹ nhàng nâng đầu tò mò nhìn trước mặt cái này thân h n h to lớn chợ đáy mắt chỗ s sau đó trực tiếp ôm lấy lâm diễn đùi để cái sau lông mày n í u lại trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ thần thái tiểu nữ hải cũng không nói lời nào khoe môi niết lên một vòng tiểu dung tựa hồ đối với lâm diễn cảm thấy rất là thân thiết ta trở về á một đạo giống như sói chu quỷ kêu tại bên ngoài đình viện văng lên một đầu đại hoàng cầu hào hứng chạy vào sau lưng còn đi theo một cái miệng bên trong ngậm còn cỏ vô lại thanh niên chính là đã t ử tĩnh mịch c h i hải trở về đại hoàng cậu cùng trần thiên cổng a đại hoàng cầu vào cửa sau trước tiên liền phát hiện ôm lâm diễn bắt đùi tiểu nữ hoa sửng sốt một chút sau h o a trường kêu lên chỉ nghe no quá sương mù rãnh chủ nhân ngươi lúc nào có hải tử ta làm sao không biết ngươi chó sủa cái gì sau l ư n g trần thiên c u ầ n còn không có chú ý tới nghe được đại hoàng cậu là to về sau trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ta ném đại ca sinh em bé rồi không đúng đại ca rõ ràng là người nam tự a chẳng lẽ lại là ta sai lầm thân xác hắn chấn động vô cùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua kia hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người tiểu nữ a lâm diễn có chút bất đắc dĩ nhìn qua nhảy t h o t một người một chó có lẽ là lo lắng hủ đến bên cạnh tiểu nữ hải đại thủ không khỏi sờ lên đối phương cái đầu nhỏ tựa hồ là cảm nhận được lâm diễn lòng bàn tay ấm áp tiểu nữ hai ngần đầu ngon mặc cười giống như ánh nắng tươi đẹp gió xuân ấm áp để trong sân trong lòng mọi người không hiểu nhảy một cái sương mù danh đại hoàng cầu cùng trần tiên cùng hai người l i ế t nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi trước mắt cái này đột ngột xuất hiện tại trong đ ì n h viện tiểu nữ hoa tựa hồ có một loại đặc thù ma lực vậy mà một cái tiếu dung có thể khiên động tinh thần của bọn hắn đây là chuyện xưa nay chưa từng có lâm diễn thấy thế cũng là mỉm cười tuy nói không rõ ràng đối phương tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình nhưng hắn có thể cảm giác được cô bé này đối tượng thân không có bất kỳ cái gì uy hiếp thậm chí trong lòng còn có một cô không hiểu hào cảm loại cảm giác này rất là kỳ diệu hắn cũng không biết tại sao lại tồn tại bất quá cũng không có ý định tận lực dò xét hết t h y thuận theo tự nhiên đây cũng là lâm diễn phong cách hành sự tiểu muội muội người tên là gì a hắn có phải hay không là người cha a đại hoàng cẩu n é t môi s ừ n g dù n g lời nhỏ nhẹ đi lên trước dò hỏi cực kỳ giống lửa gạt tiểu hai quái thúc thúc cô bé kia có chút không biết làm sao t ú khí chân mày hơi nhữ lại tựa hồ là đang tiêu hóa câu nói này nội dung sau đó ngẩng đầu lại nhìn một chút bên cạnh lâm diễn đầu tiên là lắc đầu lại là gật đầu cho đại hoàng cầu cho ca sẽ không người tránh ra trần thiên quần g có chút nhìn không được một tay lấy đ ố i phương cho đẩy ra ngồi xổm người xuống tận lực lộ ra một vòng nụ cười thân thiện hỏi đại ca ca là người tốt ngươi đừng sợ ngươi tại sao lại ở chỗ này a cha mẹ ngươi đâu đại hoàng cầu tức điên lên nhưng nghe đến trần thiên quần g nói mình là người tốt thời điểm không khỏi cười ra tiếng một mặt xem thường tiểu nữ hải tựa hồ rất nghiêm túc nhìn trước mắt nháy mắt ra hiệu trần thiên quần vậy mà ngoài ý liệu mở miệm nói chuyện nàng thanh âm linh hoạt kỳ áo tinh thiết g i n tan nói ra trần h thúc, thúc ta cảm giác. Người không phải không chút khiếp ú c cảm giác. Câu có ta tốt. t Người người nói này không có chút nào khiếp ý, ê n khuôn mặt nhỏ nhắn tràn mặt đ y bộ d á g nghiêm túc. Suy. Trần thiên ú c Trần t cùng nụ cười trên mặt cứng đờ chỉ cảm thấy tim bị hung hăng đâm một đau nhưng nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải lại là làm sao đều không sinh ra n ộ khí tới ha ha chết cười cẩu ra ta ngạo thiên để ngươi giả bộ niter a đại hoàng c ầ u thoải mái cười to trêu đến trong nội viện những yêu thú khác cũng là đồng dạng cười ra tiếng lâm diễn cũng là có chút kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu nữ hải không nghĩ tới đối phương vậy mà mở miệng nói chuyện nhìn lúc trước biểu hiện còn tưởng rằng trong thời gian ngắn còn không có thích ứng hoàn cảnh nơi này trần thiên cùng nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải giữa cổ họng tựa hồ kẹt lại nhưng thực sự lại không có một điểm tính tình thế là lộ ra một vòng s o khổ đều khó nhìn tiêu dung trong đầu hắn linh quang l ó ạ i lên đem mục tiêu chuyển hướng lâm diễn không có h ả o ý nói vậy ngươi bên người cái này thúc thúc là người tốt sao ngay vậy tiểu nữ hải kia sáng trói tinh mâu nhìn kỹ lâm diễn tựa hồ đang nổi lên tìm tử lâm diễn tuy nói thần sắc không có biến hóa nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một vòng v ẻ kỳ dị có chút hiếu kỳ đối phương đáp án đại ca ca là người tốt câu nói này trịnh địa hữu thanh rất là chăm chú tựa hồ là suy tư thật lâu mới ra lựa chọn suy lọt vào khác nhau đối đai trần t i ê n cùng ngây ngẩn cả người tim phản vất lại bị đâm một đ a u mai nở hai đ ộ đại hoàng cậu cười lên rồi nước mắt đều bật cười những yêu thú khác đầy mắt ý cười chỉ có luôn luôn ngưỡng cao lệnh kim sĩ đại bằng điệu cưỡng ép đè ép nết lên k h o i miệng nhưng từ trên mặt không ngừng co giật biểu lộ liền có thể nhìn ra nó cũng n h ẫ n rất vất vả t ố t lâm diễn ngăn chở hai người tiếp tục đ ù a g i ỡ n trực tiếp đem nó bế lên nói khẽ ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây còn nhớ rõ mình là ai chăng tiểu nữ hải kêu mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng vây quanh ở lâm diễn cái cổ đầu tiên là méo một chút đầu sau đó lại lắc đầu chậm rãi nói ra, Ta, ta không nhớ rõ chỉ nhớ rõ tên của mình trong mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt sau đó lại lộ ra nụ cười sán l ạ tựa hồ đối với cái này cũng không buồn dầu lâm diễn nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi tên gọi là gì tiên n g h i ệ m hề tiểu nữ hài chấp hai viên như bảo thạch mắt đen nhỏ giọng nói n g h i ệ m hề tên không tệ lâm diễn đưa thay sở sở đối phương tia ra như mỡ đông khuôn mặt nhỏ t h a n h ấm ấm dịu vô cùng tiên họ nàng lại là tiên họ trần tiên cùng t r o mày tựa hồ nghĩ tới điều gì ngữ ký có chút ngưng tụ thấp giọng nói ngươi nói cái gì tiên họ làm sao vậy chẳng lẽ lại tại cái này tiên giới còn không thể lấy cái tên này rồi đại hoàng cầu kinh ngạc nhìn qua hắn dò hỏi ngươi nói đúng tại tiên giới chẳng biết tại sao nghe nói không cho phép có người lấy cái họ này nếu không sẽ dẫn tới thai họa cùng không rõ trần thiên c u ẩ n đem tự mình biết hết thể như nói thật ra liền ngay cả lâm diễn đều có chút đ ộ n g dung xem ra cái họ này thật không đơn giản à hắn nhìn qua trong ngực mười phần nhu thuận tiểu nữ hải trong lòng âm thầm nói ai u sương mù ránh đột nhiên đại hoàng cầu nhảy dựng lên doa đám người n h y một cái vội vàng nhìn lại chỉ thấy nó toàn thân run dày kịch liệt linh lực phảng phất không kiểm soát điên quẩn tại thể nội tán đoạn trong lúc nhất thời đại hoàng cầu nhai răng trận mắt tựa hồ rất là khó chịu trong sân nhảy tới nhảy lui để mọi người đều là không rõ ràng cho lắm ngơ ngác nhìn chăm chú lên nó chương ba t r ă i ê ố n t i niệm hề năng lực liên tiếp p h á kính cậu tử người điên rồi trần thiên cùng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc có chút không biết xảy ra chuyện gì lâm diện trong mắt lóe lên vẻ suy tư mới đại hoàng cầu lén lén lút lút đ í c h người tại bên cạnh hắn r ơ i chào chạm đến một chút tiên niệm hề sau đó liền có một màn này hắn nhìn lướt qua đại hoàng cầu lúc này trạng thái lập tức liền phát hiện đối phương linh lực trong cơ thể đã hiện ra mấy lần bắt đầu tăng gọn nếu như không có can thiệp một hồi sẽ qua khó mà nói liền sẽ bạo thể mà chết bị mênh mông linh lực no bạo hắn để đại hoàng cầu đi vào trước người mình sau đó để tiên nghiệm hề đưa tay đi đụng vào đại hoàng cầu c á i chán làm cho người khiếp sợ sự t ì n h phát sinh đại hoàng cầu trong nháy mắt bình tĩnh lại thể nội kia cố sôi trào linh lực cũng không còn sao động cuối cùng chỉ nghe bù một tiếng n ó pha kính sau một khắc nó hai mắt t r ừ n g tròn vo khó có thể tin cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng kia rõ ràng mới xuất quan không lâu cái gì cũng không có làm a làm sao lại đột phá cái này không hợp lý nhưng đại hoàng cầu người thế nào trước tiên liền thấy do nguyên do chỗ ánh mắt lửa nóng trực câu câu nhìn chằm chằm tiên n h i ệ m hề chảy nước miếng đều nhanh chảy ra sương mù ránh n g ư ơ i mẹ nó bật hặc tà nha trần thiên chỉ riêng mắt thấy toàn bộ quá trình đầu có chút đứng máy trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng hoảng sợ nói quả là thế lâm diễn nhìn qua kia có chút bị đại hoàng cầu hù đến tiên n h i ệ m hề trong lòng nói nhỏ một tiếng hắn không có tận lực đi dò xét tiên n h i ệ m hề tình huống nhưng có thể cảm nhận được đối phương không tầm thường tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng lai lịch tuy nói chẳng biết tại sao tìm tới mình có thể đối này lúc này chỗ biểu hiện ra năng lực đơn giản không thể tưởng tượng vẹn vẹn chạm đến một chút đại hoàng cầu liền làm nguyên điệu tấn thăng một cái tiểu cảnh giới huống hồ từ phản ứng của nàng đến xem cái này tự a hồ là chuyện dễ như t r ở bàn tay hoàn toàn không có chút nào khó chịu lâm diễn suy nghĩ k h ẽ động lạc nhiên nô ra một sợi thần thức muốn nếm thử tiến vào đối phương ngay trong thức hải nhưng lại bị một cỗ thần bí sức mạnh huyền diệu cho ngăn c ả lại h ắ n thế là từ bỏ gió xét mới tuy nói không thể thuận lợi đạt được muốn biết được đáp án nhưng cũng có một chút suy đoán tiết niệm hệ thể nội tự hồ có một cỗ cực đoan kinh khủng lại mênh ngông năng lượng nhưng lại giống như bị một loại thủ đoạn đặc thù cho phong ấn nhưng đại hoàng cầu tấn thăng lại là không có vấn đề chút nào không chỉ có đưa nó tu vi cho tăng lên lại không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm mười phần vững chắc phảng phất như là tự thân tu luyện được đến bất quá thủ đoạn này quá mức bị tiên tất nhiên là có một chút hạn chế nếu không đã sớm đem hệ thống tu luyện cho cưỡng ép sụp đổ trần thiên cùng rốt cuộc phản ứng lại lập tức liền nghĩ đến tự thân vẹn vẹn còn kém một b ư ớ c liền có thể bước vào tiên quân hậu kỳ không bằng thử một lần hắn lần nữa làm xong biểu lộ q u lý cười hướng tiên n i ệ m hề ôn nhu nói n i ệ m hệ ngươi có thể kiểm tra thúc thúc cái này tràn ngập trí tuệ đầu lâu sao cái sau chậm rãi rội ra trắng nón bàn tay đụng vào tại trần thiên c u ầ n trên đầu tới trần thiên c u ầ n có chuẩn bị chỉ cảm thấy thể nội đột ngột hiện lên một cỗ cường hành vô song linh lực bắt đầu quét sạch toàn thân để toàn thân tràn đầy lực lượng hắn bay thẳng lên không trung trên bầu trời từng mảnh từng mảnh đen nhánh mây đen bao phủ cả tòa trường sinh tông sấm xét văng rội cuốn phong gào thét g i a n g g i á c từng đạo lôi điện rủ xuống tại trần thiên c u ầ n quanh người hắn cảm thấy lúc này mình trạng thái thật tốt kia nguyên bản cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước khoảng cách trực tiếp bước qua thời cơ cứ như vậy đột ngột gián lâm hắn toàn thân tản mát ra khí tức kinh kh giống như ma thần gầm thét một tiếng khí thế liên tục tăng lên cuối cùng bước vào một cái cảnh giới càng cao hơn trần thiên cùng nắm chặt lại s o n g quyền cảm thụ được hiện nay lực lượng tựa hồ so với lúc trước muốn cường hoành mấy lần không ngừng đã là tiền quân hậu kỳ tu vi hắn cất tiếng cười to một quyền đem bầu trời lôi vân đánh tan sau đó quay trở về trong sân một mặt kích động nhìn qua một mặt hiếu kỳ tiên n i ệ m hề n i ệ m hề từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta duy nhất tỷ vĩnh viết thần hắn ức chế không nổi nội tâm vui sướng bắt đầu h ầ ngôn lo ngữ tiên n i ệ m hề không biết do đối phương ý tứ nháy mắt kỳ quáy nhìn qua trước mặt quái thúc thúc ngươi đi cho ta mở đại hoàng cầu nhìn thấy ngay cả tiên quân cảnh giới trần thiên c u ồ n g đều tấn thăng chỗ nào có thể thỏa mãn một tay lấy đối phương cho ngang ngược đ ẩ y ra tràn đầy khát vọng nhìn qua tiên n i ệ m h ề lâm diễn khẽ lắc đầu thản nhiên nói ngươi đừng quá mức lòng tham ta đoán chừng lần này ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch ngay vậy đại hoàng cầu có chút thất bại nhưng vẫn là không cam l ò n g để tiên n i ệ m h ề chạm đến nó một chút lần này không có phản ứng chút nào tựa hồ năng lực đã mất hiệu lực nhìn qua hai người có chút tiếp cận bộ dáng lâm diễn lần nữa bổ sung một câu nói ra dựa theo suy đoán của ta năng lực này cũng không phải là đã mất đi tác dụng nếu như các ngươi có thể lần nữa tu luyện tới bình cảnh có lẽ còn có thể có hiệu quả suy đoán của hắn là tiên n i ệ m hề năng lực này có lẽ đối loại kia tích lũy đầy đủ sâu khó mà tiến thêm lâm vào bình cảnh người càng thêm có tác dụng sở dĩ đại hoàng cầu có thể nguyên đ i ệ u tấn thăng một cảnh giới kia đoán chừng là bởi vì tu vi hơi thấp nguyên nhân trừ cái đó ra có lẽ còn có khác hạn chế nhưng dù vậy đó cũng là có thể gây nên toàn bộ tiên giới dung chuyển kinh khủng năng lực một khi truyền đi liền xem như tiên vương đại năng đều sẽ ngồi không yên ngay vậy một người một chó thần sắc dễ nhìn không b t nếu là như vậy tương lai cơ hội còn có chính là trong sân cái khác lục đại yêu thú đã sớm thấy chóng còn có loại này thao tác lúc này tâm tư của bọn nó cũng hoạt lạc vội vàng hướng đi về trước đến cũng muốn bị điểm hóa một chút lâm diễn hướng phía tiên nghiệm hề nhìn lại phát hiện nàng giống như đối với cái này cũng không b à i xích thậm chí thích thú sau đó lục đại yêu thú như là đại hoàng cậu cũng là nguyên địa vượt qua một cái tiểu cảnh giới trần thiên cũng rất là cao hứng quả nhiên lúc trước ôm chặt lấy lâm diễn căn này cột trụ lựa chọn không có sai thời gian ngắn như vậy chính là đạt đến tha thiết ước mơ hậu kỳ tri cảnh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía viện tử tản ra mông lung thần quang thời gian tháp chỉ cảm thấy trong mi trong lúc nhất thời tiết niệm hệ tại cái này trong định viện địa vị đã gần với lâm diễn có thể sưng một bước lên trời trải qua này náo trọ nàng tựa hồ đã thích hướng định viện hoàn cảnh tuy nói đối với đã từng hết thạy đều không có bất kỳ cái gì ký ức nhưng vẫn như cũng không trở ngại hiện tại mừng rỡ cùng thỏa mãn trọn vẹn ba ngày sau đó ngư phi cùng thiên hổ bọn người mới phong trần mệt mỏi về tới trong sân khi thấy trong sân trống rỗng nhiều một phấn điêu ngọc trát tiểu nữ đã lúc đều l à toát ra cùng đại hoàng cầu ý nghĩ chủ nhân sinh em bé chương ba trăm mười lăm đại địch lâm môn một đoàn người đi vào trong sân từng cái đều là muốn nói lại thôi bộ dáng cuối cùng tứ ngư phi thay đám người hỏi nghi ngờ trong lòng nó thận trong nói chủ nhân đây là tiểu chủ nhân sao lâm diễn khẽ lắc đầu ngược lại là để bọn hắn càng thêm không làm rõ ràng được tình trạng sương mù rãnh ta bỏ qua cái gì các người làm sao đều chân tiên trung kỳ rồi minh lôi thiên hổ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào khi thấy trong sân cái khác lục đại yêu thú đều là chân tiên t r ù n g kỳ tu v i thời điểm nó l a thất thanh nói kim sĩ đại bằng trâm trọng nói nếu như ngươi có thể giống ta như vậy ổn trọng chút cố gắng ngươi cũng phá cảnh mà không phải ở bên ngoài hung h ă n g sóng cái này hoa đấu hát g i a o bọn người hai mặt nhìn nhau nhất thời ngại lời bọn chúng trực tiếp tìm tới lục đại yêu thú ở trong tốt nhất nói chuyện cựu sắc thần hiệu một phen quay dày đòi hỏi lần này mới biết được nguyên do lập tức bọn chúng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lâm diễn trong n g ư c tiên nhậm hề trông mong nhìn qua ý đồ rõ ràng lâm diễn đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia nhưng cũng không nhẹ có xem thật i ê n n i hỏi thăm về sau. cái sau biểu hiện rất vui vẻ. Thế là liền xuất hiện phi người ệ m thăm một màn phi sắp xếp, sắp xếp đứng, hề thụ, hắn thế Như về càng là bọn đứng, rất xuất sắp vẻ, sau, sau quỷ xếp xếp dị. n lấy i nghiệm ê n đến, trong hề chạm lâu ú c lực cả cả cái cảnh nhất thời, trong đình viện thần quang phía, linh lực quần quận, tất cả mọi người thời, phía, phá một cái tiểu cảnh giới. Thật tất tất đột một tiểu mọi giới. đều bộ l bọn hắn phảng phất đưa thân vào trong ngộ cảnh thật sự là đây hết thạy quá mức không thể tưởng tượng vượt qua lẽ thưởng hồng tiên vượt một góc một cái từ thương thiên cổ thụ làm căn cơ dựng mà thành cổ điện bên trong một cùng tĩnh mịch chi h ả i người áo đen thân ảnh giống nhau như l ú c q u a n h chân ngồi tại trong điện hắn đ ỗ n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi để vốn là tái nhật vô cùng khuôn mặt càng thêm không có huyết sắc phối hợp thêm khoẻ miệng nhỏ xuống máu tươi mười phần đáng sợ hôn thế ma quân sao đã ngơi không biết tốt xấu vậy liền trách không được ta hắn thấp giọng lẩm bẩm trong mắt l ó e ra rượu rượu hàn mang lập tức đứng người lên hướng về đi ra ngoài điện mà tử tiêu các chủ tại giải quyết xong tĩnh mịch biện sự tình về sau đi tới thương lan cánh chỗ thương lan châu một đường thông suất trực tiếp gặp được bản tôn thương lan cánh là một thần sắc uy nghiêm nam tử trung、nhiên. một đầu thương làm sắc tóc dài xóa vai thân phụ một đôi cánh chim rất có uy thế hắn cũng không phải là nhân tộc c ư ờ n g giả mà là một đầu thanh điệu đại yêu vì hồng tiên vực chủ làm việc thực lực càng là thâm bất khả c h ắ c nghe nói đã là tiền quân đ ỉ n h phong tu vi thương lan cánh nhìn qua phía dưới khí tức có chút bất ổn tử tiêu các chủ cao mày nói phát sinh chuyện gì ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình làm như thế nào thế là tử tiêu các chủ sắp chết tịch chi hải phát sinh hết thể hêm hay nói cũng cường điệu chỉ ra trần thiên c ù n biểu hiện ồ hôn thế ma quân sao đây chính là một cái không an phận g i a hỏa không nghĩ tới lại xuất hiện ở hồng tiên vực bất quá hắn đã lựa chọn giúp chúng ta vậy ta cũng sẽ nhớ kỹ hắn một điểm tình cảm nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cẩn thận trực tiếp xuất động một tôn tiên quân trung kỳ là rốt cuộc không nhẫn mại được sao thương lan cánh trầm t h ấ p nói thử tiêu các chủ ở phía dưới làng lặng nghe không dám nhiều lời người trước tạm xuống dưới tính dưỡng chuyện còn lại ta giao cho những người khác đến xử lý thương lan cánh trầm ngâm một lát sau phân phó nói rõ trường sinh tông sân môn sử c h ă n tường lệ rơi lầy mặt cảm động không thôi không ngừng hướng phía một bên khác hát nha đạo nhân thổ lỗ hết bởi vì ngay tại lúc trước đại hoàng cầu đem bọn hắn gọi đến bệnh viện bên trong để một phấn điêu ngọc trát chưa từng thấy qua tiểu nữ hài chạm đến bọn hắn một chút rất nhanh hai người liền cảm giác thể nội không biết hồi lâu chưa từng tiến thêm tu vi có giếng phun xu thế không bao lâu tại hai người dọa người trong ánh mắt phá vỡ bình cảnh trực tiếp bước vào cảnh giới mới sử c h ă n tường đã kẹt tại chân tiên đ ỉ n h phong m ấy trăm năm vốn cho rằng đã tiềm lực hao hết cuối cùng cả đời đều khó mà phá cảnh nhưng không có nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này tấn thăng mà hát nha đạo nhân càng là đã dậm chân tại chỗ ngàn năm một mực tại thăm dò nửa bước tiên quân mà vào không được hiện tại cũng coi là đạt được ước mớn luôn luôn không yêu phản ứng xử chăn tường h ắ t nha đạo nhân lúc này ngược lại là thái độ khắc thường khó được cùng đối phương cảm thán vài câu lựa chọn vì trường sinh tông trông coi tô n g môn là bọn hắn nhân sinh bước ngoặt là làm qua chính xác nhất quyết định tuy nói buồn tẻ không thú vị nhưng con đường tu hành vốn là như thế cũng không có quá lớn khác biệt tương phản còn có thể thu hoạch được cùng nỗ lực đem đối ứng h ồ i báo khoảng cách trường sinh tông mười phần xa xôi giữa hư không mấy đạo toàn thân tản ra kinh người khí tức thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng phía thanh minh châu chạy đến bọn hắn chính là thái nhất tông cùng trần tiên cùng có thù hận tiên quân cấp cường giả, một nhóm ngoại trừ xuất hiện qua đèn trắng phát lao giả cùng hung ác nham hiểm trung niên bên ngoài còn có hai tên khí thế không kém chút nào bọn hắn việt thủ lúc đầu một mực truy tìm không có kết quả mà thái nhất tông đột nhiên nhận được một thì tin tức là liên quan tới hôn thế ma quân trần tiên h cùng hạ lạc thế là mấy người tập kết về sau ngựa không ngừng v õ liền bước lên hành trình thái nhất tông chủ coi như kê hôn thế ma quân mạnh hơn cũng không cần chúng ta năm người đồng loạt xuất mã đi có phải hay không có phóng đại một mời tới giúp đỡ nói trong giọng nói có chút chất vấn tuy nói hắn cũng từng nghe nói kê hôn thế ma quân vi danh nhưng cũng không trở thành h ư n g sư động chúng như vậy dựa theo hắn phỏng đoán chỉ là thái nhất tông chủ ba người liền đầy đủ cầm xuống đối phương ngay vậy thái nhất tông chủ chậm rãi l ắ t đầu tóc trắng p h ơ theo gió phất phới chăm chú nói ra đạo h ư u chớ có coi thường kia hôn thế ma quân tuy nói tu vi vẫn là tiền quân trung kỳ có thể coi là là hậu kỳ đều chưa hẳn có thể làm gì hắn hắn nói chuyện đồng thời ánh mắt lơ đãng nhìn một cái phía trước nhất không có mở miệng hung á c nham hiểm trung niên không chỉ có chiến lược tam minh liền chạy trốn thủ đoạn đều ít có người cùng nếu không lại há có thể để hắn tiêu dao thời gian lâu như vậy ta nhận được tin tức tiêu bên trong còn biểu lộ t i một i ể u đoàn bắt đ người tốc độ rất nhanh xuyên qua cái này đến cái khác lục địa chỉ dùng thời gian một ngày liền đã tìm đến thanh minh châu địa giới trường sinh tông bên trong hết thẻ như thường khác biệt duy nhất chính là nhiều một cái linh khí mười phần tiên nhậm hệ nhưng n liên lặng lặng ngồi tại lâm diễn bên n g lâm tại ạ c thân, nhìn qua đại hoàng cầu bọn n qua cầu đại g ờ i đùa ỡ trên khuôn mặt khuôn nhỏ nhắn chàn đầy nụ n vui đầy cười vẻ. v Và vào lúc này cả tòa trường sinh tông đột nhiên chấn động sau đó một đạo c u ồ n g bá vô cùng thanh âm vang vọng cả tòa tô n g môn trần thiên quần tiểu h vương bắt đản cho lão phu cút ra đây cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không còn ra ta liền bình định nơi đây chỉ một thoáng trần thiên quần ánh mắt biến âm chầm xuống ngầm đầu nhìn bầu trời xa xăm hiện lộ ra một vòng sắt ý chương ba trăm mười sáu cường thế chấn sát liên phá hai người trong đ ì n h v i ệ n biến yên tĩnh trở lại đại hoàng cầu nghi ngờ nhìn qua kia t h ầ n s ắ c đại biến trần thiên c u â n do hỏi n g ạ o tiên cái gì tình huống c i ể u ra tìm tới cửa trần thiên c u â n nghe vậy nhẹ gật đầu thân hình lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ đại hoàng cầu cùng ngưu phi bọn người lúc này ngồi không yên vội vàng đuổi theo sơn môn chỗ sử chăn tường cùng hát nhà đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời năm thân ảnh nhất là cái sau trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hắn bây giờ thế nhưng là nửa bước tiên quân tu vi nhưng đối mặt năm người này lại cảm nhận được một cố đủ để uy hiếp chi mạng kia chỉ có một lời giải thích Đó đều chính là những người này đều là là trong i giả. tiên tiên giả, nơi kinh khủng đội điệu đại ê n quân cường Năm quân cường khủng hình, nhìn điệu bộ này, tựa hồ là tìm đến ma quân đại nhân. đâu đều cấp cấp cố T. một tựa tìm t ma để ở là là bộ hồ lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia lo lắng không biết được ma quân đại nhân phải chăng có thể chống cự đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến lâm diễn chật liền thở dài một hơi có loại này kinh khủng đại năng toa c h ấ n căn bản không cần mình mù quan tâm sự c h a n tường chỉ cảm thấy tự thân tại năm người này trước mặt giống như trong biện rộng một chiếc thuyền con tuy thời đều có thể bị nuốt hết thân thể không cầm được run dày lên nhưng hắn không có chút nào quên chức trách của mình vẫn là lấy dũng khí quát o người đến người nào đây là trường sinh tông còn không mau mau thối lui năm người giá lâm nơi đây sau nhìn thấy như thế một tòa tông sau vẫn còn có chút ngoài ý mớn nhất là nhìn thấy trông coi tông môn hai người theo thứ tự là một tiên tiên sơ kỳ cùng nửa bước tiên quân về sau ánh mắt bên trong càng là thoát ra một tia kinh dị liền xem như thái nhất tông c h ờ đại tông trông coi đều là một chút đệ tử tầm t h ư ờ n g nơi nào sẽ có tiên đạo lĩnh vực cường g i ả tự mình t o a chấn sơn môn đạo lý nhưng trước mặt trường sinh tông không chỉ có làm như vậy thậm chí ngay cả nửa bước tiên quân đều chỉ có thể trông coi sơn môn ít ngồi đ lẻ giếng có thể thấy được lồn đ ố m để nguyên bản có chút khinh thị hai tên tiên quân giúp đỡ thần sắc đều c h ỉ n h trọng không ít nhất là kia trường sinh tông ba chữ to tại cái này tiên giới còn chưa hề có người dám lấy loại này danh tự càng thêm hiện lộ rõ ràng ra tòa này tông môn không giống bình thường cùng bất phàm lão bất tử gia hỏa n g ư ơ i mẹ nó âm hồn bất tán a trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cầu bọn người xuất hiện tại sơn môn trên không cái trước càng là trực tiếp tức miệng mắm to hắn đem tiên quân hậu kỳ khí tức cho tạm thời ẩn giấu đi phòng ngừa đánh cỏ độ cái ò n n có thể lưu ư g một bộ toàn thầy, sau khẽ ô n n g g ư ơ lắc đầu không có trả lời đại hoàng cậu mà là tiếp tục mở miệng nói sao con chim cái kia vốn là, là đồ của lão tử dựa vào cái gì giao cho ngươi thóc đen láo giả đứng dậy ánh mắt như ưng sắp bén cười lạnh nói dựa vào cái gì cái này tu tiên giới nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý h ú ố hồ vật kia ngươi cầm chỉ làm cho ngươi dẫn tới t h a i họa không bằng giao cho chúng ta ta có thể làm chủ ngươi tự phế tu vi ta thả ngươi một con đường sống ha ha trần thiên q u ỳ n g bị đối phương khí cười trong mắt tràn đầy sắc ý đằng không mà lên dần dần hướng phía đối phương tới gần một câu ngạo thị thiên hạ chi ý từ thể nội khuyết tán ra đến bệ nghệ đám người gàn tưởng chữ chỉ bằng các ngươi kia bị gọi làm giúp đỡ tiên quân cấp cường giả lúc này có chút không vui mở miệng nói thế nào dựa vào chúng ta năm người còn chưa đủ h c h â n thiên quần quay đầu nhìn về hắn chậm rãi túi đầu xuống sau đó chân đạp hư không đ ố n g nhiên đột nhiên gây khó khăn một quyền hung hăng đánh phía kia mở miệng người cùng u lôi b á thiên quyền hắn vừa động thủ chính là s á t chiêu không có lưu tình chút nào làm cho đối phương năm người thần sắc đại biến không được cầm đầu hung á c nham h i ể m trung niên kinh hô hắn cho tới bây giờ mới phát giác được đối phương vậy mà đã là tiền quân hậu kỳ tu vi xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ lần này đánh mấy người một trở tay không kịp nhất là cái kia mở miệng nhân thần sắc hoảng sợ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi khí tức hóa chặt tự thân khó mà thoát đi kia t ử lôi đình tạo thành quyền ấn c u ồ n g bạo vô cùng vang lên tiếng sấm nổ bạo hưởng xuyên thủng hư không trực tiếp hung hang rơi vào thân thể bên trên phanh một đoàn huyết vụ vẩy xuống hư không tu vi kia đặt tới tiên quân trùng k ỳ cường giả trong nháy mắt bị vanh thành một đoàn huyết vụ chết không thể chết lại hắn trước khi chết vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến tham dự việc này sẽ t r ô n vùi rơi tính mạng của mình trần thiên cùng ánh mắt như điện sát ý n g ậ p trời nhìn chằm chằm còn lại mấy người không có đi để ý tới tu vi kia cao nhất hung ác nham hiểm trung niên mà là trực tiếp nhìn phía một cái khác chưa từng gặp qua người hắn thấy hắn cùng mới bị mình diện sát gã cường giả kia đồng dạng là đối phương mời đến vây quét trợ thủ của mình hắn toàn thân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra dung chuyển hư không hóa thành một tiết điện bạo trùng mà đi n g ư ờ i dám thấy có người bị đối phương một q u y ề n bánh sát hung á c nham hiểm trung niên trong lòng dâng lên vô biên l ử a giận hét lớn một tiếng liền hướng phía đối phương ngăn cản mà đi thái nhất tông tóc trắng cùng tóc đen láo giả thần sắc hãi nhiên có chút hoảng sợ nhìn qua k i a p uy thế vô song trần thiên c ư ờ n có chút khó có thể tin đối phương tại sao lại đột nhiên phá cảnh tấn lý thuyết đây là không có khả năng đến sự tình nhưng việc đã đến nước này bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền thoái trước mắt cũng may hung á c nham h i ể m trung niên tu vi cũng là tiên quân hậu kỳ chỉ cần phối hợp đối phương nhiễu loạn trần thiên cùng chiến đấu còn có tương đối lớn tỷ lệ đánh giết cái sau hung á c nham h i ể m trung niên đại thủ mình không muốn ngăn cản trần thiên cùng động tác nhưng vẫn là đánh giá thấp tốc độ của đối phương chỉ gặp trần thiên cùng trực tiếp xé rách hư không một cái hô hấp ở giữa liền tới đến kia thần sắc sợ hai tiên quân trung kỳ cường giá trước mặt tại chứng kiến qua phe mình trận danh người từ trạng về sau hắn tâm thần đại loạn hoàn toàn không có đối địch tâm tư một lòng chỉ nghĩ đến chạy khỏi nơi này. hắn vận dụng thủ đoạn muốn phá vỡ đối phương phong tỏa cưỡng ép né tránh nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả trần thiên cuồng hai đầu lông mày đều là lênh ý khoe miệng càng là nhấc lên một vòng k i n h thường tuy nói hắn nhìn như lâm thời khởi ý bạo khởi tập kích nhưng kỳ thật tại sau khi xuất hiện cũng đã đang tính toán lấy chiến đấu kế tiếp thế là đem mục tiêu chọn chúng tương đối hơi yếu hai tên lạ lâm cường giả hắn lại là tụ lực một quyền đánh phía đối phương bao phủ đối phương quanh thân đủ khả năng cực hạn xê dịch không gian phạm vi trực tiếp đem nó vanh thách vụ vẹn, vẹn mấy hơi thở hắn liền chấn sát hai tên tiên quân trung kỳ trong lúc nhất thời giống như ch hông ác nam h hiểm trung niên cùng đen trắng hai tên lão giả đứng chung một chỗ sắc mặt khó coi vô cùng đối phương kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn hai cái gọi giúp đỡ giống như này tùy tiện liền hao tồn tại tay của đối phương bên trên hông ác nam h hiểm trung niên suy tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói ngươi làm cái gì vì sao có thể ngắn như vậy thời điểm đột phá đến hậu kỳ c h i cảnh đây cũng là hắn suy nghĩ không thông địa phương lần này hành động biến cố cũng là sinh ở nơi này trần thiên quẩn từng bước từng bước đi hướng đối phương ba khí vô xong ngự khí trầm giọng nói người chết không cần biết nhiều như vậy sau đó hóa thành một t i ế chớp thế không thể đỡ xông về ba người t r ư ơ n g ba trăm mười bảy ma kiếm bái tinh lấy một đ ị c h ba hắn toàn thân khí tức giống như mênh mông sóng lớn đều quét sạch hướng ba người không có ý định bông tha bất kỳ một cái nào hắn g á c nham hiểm trung niên cái kia vốn là mặt âm trầm bên trên cơ hồ nhanh c h ạ y ra nước hắn trong mắt tràn đầy sắc cơ quanh mình không gian không ngừng băng liệt hắn tiên quân hậu kỳ tu vi cũng là toàn bộ bộ phát ra thân hình hắn hướng thẳng đến trần thiên c u â n p h ó n g đi x u ê bàn tay ra cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau lập tức khuấy động hai trận trận dứ ba bởi vì giao chiến khoảng cách tương đối gần hắn cùng sử trăn tưởng có chút bận tâm sẽ lan đến gần tâm tâm nhưng sự thật chứng minh bọn sơn môn bên ngoài đột ngột mở ra một đạo bình chướng vô hình đem tất cả dư ba tất cả đều ngăn cản xuống tới dung chuyển không được m a y may cái này nên là tông môn đại trận cảm ứ n g được năng lượng ba động mở ra tự động phòng ngự bọn hắn như vậy nghĩ đến hung á c nham hiểm trung niên thực lực cũng không phải là lúc trước kia hai tên tiên quân giúp đỡ có thể so sánh mô phỏng tuy nói trần thiên cùng chiến lược m ư ờ i phần không tầm thường nhưng đến ngọn nguồn mới đột phá không lâu vẫn chưa triệt để t r ư ở n g không vận dụng hậu kỳ lực lượng trái lại là hung á t nham hiểm trung niên đã đặt chân cảnh giới này mấy ngàn năm hoàn toàn là uy tín lâu năm c ư ờ giả trong lúc nhất thời hai người lực lượng ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia thái nhất tông đen trắng lao giả lướt nhau chuẩn bị từ bên cạnh hiệp trợ nhiễu loạn trần thiên cùng tiết tấu chiến đấu tuy nói không nhất định có thể tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng chỉ cần có thể am toán trí trung niên sáng tạo cơ hội vậy coi như đạt thành mục đích trần thiên cùng thân hình khí tức càng thêm côn g bạo đối với cái này mới đặt chân cảnh giới dần dần thích ứng hắn không có tính toán cùng đối phương tiến hành đánh lâu dài k i a đối tự thân mà nói tương đối bất lợi mà quân tinh quang chỉ hắn trực tiếp mở ra tự thân s á chiêu sau lưng vô số ngôi sao hư ảnh hiện hiện ánh sao đầy trời hội tụ trước người một chỉ điểm ra không gian sụp đổ thành hư vô. ngàn trượng cự chỉ xa xa ép hướng hung á c nham hiểm trung niên thiên địa đ ề u c h ấ n kinh khủng uy áp tràn ngập ra h ừ h u n g á c nham hiểm trung niên hừ lạnh một tiếng trong tay ô quang l ó e lên đại thủ nô ra một con đồng dạng bàn tay khổng lồ hành không nghiền nát hư không thương k h u n g phá hư t r ư ở n g một trường này cương manh vô cùng phảng phất có thể sẽ rách thiên khùng đánh vỡ hư không uy năng hạo đẳng cả hai chạm vào nhau cũng không có trực tiếp vỡ nát mà là tiêu tán ra năng lượng đối kháng lẫn nhau ẩm ẩm rung động hai người thần sắc nghiêm trọng không dám chậm trễ chút nào toàn thân linh lực như là d ò n lũ rót vào trong đó muốn dùng cái này đánh vỡ cân bằng thế thế. thái nhất tông đen t r ắ n g nhị lão hình như có ăn ý một tả một hữu tới gần trần thiên quùng cùng nhau h o a n h ra một quyền muốn mượn cơ hội này quá yêu nhau i đối phương hai người không có chút nào lưu thủ hai đạo quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trần thiên quùng trước mặt cấp tốc nổ tung nhưng cũng không có nhìn thấy bọn hắn trong tưởng tượng kết quả dư ba t á n đi trần thiên quùng thân ảnh hiện lộ ra chỉ gặp hắn khỏe miệng phát h ỏ a ra một tia cười lạnh tay trái còn duy trì lấy tinh quang cự trị trên tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đen nhánh ma kiếm thanh kiếm ma này so với bình thường thân kiếm muốn rộng ra không ít màu đỏ sập đường vân lạc ấn trên đó, mới hắn chính là gọi r a kiếm này đem hai đạo quyền ấn cho trạm diệt nhất tâm nhị dụng lại không rơi vào thế hạ phong trần thiên cùng nhìn qua thái nhất tông hai cái lao giả trong mắt lộ ra một cỗ thực chất sắc ý nâng lên ma kiếm chỉ hướng hai người sau đó đột nhiên vung ra hai đạo liệt thiên kiếm mang bá kiếm mang màu đen vút không mà qua sắc bén vô cùng trực tiếp sẽ có chút không kịp phản ứng nhị lao đầu vai vỡ ra một đạo vết thương thật lớn máu tươi phun ra ngoài làm bọn hắn trong miệng phát ra hét thảm một tiếng lão bất tử đồ vật bùn quân vốn không nguyện cùng các ngươi quá nhiều kết thủ kết o á n nhường lối lại để cho nhưng các ngươi lại không biết t i ế n tốn t i từng bước ép sát. nhất định phải đem ta giết hết giết t u y ệ t hôm nay các ngươi đã tới vừa vặn ta từ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vĩnh viễn trừ hậu hoạn trần thiên cùng trong miệng chậm rãi phun ra một câu thần xác băng lanh tới cực điểm cùng ngày thường hắn tưởng như hai người có thể thấy được trong lòng chỗ trồng chất lựa d ợ n hắn sở dĩ cùng đối phương kết thù kết toán là bởi vì từ một cái bí cảnh bên trong cướp đoạt một kiện thần bí c h i vật nhưng cũng là bằng vào tự thân năng lực lấy được nhưng cùng vì người cạnh tranh thái nhất tông lại là nga ngược vô cùng muốn cưỡng ép buộc hắn giao ra nhưng trần thiên cùng tính tình chỗ nào có thể làm cho đối phương t o à nguyện một phen kịch chiến phía dưới lấy một địch hai không hề yếu xu hướng suy tàn thậm chí dựa vào đông đảo thủ đoạn chiêm cứ lấy từng k i a từng k i a thơ phong nhưng đối phương tự a hồ là đối thứ này mưu đồ đã lâu sớm đã lưu lại một tay chính là k i a hung ác nham hiểm trung niên đối mặt một tôn tiên quân hậu kỳ cực giả trần thiên cũng không dám chính diện chống lại tìm một cái cơ hội trốn về sau một đường bị đối phương truy sát mới có đằng sau g i ấ u tại thái nhất tông mạo hiểm hành vi tiểu bối nếu như lúc trước ngươi thức thời sớm đi đem vật kia giao cho chúng ta há lại sẽ rơi xuống cục diện như vậy tóc đen láo giả ô n đầu vai thương thế vật cười một tiếng hoàn toàn là một bộ lấy mạnh hiếp yếu tư thái ta xem như nghe rõ. Các ngươi bọn này lập a bang o ngạo thiên chớ hoàng người thiên tử tại thế là hiếp chớ c sợ, u ra mặc dù không thể g i ú ngươi, nhưng vẫn là có tức h cho hơi. ể ngươi ra một t Lập tức, đại hoàng cầu mở ra bình sĩ hình thức đem đen trắng nhị lao thậm chí hung ác nham hiểm trung niên đều cho phun ra cho máu s ố i đầu làm cho đối phương một đoàn người t h ầ n sắc khó coi tới cực điểm đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ nhìn qua cái trước chỉ là một con chân tiên cậu yêu cũng dám n ụ c nhã lao phu muốn chết lao giả tóc trắng giận không kèm được suýt nữa mất lý trí hận không thể đem t i ê một mặt món ăn đòn đại hoàng cầu rút gân lục ra trong tay càng là hung hang oanh ra một quyền như muốn tại chỗ xóa bỏ nhưng đại hoàng cầu nhìn thấy chuyện này hình lại là không có chút nào bối rối mà là một mặt t r e o tức đứng tại chỗ không có sợ hãi tại lao giả tóc trắng trong lúc khiếp sợ hắn gái kia đạo q u y ề n ấn tại c h ạ m đến một đạo bình chướng vô hình sau chính là giống như lấy trứng trọi với đá không chỉ có không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì tự thân càng là sụp đổ tiêu tán thành vô hình cái gì t h ầ n s á c hắn có chút kinh hãi nhìn chằm chằm tiết như ẩn như hiện vô hình bình chướng thật mạnh c h ậ t pháp hắn đường đường một tiên quân cường giả đúng là không cách nào dao động mảy may lông m à không khỏi nhắc lại nhìn k i hôn thế ma quân giống như chính là từ tòa này trong tông môn đi ra chẳng lẽ lại tìm được cái gì chỗ dựa hay sao? liền cái này lao đầu ngươi được hay không a liền chút thực lực ấy vẫn là đường đi ra mất mặt xấu hổ đại hoàng cậu tiếp tục câm dương quái khí mà nói để lão g i ả tóc trắng thể nội một trận khí huyết quần quận kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết còn không đợi hắn có b ư ớ c kế tiếp động tác chỉ cảm thấy trong còi u minh một c ô mánh liệt uy hiếp tại ở gần nhìn lại trung hợp thấy được đã đem ma kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu trần t h i ê n quùng mục tiêu đúng là mình không được thân xác hắn k ị c biến liền muốn bước ra trở ra nhưng tia cố khí cơ đã đem tự thân một mực khóa chặt chỉ có thể hướng về khắc một bên tóc đen lão già cầu viện hai người hợp lực trước người ngưng tụ ra một vệ kim quang hậu thuẫn muốn dùng cái này để chống đỡ sắp đến kiếm mang đen trắng nhị lao chính là thái nhất tông cộng đồng trường không giả một cái chủ ngoại một cái chủ nội liên thủ lại liền xem như hậu kỳ đều chưa hẳn không thể đụng vào bên trên đụng một cái đạo này hậu thuẫn tàn ra nặng nề vô cùng khí tức không thể phá vỡ nhưng hai người vẫn là không dám có chút lười biếng ánh mắt gắt gao nhìn qua đã huy động cánh tay phải chém ra một đạo to lớn kiếm mang trần thiên cuồng ma kiếm phái tinh chém trần thiên c u ầ n tuy nói một tay ra chỉ lấy tinh quang cự chỉ cùng kia hung á c nham hiểm trung niên chống lại nhưng như cũ có thể chém ra một đạo không chút nào kém cỏi hơn tinh quang chỉ kinh khủng kiếm mang kiếm khí n g ú t trời đen nhánh n ê n kiếm mang phá thoái hư không xé rách tiên h đ ị a mang theo không thể địch chi v y thế hung hăng hướng phía kim quan g kia hộ thuận chém tới chương ba trăm mười tám khẩu chiến người chuyển kia đen nhánh kiếm mang liền xem như hung á c nham hiểm trung niên nhìn thấy trong lòng cũng vì đó run lên gia tăng trong tay linh lực quán chú muốn thử cơ nhất cử đánh tan có thể khiến hắn cau mày là vô luận như thế nào thôi động trưởng ấn đều không thể dung chuyển kia tinh quang cự chỉ. từ đầu đến c u ố i duy trì tại một cái cân bằng phía trên trần thiên cùng nhìn qua đã v u n g ra toái tinh chi kiếm tay phải không dễ dàng phát giác run nhẹ nhẹ một chút nhìn như hắn luân phiên cử động vô cùng dễ dàng nhưng sự thật lại không phải như thế mới cưỡng ép thôi động m a kiếm đã để trong cơ thể hắn linh lực suýt nữa mất đi không chế phản vệ tự thân nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép đẻ xuống đối phương bất kể nói thế nào cũng là một tôn uy tín lâu năm hậu kỳ cứng i ả hắn muốn lấy một địch ba tóm lại là phải bỏ ra một chút đền b tuy nói có thể hướng lâm diễn xin giúp đỡ nhưng hắn trần thiên cùng tuy nói ngày thường bất cần đời cả lơ phất lơ nhưng vơ nhưng vẫn là có mình ngạo khí. thú hồ chuyện này vốn là do hắn mà ra hắn muốn tự tay chấm dứt vơ anh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh toái tinh kiếm mang hung hăng rơi vào kim quan g hộ thuẫn phía trên lập tức bộc phát ra cực đoan kinh khủng bạo hưởng quanh mình không gian tất cả đều vỡ vụn dư ba càng là hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới lần đụng chạm này để toàn bộ đại địa đều tại rất nhỏ lắc lư có thể thấy được u y năng trí lớn giang giác giang giác theo hai tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn dư ba tán đi hiện lộ ra kia lít nha lít nhít, vỡ vụn thành mạng n g h trạng kim quan hộ thuẫn theo thịt một tiếng, tiếng vang kia lung lay sắp đổ kim quan hộ thuẫn triệt để hóa thành đẩ hai thân ảnh bay ngược mà ra máu nhuốm đỏ trường không đen trắng nhị lao lúc này trạng thái kém đến cực điểm khí tức bệ h ạ i sắc mặt trắng bệnh vô cùng hiển nhiên là bị thương nặng bọn hắn thật vất vả mới đứng vững thân hình chật vật ngầm đầu trong mắt sớm đã không có lúc trước s ắ c ý thay vào đó là một vòng hãi nhiên đối phương đạo kiếm mang này uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi hai người n ă n trước vốn cho rằng trần thiên quần tại đã phân thân thiếu â n t h phương pháp tình h u n g d ư ớ i bọn hắn hợp lực vẫn là có cực lớn khả năng vô hại đem nó chống cự xuống tới nhưng hiện nay hai người mới tỉnh lộ tới cái này hôn thế ma quân châu đáng sợ ma quân kiểu như châu bò giết chết b sử t r a n tường nhìn n h i ệ t huyết sôi trào cái này không phải liền là tu hành ý nghĩa sao có được quét ngang hết thảy không sợ tất cả địch thủ lực lượng thế là t h ầ n sắc phấn chấn vô cùng lớn tiếng la lên đại hoàng cầu rất khó chịu nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải dù sao nó nhìn thấy đối diện kia hai cái lao bang tử tao n ộ cũng rất là thương khoái h á c nha đạo nhân mắt lộ ra vẻ súng kính nhìn qua kia áo bào p h ầ n vật tóc đen phất phối ma q u â n bóng lưng âm thầm vì đó lớn tiếng khen hay hùng á c nham hiểm trung niên vừa sợ vừa giận đầu tiên là nhìn thoáng qua đen trắng nhị lao thảm trạng về sau sau đó đem ánh mắt lần nữa nhìn về ph toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt trực tiếp phá vỡ cự chỉ cùng trường ấn cân bằng trường ấn cùng bão năng lượng trực tiếp bắt đầu thôn vệ tinh quang cả hai không ai nhường ai phía dưới trực tiếp sụp đổ một cỗ so với lúc trước còn kinh khủng hơn uy năng nổ tung lần này hung ác nham hiểm trung niên chỉ là cảm giác thể nội khí huyết tại bước lên lui mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình mà trần thiên cùng lại là có chút không dễ chịu vốn là bị cưỡng ép h áp chế linh lực nịch chuyển phía dưới để trong miệng hắn tràn ra một tiêu ngọ tươi thân thể đột nhiên chấn động lui hơn ngàn trượng mới ngừng lại được hôn thế m a quân ta thừa nhận là ta coi thường ngươi nhưng là ngươi làm sao có thể cam đoan lấy tình tr h ô n g ác nham hiểm trung niên thấy thế mới chợt hiểu ra đối phương lúc trước một kiếm kia chỉ sợ không có nhìn bề ngoài như vậy tùy tiện như vậy sự tỉnh liền dễ làm nhiều tuy nói hắn cũng vận dụng một chút ngắn ngủi tăng thực lực lên thủ đoạn nhưng chỉ cần nắm chắc thời cơ đánh giết đối phương cũng không phải là không thể nào sự tỉnh n g ư ờ i gọi n h ư ma đâu bùn quân còn chưa có chết ngươi kêu gào cái gì tỉnh trần thiên cùng thân hình dừng một chút sau đó cười lạnh một tiếng cũng không có đem đối phương uý hiếp để vào mắt bất quá song phương đều không có phát hiện trên bầu trời một cái góc một cái đen nhánh quỷ dị ánh mắt chính ẩn nấp vào hư không bên trong l ạ n g yên d ò m ngó trong sân tình huống ở xa một cái cổ điện ở trong áo bào đen thân ảnh chính hờ hững nhìn chăm chú lên hình tượng bên trong cảnh tượng nhìn xem s o n g phương đấu kịch liệt khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng đường cong giống như đang dễ c ợ n đ ấ u đi hôn thế ma quân hôm nay là tử h kỳ của ngươi hắn thấp giọng tự đ ủ q u a n quần tại chống t r ả i đại điện ở trong chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vậy ta liền thành t o à n ngươi hung á c nham h i ể m trung niên dứt lời không còn lưu thủ dù sao đám người bọn họ chỉ còn hắn một cái c h i l ư c đen trắng nhị lao đã không cách nào tiếp tục từ bên cạnh hiệp trợ chính mình hai người lần nữa giao phong cùng một chỗ quyền cướp va nhau sắc cơ lộ ra để cả mảnh trời không đều biến âm chầm xuống lôi vân c u ộ n cuộn đ i ệ n quang lấp lánh phanh trần thiên c u ồ n g tránh thoát đối phương t r ụ p về phía mình lồng ngực trượt lớn thay đổi thân e o một quyền hung hăng đánh vào đối phương phần bụng lập tức làm cho đối phương phát ra kêu đau một tiếng nhưng ngay sau đó hung ác nham hiểm trung niên một cái khác đại thủ bắt lấy trần thiên c u ồ n g cánh tay hướng về trước người kéo một cái nâng lên đầu gối phải đồng dạng đẻ vào cái sau vội vàng ngăn tại trước mặt trên lòng bàn tay tuy nói bị lòng bàn tay chống cự không ít lựa đạo nhưng kia cố cường hành vô song lực lượng vẫn là để trần thiên cùng đột nhiên lùi về phía sau mấy bước khí tức càng thêm b hung á c nham h i ể m trung niên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này một cái bước xa phía dưới lại là một chân hung hăng đá vào trần thiên cuồng đón đỡ ở trước ngực trên hai tay lần này trần thiên cuồng hiển nhiên là đã rơi vào hạ phòng liên tục bại lui kém chút t ứ c chế không nổi thể nội khí huyết phun ra ngoài cuối cùng vẫn là cưỡng ép đè ép xuống ánh mắt của hắn tỉnh táo nhìn chăm chú lên trước mặt giống như hình người bạo lòng hung á c nham h i ể m trung niên gian nan chống cự hắn đang chờ đối phương sử dụng cưỡng ép tăng thực lực lên thủ đoạn đặc thù vậy dĩ nhiên sẽ có tác dụng p ụ bởi vậy tuy nói tại mọi người xem ra hắn đã hoàn toàn lâm vào xu hướng suy tàn nhưng trong mắt của hắn lại là giống như một không hề bận tâm bình tĩnh tỉnh táo sự chăn t ư ờ n g cùng hát nha đạo nhân thần sắc có chút lo lắng nhìn qua chiến đấu hai người nội tâm mười phần lo lắng n h ư n phi bọn người cũng giống như thế hướng phía bên cạnh thân thần sắc trịnh trọng đại hoàng cầu d o hỏi cậu ra muốn hay không ta đi tìm chủ nhân không cái sau ngăn trở bọn hắn sau đó tiếp tục nói bổ sung hắn không phải người ngu nếu là không địch lại tự nhiên sẽ trở lại bên trong tâm môn cho nên hắn tất nhiên có tính toán của mình chúng ta không cần nhúng tay yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ ngay vậy đám người chỉ có thể nhẹ gật đầu lần nữa nhìn phía càng thêm chiến hướng k ị liệt trần thiên cùng lúc này tình trạng càng thêm k h ô n g ổn hiện tượng hoàn sinh nhưng hắn vẫn là đều đâu vào đấy vừa đánh vừa lui hung á c nham hiểm trung niên cũng không phải ngớ ngẩn cũng là đã nhận ra ý đồ của đối phương nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có tăng nhanh thế công thời gian một hơi một hơi ở giữa trôi qua trần thiên cùng đã giống như sóng giữ bên trong một chiếc thuyền con tùy thời đều có thể bị nuốt hết nhưng hắn vẫn là tại ngoan cường chống cự trải qua mới chiến đấu hắn đã tại hậu kỳ cảnh giới này bên trong lại hướng về phía trước bước ra một bước thu được không ít cảm mộ mới bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý ỉ phá rồi lại lập đột nhiên trần thiên cùng ánh mắt ngưng t phát hiện hung ác nham hiểm trung niên thế công bắt đầu cấp tốc hạ xuống chậm rãi rơi xuống trở về ban đầu trình độ ngay tại lúc này trong lòng của hắn k h é c quát một tiếng đem mới âm thầm không ngừng d ó t vào linh lực ma kiếm nâng lên vung ra một đạo c h ó i mắt kiếm mang chương ba trăm mười chín an toán kết thúc đạo kiếm mang này uy thế tuy nói không bằng lúc trước như vậy lăng lệ nhưng thắng ở suất kỳ bất ý nhanh như như thiểm điện chạm tại gần trong gang t ứ c mà không né tránh kịp nữa hung ác nham hiểm trung niên trên thân nếu không phải hắn thay đổi thân thể tiến hành né tránh mới một kiếm kia liền đang bên trong lồng ngực k i u kết cục tuyệt đối so hiện tại muốn càng thêm không thể lạc quan không chết cũng muốn làm trận trọng thương hiện tại tuy nói hy sinh một cánh tay nhưng ít ra còn có phản kháng chỗ trống trần thiên cùng thấy thế có chút nhũ mày không phải rất hài lòng nhưng cũng may có thu hoạch vừa rồi hắn một mực chưa từng vận dụng ma kiếm chính là vì chờ giờ khắc này nếu không ma kiếm nơi tay tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi trần thiên cùng vẹn vẹn dừng lại một lát sau lại g i lên ma kiếm bắt đầu phản kích tình thế trong nháy mắt n g chuyện kia trước kia còn cuồng bạo vô cùng hung á c nham hiểm trung niên ngược lại là bị đánh liên tiếp lui về phía sau thân hình lại là tăng thêm một chút thương thế đen trắng nhị lao trong mắt dần dần lộ ra một vòng tuyệt vọng thần s á c hôi bại hôm nay có lẽ chính là bọn hắn vẫn diệt này đây đối với bọn hắn tới nói là khó mà tiếp nhận hai người muốn cưỡng ép thôi động thể nội còn sót lại linh lực viện trợ trung niên lại phát hiện căn bản làm không được chỉ có đem hy vọng ký thác vào cái trước chiến thân á t q u g hung ác nham hiểm, trung niên trước ngực lué, nham ác hiểm không chỉ có không để cho đối phương sinh lòng sợ hãi ngược lại là càng thêm điên cuồng ánh mắt kia giống như một đầu sói đói khát máu ngang ngược hoàn toàn không có lý trí trong miệng gào thét một tiếng đem hết toàn lực đánh ra một trưởng đem trần thiên c u ồ n g cho vô gia khu khu trần thiên c u ồ n g khỏe miệng lần nữa tràn ra một tiêu máu tươi nhưng cùng lúc cũng chậm rãi dừng tay lại bên trong động tác hắn biết thắng bại đã định đối phương đã làn đỏ mạnh hết đà rốt cuộc không tạo được chút nào uy hiếp quả nhiên ngang ngược trung niên tại bên gia cuối cùng một trưởng về sau lần nữa phun ra một ngụ máu tươi thân hình run không ngừng chật vật đứng ở hư không bên trên người thua trần thiên quùng bình tĩnh nói. tựa hồ là tuyên án đối phương tử hình a ha ha n g ư ơ i thắng lại như thế nào ngươi cuối cùng không cải biến được tự thân vận mệnh hung á c nham hiểm trung niên cười hữu ám đạo niệm ai nhìn qua đối phương có ý tứ gì trần thiên c u ồ n g lông mày nhũ chặt có chút không biết rõ đối phương ý tứ ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao nhất định phải từ trong tay ngươi c ấ p đoạt vật kia tự nhiên là bởi vì có đại nhân vật hạ tử mệnh lệnh ngươi cầm vật kia cuối cùng sẽ cho ngươi mang đến thai họa hung á t nham hiểm trung niên tự biết sống không được thế là khó được thổ lộ một số bí mật muốn tại trước khi chết nhìn đối phương hốt hoảng bộ dáng ngay vậy trần thiên quần có ngốc cũng kịp phản ứng trong tay mình vật kia chỉ sợ lai lịch không hề tầm thưởng đối phương phía sau lại còn có người có thể thúc đẩy một tiên quân hậu kỳ cường giả người sau l ư n g c h í ít cũng là một tiên quân đỉnh phong thậm chí càng mạnh cũng khó nói vậy chuyện này cũng có chút phiền thoái nhưng trước mắt việc cấp bách là trước giải quyết đối phương lại bàn bạc kỹ hơn buồn quân sống hay chết vậy liền không nhọc ngươi đến quan tâm ngươi có thể đi chết không đúng còn có các ngươi hai cái lao bất tử l ồ vật trần thiên quần bật cười lớn không để ý nhún núi bay g i lên trong tay ma kiếm hướng phía mấy người vùng vậy mà xuống lập tức ba đạo kinh khủng kiếm mang phá không tại ba người hoảng sợ cùng không cam lòng phía dưới đem nó、no、chém thành từng đám từng đám huyết vụ tiêu tán giữa thiên địa cho tới bây giờ trần thiên c u n g mới nghe răng trận mắt đau kêu thành tiếng mới một mực tại giáng chống đỡ hắn đã sớm nhịn không được lúc này khoanh chân ngồi tại hư không bắt đầu điều trị lấy thương thế cùng còn tại tán loạn linh lực đáng chết một đám phế vật cái này đều rét không chết hắn s a xôi cổ điện bên trong người áo đen tức h ồ n h ề mắng một tiếng sau đó lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị đã các ngươi vô dụng kia cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta để hoàn thành cuối cùng n à y mất kích hạn tựa hồ đang thúc giục đậu lên bí phát gì toàn thân hắc vụ p h u n g trào trao đổi trường sinh tông bầu trời một góc đen n h á n h ánh mắt sau một khắc đen n h á n h ánh mắt bên trong bắt đầu ngưng tụ một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng mười phần bí ẩn liền liên hạ phương trần thiên c u ù n g đều là không thể phát giác doanh đen n h á n h ánh mắt bên trong năng lượng tại đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm đột nhiên bắn ra một đạo q u a n trụ tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt không tốt trần thiên c u ù n g rốt cục cảm thấy không đúng chỉ cảm thấy tối t â m ở giữa một cố đại khủng bố gián lâm đủ để diệt sát tự thân nhưng hắn lúc này trạng thái đã kèm đến cực điểm không cách nào trẻo chống hắn làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời cấp tốc đến gần hủy diệt cột sáng đại hoàng cầu bọn người tu vi y ế u kém càng la cuối cùng mới phản ứng được thần s á c trấn kinh không khỏi lên tiếng kinh hô nhưng đây hết thệ đều tại lâm diễn nhìn chăm chú phía dưới lại há có thể sẽ thật xảy ra bất chắc thế là kia cột sáng vậy mà đột n g ộ t bị dừng lại trong hư không không thể động đậy trần thiên cùng nhìn xem kia khoảng cách tự thân chỉ có mười t r ư ợ n g không đến kinh khủng cột sáng long vẫn còn sợ hai thở dài một hơi lần này cũng là cho hắn một cái tỉnh táo cuối cùng vẫn là có chút coi thường đối phương vẫn còn có chuẩn bị ở sau không thể cảm thấy được hắn tự nhiên sẽ hiểu là lâm diễn xuất thủ hướng phía trường sinh tông phương hướng ném đi ánh mắt cảm kích sau đó phát tiết giống như vung ra một đạo kiếm mang kia hủy diệt cột sáng tựa hồ đã là đã mất đi tất cả năng lượng tại kiếm mang hạ trực tiếp vỡ vụn thành đạo đạo cặn bã mảnh vỡ rơi xuống hư không sau đó kia ẩn nấp tại chỗ tối đen nhánh ánh mắt cũng là hiện lộ ra thân hình để đám người quá sợ hãi nguyên lai、like、là cái đồ chơi này tại quậy phá nhưng nhìn không hề giống là những người kia thủ đoạn kia thì là ai đâu trần thiên quần âm thầm suy tư có chút không nghĩ ra hắn ngoại trừ đắc tội hung ác nham hiểm trung niên những người kia không có những địch nhân khác không đúng. hắn đột nhiên nghĩ đến bị hắn chém giết tại tĩnh mịch c h i hại người áo đen nhưng lại cảm thấy là l ạ ở chỗ nào đối phương theo lý thuyết đã chết làm sao có thể còn có thể trả thù với hắn trong lúc nhất thời hắn cảm thấy đầu có chút loạn nhưng cũng rất nhanh không suy nghĩ nhiều xe đến trước núi át có đường nghĩ nhiều như vậy làm gì cái này không phù hợp tác phong của hắn trần thiên buồn lắc đầu đem ánh mắt nhìn phía cái k i a còn nhìn mình c h ầ m c h ầ m đen nhanh ánh mắt tuy nói nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn là nhịn không được quát lớn gõ ngươi phun giấu đầu lộ đôi đồ vật đừng để ta biết ngươi là ai không phải không phải để ngươi đếm thử đại ra thủ đoạn dứt lời Hắn ắ g trần một cái nước bọn, đi thẳng tới t cái nước đi bọn, ư ớ c mặt h thiên quần có chút hối hận mới cử động gõ gõ hơi chút chậm chạp đầu b u ồ n dầu nói sau đó thân hình hắn có chút lung la lung lay trở lại sơn m ô n chỗ hướng phía đám người ném đi một cái an tâm tiếu dung về sau kéo lấy mọi mệnh thân thể hướng phía trong nội viện đi đến đại hoàng cầu bọn người thấy thế cũng là vội vàng đi theo sợ trần thiên quần không cẩn thận ở ra dám chương ba trăm hai mươi tu hành nổi lên mặt nước trần thiên q cùng kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể đi vào trong nội viện đám người thấy thế cũng là có chút lo lắng nhìn qua hắn vấn đề không lớn bọn hắn đi đều rất ăn tưởng hắn n i ế t miệng cười một tiếng nhưng ngay sau đó khỏe miệng giật một cái quả nhiên vẫn là đánh đổi một số t h ứ a thể nội chuyển đến toàn tâm đau đớn lâm diễn nhìn qua kêu miễn cưỡng vui cười trần thiên q cùng có chút nhịn không được cười lên vốn nghĩ cho đối phương khôi phục thời điểm lại nhìn thấy một bên tiên miệng hề đứng lên chậm rãi đi tới chỉ gặp nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng sau đó đi đến trần thiên c ù n trước mặt cái sau thấy thế vội vàng ngồi xuống thân thể sau một k h ắ c thần kỳ một màn phát sinh thiên c u ồ n g thúc thúc ngươi thế nào t i ê n niệm hề vừa nói chuyện đồng thời dối ra tay nhỏ lôi kéo trần thiên c u ồ n g tay áo lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ thần quang đem cái sau đều bao phủ ở bên trong lập tức trần thiên c u ồ n g mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy thể nội tất cả thương thế bao quát linh lực đều tại lấy một cái tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ vẹn vẹn mấy hơi thở liền về tới đ ỉ n h phong hắn đứng người lên nội thị tự thân lập tức hưng phấn hoạt động hạ thân thể phát hiện chưa hề tốt như vậy qua thể nội thậm chí còn có một cố năng lượng đang không ngừng ôn dưỡng lấy tứ chi bách hải của hắn đáng sợi nhất chính là lúc trước tích l vậy mà cũng đang bay nhanh dung hội quản thông cái này cái này cái này hắn mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc sau đó lại bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ nói này tỉ ngươi cũng thật là lợi hại à thúc thúc ta hiện tại tốt ghê gớm n h nhót tưng bừng ngươi nhìn nhìn thấy trần thiên cùng biểu hiện t i ê n niệm h hệ bị chọc phát cười kia linh hoạt kỳ hảo thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trong đ ì n h viện thật lâu không thôi khiến cho mọi người tâm thần an bình vô cùng bình tĩnh không nghĩ tới đại tiểu thư của chúng ta còn có bản sự này vậy sau này chúng ta còn có cái gì phải sợ cứ việc sóng đại hoàng cậu cũng là mắt chừng c h ó n đốc sau đó quái khiếu mà nói Lâm Diễn nhìn xem đám Diễn người nhìn b ấ bất t t đắc lắc đầu, bất quá đối lắp quá với i ê n n g năng lực này cũng này không c ả mà thấy n g o i ý m u ố nói chỉ c ít so với có thể làm cho làm n g ư ờ đột phá bình cạnh, liền ộ vẻ vậy không như nghe g cót xem như kê hôn thế ma quân lại có năng lực cũng chỉ có một con đường chết nhưng hôm nay không chỉ có không thể thành công đánh giết đối phương k i a tốn hao không ít tâm tư bố trí ánh mắt cũng vỡ vụn quả thực là mất cả chỉ lẫn trải lại để ngươi nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian hắn thấp giọng lẩm bẩm nhưng rất mau đem chuyện này tạm thời gắt lại đi đầu giải quyết chuyện trọng yếu hơn thời gian như thời gian qua nhanh lóe lên liền biến mất trường sinh tông đi vào cái này thành mình châu cũng dài đến mười năm lâu nhưng đối với tiên giới mà nói k i a hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính tiên giới sinh linh thọ nguyên so với hạ giới muốn mọc ra không biết nhiều ít dựa theo trần thiên cùng miêu tả liền xem như tiên đạo lĩnh vực đệ nhất cảnh chân tiên cảnh cũng đầy đủ có dài đến năm mươi vạn trở tuổi thọ thiên tiên càng là nhiều đến tám mươi vạn t r ở về phần ba trong tiên cảnh kim tiên tri cảnh nghe nói có hai trăm vạn thọ nguyên mà trần thiên cùng chỗ tiên quân cảnh càng là dài đến năm trăm vạn t r ở dựa theo chính hắn suy đoán kiệu tiên vương đại năng có ít nhất ngàn vạn năm thọ nguyên đối với p h ạ m cảnh tu sĩ mà nói cùng trường sinh không khác về phần t ầ n g thứ cao hơn tiên hoàng thậm chí không thể hô kỳ danh tiên tôn kia hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng tồn tại sẽ chỉ càng khủng bố hơn mười năm này đám người cũng không có chút nào xuống luồng đều là tại thời gian trong tháp tu hành liền ngay cả trần thiên quần đều phải lấy t h o nguyện thu được cơ hội tiên vào thời gian tháp nguyên bản cùng ngoại giới tốc độ chạy là một so với năm trăm n g o ạ i giới một năm nội bộ 500 năm trăm n ă m nhưng từ m ộ ư ơ i năm trước hung ác nham h i ể m trung niên cùng thái nhất tông đen trắng nhị lao trên thân thu hoạch được một chút vật liệu sau lại lần nữa luyện chế ra một phen bây giờ tốc độ chạy đã có thể đạt tới một so một ngàn ngoại giới một năm trong tháp ngàn năm bởi vậy m ộ ư ơ i năm này đám người tu vi đã có biến hóa long trời lở đất bây giờ đại hoàng cầu chờ tu hành tốc độ tương đối nhanh đã đạt đến thiên tiên đ ỉ n h phong giống chậm một chút ngư phi chờ chín đại yêu thú còn có đồ cường cũng đều là có trung hậu kỳ tu vi sở dĩ có như thế thần tốc tiết niệm hề không thể b mỗi khi đám người gặp phải bình cảnh khó mà đột phá lúc đều sẽ tìm kiếm trợ giúp của nàng cái này kinh khủng tu hành tốc độ để nguyên bản lại lấy được chút chỗ tốt đã chân chính đột phá thiên tiên còn có chút đắc t r í sử c h ă n tường kinh điệu cái cảm lúc này mới bao lâu hắn vậy mà biến thành toàn tông trên dưới tu vi yếu nhất người trong đó tiến cảnh kinh khủng nhất thuộc về lạc thanh l i ê n tu vi của hắn càng là đi tới nửa b ư ớ c kim tiên có thể xưng khinh thường quần hùng cái này cũng, cũng không kỳ quái thiên phú của hắn chi cao vốn là trong mọi người nhất là b ạ tiềm căn bản không phải hạ giới có khả năng đản sinh ra sinh linh thể chất hỗn độn thanh liền thể tu luyện phản ph đi tại phía trước nhất trần thiên quần càng là nói thẳng chỉ sợ không dùng đến bao dài tuế nguyện trong tiên giới chỉ sợ lại sẽ thêm ra một tôn tuyệt thế kiếm tiền uy danh truyền vang vô tận địa vực để đám người bội phục nhất chính là h ắ n từ đầu đến cuối cũng chưa từng gặp qua bình cảnh hoàn toàn là dựa vào tự thân thiên phú cùng cố gắng lấy được n g ạ o nhân thành tích mười năm này ở giữa hồng thiên vực bên trong cũng là sinh ra không ít biến cố mỗi vị cung chủ dưới trướng lục địa ở trong đều xuất hiện rất nhiều tu luyện t à công người đám người này số lượng đông đảo lại mỗi một cái tu hành tốc độ đều hết sức nhanh chóng có lẽ là lực lượng tăng lên giã tâm cũng là dần dần bành trướng làm việc không gì kiến kỵ đưa tới không nhỏ dung chuyển tuy nói cũng có chuyên môn cường giảng ngăn được nhưng cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới đào thoát c h ứ n g trị để không ít c u n g chủ đều cảm giác được một cái âm mưu tại dần dần nổi lên mặt nước thương lan châu c u n g chủ trong đại điện thương lan d ự c ngồi cao trên đó cùng một toàn thân tràn ngập bá đạo khí tức cao lớn thân ả n h tại tương hô trò chuyện với nhau cái gì chỉ gặp kia thân hình cao lớn người mặc chiến bào màu vàng nóng trung niên nhân tùy ý ngồi ở phía dưới nhấp nhẹ một chút nước trà sau chậm rãi mở miệng nói ta nói thanh điều ngươi dự định lúc nào đặc thủ thượng thủ thương lan rực chấm ngâm một lát sau nói khẽ đối phương đã từ tắt đèn chuyển cảnh đến bên ngoài phía trên đã là đang gây hấn với chúng ta cùng m ự c chủ tự nhiên không thể lại dễ dàng tha thứ cùng bỏ mặc không quan tâm đoàn h i n h ngươi lại trở về chuẩn bị một phen ta đến liên lạc cái khác cùng chủ lần này thế tất yếu đem đối phương nổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn ngay vậy đoạn tiên liệt cười cười chậm rãi đứng người lên sau dội lưng một cái sau đó toàn thân khí tức biến vô cùng bá đạo chầm giọng nói t ố t chờ ngươi tin tức lời nói rơi xuống thân hình giống như một đạo kim sắc thiểm điện biến mất không thấy gì nữa thương lan rực mắt thấy đối phương rời đi lấy ra một kiện ngọc phủ hướng phía trong đó chuyển vào một đạo tin tức Mấy người kia chính là liền nhau đoạn kia địa vực là trong h chủ, nghe đồn đều nói hai người như thức không phải, đây hết thể đều là hai người bọn họ i liệt nói người với người ê bên n cung đồn nước bọn lửa. là t đều đều mưu đây đồ Kỳ một mụ Mạch trộn thả thôi. Trường Trời vòng sương Long Loan, ra đình ạ i cung chủ Trong tệ tụ. đ viện thời gian thắp lần nữa b ộ c phát ra một cỗ thần mang trần thiên cùng thân ảnh chậm rãi từ đó hiện hiện cảnh giới của hắn cùng đại hoàng cầu bọn người khác biệt cần thời gian muốn càng thêm nữa hơn dài bởi vậy bế quan mười năm lúc này mới xuất quan hạ toàn thân khí tức so với bế quan chức muốn càng thêm hùng hồn đúng là nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến tiên quân đình phong cái này nếu là chuyển đến ngoại giới bên trong tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ tiên giới dung chuyển trong mười năm liên phá hai cái cảnh giới tuy nói có tiên niệm h ề nguyên nhân phóng nhãn của kim cũng tất nhiên có một chỗ cắm rủi ít có người cùng tự mình trải qua thời gian tháp nghịch t i ê n về sau trần thiên quẩn triệt để đẩy ngã đã từng suy đoán lâm diễn kinh khủng thủ đoạn tuyệt đối không phải tiên đạo đại n ă n g có c h ỉ ít hắn liền chưa từng nghe qua có người có thể luyện chế ra như thế thần vật cải biến nghìn lần tốc độ chạy đây cũng không phải là tại hạ giới mà là tại đại đạo vững chắc vô cùng hoàn thiện tiên giới đến có được dạng gì thời gian pháp tắc lĩnh nộ mới có thể làm đến điểm này như vậy lâm diễn trí ít có rất lớn có thể là áp đảo tiên vương phía trên tồn tại nhưng hắn cũng không có phương pháp để chứng minh cũng không có nói rõ hạ tử trong không gian nào đó lấy ra một cái thanh đồng mạnh vỡ hiện lên màu xanh biếc tản ra một cỗ nặng nề t u ế nguyệt khí tức lập tức liền đưa tới đại hoàng cậu đám người chú ý sương mù rãnh đây không phải lão ngưu ta đã từng thủ hộ ngàn năm lâu tiên bảo sao ngươi làm sao trong tay cũng có cái đồ chơi này ngưu phi h o ả n g sợ nói đối với thứ này hắn không thể quen thuộc hơn nữa đại hoàng cậu sợ lên tầm dò hỏi ngạo tiên đây chính là đám người kia truy sát nguyên nhân của ngươi sao ngay vậy trần thiên cùng nhẹ gật đầu đem nó trực tiếp đưa tới cũng là hơi kinh ngạc lâm diễn trong tay thân xác của hắn cũng là hơi kinh ngạc do hỏi các ngươi đã từng thấy qua vật này lâm diễn tay trái nâng trần thiên cùng giao cho hắn thanh đồng m ả n h vỡ tay phải chống rông xuất hiện một cái giống nhau như lúc m ả n h vỡ trần thiên cùng thấy thế mới hiểu được vì sao đám người có này nói chuyện nguyên lai lâm diễn trên thân nguyên bản liền có như thế một vật hắn suy tư một lát sau trầm d ã i nói đại ca cái đồ chơi này đoán chừng có chút địa vị không phải những người điên kia cũng sẽ không vẫn muốn cấp đoạt trong tay của ta cái này một khối dựa theo đối phương nói phía sau bọn hắn còn có đại nhân vật tại ngấp nghẽ thứ này ta cầm cũng vô dụng k hắn g b đem hai cái mảnh vỡ cơ hồ giống nhau như lúc nhưng nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện phía trên đường vân cùng đồ án là hoàn toàn khác biệt hắn đem hai cái mảnh vỡ thu vào nếu như hữu duyên tự nhiên là còn có thể thu tập được tương tự mảnh vỡ vô duyên vậy liền vĩnh viễn nằm ngang ở hắn nội thế giới không gian bên trong đi tính tình của hắn chính là như vậy sẽ không thai quá cưỡng cầu một chuyện nào đó hết thể thuận theo tự nhiên thương lan dựng lấy vực chủ danh nghĩa đem từng đạo tin tức truyền cho mỗi cái cung chủ muốn t ề tụ một đường hình như có chuyện quan trọng thương nghị bởi vì hồng thiên vực địa vực bao la nhất thời bán hội không cách nào đã tìm đến thế là đem thời gian ổn định ở sau bảy ngày tại dưới trướng thanh minh châu bên trong long mạch trời loan gặp mặt có lẽ là t r ù n g hợp long mạch trời loan khoảng cách trường sinh tông sơn môn vẹn vẹn không đến ngàn dặm long mạch trời loan là một vùng núi cổ xưa nguy nga thẳng tắp cao vút trong mây kéo dài hơn ngàn vạn bên trong chiếm diện tích cực lớn trong đó sinh tồn không biết nhiều ít yêu thú cường đại. lúc trước lâm diễn lựa chọn tới gần nơi này chính là nhìn chúng nơi đây lo n g mạch linh khí so với cái khác địa giới nồng đậm mấy lần không thôi dựa theo lẽ thường tới nói tất nhiên sẽ hấp dẫn cường giả đem nơi đây tuyển làm tông môn t i ế n chỉ nhưng cũng không người nào dám làm như vậy nguyên nhân chính là toa dạng núi này ở trong có một tôn yêu thú v ư ơ n g giả nghe đồn thực lực đạt đến tiên quân cấp không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nếu không đều sẽ bị vô tình xóa bỏ bởi vậy nơi này cũng coi là thanh minh châu cấm địa chỗ ngày bình thường hiếm có người dám đặt chân nhưng sau bảy ngày mạnh này từ trước đến nay xa ngút ngàn dặm không có người ở nơi rừng chân chi địa nên đón một lạ lâm cường giả sau lưng mọc lên hai cánh thương lam sắc tóc dài xóa vai khuôn mặt uy nghiêm chắp hai tay sau lưng ánh mắt h ờ hứng nhìn chăm chú lên phía dưới nguyên thủy hình dạng mặt đất lập tức trong rừng vô số phi cầm t ẩ u thú tựa hồ bị đã quấy dày nhao nhao phát ra hoảng sợ h ấ t vang hiện lộ thân thể cao lớn nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn rất nhanh lại một đường thân ả n h ể c n g lớn nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn rất nhanh hắn cùng cái trước lết nhau khe gật đầu bọn hắn liền lẳng đĩa đứng sừng sững ở giữa hư không chờ đợi lấy những người khác đến ầm ầm xa xa chân trời phát ra một tiếng vang thật lớn hư không lắt lư ba đạo lưu q u a n cướp đến trong sân đều là thần sắc bình tĩnh không có mở miệng nói chuyện duy nhất giống nhau chính là bọn hắn toàn thân mang theo khí thế cung áp bách rất dễ dàng phân biệt ra được là thời gian d à i thân cư cao vị nuôi thành thượng vị giả khí tức bọn hắn còn đang chờ đợi không bao lâu lại là ba đạo thân ảnh liên tiếp giá lâm tăng thêm ban đầu năm người đã có tám tên cung chủ trình diện thương lan rực cùng đoạn thiên liệt trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy tinh mang lập tức chậm rãi nhắm mắt lại không có chút nào vội vàng sao động ha, ha chư vị lợi lâu đột nhiên một đạo to như tiếng trung thanh âm vang vọng đất trời ở giữa một người mặc màu đen trường bảo nam tử trung niên từ trên trời giang xuống khí tức nội liễm hắn bề ngoài cũng không xuất chúng lại lộ ra một c ố k h ó nói lên lời trầm ồn cùng g à o hoạt khuôn mặt góc c ạ n h rõ ràng màu da hơi có vẻ tái nhợt con mắt dài nhỏ mà thâm thúy tựa như ngày mùa thu nước h ồ trong bình tĩnh ẩ n giấu đi vô tận vận sóng giống như có thể nhìn rõ lòng người để cho người ta không rét mà run hắn ngắm nhìn một phía nhìn thấy đều là đang chờ mình một người lúc có chút áy náy lần nữa mở miệng nói các vị đạo hữu dưới tay công việc bề bộn khoan thai tới t r ư m mong được tha th không có nhiều lời thân phận của bọn hắn đều là một cung c h i chủ tăng thêm lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều giao tình không cần khách sáo trong đó một tên cung chủ trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía lần này người đề xuất cũng chính là thương lan d ự c thản nhiên nói thương cung chủ vượt chủ có cái gì phân phó chúng ta đã t ề tụ còn xin chớ có trì hoãn những người còn lại cũng là không khỏi nhẹ gật đầu chỉ một thoáng thường kia ánh mắt đều là rơi vào thương lan d ự c trên thân thương lan d ự c đối mặt loại cục diện này thần sắc không có biến hóa chút nào chấm ngâm một lát sau rốt cục mở miệng nói ra người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám mười năm này tà công một chuyện làm đến sôi sùng sục lên chư vị nên đều có chỗ nghe thầy à. nhìn thấy đám người gật đầu hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói ra chúng ta đã đều tại vực chủ đại nhân dưới chướng hiệu lực hồng thiên vực bên trong r a loại sự tình này tự nhiên là muốn vì đại nhân phân yêu càng không thể bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân gây nên hồng thiên vực sinh ra d u n g c h u y ệ n đại nhân càng đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý hôm nay tất nhiên là phải có một cái công đạo mới được thương lan dực ngươi có ý tứ gì có chuyện liền nói đừng quanh c o lòng vòng, nghe đáng ghét một đạo thu c ạ thanh âm từ một bên vang lên đó là một dáng người khôi ngô chẳng hãn người khoác triển l í n giáp có v ậ y chi c h i phản chiếu lấy từng tia từng tia lanh ý hắn lúc này thần sắc có chút không kiên nhẫn mắt hổ t r ợ n lên c a o mày nhìn chăm chú lên thương lang rực cái sau không có để ý trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng biểu lộ thẳng thắn mở miệng nói ta có lý do hoài nghi dẫn đến hồng tiên h vượt thế cục dung chuyển chân hung ngay tại chúng ta chín người ở trong câu nói này trịch địa hữu thanh lập tức hắn toàn thân khí tức bắt đầu tản mạn ra hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi nhìn quanh một tuần uy thế khiếp người trong sân lập tức biến yên tĩnh vô cùng cây kim rơi cũng nghe tiếng chỉ còn câu nói này còn tại không ngừng tiếng vọng. cái gì ngươi nói kêu âm hiểm tiểu nhân ngay tại trong chúng ta cái này sao có thể t i a khôi ngô t r ắ n g hắn trên mặt có chút không thể tin hắn đối với chuyện này đã sớm buồn g ầ u vô cùng đã sớm nghĩ chỗ chi cho thương khoái nhưng một mực tìm không thấy người dẫn dây đối phương giấu dếm rất sâu nhưng thương lan rực giờ phút này lại nói mà này n sau hung phạm liền tại bọn hắn chín đại cung chủ bên trong đáp án này làm sao có thể để hắn không kinh hãi hắn mang theo h ồ nghi liếc nhìn còn lại bảy người xen lẫn một tia xem kỹ ý vị phát hiện đám người hiện ra sắc mặt đều là lộ ra một vòng kinh ngạc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hắn tiếp theo quay đầu nhìn về thương lan rực truy vấn ngươi đã dám như thế khẳng định tất nhiên có một chút suy đoán cùng nắm chắc cả ngươi cứ việc nói nếu như chúng ta ở trong thật có người này ta cùng thiết sơn cái thứ nhất sẽ sắc hắn nhìn thấy khôi ngô tráng hán biểu hiện thương lan rực cùng đoạn thiên liệt cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn ngược lại là tương hỗ nhẹ gật đầu cùng thiết sơn người này chính là chính đại c u n g chủ bên trong tính cách táo bạo nhất người nhưng đối vực chủ lại là trung thành tuyệt đối cộng thêm thực lực mạnh mẽ đối kế hoạch lần này có thể cho rất lớn trợ lực thương lan rực có chút khoát a y ra hiệu đối phương chớ có vội vàng sao động ánh mắt nhìn về phía một đám công chủ tại kia từ đầu đến cuối không có quá lớn phản ứng tái n h ậ n trung niên trên thân dừng lại thêm chỉ c h ố c lát mới chậm rãi nói người này thiện khiến người tâm làm việc chưa từng lưu vết tích nếu không phải một lần vô tình ta còn thực sự khó phát hiện dấu vết để lại hạ tử thật lâu trước đó liền bắt đầu bố cục cái này tà công sự t ì n h có lẽ chính là hắn một bước cuối cùng mặc dù không biết hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì nhưng vực chủ đại nhân sớm đã giao cho ta t r a do việc này cho tới hôm nay ta mới mới có thể xác định là ai là ai cùng thiết sơn nghe vậy cái thứ nhất liền kìm nén không được vội vàng thúc giục nói cái khác công chủ cũng đều là thân sắc khác nhau nhưng tương tự hiếu kỳ đáp án này chuyện cho tới bây giờ thương lan rực tự nhiên không cần lại làm dầu diếm ánh mắt thiêu đ ố t thịnh đ ỗ n g nhiên hướng phía kia cuối cùng đến tái n h ậ n trung niên nhìn lại ta nói đúng không cô tuyệt thương câu nói này mang theo một chút bổ cận còn có một tia lạnh leo sắc cơ những người khác thấy thế cũng là có chút cả c a o mày nhìn về phía kia mặt chứa ý cười cô tuyệt thương tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của hắn cái này cô tuyệt thương lai lịch bí ẩn là cái cuối cùng tấn thăng cùng chủ tri vị bởi vậy đám người đối cũng không hiểu rõ chỉ biết là người này tính cách cao ngạo chưa từng cùng người lai vãng nhưng giới trướng chỗ thống ngự lục địa cơ hồ không có lên qua nhiễu loạn liền xem như vực chủ đại nhân đều đã t ừ n g đối với hắn tán thưởng có thừa sắc mặt kia có chút tái nhận cô tuyệt thương tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này cười khẽ một tiếng sau hướng phía thương lan rực nói ra thương cung chủ ta cùng ngươi làm không ngân oán hôm nay như thế nào đột nhiên nhằm vào cô nào đó chẳng lẽ lại là cô nào đó chỗ nào đắc tội thương cung chủ nếu như là như vậy ta sớm hướng thương cung chủ bồi cái không phải hắn nói xong thậm chí trực tiếp hướng thương lan rực ôm quyền con người làm đủ tư thái cô tuyệt thương cử động ngược lại là để trong mắt mọi người đều là loé lên một tia ngưng trọng có cảng thân là c u n g chủ thống ngự nhiều như vậy lục địa hoàn toàn là dưới một người trên vạn người tồn tại cũng là dưỡng thành cao cao tại thượng tư thái bởi vậy đổi lại bọn họ tuyệt đối làm không được đối phương như vậy co được g i ã n được thường thường người tài giỏi như thế là nguy hiểm nhất một loại ai cũng không biết trong lòng đối phương có ý tưởng gì càng giống là ẩn tàng tại âm thầm g i á n độc lúc nào cũng có thể sẽ đột nhiên gây khó khăn nhắm người mà phệ thương lan rực cùng đoạn thiên liệt liên nhau hai người quanh thân tản ra dọa người khí thức một mực đem đối phương bao phủ ở bên trong cái trước càng là cười lạnh một tiếng trầm giọng nói cô tuyệt thương chuyện cho tới bây giờ ngươi liền không có tất yếu tiếp tục ngụy trang đi xuống đi ta nhìn đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi cô tuyệt thương khẽ lắc đầu thản nhiên nói thương cung chủ lời ấy sai rồi nếu như thật sự là ta há lại sẽ đến đây phó ước thú hồ cô nào đó còn có thể phóng khai tâm thần để chư vị điều tra câu nói này hiển nhiên là thương lan d ự c không có d ự liệu được đối phương hành động này cơ hồ có thể nói là đem tự thân đại bộ phận sơ hở bại lộ cho tất cả mọi người chính là trong giới tu hành tối kỵ nếu như có người ở thời điểm này đọc thủ tuyệt đối có thể cho trọng thương đây chính là trí mạng cho dù là c u ồ n g tiết sơn đang nghe lời nói của đối phương sau đều là lộ vẻ do dự không biết như thế nào cho phải dù sao có thể làm cho đối phương làm được điểm này không chỉ cần phải dũng khí còn cần bằng thẳng nếu là ta công một chuyện thật cùng đối phương c ó liên quan lời nói tất nhiên khó mà ân tàng cái khác cung chủ biểu hiện cũng giống như thế trong lúc nhất thời trong sân không khí mười phần q ị dị thương lan rực cùng đoạn thiên liệt lần nữa lẫn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt n g h n g trọng nhưng chuyện này vô luận như thế nào đều muốn t r a rõ cái rõ ràng mới được thế là hắn hướng phía cô tuyệt thương trầm giọng nói vậy ngươi liền phóng khai tâm thần nếu như thật không phải ngươi làm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo thương c u n g chủ nói quá lời cô tuyệt thương tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào lập tức tại mọi người trước mặt phóng khai tâm thần lập tức sơ hở trăm chỗ nếu là có người lúc này phát động tập kích thậm chí có thể một kích mất mạng thương lan d ự n đoạn t h i ê n liệt cùng cái khắc lục đại c u n g chủ không do dự nữa bắt đầu nhô ra một sợi t h ầ n thức tiến vào đối phương thức hải cùng thể nội bắt đầu dò xét lúc này cô tuyệt thương cơ bản tin tức cũng là bị đám người biết được t u vi cùng bọn hắn tương đương đều là tiền quân cảnh đình phong điểm ấy ngược lại là nằm trong dự liệu còn có chính là một chút tương đối dễ hiểu nội dung nếu là muốn biết được càng nhiều vậy liền cần tiến vào sâu trong thức hải nhưng không có thâm cựu đại hận bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội như thế một tôn cường giả bọn hắn chủ yếu nhất là muốn dò xét đến cùng tà công có liên quan nội dung cùng khí thức nhưng một phen điều tra xuống tới đúng là hoàn toàn không có thu hoạch sau một hồi khá lâu cô tuyệt thương lần nữa nhìn về phía thương lan g d ự c cười nói thương cung chủ còn cho rằng cô mỗ là hưng phạm như còn có cái k h á c cần phối hợp địa phương ta định sẽ không chối tử cung thiết sơn đứng dậy chen lời nói không cần chuyện này hẳn là cùng ngươi không có quan hệ thương đạo hữu lần sau không có chứng cớ xác thực đừng muốn hưng sư động chúng như vậy để tránh tổn thương hòa khí thương lan rực trong mắt có chút phức tạp nhưng nội tâm của hắn vẫn là không cho rằng mình trách o ă n người thần s á t hắn ngưng trọng nhìn qua kia chuyện trò vui vẻ cô tuyệt thường luôn cảm thấy lỗ hổng cái gì nhưng nếu như tả công là đối phương truyền xuống tất nhiên là muốn từ đó thu hoạch chỗ tốt gì tất nhiên sẽ nhiễm phải một chút khí tức nhưng đối phương đều làm được trình độ này nguyện ý phóng khai tâm thần mặc cho bọn hắn d o xét chẳng lẽ lại hắn còn có thể tiếp tục đưa ra tiến vào thức hải chỗ sâu nhất cũng là hạch o tâm nhất vị trí nhưng liền xem như mình để tay lên ngực tự hỏi cũng làm không được điểm này dù sao mỗi người bí mật đều giấu ở sâu trong thức hải ai cũng không muốn b có thể làm được điểm này đã là tại không có tuyệt đối có thể xác nhận đối phương hạ chỗ có thể làm được mức cực hạ hắn hít sâu một hơi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không cam lòng nhìn qua đối phương đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên thầm mắng mình sơ sẩy trên mặt lần nữa lộ ra một vòng nụ cười tự tin chỉ nghe hắn hướng phía cô tuyệt thương tán thường nói các hạ hảo thủ đoạn kém chút liền để ngươi man tiên quá hải Trường người ẩn nấp chi kính, chi có bại lộ, đám liền ngay cả đoạn thiên liệt đều là nhìn không thấu thương lan rực ý nghĩ nếu chặt lấy lông mày truyền âm nói thương minh ngươi chẳng lẽ lại có biện pháp gì rồi cái sau không để ý đến mà là chậm rãi từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật giống nhau là một bản đèn nhánh điện tịch đ ắ m người một chút liền nhận ra đó chính là tại hồng thiên vực các nơi làm l o ạ n tà công một kiện khác thì là một mảnh lớn chừng bàn tay gương đồng phía trên khắc họa lấy huyền áo cổ phát đường vân nhìn thấy sự xuất hiện của nó tia từ đầu đến cuối khỏe môi nít lên cờ nhạt ý cô tuyệt thương mịt mở thu liễm mấy phần trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy tinh mang h ắ n ấ p rất、kỹ. liền ngay cả thương lan d ự c đều không có chú ý tới hắn tự mình giải thích nói đây là ẩn nấp chi kính chính là ra ta từ không quan trọng thời kỳ lấy được một kiện bí bảo phẩm cấp không rõ liền ngay cả hôm nay ta đều khó mà h i ể u thấu đáo nhưng nó có một loại năng lực có thể dò xét hết thể vật chất bản nguyên nghĩ đến sẽ có kỳ hiệu cũng khó nói đám người nghe vậy cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá mặt này g ư ơ n g đồng lại là phát hiện giống như đối phương nói tới như vậy phân biệt không xuất phẩm cấp phản phất bao phủ một tầng mê vụ thương lan rực thần sắc hơi đã thả lòng một chút nhìn qua trước mắt cái này quen thuộc tầng ư ơ n g trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ hắn cũng không hề nói dối mặt này gương đồng đúng là nhỏ yếu thời kỳ trong lúc vô tình lấy được bí bảo thậm chí cùng tự thân quật khởi đều có rất lớn quan hệ lúc trước sở dĩ không thể nhớ tới cũng là bởi vì theo tu vi càng thêm cao thâm gương đồng có thể cho trợ giúp cũng trở nên cực kỳ có hạn đã rất dài tuế nguyệt không có nghiên cứu tìm hiểu cùng thiết sơn thần s ắ c lập tức biến kích động nguyên lai tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua còn muốn tiếp tục bỏ mặt kia hung phạm tiêu giao nhưng phong hồi lộ c h u y ệ n sự tình lại còn có quay lại chỗ trống hãn vội vàng thúc giục nói vậy còn chờ gì nhanh lao tử đại đao sớm đã đói khát khó nhịt thương lan d ự c mang theo có thâm ý khác ánh mắt nhìn một cái bất v ì sở động cô tuyệt thương về sau từ màu đen trong điện tịch rút ra ra một k i a màu đen tả khí rót vào kia gương đồng ở trong sau đó đem tự thân linh lực đồng thời rót vào trong đó lập tức kia gương đồng phát ra một đạo trói mắt thần mang trực trùng v ấ t tiêu mấy tức qua đi kia thần mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán kia tia màu đen tả khí cũng đang không ngừng ngày lên sau đó một đạo mông lung hình tượng đột ngột hiện lên ở trong hư không hình tượng mười phần mông lung chỉ có thể mơ hồ trong đó phân biệt ra được kia là một tòa phong bế trí đ i ệ nên là cổ điện chờ kiến trúc một thân ảnh khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn nhìn không rõ ràng đám người có chút giật mình nhìn cái này biến cố không nghĩ tới cái này gương đồng coi là thật có năng lực như thế nhưng này thân ảnh chỉ có thể nhìn ra một chút hình dáng cũng không thể xem như tính thực chất manh mối thương lan dự thấy thế vội vàng gia tăng thể nội linh l ự ợ c con chú gương đồng nhận lấy gia trì hình ảnh kia cũng càng thêm rõ ràng nhưng khoảng cách triệt để hiển hóa còn kém không ít ta đến giúp ngươi một bên đoạn thiên liệt nói một tiếng về sau đồng dạng con ngón búng ra rót vào một đạo linh lực tăng nhanh tiến độ ta cũng tới cô thiết sơn thu c ậ giọng hét lớn một tiếng để gương đồng đều có chút có chút rung động sau đó hình ảnh kia tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống dần dần rõ ràng đám người thần sắc cũng là có hoàn toàn khác biệt biến hóa nhất là cô tuyệt thương nụ cười của hắn đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một kia b ă n g lãnh theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua hình ảnh kia thân ảnh đã có thể phân biệt ra được kia là một người nam tử khuôn mặt trắng nón đóng chặt lại hai con ngươi bên ngoài cơ thể lộ ra một cỗ nồng đậm hắc khí sau một khắc hình ảnh kia bỗng nhiên biến vô cùng rõ ràng chỉ gặp đó là một người mặc màu đen trường bảo nam tử ngu quan góc cảnh rõ ràng sắc mặt hơi có vẻ tái nhận đây là đám người kinh hãi cái này không phải liền là cô tuyệt thương sa c ò nhưng k ô n g nợi t h ơ l a một con đ tái nhuận mấy n g đại thủ đem nó vững vàng tiếp h được hờ hững nhìn chăm chú lên vẫn còn hai nhiên ở trong ba người thương lan d ự c vốn là đối cô tuyệt thương có chỗ đề phòng bởi vậy thương thế của hắn tại ba người ở trong nhẹ nhất mà đoạn tiên h liệt cùng cùng thiết sơn thì là bị thương không nhẹ hắn ngẩng đầu căm tức nhìn kia không ngừng vứt g ư ơ n g đồng khoe miệng nhấc lên cười l ạ n h cô tuyệt thương chầm g i ọ n g quát ta liền biết là ngươi đoạn tiên h liệt lau lau rồi một chút khoe miệng tràn ra máu tươi chín bào màu vàng n ó n g bay phất phới toàn thân khí tức bành trướng mánh liệt tiêu tán mà ra chất mở miệng c h â m trọng nói quả nhiên là âm hiểm hàng người hết biết sử dụng chút hạ lưu thủ đoạn cùng thiết sơn càng là hùng hùng hổ hổ gắt một cái bọc máu sắc khí thao thiết đạo má năm người khác tựa hồ tại phát giác được không đúng thời điểm liền lập tức bước ra trở ra lúc này đều là một mặt kinh nghi bất định nhìn qua trong sân t h ế cụ cô tuyệt thương rõ ràng chỉ là một người nhưng ở sự tình bại lộ sau vậy mà không có lộ ra vẻ sợ hai chút nào cùng thoát đi chi ý hắn giờ phút này phảng phất là sẽ đi ngụy trang ánh mắt bên trong tràn đầy hờ hững nhàn nhạt nói nhỏ ngươi nói hà tất phải như vậy đâu nhất định phải đem ta bước đến tuyệt lộ mới bằng lòng bỏ qua là ngại sống quá dài sao nghe vậy thương lan rực cười nhạo nói vực chủ đối ngươi không tệ đưa ngươi thăng làm công chủ mà ngươi lại không biết cảm ơn làm ra nhiễu loạn giới vực hành vi ngươi còn có mặt mũi chất vấn chúng ta hôm nay ta nhất định phải thay vực chủ đưa ngươi chân sát trừ chi cho thương khoái đoàn thiên liệt cùng v ư ờ n g thiết sơn cũng không có lên tiếng nhưng hai người hai đầu lông mày sát ý đã đầy đủ cho thấy thái độ ha ha một đám không biết mùi vị người ánh mắt thiện cận đến cực điểm các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu kế hoạch của ta là cỡ nào vĩ đại cô tuyệt thương thương hại giống như nhìn qua đám người lẩm bẩm trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng nhìn xuống ngươi đã mất có thể cứu thuốc thương lan dực đang nói xong về sau nén giận xuất thủ sau lưng hai cánh chấn động hóa thành một đạo thanh quang trong chớp mắt đã tới đối phương trước người một trường hung hăng đánh ra lập tức để quanh mình dãy núi đều mơ hồ có chút lắc lư không gian kịch trấn tia uy thế kinh khủng đem cô tuyệt thương bao phủ ở bên trong lần này nếu là chứng thực không chết cũng muốn trọng thương có thể thấy được cái trước lựa giận trong lòng tiến tước sao biết trí hừng hộp đã các người minh ngoan bất linh vậy ta liền đưa các ngươi đ o ạ n đường cô tuyệt thương m ặ t không đổi sắc vẫn như c ũ phối hợp nói sau một khắc hắn chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đẩy tia đến thế rào rạt trường ấn liền đột nhiên hóa thành đẩy trời điểm sáng tiêu tán thành vô hình ẩm ẩm nhưng cái này còn không phải kết thúc hai thân ảnh g i n g lâm một trái một phải đem cô tuyệt thương bao bọc ở bên、trong. toàn thân c h á n phóng ánh sáng trói mắt hai đạo thế công cũng là theo nhau mà tới chương ba trăm hai mươi bốn phản b ộ i cùng lựa chọn giao chiến đoạn tiên liệt toàn thân tràn ngập bá đạo chi ý một đạo kim sắc quyền ấn chấn vỡ hư không giống như một đạo kim lôi nổ vàng hung hăng hướng phía cô tuyệt thường mặt bên trên đánh tới mà quân thiết sơn càng là trực tiếp móc ra một thanh m u ố n so người bình thường đều rộng lượng chiến đao một cố dọa người huyết khí tiêu tán đủ để chứng minh này lưỡi đao dính vào qua máu tươi không thể tính toán chiến đao cao cao bị nâng quá đỉnh đầu lực bổ xuống không gian một phân thành hai như muốn đem cô tuyệt thương chém thành hai đoạn đối mặt hai người bao bọ cái sau không chút hoang mang lần nữa nâng lên tái nhuận tay phải năm ngón tay n ắ m tay đ ỗ n g nhiên hướng phía đánh tới quyền ấn đồng dạng oanh ra một quyền thư không phát ra vỡ vụn thanh âm khó có thể chịu đựng cố lực lượng này hai quyền chạm vào nhau năng lượng giao h ò a linh lực cùng quân lấy nhau sau đó một tiếng vang thật lớn về sau liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa cô tuyệt thương thân hình lại lên hiểm mà lại hiểm tránh thoát c u ồ n g thiết sơn chém b ả o sau đó hướng phía k i a rộng lượng thân đao đột nhiên vũ phát ra ô n minh trí thanh cùng thiết sơn thân hình cũng là bị một cố lực lượng mạnh mẽ cho chuyển rời ra ngoài thân xác hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương trong mắt vẻ ngưng là n g ư ờ i chết hay là l ừ a chết lôi ra đến linh lợi liền có thể biết được đối phương lấy một địch ba lộ ra là thong dong như vậy không bức bách hoàn mỹ hóa giải đám người vây quét đủ nhìn ra thực lực không tầm thường ba người không có tùy tiện tiến hành mà là nhìn nhau một chút thương lan d ự c đem ánh mắt nhìn phía nơi xa thờ ơ bó tay đứng ngoài quan sát còn lại cung chủ t h ấ p giọng có nói chư vị hung phạm đã hiện còn không mau mau giúp ta chờ đem nó cầm nã tặng cho vực chủ xử lý có thể khiến hắn có chút không hiểu là những cung chủ kia ngoại trừ hai người sắc mặt có chút biến n o bên ngoài còn lại ba người đều là thờ ơ phản phất không có nghe được thế nào Các thương lan dự thấy thế sắc mặt mới thoáng dễ nhìn chút nhưng cũng còn có trọn vẹn ba người không có động tĩnh hắn không khỏi n h u n g mày vừa đi vừa về tại bọn hắn cùng cô tuyệt thương ở giữa nhìn chăm chú ha ha thương cung chủ thật đúng là tận trung tận tụy không hổ là vực chủ tự mình phó thác trách nhiệm hồng nhân đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người, cùng các người gian ngoan không thay đổi bảo thủ không chịu thay đổi bọn hắn đã sớm g cùng cùng kỳ thật cũng từng bị cô tuyệt thương mời qua nhưng tại hồng thiên vực chủ kia tích tuy đã lâu uy hiếp dưới mới dứt khoát cự tuyệt đối phương bất quá bây giờ đã làm ra quyết định bọn hắn cũng không còn lắc lư đem triệt để đứng tại thương lan d ư n g một phương tiến hành chấn áp Cung trong h tính tình i ế t t Sơn cương ự c c chính, lúc á nhất g t n h thời song phương chia làm hai đại trận danh một phương lấy cô tuyệt thương cầm đầu ba người làm phụ một cái khác thì là lấy thương lan dự cầm đầu đoạn thiết liệt cùng thiết sơn còn có làm ra lựa chọn hai đại cung chủ tại nhân số đi lên nói thương lan dực là có thêm ra một người ưu thế nhưng lúc trước cô tuyệt thương chỗ hiển lộ ra thủ đoạn đến xem cũng không dễ dàng đối phó bởi vậy ai thắng ai thua còn chưa vì có biết thương lan dực cho phe mình người đưa đi một đạo truyền âm sau đó liền cùng đoạn thiên liệt đồng loạt xông về mặt kia bên trên treo cười nhạt ý cô tuyệt thương mà c u n g thiết sơn thì là cùng mặt khác hai đại c u n g chủ liên thủ thẳng hướng đối diện ba tên phản đồ â m ầm hai phe đụng nhau phía dưới phía dưới đại điện n ư ớ ra xa xa dãy núi lung lay sắp đổ tạo thành một cái cự đại chiến trường Long mạch trong ờ i l a tiên quân n u h t việc mọi ộ t tôn tử điện cùng sư, nó trốn ở chỗ sâu người đều là say sưa ngon lành nhìn xem hình tượng bên trong tràng cảnh thỉnh thoảng còn lời bình hai câu kỳ thật tại thương lan rực đám người cùng cô tuyệt thương giao thủ thời điểm trần thiên quần liền đã nhận ra một cỗ cường hành ba động từ nơi xa xôi chuyển đến long mạch trời loan khoảng cách trường sinh tông vẹn vẹn ngàn giảm xa đối tiên đạo lĩnh vực cường giả tới nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính thế là liền có bây giờ một màn này ta nhỏ cái ai ra những người này không phải là kia cái gì cái gọi là cùng chủ đi tựa hồ mỗi một cái đều không thể so với nạo g thiên ngươi yếu bao nhiêu à. đại hoàng màn cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không tệ nên chính là bọn họ ta đã từng thấy qua trong đó một vị cũng không biết làm sao đột nhiên đánh nhau xem ra còn giống như chia làm hai phái cái này hồng thiên vực cao tầm cạnh tranh kịch liệt như vậy sao trần thiên quần cũng là sợ hai than một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung hình tượng không muốn bỏ qua bất kỳ lần nào v à chạm dù sao cái này đều là uy tín lâu năm tiên quân cường giả tối đỉnh ở giữa giao thủ cơ hội khó được khó mà nói có có thể được một chút dẫn dắt cùng càng lộ lâm diễn không hề quan tâm quá nhiều đối với hắn mà nói hình tượng bên trong người tựa hồ có chút yếu đáng thương có lẽ chỉ có kia tiên vương đại năng mới có thể làm dẫn lên hứng thú long mạch trời loan trong chiến trường thương lan rực cùng đoạn thiên liệt an ý mười phần phối hợp lại thuận buồn xuôi gió từng đạo cực đoan kinh khủng công kích không ngừng rơi xuống giống như thủy triều vô cùng vô tận mà xem như bị tập kích cô tuyệt thương thì là mặt không đ ổ i sắc trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức tại hắn phòng thủ phía dưới dọn nước không lọt tất cả công kích đều hóa giải mà c u â n tiết h sơn đại khai đại hợp như muốn đem động lại l ử a dận toàn bộ phát tiết đem tự thân đối thủ đánh liên tục bại lui âm thầm tiêu khổ c u â n tiết h sơn có thể trở thành c u n g chủ hoàn toàn là dựa vào một thân cường hành vô song tu vi tính cách hào sảng đối với thuộc hạ cũng là không chút nào keo kiệt ngược lại là đem giới chướng lục địa quản lý hết sức xuất sắc cả người giống như biến thành một thanh khai thiên tích địa vô thượng thần đ ạ o dầm dầm thư không bị cùng thiết sơn đao khí ép giống như như thủy chiều hướng phía hai bên lan tràn cùng thiết sơn phảng phất là tiến vào một loại cuồng n h i ệ t chiến ý bên trong đao đao chí mạng lấp loe trói mắt hàn mang tại liên miên bất tuyệt đao quang phía dưới đối thủ của hắn rốt cục khó mà ngăn cản lộ ra một đạo sơ hở bị một đao quẹt làm bị thương phần bụng máu tươi chảy ngang phanh ngay sau đó cùng thiết sơn lấn người mà tiến một cất hung hăng đem nó đạp bay ngược mà ra một mực chiếm cứ lấy t h ư ợ phong chương ba trăm hai mươi lăm người háo đen lại xuất hiện mặt khác một chỗ chiến trường, uy năng một phía nhưng thực lực của hai bên tương đối tiếp cận bởi vậy cũng thời gian ngắn phân không ra thắng bại cung thiết sơn tuy nói tính tình thẳng thắn nhưng ý thức chiến đấu mười phần xuất chúng nhìn một cái mặt khác hai nơi chiến trường về sau biết được mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng dạng này mới có thể cải biến chiến cuộc hướng đi vô luận là gia nhập cái nào chiến trường đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cho lão tử chết hắn giống như một đầu phẫn nộ hồng sư hét lớn một tiếng lần nữa nhấc đao hung á c bổ q u a n mình không gian giống như m ạ n n h n trạng từng khúc nứt ra cấp tốc lan chẳng ra ngàn trượng đao khí hoành không đánh đối thủ không có một chút tính tình cả hai thực lực có rõ rệt trên lệnh đối thủ tại c h í n đại c u n g chủ ở trong chiến lược thường thường tại cái khác phương diện có tương đối thủ đoạn đặc t h ủ bởi vậy tại đối mặt chiến lược đủ để đứng vào hàng đầu c n g t h i ế t sơn lúc hoàn toàn không có quá nhiều sức chống cự dân ra nhất định l à b ạ i hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía kia thư giãn thích dí cô tuyệt thường trong lòng không khỏi có chút đối quyết định ban đầu sinh ra một chút giao động đối phương tuy nói cũng là kiểm hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt tăng thêm cam đoan có thể bảo vệ hắn chu toàn bằng không hắn cũng sẽ không mở heo được tâm gia nhập đối phương trận doanh nhưng bây giờ xem ra sự tình giống như không có đơn giản như vậy hiện tại càng là muốn bị q u n g thiết sơn xinh, xinh chém chết hắn hướng phía cô tuyệt thương truyền âm cầu cứu nhưng cũng không có thu được đáp lại thế nhưng không có cơ hội để hắn suy nghĩ nhiều bởi vì cuồng thiết sơn đại đao lại đến nơi xa bị thương lan rực hai người vây công cô tuyệt thương khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị toàn thân khí tức lần nữa dâng lên đem hai người bước cho lui sau đó một mực ở vào bị động hắn bắt đầu chủ động xuất kích không có lựa chọn tốc độ tương đối nhanh thương lan rực mà là người mặc chiến bảo màu vàng n óng đoạn tiên liệt thân hình hắn đột một xuất hiện tại trước người đối phương tái nhận đại thủ hướng phía đối phương đầu vai trộ tới cái sau thân hình vừa lui né tránh một chiêu này nhưng một tay nắm bất tỉnh lỉnh chụp tại khắc một bên trên bờ vai đoạn thiên liệt lúc này mới phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã từ trước người vọt đến phía sau mình bực này tốc độ liền xem như hắn đều có chút bất ngờ hắn vội vàng muốn thoát khỏi con kia mạnh mà hữu lực đại thủ nhưng không có chút nào tác dụng g i a n g giác. một đạo thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn vang lên đoạn thiên liệt trong mắt lóe lên một tia đau lớn hắn biết mình đầu vái nát、Cút. hắn tức thì nóng giận phía dưới đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ cước ép tránh thoắt đối phương trói buộc nhưng cô tuyệt thương giống như người không việc gì trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng khó mà nắm lấy ý cười. giữa hai người giao thủ tại không đến một hơi ở giữa liền hoàn thành cho dù là thương lan d ự c kịp phản ứng đều đã thì đã trễ hắn vội vàng v ọ t đến đoạn thiên liệt bên cạnh thân hơi có chút lo lắng nhìn qua hắn đoàn minh không có sao chứ không có việc gì ngay vậy đoạn tiên h liệt trầm giọng nói lập tức nhắc nhở ra hỏa này rất t à môn sau đó phải ngàn vạn cẩn thận thương lan d ự c cũng là có chút nhìn không thấu k i a cô t u y ệ thương t nhưng cho đến bây giờ đối phương đối địch hai người bọn họ lúc đều biểu hiện thành thạo đ i ê u luyện đơn nhất chiến lược muốn càng thêm cường đại t r á c không được ngươi dám phản bội vật chủ không chỉ có hành vi ý nghĩ bên trên điên cuồng trên thực lực tại c h í n đại c u n g chủ bên trong cho là thứ nhất thương lan rực sát ý lâm nhiên nói ha ha thương c u n g chủ quá khen cô con nào đó bất quá là cơ duyên xảo hợp được một chút tạo hóa thôi trùng hợp đủ để đối phó các người có lẽ đây cũng là thiên ý đi cô tuyệt thương hẹp dài con mắt có chút nhau lại n ữ khí bình tĩnh đáp lại nói già mẹ nó i đâu người chó chết bầm này đợi ta đem hắn chấm dứt tất nhiên muốn nguyên đ ế m thử lao tử đại đao một đạo t h u k ị c h vô cùng giận mắng từ đằng xa chuyển đến đương nhiên đó là của n g tiết sơn hắn tuy nói tâm thần tập trung đối phó đối thủ của mình thế nhưng vẫn là phân ra một tia đến quan sát những chiến trường khác thế cục nghe tới kia phản đ ồ một bộ g i ả bích phạm bộ dán g lúc g i ậ n không chỗ phát thiết thế là nhịn không được g ầ m thét lên tiếng nghe được cùng thiết sơn thương lan rực cùng đoạn tiên liệt trong lòng lại có loại không nói ra được thông khoái mà kia cô tuyệt thương thì là khoe miệng tiếu d u n g cứng đờ kia thâm t h ú y trong mắt lóe lên một đạo hàn mang hắn cũng không để ý tới mà là tiếp tục lấy sức một mình chấn áp hai người so với lúc trước chỗ cho thấy còn kinh khủng hơn phanh phanh thương lan rực hai người không ngừng bị đánh bay đúng là bị toàn diện chế trụ vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều kém xa đối phương cái này khiến bọn hắn bức thiết muốn giút đỡ diệt thế cùng đao chém hắn trong i mày không có thấy rõ là người phương nào xuất thủ nhưng lúc này cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy trực tiếp gia nhập vây quét cô tuyệt thương chiến cuộc có cùng thiết sơn gia nhập thương lan rực cùng đoạn thiên liệt chỉ cảm thấy áp lực chật giảm còn có thể cho đối phương tạo thành không ít uy hiếp nhưng cô tuyệt thương không chỉ có không có biểu hiện ra bối rối ngược lại ý cười càng thêm nồng nặc một chút theo thời gian trôi qua mấy người càng phát ra cảm giác được không thích hợp linh lực của bọn hắn đều cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa nhưng đối phương lại phảng phất cùng một người không có chuyện gì một chỗ khác chiến trường bốn tên cung chủ lại một lần đụng vào nhau lẫn nhau trục lực rằng co không xong làm cho người không tưởng tượng được biến cố xuất hiện một đạo người mặc khắc bảo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cô tuyệt thương một phương hai cái cung chủ sau lưng một đôi tái nhợt đại thủ không nhìn không gian trực tiếp cắm vào hai người lồng ngực ở trong、Hoa. bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra hai người hoàn toàn không có phòng bị trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi thân hình bắt đầu lay động kịch liệt cái gì thương lan rực một phương hai đại c u n g chủ mắt lộ ra h ã i nhiên khó có thể tin nhìn qua một màn này vội vàng triệt hồi ở trong tay công kích bước ra nhanh l ử i lại rời khỏi một đoạn khoảng cách an toàn sau mới vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương chỉ gặp người á o đen hai bàn tay to còn dừng lại tại kia hai tên c u n g chủ thể nội tựa hồ còn bổ sung lấy cái gì không biết thủ đoạn đem hai người một mực ổn định ở giữa hư không thể động đậy người kia hai tên công chủ quay đầu lại nhìn thấy chính là một cái cùng cô tuyệt thương b ề ngoài hoàn toàn khác biệt một người áo đen nhưng này cố khí tức lại là cùng bản đồng nguyên ha ha hai vị thế nhưng là để cho ta một phen đợi thật lâu à ta đã xin đợi đã lâu người áo đen khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng khát máu tiểu dung xen lẫn vẻ đắc ý động tính bên này lập tức liền đưa tới thương lan rực đám người chú ý đem cô tuyệt thương đánh lui về sau t hướng phía bên kia nhìn lại trên mặt của bọn hắn viết đầy tình sợ đây là tình huống như thế nào vì sao lại đột nhiên nhiều một lạ lẫm cường giả lại nhằm vào còn không phải phe mình t r ậ danh ngược lại là an toàn cô tuyệt thương người bên kia trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghĩ hoặc chương ò n có cố một ba trăm hai mươi sáu chuẩn tiên vương hãn các ngươi thương lan rực nhữ mày nói nhìn về phía ánh mắt của hai người lấp loe không yên ngươi không cảm thấy khí tức của hắn rất quen thuộc sao cô tuyệt thương lộ ra một thực bộ trêu tức tiếu rung đám người vô ý thức hướng phía kia xuất hiện người áo đen nhìn lại phát hiện đối phương lúc này khí tức cũng không có ẩn tàng ý tứ quần quận từ thể nội tràn ra đây là ta công khí tức đám người tâm thần chấn động h á c bào nhân này toàn thân trên dưới vậy mà tràn ngập tà tính khí tức cùng kia đen nhánh điện tịch không khác nhau chút nào nhìn thấy biểu hiện của mọi người cô tuyệt thương tựa hồ rất là hài lòng mặt mũi tràn đầy vẻ t r n g trọc sương mù rãnh mẹ nó giữa ban ngày gặp quỷ trong đ ì n h viện trần thiên cũng có chút khó có thể tin nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện người áo đen thất thanh nói đại hoàng cậu cũng là vẻ mặt giống như nhau kinh ngạc nói ta ném ngạo tiên thứ quỷ này không phải bị ngươi tại tính mị chi hải chém giết sao ta không tạo a trần thiên cùng dần dần khôi phục bình tĩnh sờ lên cảm suy tư một phen về sau thấp giọng nói xem ra lúc ấy giết không phải hắn bản tôn a hiện tại h ắ c bảo nhân này tu vi rõ ràng tại tiên quân cảnh đ ỉ n h phong không biết mạnh bao nhiêu lâm diễn lúc này mở miệng chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra ngươi không phải là muốn biết mười năm trước là ai muốn ám toán ngươi sao đại ca ngươi nói là cái k i a nhãn cầu màu đen trần thiên cùng lập tức liền phản ứng lại tức giận nói lúc ấy nếu không phải lâm diễn xuất thủ hắn liền vẫn mệnh tại chỗ về sau trong cơn tức giận trực tiếp đem tia ánh mắt chém ỡ không thể nào dò xét thủ phạm thật phía sau màn không tệ chính là người này lâm diễn nói khẽ sao con chim bùn quân còn chưa hề nhận qua bực này được khí nhìn ta không tay sẽ hắn trần thiên cùng lột sắn tay áo một bộ liền muốn tiến về đánh nhau d á n g v ẻ lại bị lâm diễn cho ngăn lại không đ ổ i ngươi lại đợi thêm sẽ sau đó quyết định phải trăng tiến về không mượn lâm diễn khẽ lắc đầu tựa hồ mang theo lấy chút thâm ý trần thiên cùng không rõ ràng cho lắm nhưng từ đối với cái trước tín nhiệm vẫn là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này vậy xem ra là hai người các ngươi liên thủ một sáng một tối tại nhiễu loạn giới vực giỏi tính toán thương lan rực nhìn đến đây tựa hồ cũng minh bạch cái gì lạnh giọng nói đoạn thiết liệt cùng thiết sơn còn có còn lại hai tên cung chủ đứng chung một c h u cẩn tại h mọi người ánh mắt hoảng sợ trung tướng hai tên cung chủ hút thành thấy khô hôi phi yến diện hai người thân thể đồng thời b u hắn c phát ra một cô mánh liệt hát mang lẫn nhau dẫn dắt sau đó đúng là tại dung hợp một cô kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên phóng thích ra q u a n g mang dần dần tán đi cô tuyệt thương thân ảnh lần nữa hiện hiện ra mà người áo đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa cô tuyệt thương mở mắt ra trên mặt lộ ra một vòng say mê biểu lộ nắm chặt lại s o n g quyền cảm thụ được thể nội kia cố mênh mông lực lượng nhẹ thở ra một ngụm chọc khí sau lại lần đem ánh mắt nhìn về phía đám người hắn âm lanh nói ra hiện tại các người nhưng minh bạch rồi mọi người thấy chuyện này hình làm sao có thể không minh bạch người áo đen kia bất quá là đối phương một cái phân thân thôi nhưng vì sao thực lực lại có thể kinh khủng như vậy so với bản tôn đều không chút thua kém cô tuyệt thương lúc này là một bộ người thắng tư thái phản phất hết t h ầ đều tại hã ta biết các ngươi rất hiếu kỳ vì sao phân thân của ta có thể cùng bản tôn có được đồng dạng tu vi đây là đến quy công cho ta tu tập công pháp không tệ chính là q u y ể n tia đen nhánh điện tịch nhưng này chẳng qua là ta cố ý tản mát đi xuống sửa chữa bản chỉ cần có đầy đủ người tu hành q u y ể n công pháp này tuy nói có thể thu hoạch được lực lượng cường đại nhưng đợi đến thời cơ chín mồi về sau liền sẽ làm việc cho ta ta bản tôn tới đây phó ước mà phân thân sớm đã tại hồng thiên vực các nơi thu hoạch chất dinh dưỡng vì chính là giờ phút này nói với các ngươi nhiều như vậy cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy hắn sau khi nói xong toàn thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên không ngừng cấp cao nguyên bản là t i ê n quân đỉnh phong chi cảnh tu vi còn tại thật nhanh tăng lên ầm ầm thư không chấn động đột nhiên một cỗ siêu việt tiên quân lực lượng đống nhiên bộc phát ép đám người không thở nổi lây là thương lan rực một đoàn người nội tâm chấn động vô cùng đối phương lúc này tu vi đã vượt ra khỏi tự thân phạm chủ chuẩn tiên vương cảnh cả tòa kéo dài ngàn vạn dặm long mạch trời loan đều đang lắc lư lung lay sắp đổ thiên khung chỗ sâu rơi xuống đạo đạo thần lôi vang lên tiếng sấm nổ bạc hưởng chư vị không cần vùng rẫy chuẩn tiên vương cường đại hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng cô tuyệt thương lúc này khí chất đại biến giống như một cái quân lăng thiên hạ quân、vương. quan sát thiên địa và vật miệt thị chúng sinh thương lan d ư ợ c bọn người l i ế n nhau không nói gì bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu giữa hai bên tranh l ệ n h tuy nói chỉ thiếu chút nữa nhưng lại giống như trời vực đối phương có thể đột phá cái này hạn chế vậy liền mang ý nghĩa tương lai tuế n g u y ệ n bên trong có rất lớn có thể sẽ bước vào chân chính tiên vương cảnh tiên quân đến tiên vương chính là một cái cự đại cánh cửa cuối cùng có thể bước qua ngay cả một phần mười cũng chưa tới không có quá lớn tạo hóa cùng cơ duyên đời này đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ lập tức mấy người nhận định ngoại trừ kia hai tên công chủ bên ngoài thương lan rực đoạn thiết liệt cùng thiết sơn trong mắt không có đối tử vong sợ hãi chỉ có bình tĩnh cùng một tia không t â m lòng thấy thế cô tuyệt thương rất là hài lòng nâng lên kia tái nhuận đại thủ liền muốn tán g diệt một đ o à n người nhưng t ự i hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì một chỉ điểm ra hình thành từng đạo lồng giam đem mọi người đều là giam ở trong đó sau đó từng đầu xiềng xích đem năm cái lồng giam nối liền cùng nhau hắn dẫn theo xiềng xích phía trước lôi kéo đám người hướng một cái phương hướng lao đi thương lan rực bọn người chỉ cảm thấy vô cùng n h c nhã đối phương cử động lần này là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn nhưng lại không thể làm gì mấy người trong mắt phun ra một tia lựa cái này tao nộ so chết còn muốn càng thêm thống khổ cùng tra tấn trong đ ì n h viện trần thiên cùng có chút nghĩ mà sợ còn tốt nghe lâm diễn không có tùy tiện tiến v ề không phải lúc này liền vui sách một gian lồng giam đại hoàng cầu nhìn thấy trần thiên cùng biểu lộ có chút muốn cười c ố ý chế nhạo nói n ạ o tiên ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung nhìn xem ngươi bị giam là cái dặn gì cúc đi cái trước tức giận mắng một tiếng nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng hắn thế nào cảm giác kia lảo âm bích giống như hướng phía trường sinh t ô n phương hướng tới không đơn thuần là hắn trong viện những người khác cũng đều là phát hiện điều này không khỏi đều đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn không cần lo lắng、hắn. còn quả nhiên cô tuyệt thương rất nhanh liền tới đến trường sinh tông sơn môn k công chúng lạnh lùng nhìn chăm chú lên sau đó một thanh em vang vọng cả phiến thiên địa sâu tiến quốc gia đây nhận lấy cái chết chương ba trăm hai mươi bảy điên cuồng công kích hộ tông đại trận cô tuyệt thương lạnh lùng vô cùng trong mắt l ó e lên một tia dọa người sắc cơ hắn nhưng không có quên lúc trước tính m ị c h c h i h ả i cùng mượn đao giết người thất bại đối với hắn loại lòng dạ này cực sâu công tại tính toán người mà nói liên tục tại trên người một người hao tổn hai lần đây là khó mà tiếp nhận lần này hắn liền muốn đạp bằng trước mắt cái này to lớn bất phàm tông môn tia từng cái lồng giam bên trong thương lan rực bọn người trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc xem ra cô tuyệt thương người này đối trước mắt tòa này tông môn ôm lấy tương đối lớn địch ý không có gì bất ngờ xảy ra kể từ hôm nay tòa này tông môn cũng muốn tan thành mây khói biến thành lịch sử bụi b trong lòng bọn họ có loại thọ tử hồ bi chi ý nhưng đối với cái này tông môn vẫn còn có chút hiếu kỳ dù sao bọn hắn một chút liền nhận ra sơn môn chỗ tu vi của hai người một người trong đó là thiền tiên sơ kỳ một cái khác lại là một tiên quân cường giả tuy nói chỉ là sơ kỳ nhưng loại này cấp bậc cường giả dùng cho trông coi sơn môn có phải hay không có chút không hợp thói thường chút hồng tiên h vực ở trong tiên quân cường giả cái nào không phải một cái đại tông môn c h i chủ hoặc là cường đại gia tộc lao tổ lúc nào luân lạc tới trông coi tông môn trình độ suy nghĩ tỉ mỉ cư sợ thì tông môn nội bộ phải là cỡ nào q u a n cảnh lại có cái gì cấp độ cường giả tỏa chấn hát nha đạo nhân cùng x ử chăn tường hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghiêm túc biết được địch tới đánh không phải bọn hắn có thể đối phó chỉ có thể chờ đợi lấy trong tông môn những người khác đến xử lý phương nào đạo trích đến ta trường sinh tông làm cản một đạo phách lối vô cùng thanh nhầm vang lên trần thiên c ù n g cùng đại hoàng cầu bọn người liên cảm giác m a tới cái trước càng là trực tiếp mở miệng mắng trong miệng ngậm gọn cỏ một mặt khinh miệt khi thấy cô tuyệt thương lúc hắn ra vẻ nghi ngờ nói ngươi mẹ nó ai vậy muốn gây chuyện đúng không ha ha cô tuyệt thương trong mắt nổ bắn ra một sợi hàn mang n ư ờ i nhạo nói cớ gì giả vờ giả v ị chắc hẳn ngươi đã sớm biết thân ph người này đến đây, tìm chính là trong truyền thuyết hôn thế ma quân trách không được một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ cùng trong truyền thuyết ngược lại là tương xứng nhưng cái này tu vi không đúng người trước mắt này rõ ràng là một tôn tiên quân đ ỉ n h phong cảnh cường giả tuy nói coi khí tức là vừa tấn thăng không lâu nhưng cũng không phải trong truyền thuyết trùng kỳ tu vi a mấy người trong lúc nhất thời có chút trầm mặc nhưng coi như như thế đối mặt chuẩn tiên vương cảnh cô tuyệt thương cũng không có chút nào phần thắng chỉ có một con đường chết miệng lưới bé nhọn không hổ là hôn thế ma quân ta tuy nói không rõ ràng ngươi vì sao ngắn ngủi mười năm ở giữa đột phá đến tiên quân đ ỉ n h phong nhưng hôm nay ta để ngươi chết ngươi liền phải chết cô tuyệt thương ngữ khí lạnh như băng nói xen lẫn một vòng sát cơ nồng nặc a thật sao vậy ngươi đến cắn ta a ngu xuẩn trần thiên quần không kiê nghề hoàn toàn không có một k i a vẻ sợ hãi cho thương lan rực bọn người cả sẽ không theo bọn hắn nghĩ cử chỉ này ngoại trừ có thể lần nữa chọc giận đối phương bên ngoài không có một chút tác dụng nào chẳng lẽ lại hắn thật không sợ chết sao t ố t t ố t t ố t xem ra vẫn là ta quá mức nhân tử chết hắn sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời kia hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ một cái đại thủ h n h không như muốn càn quét hết thảy vạn trợ ư trưởng ấn bao phủ trường sinh tông trên không chậm dãi rủ xuống t r ư ờ n g ấn phía trên hắc khí máy liệt kinh khủng uy áp lan c h ẳ n hẳn ra hiển nhiên là muốn một trường đem chọn tòa tông môn xóa đi cảm nhận được kia c ố siêu việt tiên quân ly năng trần tiên cùng lông mày mẹ một cái tuy nói lực lượng mười phần nhưng trong lòng vẫn là cảm giác bịt kín một tầng mây đen đối với một chân b ư ớ c vào tiên vương cảnh cường giả có cấp độ càng sâu nhận biết cũng càng thêm trở mong tự thân đạp lâm ngày đó trường sinh tông bên ngoài một đạo trận pháp chống r ô n g hiền hóa sáng trói thần quang chiếu sáng bốn phương tiên vũ huyền ảo vô cùng khí tức vân quanh đem tông môn một mực thủ hộ ở bên trong ầm ầm đại thủ tại va chạm tại trận pháp về sau phát ra nổ dung trời không gian sụp đổ toàn bộ đại địa đều đang lắc lư có thể khiến cô tuyệt thương tao mày là h á n đạo trưởng ấn này vậy mà không cách nào phá khai trận pháp phòng ngự thậm chí ngay cả một k i a vết rách đều chưa từng xuất hiện tuy nói chỉ là hắn tiện tay một kích nhưng cũng không phải bất luận cái gì chuẩn tiên vương cảnh trở xuống có thể chống đỡ được h á n tái nhuận bàn tay hướng phía trong hư không hướng phía dưới đ é p kia vạn t r ư ở n g trưởng ấn đồng dạng bắt đầu phát lực nhưng kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào trường sinh tông hộ tông đại trận từ thủ c h u y ể n công mạnh liệt phản lực đem kia vạn t r ư ở n g trưởng ấn chấn thành hư vô hư g i a theo quyền ấn rơi vào trận pháp phía trên thiên địa cũng bắt đầu đung đưa kinh khủng dư ba tướng ngược đủ để trọng thương bình thường tiên quân cừng giả có thể để cô tuyệt thương có chút không thể tin là cái kia trận pháp vẫn như cũ bình yên vô sự công kích của hắn phảng phất rơi vào trên đông không cách nào dung chuyển máy bay thương lan rực mấy người cũng đều là kinh hãi không hiểu ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong sân tình cảnh trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng đây là tình huống như thế nào chuẩn tiên vương cảnh cường giả toàn lực xuất thủ phía dưới vậy mà không cách nào phá mở một cái tông môn phòng ngự trận pháp cái này sao có thể ttt bọn họ nghĩ tới rồi một cái đáng sợ kết quả đó chính là đạo này trận pháp bố trí người chính là bao trùm chuẩn tiên vương cảnh siêu cấp đại năng trần tiên cuồng hít mắt bị trước mắt một trận chói mắt q u a n g mang đâm có chút mắt mở không ra ngay sau đó nhìn thấy đối phương công không phá được trận pháp về sau cất tiếng cười to liền cái này người giả trang phần ngươi đại ra đâu ta còn tưởng rằng đến cỡ nào mạnh đâu đứng ở chỗ này ngươi cũng không đụng tới ta một sợi đông ta nhổ vào t h ầ n s á c hắn p h â n chấn vô cùng bắt đầu tùy ý c h à o phúng n g ư ơ i muốn chết cô tuyệt thương tựa hồ có chút không tiếp thụ được sự thật này luôn luôn trầm ổn như nước trên mặt lại lộ ra một vòng xấu hổ chi ý lập tức thủ đoạn hắn ra hết thường đạo so với lúc trước chỉ có hơn chứ không kém cường hãn công kích giống như như mưa rơi rơi vào phía trên đại t r ậ n trong lúc nhất thời ba đậu khủng bố thậm chí ngay cả cả tòa hồng thiên vực đều có thể cảm thụ được không ít tiên quân cấp cường giả đều mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía thanh minh châu phương hướng nhưng trường sinh tông giống như một gốc thanh tùng sừng sững n g ngã vô luận trận pháp ngoại hải sóng ngập trời trong tông môn vẫn như c h ọ ngay vẹn q t h tại l cô tuyệt thương đang muốn mở miệng thời điểm một đạo bình thản ngữ từ trường sinh tông nội bộ chuyển đến giống như thiên đạo pháp chỉ mang theo huy hoàng thiên uy đánh đủ chưa đủ lời nói ngươi có thể chịu chết chương ba trăm hai mươi tám mất tích rời đi lời này vừa nói ra thiên địa điều chấn thần hà đời trời mang theo một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác lúc này mình biến vô cùng nhỏ yếu cái này xót ổn trần thiên cùng nói t h ầ m đại ca xuất mã một cái đ ỉ n h hai đối diện cái này lao âm bích chết chắc cô tuyệt thương toàn thân không khỏi chấn động trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu bất a n đạo thanh âm này cỗ khí tức này làm hắn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác tuyệt đối không thể đối đầu có thể làm được điểm này nói rõ tòa này bên trong tông môn có chân chính tiên vương đại năng tòa c h ấ n nhưng hắn tại hồng thiên vực mưu đồ tháng năm lâu dài như thế vì sao không có chút nào biết được thương lan rực mấy người cũng là có ý tưởng giống nhau đơn giản khó có thể tưởng tượng t o à này n trong tông môn lại có một tôn cùng vực chủ đại nhân một cái cấp độ đại năng tồn tại đại đại nhân ta cô tuyệt thương trên mặt lộ ra một tia sợ hãi chậm rãi lên tiếng muốn cầu một chút hy vọng sống h i u cũng không chờ hắn nói xong trường sinh tông bên trong bắn ra một đạo lưu quang xé rách không gian hung hăng xuyên thủng cô tuyệt thương lồng ngực Phanh. một đoàn huyết vụ tung bay ngay sau đó một đạo thần hồn định chui vào không gian chạy trốn lại bị một cố mênh mông vô song lực lượng cưỡng ép giam cầm ngay tại chỗ thoải mái trần thiên cùng chỉ cảm thấy cả người đều biến nhẹ nhàng một cỗ sảng khoái chi ý lan tràn toàn thân thương lan d ự c bọn người thấy thế đều là thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm sợ gây nên vị đại nhân vật kia chú ý dù sao loại này cấp bậc tồn tại nhất cử nhất động của bọn họ tất nhiên không cách nào trốn qua đối phương trường khống ai biết bên trong tôn này đại năng tính tình như thế nào có lẽ một cái nhìn bọn họ không vừa mắt thuật tay xóa đi cũng không phải không có khả năng kia bị nhốt trong hư không thần hồn quang đoàn phát ra một tiếng tiếng têu thảm thiết đau đớn khó mà tiếp nhận kết quả này trần thiên cùng chỗ nào có thể bỏ qua cơ hội này n é t miệng cười nói như thế nào a ta chuẩn tiên vương đại nhân có phải hay không rất b i ế u ấ t muốn thổ huyết lúc này mới cái nào đến đâu a người mẹ nó rơi vào trong tay của ta ta định để nguyên liếm thử b ả n đại gia thủ đoạn hắn vừa nghĩ tới lần trước k é m chút bị đối phương đánh lén vẫn mệnh cũng cảm giác lên cơn giận dữ khó mà ngăn chặn hiện tại cũng coi là đến cho hắn xuất ngụ ác khí thời điểm đột nhiên sơn m u n chỗ một bộ đồ đen thanh niên c h ố n g rông xuất hiện khí chất siêu phàm thoát thục phong hoa tuyệt thế hắn vừa xuất hiện kia cô tuyệt thương thần hồn đều không cầm được bắt đầu run r à y cảm thấy một trận khó nói lên lời e ngại lâm diện ánh mắt nhìn phía kia trong hư không từng tòa lồng giam con ngón đúng ra đem một đoàn người cho phong thích ra ngoài thương lan rực bọn người thấy thế liếp nhau sau không dám ch cùng n h đối với điểm ấy lâm diễn đúng là có chút hiếu kỳ y theo suy đoán của hắn cái này hồng thiên vực trường khống giả tám mươi chín phần mười cũng là một tôn tiên vương cảnh cừng giả nhưng vì sao đến bây giờ đều không có nhìn thấy tung ảnh của đối phương chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cô tuyệt thương làm việc không cố kỵ gì sao cái này nghe vậy một đoàn người lên i nhau đoàn thiên liệt cùng quần thiết sơn càng là trực tiếp đưa ánh mắt về phía thương lan d ự c muốn để trả lời vấn đề này dù sao mấy người bọn họ bên trong thương lan d ự c là thụ nhất vực chủ coi trọng tiếp xúc cũng là nhiều nhất đối với cái sau hành t u n g cũng là hiểu rõ nhất thương lan d ự c hít sâu một hơi sau cung kính tiếng nói hồi đại nhân lời nói vực chủ đại nhân hắn hắn, hắn cái gì a ngươi ngược lại là nói a không phải là cắt đi trần thiên cùng nhìn đối phương ấp úng nửa ngày không nói lời nào tức giận nói lâm diễn nhìn đối phương biểu lộ trong lòng cũng đại khái có đáp án quả nhiên thương lan dựng lại bị trần thiên cùng thúc giục sau cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói vực chủ đại nhân thân thụ đạo tổn thương đã rời đi hồng thiên vực đã lâu ta sở di dâu diếm chính là sợ truyền đi sẽ khiến giới vực dung chuyển đến lúc đó từng cái lòng lang dạ thú ra hỏa đều sẽ ló đầu ra đến mong rằng đại nhân thông cảm không sao lâm diễn khẽ lắc đầu đáp án này ngược lại là cùng hắn suy đoán xuất nhập không lớn nếu không cũng không thể tùy ý cô tuyệt thương tại dưới mí mắt làm loạn thậm chí cô tuyệt thương tám thành là biết được tin tức này mới có cái này một loạt nhu đồ c h ắ c không được các ngươi cẩn thận như vậy kia hồng tiên h vực chủ nếu là vẫn còn đã sớm một bàn tay cho hắn chụp chết trần thiên quần bừng tỉnh đại mộ tâm t á c lấy làm kỳ lạ nói đoạn thiên liệt còn có cùng thiết sơn cùng kia hai tên c u n g chủ đồng dạng lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc hiện nhiên cũng là hoàn toàn không biết được nội t ì n h thương lan d ự c bất đắc dĩ cười khổ đối với chuyện này đã sớm đau đầu đã lâu càng l à suýt nữa để cô tuyệt thương đạt được cũng may hết thầy đều có chuyện cơ nếu không phải cô tuyệt thương tìm đường chết hết lần này tới lần khác muốn tới tiến đánh một tôn tiên vương đại năng tô môn có lẽ chờ đợi bọn hắn kết cục sẽ rất thê thảm đại nhân vạn bối cả gan, có thể hay không đem người này giao cho ta đến xử lý thương lan d ự c thần sắc dừng một chút sau đó cẩn thận lên tiếng dò hỏi lâm diễn nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái đoàn kia thần hồn có chút gật đầu nói đã như vậy liền do ngươi đến giải quyết đi hắn vung tay lên kia cô tuyệt thương thần hồn liền bay đến thương lan d ự c trong tay mặc cho hắn đủ kiểu dây r ũ a đều là không cách nào tránh thoát trói buộc đa tạ đại nhân sau này nếu có cần chúng ta định s ô n g pha khói lửa không chối tử hắn lần nữa cung kính thi lễ một cái, cái khác công chủ cũng là nhao nhao bắt trước trần thiên c u n g nếp miệm có chút không tam tâm nhưng đối với lâm diễn hắn từ trước đến nay cũng không có ý kiến chỉ có thể hướng phía thương lan dực nói ra uy nhớ kỹ giúp ta chiếu cố nhiều một chút hắn đừng quên hắn chiếu cố hai chữ nói rất nặng cái sau cũng là minh bạch đối phương y tứ t r i n h trọng nhẹ gật đầu tốt đã chuyện các ngươi liền thối lui đi lâm diễn sau khi nói xong liền hướng phía trong tông môn đi đến đại hoàng cầu vội vàng đuổi theo thương lan dực cùng đoạn thiên liệt một đoàn người đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau mới chăm chú thi lễ một cái hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại p h i ế khu vực này long mạch trời loan lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa đầu kia tiên quân cấp từ điện cổng sư run run dậy dậy từ chỗ sâu đi ra một mặt lòng còn sợ hãi m á đây quả thực hai bay vạ do à cũng may đã đi kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này nó lung lay đầu to lớn thấp giọng nói tại xác định an toàn về sau mới dần dần vương lòng xuống lâm diễn tại trở lại trong nội v i ệ n lúc trong mắt lấp lóe vẻ suy tư nghĩ đến nên đến lúc rời đi hồng thiên vực chủ không tại hắn liền không cách nào cùng tiên vương cảnh cường g i ả liên hệ tiếp tục dừng lại cũng liền đã mất đi ý nghĩa hắn tuy nói không rõ ràng thực lực bản thân tiêu chuẩn nhưng bởi vì thói quen mà tôi h đang p h i thăng sau cũng không có đình chỉ tu luyện thân thể của hắn đồng dạng tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu linh khí trong thiên đ i ệ chỉ là hắn thực hiện một chút thủ đoạn người bình thường khó mà phát ra tôi sau đó hắn đem chuyện này cáo chi đám người đều là không có dị nghị thế là khổng lồ trường sinh tông chậm rãi bay lên không biến mất không thấy gì nữa phảng phất xưa nay không từng xuất hiện 329, đường phố mang quá cảnh. trong ư đường ờ n mang cảnh. g phố quá t r hư không một tòa khổng lồ vô cùng tông môn tại lấy một cái nhẹ nhàng tốc độ tại xuyên qua không gian lâm diễn hỏi tham q u a trần tiên h cùng sau hướng phía trong tiên giới phương hướng chạy tới càng đến gần trung tâm thiên đạo liền càng phát ra cường thịnh nơi đó tiên vương đại năng không nói rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít trong đình viện trống rỗng mỗi người đi vào tiên giới sau、so、đều thật sâu cảm thấy tự thân nhỏ yếu nếu là lại không tăng tốc bước chân căn bản là không có cách đặt chân bởi vậy ngoại trừ tu hành đến b ì n h cảnh cần tìm kiếm tiên nhiệm hệ trợ giúp bên ngoài thời gian khác cơ hồ đều tại thời gian trong tháp tu hành tiên giới bao la vô biên t u y tiện một cái lục địa đều muốn so với hạ giới rộng lớn không biết bao nhiêu tăng thêm lâm diễn cũng là tận lực đem tốc độ khống chế tại một cái phạm vi khu ở giữa tốt c à n g thêm lãnh hội phương tiên địa này ven đường bên trong làm tạm thời khó mà tăng lên cảnh giới trần thiên của ngược lại là buổi tiếp lâm diễn nói rất nhiều liên quan tới tiên giới sự tỉnh thậm chí còn gặp không ít mắc không mở ra hỏ như toan muốn chặn đường trường sinh tông đòi hỏi chỗ tốt trực tiếp bị trần thiên cùng u một bàn tay đập thành hết u y vụ cũng coi như tăng thêm một chút về vui không thể không nói theo càng phát ra tới gần khu vực trung ương gặp cường giả chất lượng cũng là không ngừng c ấ t cao càng đường những tên kia tuy nói không có nhãn l ự c hình nhưng một thân tu vi nhưng lại là thực sự kim t i ê n cảnh cái này nếu là đổi lại khu vực biên giới đó cũng đều là một tông c h i chủ thân phận thống ngự một châu địa vực dựa theo lẽ thường tới nói gặp phải như thế một tòa khí thế bảng bạn tô môn phàm là mang một ít đầu ó c đều sẽ ước lượng một hai suy tư liên tục nhưng có lẽ là đã từng không có gì bất lợi để bọn hắn có chút lâng lâng bởi vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống trần thiên quần càng là cảm thán một câu chỉ cần tiểu t ử tinh thần tại đến chỗ nào đều là thực lực phái chỉ cần có được chế bá hết thẻ thực lực vô luận đi đến nơi nào đều là quan g mang và trượng được người kính ngưỡng một k h ô n năm sau thời gian t h ắ p lần nữa buộc phát ra một trận quan g mang m á n h liệt đám người liên tiếp xuất quan tu vi nâng cao một bước đại hoàng c ầ u bọn người có trần thiên quần tặng cho cùng kinh nghiệm thuận lợi đột phá tới kim tiên tri cảnh liền xem như kém một chút nhu p i c h í n đại yêu thú cũng là đạt đến nửa bước kim tiên đổ cường bọn người cho dù là trải qua huyết mạch cường hóa tiềm lực kích phát nhưng cuối cùng so với những người khác phải kém hơn không ít còn tại t h i ê n t i ê n đỉnh phong bồi hồi mà lạc thanh l i ê n càng là một ngựa tuyệt trần từ đầu đến cuối đi tại phía trước nhất đã đặt chân t r u n g kỳ thậm chí mơ hồ trong đó chạm đến hậu kỳ cái này khiến đình viện tất cả mọi người chỉ có hy vọng dương than thở người với người t r ê n l ệ n h có đôi khi chính là như thế lớn hâm mộ không đến biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc l i ề n tốt một đoàn người xuất hiện lập tức liền đưa tới vô số người qua đường chú ý chỉ vì đám người này đội hình quá mức trói mắt một khí chất xuất trần vô cùng tuấn g ậ n thanh niên nắm một phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải hai người đi cùng một chỗ yêu đặc biệt đạo vận khiến đi ngang qua người tất cả đều quay đầu trong mắt tràn đầy ngạc nhiên đi theo phía sau thì là một đám trong miệng ngậm c ọ n cỏ hoặc là cái tàu đường phố máng từng cái ngẩng đầu giữa ngực đi trên đường hổ hổ sinh phong ngược lại là rất có một phen khí chàng đám người này tự nhiên là từ trần thiên cùng dẫn đầu trường sinh tông ác nhân đoàn đại hoàng c ầ u đứng thẳng lên gánh vác lây song trào liếc mắt nhìn nhìn người ngưu phi hoa đấu hát dao thiên hổ cũng đều là hóa thành hình người thống nhất trận hình từng cái đều là hình thể khôi n ô sắc khí bất người xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật trong đó còn có một đỉnh lấy cọ sáng chán đại quang đầu đồng dạng là một thân tội phạm khí tức hoàn mỹ dung nhập nhóm người này cực kỳ có nhất chút trói mắt cùng không hài hòa chính là một tướng mạo thanh tú thiếu niên ước chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi bộ dáng chính là khôi phục tiên giới chân thân vân tiêu trong miệng của hắn cùng hạ giới lúc ngậm một điếu t h u ố c đấu thôn vân p h ổ vụ cùng bề ngoài cực kỳ không hợp nơi bọn họ đi qua đám người tất tán tránh không kịp sợ bị đối phương để mắt tới đám người này không chỉ có giải không giống người tốt từng cái càng là khí thế hùng hồn uy thế bức nhân tu vi tuyệt đối không tầm thường lâm diện thấy thế bất đắc gì lắc đầu đối với bọn này tên dở hơi hắn cũng không thể nói gì hơn nhưng cũng chưa ngăn cản dù sao trường sinh tông lấy cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân số còn có thể có chút tức giận chẳng phải tĩnh mịch nặng nề cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ t i ê n niệm hề kia đen nhánh đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang nhìn chung quanh đối với hết t hệ sự vật đều rất là mới mẻ trí nhớ của nó trống rỗng trừ của mình danh tự bên ngoài cái khác cái gì đều không nhớ được vì vậy đối với trước mắt tất cả mọi thứ đều phảng phất là lần đầu nhìn thấy bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại tòa này to lớn cự thành bên trong cũng là lâm diễn muốn cho tiên nghiệm hề cảm thụ một phen phồn hoa náo nhiệt tiên giới phiên t r ợ theo bọn hắn đến cái này phồn hoa huyên náo giống như phạm nhân phiên t r ợ đường đi lập tức xuất hiện một loại quái dị vô cùng hiện tượng đám người những nơi đi qua vô số người đều là vòng quanh bọn hắn đi chung quanh c h ố n g rỗng rất là kỳ lạ a cái gì tình huống chúng ta có dọa người như vậy sao trần thiên cùng sờ lên tự nhận là rất là khuôn mặt anh tuấn hơi nghi hoặc một chút hướng phía bên cạnh đám người hỏi nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau trầm ngâm một lát sau quét mắt nhóm người mình khí chất không khỏi nhẹ gật đầu đại hoàng cậu xem thường cười nói ngạo tiên tự tin điểm liền ngươi bộ dáng này đi ra ngoài ai nhìn không mơ hồ a đây không phải rất tốt sao chỉ ít không có mắt không mở người dám tới t r e o chọc chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình trần thiên c u ồ n g đầu tiên là có chút phẫn nộ nhưng nghe đến nửa câu sau sau như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ đồng ý nói giống như cũng là có mấy phần đạo lý a đi tới rất nhanh lâm d i ệ n đá m người đi tới một đầu tựa hồ là buôn bán các loại liên quan tới tu hành đường đi vô cùng huyên náo tràn ngập đủ loại tiếng giao hàng đi qua đi ngang qua đường bỏ lỡ nơi này có thượng đẳng tiên đạo linh binh pháp k h nhìn một chút nhìn một chút một trên thân tản ra không tục khí hơi thở lão giả ra sức gào t h é t bí cảnh địa đồ tìm kiếm vô tận bảo tàng kế tiếp vô thượng cẩn giả g có lẽ chính là ngươi lại có một tương đối tuổi trẻ chủ quán cầm một chương ố vàng giấy ra đang nổ thượng cổ phương thuốc lập tức thành tiên một ngày chân tiên ba ngày thiên tiên bảy ngày thành kim tiên chỉ một nhà ấy chớ có bỏ lỡ một người trung niên nam tử trung khí mười phần nói ra càng là kinh thế hai tục t r ê đến vô số người ném đi kinh dị ánh mắt sương mù rãnh cái này mẹ nó một cái so một cái có thể thổi đại hoàng cầu tắt lưỡi cảm thán một câu trần thiên cùng nhìn về phía trung niên nam tử kia trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc liền xem như đường đường chính chính tiên giới người địa phương hắn đang nghe câu nói này sau đồng dạng kém chút cắn được đầu lưới người. người mẹ nó thực có can đảm nói dạng gì thuốc có thể bảy ngày thành t i ể u kim tiên cảnh A. lâm diễn chỉ là nhìn một cái đường phố này bên trong đồ vật sau liền đã mất đi hứng thú chỉ bất quá đều là một chút treo đầu dê bán thịt chó người thôi chỉ có thể lừa gạt một chút một chút ra đời không sâu phạm cảnh tu sĩ xuyên qua đường đi tựa h ồ tới gần tòa thành lớn này vị trí trung tâm cách đó không xa tụ tập tương đương nhiều đám người lít nha lít nhít, chật như nêm tối trong đó càng làm mơ hồ truyền đến một giọng g i á n mua tựa như là đang nói cái gì mười phần hấp dẫn người đồ vật lúc này lâm diễn nắm tiên nghiệm hề nhanh chân hướng phía phía trước đi đến muốn tìm tòi hư thực trần thiên cùng nhìn thấy nhà mình đại ca cử động về sau cô này cơ linh kình lại đi lên lập tức mang theo những người khác đi theo vừa đi hắn bên cạnh giật giật c u n g họng sau đó có to đại tiểu thư g i á lâm toàn diện tránh đứng ra câu nói này khiến quanh mình không gian cũng bắt đầu lắc lư vang vọng m ộ n phía để toàn bộ đám người đều giật mình kêu lên đều là chưa tình hồn quay đầu hướng về đầu nguồn trông lại chương ba trăm ba mươi thần bí sở、đão. tất i giới bách hiểu người ê n xanh, đen nghịt bản thân say xương ngon lành, nhìn bách đám say r là lình mê mận, một thình kết bất quả bị cả u ố n họng bị toàn thân một cái giật mình. g hù bị một giật Tất cái c mọi người đều là t r ậ n mắt nhìn một mặt bất thiện quay đầu nhìn về thanh âm đầu ngườn phát hiện là một đám hung thân á c sát k h í tức thâm bất khả chắc nhân chi về sau mới dần dần thu hồi ánh mắt ở giữa càng làm cho mở một cái thông đạo dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội một chút nhìn liền không chọc nổi nhân vật đương nhiên trần thiên quùng cũng không phải là loại kia thích khi dễ nhỏ yếu người nhưng tính tình nhảy thoát nhiều khi làm việc nhìn như ngang ngược càng rỡ kỳ thực là chơi tính đại phát biểu hiện cũng sẽ không mất đi phất tức lâm diễn khẽ lắc đầu dọc theo cái thông đạo này đi tới đoạn trước nhất mới phát hiện là một tòa đài cao trên đài cao là một tiên phong đạo cốt láo giả tay cầm quạt xếp ngay tại trầm rãi mà nói trần thiên còn hướng về người bên cạnh b ở y hỏi thăm một phen sau mới biết được láo giả này chính là tòa thành lớn này bên trong bách sự thông lai lịch bất phàm chỉ biết là hắn họ sở bởi vậy tất cả mọi người gọi hắn sở lão hắn người mặc một thân áo bào màu xám dâu tóc bạc trắng sắc mặt hôn g luận tinh thần sáng láng, ngược lại là lộ ra khí độ bất phàm nhưng cặp mắt kia cho lâm diễn bọn người một loại cực kỳ không hài hòa cảm giác chỉ gặp l h i ệ n lên một tia khôn khéo cùng rào h o ạ n thay lời khác tới nói chính là có chút gà t ặ n g hắn lúc này ngay tại suy hư mình chứng kiến hết thảy đã bao hàm tiên giới ở trong kỳ văn giật sự một mặt mặt mày hớn hở phía dưới h n dưa quần chúng bị h ụ s ư ớ n g sốt một chút nói xong lời cuối cùng hắn không biết từ chỗ nào chuyển tới một cái bàn cùng cái ghế ngồi ngay ngăn xuống rất nhanh liền có không ít người một cái tiếp một cái đi vào trên đ à i cao đi đến phía trước bàn hỏi đến cái gì sau đó lấy ra từng kiện linh binh hoặc là pháp khí cao hứng bừng bừng đi xuống chiến này mặt mũi tràn đầy kích động biến hóa này để lâm diễn một đoàn người có chút hiếu kỳ lên Đối p h ư ơ n g cái n à y tựa như là tại Trần t giao như dịch h là làm lấy i gì. ê n cùng lai ạ i nhiên kéo một người đi ngẫu đường kéo một s u m ớ hiểu được đây là trên ạ i Người lai, làm gì.、Like, t đài được xưng là sở lão lao giả mỗi lần xuất hiện ở trong thành đều sẽ bán một chút tin tức có thể là thời cơ đột phá cũng có thể là bí cảnh cơ duyên chỉ cần ngươi cho lên giá đều có thể cung cấp đã từng có không ít người từ sở lao trong tay đạt được vật mình lớn thế là danh tiếng dần dần liền mở ra cho nên mỗi một lần đối phương xuất hiện đều có thể gây nên rất nhiều người tranh nhau chen lân tiến hành giao dịch sở lão hành vi tự nhiên là đưa tới không ít cường đại tu sĩ tham nhiệm g tăng thêm cái trước mỗi một lần tại cự thành bên trong dừng lại thời gian cũng sẽ không quá dài muốn giết người đảm bảo nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều là không rõ sống chết từ cái này về sau mọi người cũng đều biết được cái này sở lão không ít thấy nhiều biết rộng không gì không biết thực lực càng là cường hành vô s o n g trần thiên c u ầ n lên tâm tư hắn bây giờ kẹt tại tiên quân đ ỉ n h phong cấp độ không phải đơn thuần dựa vào thời gian tháp tu luyện liền có thể tiến cảnh còn cần kê hư vô mờ mịt khó mà bắt giữ cơ duyên cản bộ mới có thể tiến thêm một bước lâm diễn tu hành đường đi cùng mọi người hoàn toàn khác biệt không cách nào cung cấp phương diện này trợ giúp hắn ôm hoài nghi cùng thăm dò xếp dòng tới đám người đằng sau muốn nhìn một chút cái này cái gọi là sở lão có bản lánh gì có hay không chính hắn thổi như vậy thần nhìn thấy trần thiên quần cử động lâm diễn cũng không ngăn cản mà là nhiều hứng thú nhìn một cái ngay tại giao dịch sở lão người này thể nội có được một cỗ rất là lực lượng khổng lồ so với lúc trước bị hắn trong nháy mắt diện s á t cô tuyệt thương khủng bố hơn không biết bao nhiêu cũng không biết phải chăng đặt chân tiên vương cảnh nhưng tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản một khác đồng hồ về sau rốt cục đến phiên trần thiên quần hai tay của hắn ôm ngược hướng phía kia ngay tại ghi chép cái gì sở lão hỏi lão đầu ngươi làm thật có thể cho ta muốn đáp án sao cái sau nghe vậy ngầm đầu lường trần tiên c u ồ n g một chút con mắt nửa h i ế p bên trong lóe lên một k i a không dễ cảm thấy tinh mang lộ ra một vòng thâm bất khả chắc nụ cười nói vị khách nhân này thế nhưng là muốn biết được như thế nào bước vào chuẩn tiên vương a sở lão lúc này để trần tiên c u ồ n g con ngươi co giù lại chấn động trong lòng đối phương vậy mà một chút đoán được tự thân ý đồ lại phối hợp thêm đối phương tia thần bí tiếu dung về sau hắn thu hồi lúc trước khinh thị thần xác biến trị trọng không b t người này có thể đoán được ý nghĩ của hắn nên là nhìn ra tự thân tu vi đây chỉ có hai loại khả năng một là đối phương tu vi vượt qua mình mới có thể một chút xem thấu hắn tận lực c ầ n nấp g đi tu vi thứ hai là đối phương có một chút thủ đoạn đặc thù có thể thăm dò người tu vi cảnh giới loại thủ đoạn này trong tiên giới cũng không ít chính là gặp cũng không kỳ quái hắn càng thiên hướng về cái sau dù sao muốn tu vi vượt qua bản thân vậy ít nhất cũng là chuẩn tiên vương tu vi nhưng cảnh giới này cường giả làm sao lại xuất hiện tại tòa thành nhỏ này ở trong làm loại chuyện nhàm chắn này không phải hắn tầm mắt quá nhỏ mà là không tin tưởng lắm loại này cấp bậc cường giả dễ dàng như thế liền có thể gặp phải h ú ố n g chi cái nào không phải cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh phía trên n h a xem ra gặp được cao nhân đã ngươi đều đ ắ n được nhưng có biện pháp trần thiên cùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt của đối phương bảng muốn xem ra thứ gì m á n h khỏe lao phu đã danh xưng tiên giới bách hiểu s à n h tự nhiên có biện pháp t r ợ khách nhân đang lầm tuyệt đỉnh chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì trần thiên cùng nghe được đối phương nói im bặt mà dừng có chút khó chịu những mày hỏi sở lao dôi ra hai ngón tay trả sát ý đồ rõ ràng để cái trước bừng tỉnh đại ngộ ngươi chỉ cần có thể cho r a tam lớn những này đều không phải là vấn đề trần thiên q u ỳ n từ trong ngực móc ra một kiện tiên đạo linh minh chính là cô tuyệt thương trên thân thu hoạch phẩm cấp đã đạt tới tiên quân đ ỉ n h phong cực h ạ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn tiên vương cấp độ này sở lao nhãn tình sáng lên nhưng vẫn là khẽ lắc đầu tựa hồ cảm thấy chưa đủ má lao đầu ngươi đừng công phu sư tử mặc a món này còn không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi a trần thiên q u ỳ n nhìn thấy đối phương t i ê tham lam bộ dáng có chút nộ khí mắng chủ yếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương là có hay không có thể cho hắn muốn đáp án lại càng không biết thật giả khác nhân ngươi cũng biết chuyện này độ khó nếu không phải lao phu trùng hợp biết được một nơi cố gắng có thể trợ giúp ngươi không phải chính là lại nhiều cũng là không tốt sở lao không nhanh không chầm nói hoàn toàn cầm chắc lấy trần thiên của mệnh m ệ n h quả nhiên cái sau được nghe lại có một chỗ có thể trợ hắn tiến thêm một bước lúc trong mắt tuân ra một cỗ k h ó nói lên lời lửa nóng đẻ xuống nội tâm nộ khí về sau cắn răng một cái sẽ bị cô tuyệt thương chém giết k i a ba tên cung chủ linh m i n h lấy ra hung hăng đập vào trên mặt bàn những này tổng đủ chứ ha ha đủ rồi, rồi. ngươi lại quý hai ta cáo chi ngươi địa phương chỗ sở lão mặt mày hớn hở vung tay lên đem đồ vật thu vào hướng phía đối phương vẫy vây tay trần thiên quẩn không nghi ngờ gì nghe tới đối phương trong miệng địa phương về sau trong lòng run lên âm thầm tắt lưới chương ba trăm ba mươi mốt lạc long cốc tin tức ngoài ý m u ố n trần thiên quẩn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc hiển nhiên sở lão lời nói này tuyệt đối không phải nói ngoa lạc long cốc hắn thấp giọng lẩm bẩm sau đó nhìn về phía k i a m ộ t mặt cao thâm mặn chắc sở lão uy hiếp nói lao đầu ngươi cũng đừng được ta không phải đại gia định để ngươi đẹp mặt cái sau không để ý lắc đầu k h é cười nói lão phu chưa từng ăn nói lung tung làm ăn nhà giảng cứu chính là thành tín nếu là ngay cả điểm này đều làm không được sao lại dám tự xưng là tiên giới bách hiểu s a n h đâu người tốt nhất là trần thiên cùng dứt lời quay người liền muốn rời khỏi nhưng sau một khắc một thanh â m chuyển vào trong đầu của mình bên trong đừng nghe do nội dung về sau hắn đột nhiên quay đầu kinh nghi bất định nhìn qua đối phương lao đầu ngươi nói thế nhưng là thật hắn nhanh chân lần nữa hướng về phía trước thần sát chân thành nói tự nhiên là thật nếu không phải lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ tương lai chắc chắn đạp lâm đ ỉ n h cao nhất cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ngươi cũng coi là kết một cái thiện duyên sở lão mặc không đổi sắc phối hợp đáp lại nói lập tức không tiếp tục để ý trần thiên c ù n tiếp tục tiếp đ á i kế tiếp t ù sĩ trần thiên còn u gật gật đầu đi hướng lâm diễn bên cạnh cáo chi mới phát sinh hết thảy lâm diễn có chút gật đầu nhìn phía trong đám người vân tiêu nói khẽ phụ thân ngươi thế nhưng là vân giận ngay vậy kia nguyên bản còn tại cùng bên cạnh ngư phi bọn người đùa g i ỡ n vân tiêu lập tức thần sắc biến trịnh trọng lên đáp lại nói lao đại ngươi làm sao lại biết được phụ thân ta danh hảo lập tức lâm diễn đem chuyện này êm hay nói để vân tiêu thần sắc biến có chút mà bắt đầu lo lắng n g ư ơ lai、like, mới cơ sở lão cuối cùng nói cho trần thiên còn một tin tức là vân vực cùng hai đại đồng dạng cường đại giới vực chẳng biết tại sao lên tranh chấp thường xuyên buộc phát chiến đấu giữa song phương như nước với lửa mà vân vực tri chủ vân giật tiên vương chính là vân tiêu phụ thân tuy nói rất kinh hãi tại sở lão có thể nhìn ra vân tiêu chân thực thân phận nhưng cũng không có thời gian cùng đối phương quá nhiều dây dưa vội vàng bẩm báo lâm diễn để làm quyết đoán dù sao đây chính là tam đại tiên vương đại năng ở giữa tranh đấu người bình thường căn bản không xen tay vào được đám người thần sắc cũng trở nên ngưng trọng một chút bọn hắn trưởng sinh tông quan hệ có thể nói là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lúc có người thật gặp gỡ vấn đề về sau những người khác tuyệt không mập m nhưng chuyện này cấp độ hiển nhiên là vượt quá bọn hắn năng lực phạm trù thế là chỉ có thể đem ánh mắt cùng nhau nhìn phía lâm diễn lâm diễn tự nhiên sẽ hiểu tất ý nghĩ của mọi người thản nhiên nói đi thôi tiến về vân vực vừa vạn lạc long cốc cũng tại kia phụ cận vậy liền cùng nhau giải quyết vẫn yêu ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích nặng nề gật đầu thế là thần thành không t r u n g bằng đại tông môn lần nữa khởi động hướng về một cái phương vị mau chóng đuổi theo sở lão khi nhìn đến một đoàn người rời đi sau ánh mắt bên trong nhiều một kia ngưng trọng cùng nghĩ hoặc hắn sở dĩ đối đám người cảm thấy hứng thú suy cho cùng vẫn là bởi vì lâm diễn cùng tiên n h ư ợ hề hắn phát hiện lấy tu vi của hắn vậy mà nhìn không thấu hai người càng là từ lâm diễn trên thân cảm nhận được một cố đại khủng bố phản phất đối phương nếu là hướng hắn độc thủ tuyệt không may mắn còn sống suốt khả năng hắn tại thần thành hoàn thành tất cả giao dịch về sau đồng dạng cũng là hư không tiêu thất ngay tại chỗ khổng l ộ trường sinh tông lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ xé rách không gian vân vực vị trí cụ thể sở lão đồng dạng cáo chi bởi vậy mục tiêu minh xác chỉ dùng ba ngày thời gian liên dân dần tới gần vân vực phụ cận chuẩn bị trước hết để cho trần thiên c ù n đột phá có lâm diễn tại coi như vân vực cùng hai đại giới vực mở ra quyết chiến cũng có thể trước tiên trường sinh tông đám người rất nhanh liền nhìn thấy mặt đất tòa kia to lớn sơn cốc cao vút trong lây sương mù vần quanh như ẩn như hiện mơ hồ trong đó một đạo du dương long âm quanh quẩn giữa thiên địa từ trong sơn cốc phát ra lạc long cốc dựa theo sở lao trong m i ệ n g nói chính là một đầu có được thượng cổ lôi long huyết mạch l o n g tộc tại đột phá tiên vương cảnh lúc bị cường địch trọng thương chạy thoát về sau đến chỗ này tự biết không còn sống lâu nữa rơi vào một cái sơn cốc bên trong tòa hóa nếu như trần thiên cùng có thể thu hoạch được xương rồng bên trong ẩn chứa tiên vương càng lộ liền có cực lớn có thể đột phá gông cùng x ư n xích nhưng lạc long cốc bên trong nguy cơ t ứ phía ẩn chứa vô tận sắc cơ bình thường tiên quân đỉnh phong bước vào đều có vẫn lạc phong hiểm tăng thêm nơi đây tồn tại đã lâu sớm đã di thất nếu không phải có chính xác không gian tọa độ căn bản khó mà tìm tới trần thiên cùng thấy thế trong lòng có chút kích động thuộc về hắn nhân sinh đỉnh phong liền muốn tới rồi sao tại được chứng kiến siêu việt tiên quân cấp lực lượng về sau hắn sớm đã khát vọng bước vào cảnh giới càng cao hơn hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt trường sinh t ô n tại lơ lửng tại trên sơn cốc không lúc liền ngừng lại sau đó tại lâm diễn ra hiệu dưới trần thiên cùng thân hình liền đột nhiên một cái lấp mình chậm rãi tới gần s Có m ộ trần đạo t ậ n cường đại ngăn cản, năng nhìn lượng gian nhiều, nhưng cũng không phải bình thường tiền quân đỉnh phong pháp phải khả theo thời thể lực có đại đủ trôi trôi bài ra rất trừ. r qua qua t thiên cùng n é t miệng cười một tiếng biết đến biểu hiện ra thời điểm chỉ có phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình mới có khả năng thu hoạch được xương rồng tán thành hắn nắm ngón tay nắm tay thân e o thay đổi ở giữa một đạo kinh khủng quyền ấn đ ỗ n g nhiên nhanh ra trực tiếp làm cho cả đại trận bắt đầu lắc lư nhưng khoảng cách bài trừ còn t r ê n lệch rất xa hắn cũng không có vẻ vải gọi ra ma kiếm chém ra mấy chục đạo kiếm mang sau mới rốt cục phá vỡ một đầu có thể làm cho một người thông qua khé hở trần thiên cùng không do dự trực tiếp chui vào hình tượng lại lên hết thể trước mặt đều hoàn toàn khác biệt so với ngoại giới màu xanh biếc giặt rào đại thụ che trời trong sơn cốc thì là hoàn toàn hoang lương ẩn chứa cùng bạo lôi đ ỉ n h chi lực thuận cảm ứng hướng phía lực lượng đầu nguồn đi đến trên đường đi cũng là gặp được không ít p h i ế n thức đều không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn đi ước chừng một canh giờ trần thiên cùng mới tiến vào sơn cốc phần bụng có thể rất rõ ràng cảm nhận được nơi này lôi điện lực lượng mười phần n ồ n g đậm có được mánh liệt bài xích chi trọi cứng lấy lôi đình chi lực hắn nhanh chân đi hướng chỗ sâu theo trước mắt lôi còn càng thêm lấp lánh rốt cục thấy được một đầu rốn lượn xoay bạch cốt s â m s â m một cỗ hủy diệt lôi đ ỉ n h c h i lực tràn g ậ p để trần thiên c u ồ n g đều có chút tê cả ra đầu trong lòng của hắn đều có chút run lên nếu như cưỡng ép đụng vào cảm n ộ i trong đó lực lượng không biết đỡ hay không được ngay tại hắn đang do dự thời điểm sơn q u ố c đại trận bên ngoài đúng là lại có mấy tên lạ lâm cường già xuất hiện chỉ gặp bọn họ lẫn nhau thân s ắ c biến đổi trực tiếp chui vào trần thiên c u ồ n g chém ra khe hở bên trong người đi đường này t r ư ừ n g năm người toàn thân trên giới đều là tản r a tiên quân cấp tiêu chuẩn hiển nhiên cũng là hướng về phía xương rồng mà tới bọn hắn cũng không có phát hiện đỉnh đầu trường sinh tông nhưng lâm diễn cùng đại hoàng cầu bọn người lại là đem đối phương thu hết vào mắt. trong đình viện vẫn là như cũ một đạo hình tượng trôi nổi tại giữa không trùng đem trong sơn cốc tình huống hiện ra đại hoàng cầu có chút lo lắng nhưng cũng vẹn vẹn một t i a t h ô i có chủ nhân tự mình toa c h ấ n đắng người này liền xem như lại không đơn giản cũng không nổi lên được cái gì bằng nước nó ngược lại là có chút cười trên nôi đau của người khác nói ra a thông suốt xem ra ngạo thiên muốn ăn một điểm đau khổ bất quá kỳ quái là đối phương lại là làm sao biết được nơi này là trung học sao đây không phải trần thiên cùng dùng tiền mua tin tức sao mà nhìn chăm chú thật lâu đang muốn có hành động trần thiên c ù n biến sắc quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại phát hiện năm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hậu phương lập tức một cỗ quỷ dị không khí tràn ngập trong sân mang theo một tia sắc cơ chương ba trăm ba mươi hai long cốc kịch chiến trần thiên cường tính toán t i a năm tên thân ảnh tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện phía trước nhất trần thiên cường sắc mặt đều là âm trầm xuống một người trong đó càng là quát to người phương nào xông vào ta long cốc vọng tưởng mưu đồ làm loạn trần thiên cường đầu tiên là nghi hoặc sau đó giận dữ trách mắng người mẹ nó a i vậy cái gì gọi là ngươi long cốc mặt thật là lớn nghe vậy năm người kia tựa hồ có chút không thể tin sau một hồi khá lâu từng cái toàn thân khí tức phồng lên sắc ý nghiêm nghị khi cơ tập trung vào trần thiên quẩn g bất cứ lúc nào cũng sẽ độc thủ n h a à còn muốn độc thủ mẹ nó thế đạo này không nói đạo lý à kia đại gia ta liền bổi các ngươi chơi đùa trần thiên quẩn g tuy nói có chút không hiểu rõ tình trạng nhưng hắn ở đâu là nghịch lai thuận thụ tính cách đối phương đã muốn độc thủ vậy liền t ắ c thành trò bọn hắn trong năm người lên tiếng trước nhất người kia động thân hình nói lên một cô đáng sợ uy thế c h ẳ n ngập toàn thân tản ra tiên quân hậu kỳ tu vi là thật không kém nhưng ở trong mắt trần thiên quẩn cái kia còn thiếu xa nhìn chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra đem đối phương đánh tới năm đâm năm chặt Tại đối phương ánh mắt một ắ t trong kinh hãi bên m cái tay khắc tay h u ngụm hăng khắc ở trên lồng ngực. n g ở Một Phúc. máu tươi phun ra thân hình của hắn so lúc đến còn muốn càng khủng bố hơn tốc độ bay ngược mà ra nện ở mấy người khác bên người xuất hiện một đạo hố sâu biến cố này lập tức để mấy người còn lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lúc trước bởi vì trần thiên cùng tận lực cẩn tàng khí thức tăng thêm long cốc lôi đ ỉ n h chi lực lẫn lộn khó mà phát giác nhưng từ cái này một cái đối bính bên trong cũng đủ để nói rõ đối phương ít nhất là một tiên quân định phong cường giả cái này thật có chút khó giải quyết năm người ở trong ba người là tiên quân hậu kỳ hai tên tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên là tiên quân định phong lại không là bình thường tiên quân đình phong đều là có hy vọng đột phá chuẩn tiên vương hàng ngũ cái này cũng giải thích bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này trong lòng cốc kia hai cái thanh niên lướt nhau trong mắt lóe lên một tia dọa người h à n mang khí tức bắt đầu liên tục tăng lên chuẩn bị liên thủ giải quyết trần thiên quẩn g cái sau tại phát giác được hai người khí tức về sau lông mày không khỏi nhữ lên tuy nói còn chưa chân chính giao thủ nhưng cũng có thể từ đối phương thể nội cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp hai người này khó đối phó trong lòng của hắn nói thầm vâng không có quá nhiều ngôn ngữ giao phong kia hai tên tướng mạo giống quá thanh niên động hóa thành hai đạo lư quang liên thủ c h ấ n áp trần thiên cường ừ trần thiên cường lông mày nhữ lại không có chút nào nhượng bộ ý tứ lấy một đích hai hướng phía hai người ẩm v a n g đánh tới gian g g i á c gian g g i á c ba người ở giữa giao thủ trực tiếp dẫn động cái này lòng cốc ở trong lôi đình chi ý phát ra huanh minh b ạ o hưởng từng đạo điện mang lấp lóe không gian vỡ vụn ba người khác thì là kéo dài khoảng cách tránh cho bị kinh khủng dư ba t a i họa vừa đánh trần thiên cường vừa m ắ n g mắng liệt liệt d o hỏi các ngươi sao lại biết chỗ này lòng cốc vị trí hắn có chút không rõ ràng cho lắm lao giả kia không phải đã nói chỉ nói cho mình một người sao chẳng lẽ nói ha, ha ta còn muốn hỏi ngươi đây là ai để ngươi tới như thật nói ra còn có thể lưu ngươi một con đường sống trong đó một tên thanh niên cười lạnh một tiếng nói ngươi mẹ nó khẩu khí so ta bệnh p h ụ chân còn lớn hơn ngươi để bản đại gia nói ta liền muốn nói a không muốn mặt mụi a trần thiên cùng nhìn thấy đối phương đạo khách thành chủ mười phần khó chịu đáp lại không thể không nói hai người này thực lực tương đương cường hành liền xem như hắn đều cảm thấy một cỗ không nhỏ áp lực hắn muốn tập kích công kích một người lúc một người khác liền sẽ trước tiên làm việc thủ ăn ý mười phần mụ nội nó hai người các ngươi là đối phương con run trong vụ sao trần thiên quẩn không khỏi từ bỏ quyết định này trực tiếp cứng đôi cứng muốn bằng vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy ha ha chúng ta chính là tinh vực song t ử tin h ngươi là người phương nào xương tên liên gia một tên khác không có mở miệng thanh niên quát lạnh một tiếng muốn biết được trần thiên quẩn g lai lịch cùng thân phận cái gì trợ tinh vực song t ử tin h đại gia chưa nghe nói qua xem ra cũng là cái gì một chút hạng người vô danh trần thiên quẩn g làm sao biết cái này cái gì cầu thí song t ử tin h thậm chí ngay cả tinh vực ở nơi nào cũng không biết hừ hẳn là ngươi là vân vực người cũng thế nơi đây tới gần vân vực ngươi nếu là trong lúc vô tình biết được cũng không phải không có khả năng nhưng vân vực rất nhanh liền muốn báo biến thành ta tinh vực cùng nguyên vực địa bàn ta nhìn thực lực ngươi không yếu không bằng c h u y ể n ném ta dưới trướng còn có thể bắt một cái tốt hơn tiền đồ nghe nói lời ấy trần thiên còn mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、đối diện hai cái này bích chính là đối địch với vân vực giới vực người vậy thì thật là tốt cũng coi là sớm cho vân tiêu xả rợn nguyên lai、like、là các ngươi à vậy bản đại gia càng không có cùng các ngươi bức bức lại lại cần thiết chết đi cho ta nói xong hắn lấy ra ma kiếm phát động càng thêm mãnh liệt thế công như cuồng phong như mưa rào chiếu n g h i ê n xuống kèn kèn kèn kia tự xưng song tử tinh hai tên thanh niên có chút nhũ mày không biết đối phương rút ngọn gió nào thế nhưng bỏ đi mời chào ý đồ sắt chiêu nhiều lần, lần ra song tử tinh d i ậ t chém hai người riêng phần mình lấy ra một thanh dao găm động tác nhất trí đồng thời hướng phía trần thiên cùng chém ra một đạo nghiêng nghiêng to lớn khí nhọn hình lưỡi dao sẽ rách hước không cắt chém mà tới ma quân t h á i tinh chém trần thiên cùng đương nhiên sẽ không nung chiều cho dù lấy một địch hai thì thế nào h ắ n tử dốc hết sức phá đi toàn thân tinh quang sáng trói vô tận tinh thần chi lực hội tụ tại ma kiếm phía trên sau đó chém ra một đạo hát mang sắc bén chi ý tràn ngập ầm ầ b ộ phát ra kinh khủng dư ba tứ ngược quét sạch toàn bộ long cốc song tử tinh nhìn qua đối diện bình yên vô sự trần thiên cuồng sắc mặt có chút khó coi hai người bọn họ liên thủ lại còn là không cách nào đánh bại đối phương mẹ nó hai người này thật đúng là khó đối phó còn tốt bản đại gia có thể khiêng trần thiên cuồng nắm chặt ma kiếm tay thoáng có chút phát run hắn tự tin một đối một có thể thời gian n g ắ n chém giết đối phương nhưng đối diện hai người ăn ý như là một người thực sự quá mức khó chơi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đáng liếc về cái kia khổng lồ sưng rồng trong lòng hơi động tựa hồ là nghĩa mộng nhấc lên một vòng nụ cười quý dị hắn giơ tay lên bên trong ma、kiếm. Hướng phía hai người lần nữa kêu gào nói, liền gào điểm kêu ấy trong h không chết. ủ đoạn, đơn cũng dám tiến công vấn vực, đơn giản không biết sống vực, dám biết t vòng ba chiêu t a n ế u là k h ô n g giết được người nhóm, ta liền không gọi trần Nạo thiên. Trong liền Thiên. ta Trần được đình nhóm, Nạo v i ệ n đại hoàng cầu nghẹn họ nhìn g n chân chối thầm mắng trần thiên còn không muốn mặt người mẹ nó vốn là không gọi ngạo thiên à. song tử tinh giận dữ chỉ cảm thấy người trước mắt quá mức c n g vọng cuộc đời í thấy t liếc nhau về sau một trái một phải hướng phía đối phương đánh tới gọi các ngươi đến các ngươi liền đến con oan thật nghe lời trần thiên còn cười to lên cải biến lúc trước đấu pháp vừa đánh vừa lui có lẽ là quá mức nhập thần nguyên nhân song tử tinh cũng không có phát hiện đối phương thối lui phương hướng chính là xương d ồ n g vị trí một chiêu hai chiêu rất nhanh ba chiêu liền qua song tử tinh bên trong nhất nhân chạm ra một cái khí nhọn hình lưỡi dao sau cờ nhạo nói ba chiêu đã qua ngươi lại nên làm như thế nào nhưng trần thiên cùng lại lơ đễm móc móc l ô mũi chẳng thèm ngó tới nói liên quan ta c á i g i á m ta lại không cứ gọi trần n g ạ o thiên ngươi song tử tinh lúc này mới phát giác mình bị đuộ nghịch đang muốn nói chuyện lại phát hiện tự thân chẳng biết lúc nào đã bước vào xương r ồ n pha vi thần xác đại biến nhưng vẫn là c h ậ một m bước trần thiên c u ầ n trên mặt lộ ra một tia đắc ý cùng điên cuồng trực tiếp một kiếm c h ạ m tại x ư ơ n g rồng phía trên lập tức vô tận lôi đình đột nhiên tràn ngập toàn bộ s â n cốc mắt chỗ cùng đều là c u ầ n bạo vô cùng điện mang lấp lóe chương ba trăm ba mươi ba đột phá tiến về vân vực tia đột nhiên buộc phát ra lôi đình chi lực trong nháy mắt đem tia nước ở phía xa ba tên tiên quân hậu kỳ cường giả b ã o phủ hóa thành một đoàn cho bụi chết không thể chết lại bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là ở một bên quán chiến cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng song tử tinh giận không kèm được nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước bảo toàn tự thân lại đem trước mặt cái này q u ỷ kế đa đoàn nam nhân tháo thành thắng khối để tiết trong lòng c h i nộ nhưng vẫn là c h ậ một m bước tiêu kinh khủng lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt liền bao trùm tại trên người của bọn hắn điện một cái kinh ngạc khoe miệng càng là tràn ra một tiêu máu tươi thụ không nhẹ thương tích trần thiên quần tuy nói cũng là có chút không dễ chịu nhưng dù sao sớm đã chuẩn bị kỹ càng đánh chính là một trở tay không kịp sự thật chứng minh quyết đoán của hắn không có sai hắn xuyên qua đầy trời lôi quang cầm trong tay đen nhánh m ạ kiếm dỡ cao khỏi đỉnh đầu nghi không được song tử tinh thật vất vả đèm chui vào thể nội lôi đình khu t r ụ lại nhìn thấy một đạo kinh khủng kiếm mang hoành không vội vàng hợp lực ngưng tụ ra một đạo quang thuận chống cự nhưng bọn hắn tiết tấu từ đầu đến cuối chậm đối phương một bước quang thuận vỡ vụn còn lại kiếm y đâm vào thể nội lập tức hóa thành huyết nhân mười phần thê ế Thế thảm. thế, thế Trần t h i n cùng r ấ thảm là à i thiên cái địa giống như thủy chiếu quét ra. Tử tinh lòng, không từng công như Song thân thế phô thủy sạch do dự, đạo quét tử địa ra. n trong lúc nhất thời bị nuốt n h thời hết, thật lúc lâu c bị ũ hai đạo máu me khắp người thân ảnh tóc thai bụ sù từ lôi đ ỉ n h bên trong đi ra thân thể run run y vừa vặn bên trên khí tức lại càng thêm đáng sợ hai người hai mắt xích h ồ n g tu luyện đến nay chưa hề từng chịu được lớn như thế long đong cùng nguy cơ trực tiếp vận dụng bí thuật hai người không nhận quanh mình lôi đ ỉ n h chi lực ảnh hưởng lúc này vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng gấp đội bạo tăng đánh trần tiên h quần hoa hoa kêu to liên tục triệt thoái phía sau trong lúc nhất thời hiểm tượng h o à n sinh trên người áo bảo đều là bị cắt chém thành từng đầu vải rách càng chật vật nhưng trên mặt của hắn nhưng không có quá nhiều bối rối ánh mắt tiêu đất t h n h đã tính trước song tử tinh động tác theo thời gian trôi qua không có lúc trước như vậy trôi chạy uy lực cũng là c h ậ m giảm trong mắt viết đầy sợ hai cùng không cam lòng đối diện trần thiên quần một mặt hư thoát tri tướng sắp mặt có chút tái nhận không đáng kể nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái người thắng tiểu dung khó nhọc nói má nếu không phải đại gia thông minh khó mà nói liền muốn cùng các ngươi cùng chết ở chỗ này bất quá cuối cùng vẫn là ta thắng ta chính là hôn thế ma quân trần thiên quần chết trong tay ta không tính làm nhục các ngươi dứt lời hắn liên tục vung ra hai đạo kế quang đem song tử tinh lồng n g ự xuyên h ủ n g nổ thành một đoàn viết vụ tia thần hồn chi lực còn muốn đào thoát đều không cần hắn tự mình đọc thủ tia kinh khủng lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem nó chém thành hư vô trần thiên cùng lộ ra một vòng cười thảm lần này đánh có chút khó khăn liền muốn điều tức một phen nhưng biến cố theo nhau mà tới xương rồng bên trong buộc phát ra một cỗ cực đoan kinh khủng lôi đỉnh chi lực trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn a a a lập tức trần thiên cùng phát ra một tiếng như dã thú gào thét toàn thân bị to lớn đau đớn ngũ quan bay loạn tứ chi run r u y chật chật chật đây là lần đầu nhìn thấy mạo tiên thê thảm như thế tu luyện không dễ thiên c ù n t h t í t đại hoàng c ầ u bọn người nhìn thấy trần thiên cùng thảm trạng sau có chút tê cả ra đầu cái này con đường tu luyện quả nhiên là mỗi đi lên phía trước một bước đều sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử một cái sơ sẩy thân tử đạo tiêu thế nhưng minh m ạ c h muốn đặt chân đỉnh cao nhất đây là nhất định phải kinh lịch quá trình trần thiên cùng nếu là gắng gượng qua cái này một đợt nên liền sẽ tránh đi mây mù gặp trăng sáng trời cao biển rộng lâm diễn tuy nói cùng trần thiên cùng quen biết thời gian cũng không dài thế nhưng biết được tính tình của đối phương tuyệt đối là đạo tâm kiến định khó mà dung chuyển vượt qua kiếp nạn này cũng không phải là việc khó gì trần thiên cùng chỉ cảm thấy người đều tênh lực trong cơ thể cũng mười phần hỗn loạn nhưng một cỗ cảng nộ lại là sông lên đầu k i a rót vào thể nội lôi đỉnh tựa hồ sen lẫn lôi long bản thân đối tiên vương cảnh lý giải nguyên bản rất nhiều khó mà lĩnh hội đồ vật thuận lý thành trương biến hóa để cho bản thân sử dụng thể nội dần dần sinh sôi ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng trần tiên h cùng nay đã đạt đến tiên quân có khả năng đạt tới cực hạ n tăng thêm cái này lôi long suốt đời cảng nộ về sau có thể nói là hiệu ra nước chảy thành sông ầm ầm khí tức của hắn dần dần lăn g xuống quanh mình lôi đỉnh chi lực không ngừng tràn vào thể nội long cốc lập tức biến bình tĩnh t h ể nội tựa hồ là có cái gì gông xiềng vỡ vụn trần thiên quẩn đột nhiên mở to mắt một cỗ so với đã từng cường hành không biết bao nhiêu khí thế quét sạch thiên địa cả tòa sơn cốc đều đang lắc lư hắn chậm rãi đứng người lên cảm thụ được t h ể nội kia kinh khủng mênh mông lực lượng trong mắt tràn đầy mừng rỡ sau đó hướng phía kia to lớn xương rồng thi lễ một cái về sau thân hình biến mất không thấy gì nữa bên ngoài đ ì n h viện truyền đến trần thiên quẩn tiếng cười chỉ gặp hắn đẩy cửa vào cả người tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm so với lúc trước càng thêm thần võ bất phảm nhưng này cố vô lại lại là từ đầu đến cuối tồn tại cậu tử đại gia ta x cũng không biết là ai đau lăn lộn đầy đất t ứ chi run r u dậy ta còn cố ý lấy ra một cái ảnh hơi thở đoạn ngắn ngươi c ó muốn hay không nhìn xem ngươi anh tư đại hoàng c ầ u còn lấy nhan sắc khinh miệt nói、Cút. trần thiên cùng sắc mặt lập tức ngồi đổ tức giận mắng cũng mất đắc ý kỉnh đã ngươi đã đột phá chuyện này không nên chậm trễ lập tức tiến về vân vực đi lâm diễn mắt thấy chuyện chỗ này hướng phía mọi người nói vân tiêu lo lắng gật gật đầu tuy nói tam đại vực đã khai chiến đã lâu nhưng còn lâu mới có được đến nhất quyết sinh từ thời điểm nhưng hắn vẫn là nội tâm lo lắng lấy p h thân của mình lực lượng một người cuối cùng cũng có nghèo lúc vân vực đối mặt thế nhưng là hai đại giới vực song quyền nan địch tứ thủ nếu như một khi mở ra quyết chiến phần thắng không lớn khổng l ộ trường sinh tông rời đi lạc long cốc hướng về một phương hướng lao đi không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể đã tìm đến vân vực vân vực v â n tiêu thành một tòa tiên cung đại điện bên trong một người mặc áo trắng anh tuấn trung niên ngồi cao t h ư ợ n g thủ ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú lên phía dưới đám người qua hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói tinh vực cùng nguyên vực những người t i ế nhưng có cái gì dị động ngay vậy phía dưới một người mặc chiến giáp nam tử cung kính nói hồi bẩm đại nhân bọn hắn từ lần trước công chiến biên Thủy Chi địa về sau. tạm thời không có động tĩnh nhưng mặt tướng suy đoán những người này nhất định là đang lưu đồ lấy cái gì không thể không phòng tốt kia hai tên gia hỏa có ta nhìn chằm chằm nhất thời bán hội không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng còn lại liền muốn làm phiền chư vị hao tổn nhiều tâm trí thượng thủ anh tuấn trung niên lông mày thư hoán một chút nói khẽ hắn chính là vân vực c h i chủ vân giật tiên vương cũng là vân tiêu phụ thân rõ phía dưới đám người vội vàng đáp lại nói trong in giọng nói tràn đầy k í n h sợ cùng kiên định tinh chủ u y ê n chủ muốn ta vân giật thần phục á c ngươi còn chưa đủ tư cách vân giật tiên vương ánh mắt nhìn về phía tiên cung bên ngoài trong mắt l ó e lên một tia lệ mang thấp giọng lẩm bẩm t r ư mỗi một tên đều là đặt chân tiên đạo lĩnh vực cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt khổng lồ tôm môn mỗi tàu chiến hạm phía trên đều có một tên quân sơ kỷ cường giả toa trấn uy thế khiếp người chiến trận có chút không tầm thường trung ương nhất từng cái tàu chiến hạm bên trong đi ra một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung n i ê n đi tới đội ngũ phía trước nhất mở m i ệ n g quát người đến người nào không biết vân vực hiện tại đã không cho phép kẻ ngoại lai、like、đi vào sao còn xin mau mau rời đi chớ có bức ta chờ độc thủ trường sinh tông sơn m u ô n chỗ một đoàn người c h ố n g rông xuất hiện trong đó có vân tiêu chỉ gặp hắn thần sắc có chút kích động tựa hồ là nhận biết trước mắt tên này nam tử trung n i ê n vội vàng lên tiếng nói mặc thuốc là ta vân tiêu ta trở về a trung yên nam tử kia thần sắc khẽ biến khẽ ổ lên một tiếng về sau lách mình đi tới sơn môn cách đó không xa cẩn thận quan sát trước mặt gã thiếu niên này Tiếu có h thật là ngươi, những nhân không thủ h ủ ít vận là này ngươi, năm ngươi cũng đi đâu, đại nhân vận dụng không ít thủ đoạn đi đại đâu, đều k mà một dò xét ra tin tức tiêu ra của ngươi. Ngay vậy, vân gãi đầu một cái, Ngay vân vậy, đầu lẽ ú c cấp bách, hắn xác thực chưa kịp cáo chi phụ thân. Có ấy thời thân. hắn phụ gian kịp l là tại hạ giới nguyên do tăng thêm ở bên người lầm diễn có che lấp thiên cơ tác dụng bởi vậy liền xem như tiên vương đại năng cũng vô pháp thấy rõ vị trí cụ thể chỉ có thể xác nhận hắn còn sống hắn có chút t h ấ y náy nói ra mặc thúc nói rất dài dòng hiện nay vân vực như thế nào phụ thân hắn còn tốt chứ Tiêu đột ư xưng ợ c mạc thuốc trung niên nhân là dài m thở hơi sau t r ị nhiên chọc n ó tinh cùng n vực g u y vực chi chủ chẳng nhiên h biết tại n đột sao mạc vào đ i nói biên giới nhân, tuy h i liên ế n sự thúc ụ c n ư n n tựa r i ệ t hồ phát hiện cái gì trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hướng phía vân tiêu hoàng sợ nói Hắn lúc trước không có quá nhiều chú ý, cho tới bây giờ mới phát lúc trước có giác tới mới giờ quá ý, bây vậy â n Tiêu Tu Vi v mà đã đ ạ từ đến đến tiên này Vân cũng liền năm gian, vẫn ngàn năm. kim kỷ. Cái này sao có thể? Vân Tiêu mất tích đến bây giờ mới trôi thời tới mất mấy trăm mà thể? tích t sơ sao sợ có chỉ chưa bây Vậy qua bao lâu, một p h ả m cảnh tu vi liên phá mấy cái đại cảnh giới nhảy lên trở thành kim tiên cao thủ vật ố c chưa độ tiêu nhìn thấy đối phương biểu lộ trong lòng cũng là có chút tiểu đại ý dù sao hắn lúc trước rời đi thời điểm cũng còn không có chạm tới tiên đạo lĩnh vực cùng bây giờ tranh lệch giống như trời vực mặc thúc ngươi cũng biết ta từ nhỏ thiên tư bất phàm lại dị thường cố gắng khắc k h ổ có thể có thành tựu như thế là nên điệu thấp điệu thấp v â n tiêu trên mặt lộ ra một vòng da vẽ cao thâm b i ể u lộ mười phần chân thành nói Ái cha cha v â n tiểu tử ngươi bây giờ cái mặt này ra dày cùng ngạo thiên đều có thể liều một trận có thể hay không khiêm tốn điểm đại hoàng cầu ở một bên có chút nhìn không được điệu môi nói l ă n ngươi lại ra cái gì gọi là da mặt dày cái này gọi tự tin ngươi biết hay không không hiểu đường bà bá trần thiên còn vô tội làm thương không k h i lên tiếng vì chính mình cãi lại m ạ c thúc thần sắc cổ quái nhìn qua vân tiêu trong mắt l ó e lên một tia hoài nghi mặt mũi tràn đầy không tin hắn cũng coi như từ nhỏ nhìn xem vân tiêu lớn lên thiên phú là không tệ nhưng cũng không có đến loại tình trạng này về phần cố gắng cái này hoàn toàn là nói nhảm vân tiêu cùng cố gắng khắc khổ căn bản liền không đ ắ p bên cạnh t ố ta kém chút liền tin vân tiêu nhìn thấy m ạ c thúc biểu lộ tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của đối phương hơi bất mãn nói m ạ c thúc ngươi cảm thấy ta tại nói b ậ y ta là cái loại người này sao ngay sau đó hắn kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài vấn đề này vừa nói ra liền nhìn thấy mặc thúc rất là chăm chú hướng mình nhẹ gật đầu ha ha ha. đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng bọn người cười đâm tâm lao thiết ngươi đây không phải tự dứt lấy nhục sao tốt thiếu chủ không lộn xộn ngươi thế nhưng là nghe nói vân vực tình trạng cố ý gấp trở về bọn hắn là ai ngươi m ặ c thúc ta phụng mệnh trông coi nơi đây vô luận là ai cũng không thể tiến vào vân vực bên trong phòng ngừa một chút không cần thiết nhiễu loạn vân tiêu cười khổ một cái lập tức nghiêm t ú c nói không tệ ta lo lắng phụ thân không địch lại thế là mang theo lao đại ta tại vân vực những cái kia a m u a cậu tất nhiên không nổi lên được một chút bọc nước nghe vậy mạc thúc trong lòng r u lên đem ánh mắt nhìn phía kia mang cho hắn một c ố vô hình chèn ép trần thiên quẩn chẳng lẽ lại vân tiêu nói lao đại là hắn vân tiêu một chút liền nhìn ra đối phương nghi hoặc giải thích nói lao đại ta tại trong tâm môn những này đều xem như huynh đệ của ta ttt mặc thúc nhịn không được trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn không có dự liệu được vân tiêu trong miệng lao đại một người khác hoàn toàn có lẽ vân vực lần này thật có thể vượt qua nguy cơ lần này khó mà nói hắn cũng không do dự nữa hướng phía sau l ư n g phất phất tay lúc này những chiến hạm kia liền tránh ra một con đường kia cỗ túc sát chi ý cũng là dần dần biến mất thiếu chủ ta có mệnh mang theo liền không đ ồ i ngươi đồng loạt đi đến mặc thúc đôi vân tiêu nói một câu t ố t làm p h i ề n mặc thúc vân tiêu gật gật đầu cùng đại hoàng cậu bọn người biến mất tại nguyên chỗ trường sinh tông lần nữa bắt đầu khởi động hướng phía vân vực vị trí trung ương lao đi tinh vực tinh không chi thành bên trên tĩnh mịch không gian hai thân ảnh một t r ư ớ c một sau xuất hiện nhìn nhau hồi lâu cũng chưa mở miệng trọn vẹn qua sau một hồi khá lâu một người mặc tinh bảo nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói h u y ê chủ ngươi lần này tới tìm ta thế nhưng là có quyết định ngay vậy một tên khác bao phủ tại màu đỏ thấm trong sương mù nam tử khẽ cười nói tinh chủ đến chúng ta cấp độ này ngươi cũng biết đại thế không thể n ị c h đã không thể chống cự kia chỉ có thuận thế mà làm còn có lựa chọn nào khác sao tinh chủ trầm mặc không nói trầm ngâm một lát sau mới t h ả n n h i ê nói n đã là như thế vậy liền sớm ngày động thủ đi vân giật người này khó đối phó hai người chúng ta liên thủ đánh đổi một số thứ còn có thể có thể bắt được dừng một chút sau mới cuối cùng bổ sung một câu nói ra đây cũng là hai người chúng ta nhập đội t ố t v i ê n chủ gật gật đầu hai người lại thương định một chút chi tiết về sau riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa phảng phất chưa hề xuất hiện qua vân tiêu thành nội vân giật càng thêm cảm thấy bất an hắn luôn cảm thấy có một cỗ mưa to gió lớn sắp xảy ra nhưng lại thúc thủ vô sách hắn cùng hai người khác tu vì cảnh giới tương đương muốn lấy một đích hai trình độ khó khăn rõ ràng đơn giản thôi diễn về sau đạt được kết quả tốt nhất chính là kéo một người trốn cùng nhưng đó cũng không phải hắn mong muốn một khi hắn vất lạc không chỉ có vân vực đem rơi vào đối phương trong k h ô n g chế dưới tay người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tất nhiên lọt vào thanh tẩy diệt trừ đối lập trong lòng nhất là lo lắng hay là h ắ n kia biến mất mấy trăm năm lâu thân tử cho tới bây giờ còn không biết được tam tích của hắn cùng an nguy ngay tại hắn mặt lộ vẻ vẻ u sầu thời điểm một cỗ huyết mạch ở giữa đột nhiên nhìn phía vân tiêu trên thành k h ô n g